t r ư ơ n g ba trăm mười lăm hình quan vsh giác dự quán quân t r ư ơ n g ba trăm mười lăm hình quan vsh giác dự quán quân là hắn hàng phía trước quan chiến trên ghế biểu tình của triệu sư lang trong nháy mắt âm trầm phía dưới hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hàn trần giống như là muốn đem hàn trần ăn sống nuốt tươi giống như trước đây phí hết lớn như vậy công phu mới đem hàn trần cái này xí diễm võ quán ngôi sao của ngày mai đưa vào tội ngục thành thậm chí còn làm hậu chiêu an bài muốn ở trong tội ngục thành giải quyết triệt đ ể hàn trần không nghĩ tới hàn trần không chỉ không có chết ngược lại trở thành tội ngục thành đại hình quan mệnh cứng đến nỗi giống như tiểu cường nhưng tiểu tử này quả nhiên vẫn là cùng phía trước như thế cả gan làm loạn phách lối điên của nội vậy mà chủ động gia nhập vào hát giác chiến đấu thi đấu cũng tốt cứ như vậy huynh trưởng liền có thể quang minh chính đại chấm dứt hậu hoạn trong sân đánh c ậ n chiến hàng trần bén nhẹ phát giác ánh mắt của triệu sư lang hắn ngước mắt lần theo địch trí nhìn lại đáy mắt lộ ra một tia nhàn nhạt khinh bỉ và khinh thường tới bây giờ triệu sư lang liền giao thủ với hắn tư cách cũng không có đáng chết con d ậ ba triệu sư lang cảm nhận được h à n trần k i n h miệt phía sau trong lòng tràn đầy phất hận trên tay bất giác gia tăng một chút cường độ ngôi ở triệu sư lang bên cạnh nữ nhân đau ngâm một tiếng lại mảy may không dám dây rụa phản kháng tốt tin tưởng tâm tình của mọi người đã giống như ta không kịp chờ đợi muốn chứng kiến hát giác vô địch sinh ra như vậy bắt đầu rút thăm a ba người chủ t r ì cầm ố n g nói tâm tình kích động một cái vóc người nóng bỏng dơ bảng tiểu thư b ư n g rút thăm hộp đi tới hàng c h ầ n nhất đẳng theo thứ tự tiến lên rút thăm mỗi cái ký cũng có một con số một mười tiếp đó dựa theo một hảo cùng mười hảo hai hảo cùng chín hảo ba hảo cùng tám hảo dạng này quy luật hai hai giao đấu cuối cùng quyết ra ngũ cường ngũ cường không tiến hành nữa rút thăm quyết đấu mà là từ tội ngục thành chuyên nghiệp ban giám khảo từ quá khứ chiến tích tiến hành mạnh yếu s nhưng ế u có người n đối d a sách không vừa lòng, có không thể h lòng, vừa ớ cao tự l i ệ t n g ư ờ i i t ế n h à n hát rác chiến, khiêu chiến h đấu, đấu bởi vì thực lực của triệu sư hổ qua cường hành so khác thập cường cao hơn một mạng lớn cho nên hẳn là muốn ổn xếp số một hơn nữa những người khác cũng căn bản không có dũng khí khiêu chiến Lúc này, một cái hình quan đột nhiên thay thế cái nào đó thập cường dự thi một chút liền kéo toàn bộ tái sự cảm giác mong đợi đến cùng làm ộ t đường chém giết đến h ắ c giác thập cường không sai biệt lắm coi như là công nhận q u a n quân càng mạnh hơn vẫn là để vô số tội vo nghe đến đã biến s á c sợ như sợ cọp hình quan càng mạnh hơn một bậc như vậy kết quả rút thăm là người chủ trì ra hiệu thập cường toàn bộ bộ phận dơ lên mã số của mình ký c á c mê ra theo thứ tự lướt qua tất cả mọi người dây số tiếp đó kéo xa hiện ra toàn cảnh đem kết quả truyền lại cho tất cả người quan chiến hoặc dây số ký một khi công nhân bày tỏ toàn trường xôn xao cơ hồ tất cả quan chiến đám tù nhân cũng là bắt đầu hưng phấn m à c của hống nguyên nhân rất đơn giản triệu sư hổ dơ chính là một lá thăm mà hàn trần dơ chính là mười lá thăm hai dãy số này ký không chỉ có muôn đối chiến mà lại là trận đầu thật mẹ nó kích động vừa lên tới chính là tiệc làm chết hình quan hát giác quán quân mới là nghiêu bức nhất ta cũng đồng ý làm chết cái này hình quan làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút hình quan cũng là người không phải quỷ bọn hắn cũng sẽ đổ máu cũng sẽ chết làm chết hình quan làm chết hình quan rất nhanh tất cả vây xem tù phạm liền tất cả nắm đấm hô to lên đường tính nhất trí Đoàn sao này cùng. cũng bình thường, dù sao hình quan xem như kết tội vô võ, Cái dù xem lần ạ i vì quân này hàn g trần cùng triệu sư hổ giao đấu liền không chỉ chỉ là chấm dứt tân đoán cá nhân còn liên quan đến hình quan danh tiếng cùng minh nghiêm dù sao một loại truyền thuyết cùng thần thoại bị phá vỡ phía sau liền sẽ mất đi lực trấn nhiếp cùng thống trị lực một khi trốn nữa tội võ đối hình quan không có như vậy e ngại bọn hắn nói không t r ư ờ n g hội tụ k h é p lại ngược lại săn giết hình quan đương nhiên vô luận là hình quan cũng tốt vẫn là tội võ cũng tốt đối với tại hát giác chiến đấu thi đấu trên dưới chú nhị đại nhóm tới nói song phương thực lực sai biệt càng nhỏ càng tốt kết quả càng khó bề phân biệt càng đâm kích kết quả rút thăm công nhân bày tỏ chính là mười lăm phút đặc cực thời gian khắc thập cường toàn bộ bộ phận lui về hậu trường chỉ để lại hàn trần cùng triệu sư h ổ hai người cách biệt năm m ràng có mà đứng theo đến n ư ợ c thời gian không ngừng thiếu trong mắt chiến ý cùng sát ý cũng là càng ngày càng hùng hậu t h ậ m chí ngay cả khí huyết cũng bắt đầu thêm nhiệt lao nhanh đông. đến ngược về không kim l a g õ vang toàn trường quan chiến đám tù nhân tức giận cuồng hống xé h ắ n ba h ê anh triệu sư hổ b à n chân hung h ă n g đạp lên mặt đất toàn thân buộc phát ra hùng hậu hát sắc cơ khí sáu mươi ba huyết thiên cấp cao phẩm võ giả khí thế hoàn toàn thả ra thậm chí quanh thân cơ ư n g khí đã ẩn ẩn ngưng tụ ra một đầu hát hổ h ư ảnh từ hát hổ bên ngoài thân tiêu tán hát sắc cơ n g khí tựa như từng sợi như thực chất sát khí giống như bóp méo t r u n g quanh không khí hắc hữu hổ nếp miệng lộ ra một tia hung tàn ý cười thân hình có chút p h ụ xuống lập tức bản chân đánh cho một tiếng dấm bạo dưới chân đất cát tự người chưa tới quyền cương tới trước kinh phong đâm đầu vào đánh tới hàn chân ngước mắt nhìn chằm chằm gần đến trước người triệu sư hổ bên ngoài thân sôi t r ả o xí diễm cương khí mới ẩm vang bộc phát Phúc. tựa như xăng nổ tung xí diễm cương khí trong nháy mắt cháy bùng thẳng gọn cao hơn ba m hàng trần cả người huyện giống như viêm thần đứng tại hừng hực xí diễm bên trong chung quanh không khí đều bị khủng bố nhiệt lưu và mèo chỉ chờ triệu sư hổ nắm đ ấ m chống đỡ gần hàn chân trái mới hướng về sau có chút vừa rút lui mũi chân chống đất phát lực lập tức thay đổi thân eo từ điệu nỗ lực vận chuyển thể nội hùng hồn trí cương khí đón quả đấm của triệu sư hổ đấm ra một quyển b à n h quyền cương như trọng pháo ra khỏi nòng triệu sư hổ trên nắm đấm quyền cương cơ hồ ứng thanh nổ tung chỉ cảm thấy ra quyền cánh tay giống như là đâm vào một liệt thiêu đốt lên quần quận hỏa diễm trên xe tải thế nặng lực mạnh liệt nóng bỏng như diễm triệu sư hổ bất ngờ trước tiên chạy lấy đà ra quyền ngược lại từ lui hai bước chân hắn cùng còn không có đứng vững hàn g c h â n liền l ư ớ t đến trước mặt không có chút nào nói nhảm càng không có bất luận cái gì loại loại kỹ xảo cách đấu chỉ là xong quyền tựa như liên phát tự đi lưu đạn pháo giống như hướng về triệu sư hổ điền cùng g a quyển dầm dầm dầm ba. q u y ề n c ư ơ n g đập bạo không tức g i ậ n â m t h a n h t ự a như pháo minh giống như vang vọng không ngừng hàn trần toàn thân xí diễm cương khí càng chiến càng mãnh liệt quyền nhanh chóng càng lúc càng nhanh thậm chí ngay cả hàng phía trước quan chiến chỗ ngồi đều cảm nhận được một cổ cổ nóng bỏng kỉnh gió thổi vào mặt triệu sư h ổ hung hăng cắn răng thôi động thể nội khí huyết duy trì được toàn đèn sắt cơ ư n g khí không lùi không tránh nâng quyền đ ố i hoành nhưng giao thủ bất quá mấy giây liền bị hàn trần một quyền đập trúng ngực một cô nóng bỏng quyền cương liền đâm đầu vào đánh tới triệu sư hổ hai tay giao nhau ngăn tại trước mặt trên cánh tay lại trúng một quyền làn da giống như là bị hỏa diễm thiêu đốt giống như trong nháy mắt vặn b ẹ o nát giữa một cô nóng bỏng cương khí xâm nhập thể nội cả người lần nữa lùi gấp m ấ y mét hàng chân hai chân lội xa hạ bàn vững như bàn thạch thoáng qua đội kịp thân hình thay đổi một tuần một cái lượn vòng đá ngang hung hăng quất vào triệu sư hổ bên cạnh vai anh này một cái lượn vòng đá ngang thế nặng lực máy liệt trực tiếp đập bạo triệu sư hổ bên ngoài thân hát sát cơ khí đem hắn quất bay xa hơn mười mét thân hình hung hăng lõm vào sân đánh cận chiến bên cạnh trong tường. chương ba trăm mười sáu lần đầu tức gặp nhật nguyện tinh thần hai vạn tòa không còn chỗ ngồi hắt g i ắ c chiến đấu quan chiến trên thế hoàn toàn yên tĩnh thậm chí ngay cả người chủ trì đều trận to hai mắt cầm ống nói quên đi giải thích tất cả mọi người đều cho là đây là một hồi lực lượng tương đương cực chiến nhưng kết quả lại ra ngoài ý định triệu sư hổ ở trước mặt hàn trần vậy mà r ứ t khoát như miếng băng mỏng đ ụ n g một cái tứ nát này đây chính là hình quan thực lực sao nhìn chằm chằm trong sân đánh cận tri đương toàn thân thiêu đốt lên xí diễm cương khí hàn trần hai vạn chúng tù phạm cũng là trong lòng hãi nhiên ta nói cái gì tới ta nói cái gì tới phía trước cùng những người khác từng có tranh chấp đầu trọc hưng phấn mà lôi kéo đồng bạn cánh tay của dâu ca nón cơ hồ muốn nhảy dựng lên gieo họ hắn nhưng là ở trên người hàn trần áp không thiếu tiền chỉ cần hàn trần có thể thắng tương lai trong vòng hai ba năm hắn đều có thể ở trong tội ngục thành sống được cực kỳ thoải mái ở bên ngoài quan sát lai、like、khắc hình quan nhóm cũng đều thở phào nhẹ nhõm đồng thời đối hàn trần thực lực đột nhiên tăng mạnh cảm thấy chấn kinh gia hỏa này cái gì thời điểm vậy mà đã đến thiên cấp cao phẩm quan chiến trên ghế hiện lên vẻ kinh sợ hãi nhiên ngồi ở hàng trước triệu sư lang lại mảy may không hoảng hốt thậm chí trên mặt lộ ra một tia âm dữ tận nụ cười tới ha ha ha thật sự cho rằng huỳnh trưởng ta triệu sư hổ hải lan đệ nhất nhân là dựa vào thổi phồng lên kế tiếp mới thật sự là c ù n g chiến triệu sư lang mới nói xong lời nói khảm vào cách đấu tràng bên cạnh tưởng triệu sư hổ liền no bạo xi、si、măng từ đó đi ra triệu sư hổ quả nhiên không hổ là võ q u á n q u á n chủ chịu đựng khủng bố như vậy quyền đoanh đáng ngang lại còn có thể tiếp tục chiến đấu các bằng h ư u xem ra trận chiến đấu này thắng bại không có như vậy mà đơn giản liền quyết định ra đến người chủ trì hưng phấn mà cầm ống nói thét dài thoáng một cái triệt để phá vỡ trong sân đánh cận chiến yên lặng vô số tù phạm lần nữa hưng phấn lên ta liền nói triệu sư hổ ngữ bắc c xem mặc dù bị thương nhẹ căn bản m u ố n không ảnh hưởng sức chiến đấu hơn nữa kế tiếp khẳng định muốn phát lực tiểu tử kia nhất định phải thua không sai triệu sư hổ đánh nhiều tràng như vậy cái gì thời điểm nhường chúng ta thất vọng qua bất quá là phớt lờ đối thực lực của đối thủ phán đoán sai lầm mới tạo thành kết quả này nhưng vấn đề không lớn chính xác kế tiếp mới là triệu sư hổ bật hết hỏa lực thời điểm đừng t r ớ c mắt bởi vì t r ớ c mắt cái gì đều không thấy được toàn trường quan chiến tù phạm đều đúng triệu sư hổ tràn đầy lòng tin mà trên thực tế triệu sư hổ chính xác muốn phát lực trong sân đánh c ậ n chiến triệu sư hổ hai mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào hàng trần đưa tay lao đi khỏe miệng vết máu lộ ra một tia hung tàn ý cười t i ể u tử ngươi chính xác lớn lên không thiếu nhưng kế tiếp ta sẽ để cho ngươi triệt triệt để đ ể địa hối hận hối hận muốn lên sàn đánh với ta một trận ba hàng trần nhàn nhạt nhìn chằm chằm triệu sư hổ một bộ khó có thể lý giải được dáng vẻ À, hừ triệu sư hổ xây dịch hai chân hướng t ả hữu hai bên tách ra lập tức chầm xuống thân tới hữu quyền đề địa áo nghĩa thun sắt chi chi chi kèm theo một loại nào đó khí lưu phun ra âm thanh triệu sư hổ quanh thân hư không bên trong xuất hiện một từng sợi đen kịt năng lượng những năng lượng này cùng mọi người thường nói sát khí giống nhau như lúc mang theo một loại làm cho người lưng lông tơ dựng ngược âm v ũ lạnh lẽo cùng hung lệ cảm giác những đen kịt này năng lượng từ bốn phương tám hướng hướng về triệu sư hổ thể nội tràn vào chờ hắn đem tất cả đèn kịt năng lượng toàn bộ bộ phận hấp thu xong mới chậm rãi rơ lên e o lưng một đôi hổ con mắt hung tàn nhìn về phía hàn trần kính báo ngươi một chút kế tiếp ta mỗi một quyền đều kèm theo nồng đậm sát khí nó không chỉ hội đại lượng tiêu hao ngươi khí huyết còn có thể ảnh hưởng tâm trí của ngươi đây chính là sát hổ tinh đ ổ cảnh giới chi lực hô ba triệu sư hổ lời còn chưa dứt một cái ngang đá ngang liền hướng lấy bụng dưới rút tới đá ngang bên trên huyết sát hỏa diễm cước khí tại bạo lướt quá trình bên trong phát ra tục tàng tiến do hũ quá nhanh triệu sư hổ căn bản không kịp phản ứng liền bị hoành rút ra hơn mới miễn cưỡng dừng lại hắn không thể tin ngẩng đầu lên nhìn về phía hạt trần sau m ộ t khắc hai mắt đột nhiên t r n lên như linh lúc này hạt trần toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lên kinh khủng huyết diễm cơ ư n g khí từng cái từng cái huyết sắc đỏ văn từ cổ bắt đầu hướng về phía trước kéo dài đi qua hầm dưới đi qua hai gò má hai bên cuối cùng tại chỗ mi tâm hội tụ thành một nói hỏa diễm tiêu ký uy nghiêm thần bí nhưng để cho người hoảng sợ là hàn trần toàn thân thiêu đốt huyết diễm cơ khí vậy mà tản ra chân thực nóng bỏng thậm chí đã đem dưới chân hạt các hỏa tan trở thành hồng sắc nham tương càng kinh khủng hơn là hắn bây giờ mặc dù là đứng thẳ nhưng hai chân đã thoát ly mặt đất huyền không tại chỗ đây là tình cấp võ giả tiêu chí phản trọng lực vật chất thế giới muốn làm đến phản trọng lực trừ phi có thể tìm tới phụ chất lượng chất liệu nhưng trước mắt liền nhân loại khoa học nghiên cứu trong vũ trụ căn bản vốn không tồn tại phụ chất lượng chất liệu hoặc vật thể như vậy phụ chất lượng chỉ có tại phi vật chất thế giới tồn tại tại phi vật chất thế giới bên trong không có vật thể khái niệm chỉ có năng lượng cho nên chỉ cần từ phi vật chất thế giới bên trong tiếp dẫn đầy đủ năng lượng đến thể nội người liền có thể biến thành phụ chất lượng tồn tại cũng liền có thể làm được phản trọng lực lơng phi vật chất thế giới năng lượng là cái gì theo lý thuyết thiên cấp võ giả nhóm trong miệng thường nói cảnh giới chi lực bảy mươi điểm hết u y khí trị chỉ có võ giả đạt đến bảy mươi điểm hết u y khí trị tế bào thân thể mới có thể sinh ra thuế biến chỉ cần hấp thu linh khí liền có thể hoàn thành cơ thể thay thế tiếp đó biến thành có thể dung nạp cảnh giới chi lực vật dẫn đây chính là tinh cấp võ giả vì cái gì có thể phản trọng lực phi hành nguyên nhân tội ngục thành bạo động âu dương t ị n h võ cùng thiên ma tại bầu trời đem giao chiến trắng cảnh phản phất ngay tại hôm qua bây giờ hàn trần lơ lửng tại mặt đất ba thước phía trên cảm thụ được thể nội bành trướng mãnh liệt cảnh giới chi lực có loại nắm giữ thân lực siêu thoát phản t ụ trở thành thần tử một dạng cường đại không. Không thể nào. cho dù là tinh đồ áo nghĩa cũng không thể nào đột phá thiên cấp cùng tinh cấp ở giữa khoảng cách ba triệu sư hổ nhìn chằm chặp hàng chân dưới chân một trận cảm thấy mình sinh ra cái gì h ảo giác hàng chân trong mắt l á n h đ ạ m nhìn một mắt triệu sư hổ bàn chân hung hăng đ ạ p mạnh hư không lòng bàn chân phản hồi ra cường đại trọng lực phản xích m ư ợ cỗ này cường đại phản xích lực hàng chân lướt ngang hư không trong nháy mắt bước đến triệu sư hổ trước mặt năm ngón tay nằm đ ấm từ trên xuống dưới đánh phía triệu sư hổ mặt lam ba triệu sư hổ hét giận g ữ một tiếng nâng quyền đối oanh vành ba hắc sát quyền cương cùng huyết diễm quyền cương đối oanh nổ triệu sư hổ dưới chân đất cắt trong nháy mắt chấn lên cao hơn ba m m sa sóng ra quyền cánh tay càng là tựa như cửi khô giống như cắt thành mấy khúc hai đầu gối cũng bởi vì không chịu nổi trùng kích cực lớn trực tiếp quỷ gối hàn trần dưới thân ngươi hắn lúc ngầm đầu, đầu trên mặt cuối cùng toát ra một k i a sợ hãi nhưng vừa mới nói một cái chữ cả người liền bị hàn g trần một cái cổ tay chặt từ trên xuống dưới đánh thành hai nửa tại chỗ chạm sát triệu sư hổ phía sau hàn g trần mới quay đầu nhìn về phía triệu sư lang triệu sư lang đẩy ra trên người nữ nhân sắc mặt hốt hoàng địa đứng dậy chạy trốn hàn trần sắc mặt lạnh lùng bàn chân đạp nhẹ h ơ không tựa như thủy thượng phiêu rời giống như lướt đến cách đấu tràng bên ngoài một quyền đem triệu sư lang hậu tâm trước ngực đập cái xuyên thấu đại thù được báo hắn giải trừ viêm thần trạng thái hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất lập tức tại hai vạn chúng tù phạm ánh mắt khiếp sợ bên trong đạm nhiên rời sân h á c giác chiến đấu chủ trì tay cầm bị đ ổ phồn nửa ngày không dám mở miệng lên tiếng tại lang quốc một cái tinh cấp võ giả phân l ư ợ n g vượt q u a tưởng tượng dù là hàng trần là lợi dụng áo nghĩa tạm thời có tinh cấp võ giả sức mạnh đó cũng là truyền thuyết bên trong vô vương chi là ba cái gì là võ vương túi đầu là vô số chiêm ngưỡng võ vương Ai Hùng phạm trước ứ c gặp nhật nguyệt nhật tinh thần, t vũ ụ hồng hoang. ờ Trường n bang khư bộ cùng minh bang khư bộ cùng minh g bộ bộ khư pháp. khư pháp. ư cự cự đào đào t r đó tội ngục thành tù phạm tội đồ nhóm chỉ là từ đủ loại tiểu đạo tin tức nghe nói hình quan cường đại cùng tàn bạo nhưng bây giờ nhưng là tận mắt chứng kiến một cái thiên cấp phẩm chất cao hình quan vậy mà có thể đánh vỡ cấp bậc ở giữa thực lực khoảng cách tạm thời nắm giữ tinh cấp võ giả sức mạnh quả thực là không thể tưởng tượng nổi hơn nữa hắn đối đại triệu sư hổ triệu sư lang minh đệ hai người thủ đoạn cùng truyền bên trong hình quan giống nhau như lúc tàn nhẫn quyết tuyệt không để người xuống đường giết chính là trạm thảo trừ căn không để lại hậu hoạn nguyên bản miệng này hình quan tất cả quan chiến tù phạm trong nháy mắt im lặng dù là hàn trần rời sân rất lâu vẫn như cũ không ai dám phát ngôn bừa bãi hàn trần x ử quyết triệu sư hổ là chuyện đương nhiên chiến đấu thi đấu bên trên tự phụ s h tử nhưng x ử quyết triệu sư lang cũng có chút không hợp quy củ dù sao triệu sư lang không phải người dự thi nhưng hàn trần công nhiên x ử quyết triệu sư lang tội ngục thành tầng quản lý lại mảy may không có ngăn cản liền làm dáng một chút cũng không có cái này liền đáng sợ cũng chính là tội ngục thành ngầm thừa nhận hình quan đối với tội ngục thành tù phạm tội đồ nắm giữ tuyệt đối sử quyết quyền Thành bởi vậy trận này hình quan vsh giáp dự vô địch đại chiến ý nghĩa liền không hề tầm thường đây không chỉ là tội ngục thành công chứng hình quan thực lực biểu diễn càng là đối với tất cả đang lẩn trốn người cảnh cáo càng quan trọng chính là nó có thể để cho muốn lợi dụng tội ngục thành chạy tù phạm thế lực một lần nữa xem xét thời thế hình quan mạnh mẽ như thế bạo ngược một khi phát giác đang lẩn trốn tù phạm cùng bọn hắn qua lại có thể hay không trực tiếp toàn diện mặc dù k h á c hình quan khả năng cao không có vị này thực lực nhưng một phần vào đâu một cái có tinh cấp thực lực hình quan đại khai sát giới ai có thể chịu nổi đối với k h á c hình quan mà nói hàng trần lần này triển lộ thực lực không thể nghi ngờ là về sau hành động tốt nhất giấy thông hành ta thiên cấp hình quan truy nã đào phạm ngươi dùng đủ loại lý do qua loa tắc trách ngăn cản tinh cấp hình quan đâu tóm lại trận này hình quan vsh giác dự vô địch chấm giết không chỉ có nhường tội n ụ c thành kiếm lời cái đầy bồn đầy bát còn trương hiện hình quan thực lực cùng địa vị càng là đại đại trấn nhiếp đang lẩn trốn tội đồ mà các đại thế lực khi biết hàn trần mới có mười tám tuổi liền đã chạm đến tinh cấp võ giả sức mạnh liền thông qua đủ loại con đường hướng hàn trần đưa ra cành ô liu chỉ bất quá hàn trần trở lại tội n g ụ c thành an trí sau khi xuống tới ngoại trừ nhìn một chút mấy người bạn cũ hồng v ừ toa triệu huyết dương điện phong bên ngoài liền đem tất cả tinh lực đặt ở trung chính sơn đưa cho chính mình quy khư thần kỹ thứ nhất quy khư thần kỹ tên là băng khư bộ nghe giống như là thân pháp võ kỹ kỳ thực cùng thân pháp không có chút quan hệ nào hàn trần đánh xong hát giác chiến đấu sau trận đấu đêm đó liền bắt đầu sử dụng băng khư bộ thần kỹ ơn khắc thạch ngắn ngủi không đến nử nếu là thiên phụ thành hoàng phụ thị như cũ vẫn tồn tại nhất định sẽ kinh sợ vì trời người dù sao thần ký học tập độ khó viễn siêu phổ thông góp kỹ không phải đối tinh đồ lý giải cực sâu độ phù hợp cực cao người căn bản không hiểu được thần ký chỗ vận dụng cảnh giới chi lực đương nhiên hàng trần sở dĩ linh nộ băng khư bộ nhanh chóng như vậy cũng không hoàn toàn là quy khư tinh đồ diễn hóa trình độ đầy đủ cao còn có một bộ phận phân nguyên nhân là lấy được đáy biển trong di tích nguyện cấp di hải truyền thừa cái này ngoại trừ chính hắn không có người biết có thể là cuối cùng hắn cùng c h u y ề n thương ma quyết một sinh từ lúc sinh ra quá mạnh cảnh giới chi lực cuối cùng kích hoạt lên cỗ kia n g u y ệ t cấp di hải trên thân lưu lại một tia tinh thần lực càng huyên học một điểm ý kiến chính là tan hồn tóm lại cỗ kia n g u y ệ t cấp di hải tinh thần lực cùng hắn cái này chủ tu quy khư tinh đồ người sinh ra tinh thần cộng minh tiếp đó lấy được cỗ kia n g u y ệ t cấp di hải trọng yếu nhất truyền thừa cũng chính là vị tiền bối này đối quy khư tinh đồ trung cực càng độ thần kỹ khư điểm cái gọi là khư điểm cũng chính là quy khư thu nạp vạn vật cực điểm hàn chân phía trước học tập băng quyền càng về sau băng diệt lại đến bây giờ băng khư bộ cũng là từng bước một tiến hóa điểm kết thúc chính là khư điểm đơn giản d ạ n giải g thần kỹ khư điểm kinh khủng chính là tại trong hiện thực t ù y ý một điểm sáng tạo ra quy khư cực điểm thôn nạp hết thảy băng quyền đem tự thân khí huyết ngưng ở quyền phong một điểm bộc phát băng diệt đem tự thân khí huyết cùng với cảnh giới chi lực ngưng ở một điểm bộc phát băng khư bộ cùng băng diệt cũng không khác biệt cũng là đem tự thân khí huyết cùng với cảnh giới chi lực ngưng là một điểm bộc phát chỉ bất quá băng diệt cảnh giới chi lực là tiết diệt băng khư bộ cảnh giới chi lực là khư điểm hai loại cảnh giới khác nhau chi lực hoàn toàn là hiệu quả khác nhau có thể tương tự đạn đạo cùng đạn hạt nhân như thế cũng là dùng vật chất thế giới tài liệu chế tạo thành nhưng uy lực nhưng là trời n h ư ỡ n g khác biệt lý giải đồng thời tin tưởng băng khư bộ cảnh giới chi lực mới có thể thành công sử dụng mặc dù hàn trần đã hoàn toàn lĩnh nộ đồng thời hiểu được băng khư bộ nguyên lý nhưng thử qua rất nhiều lần phía sau một lần đều không thành công qua nguyên nhân có hai điểm đệ nhất hàn trần thân thể hiện tại căn bản vô pháp chịu t ả i khư điểm chi lực sợ rằng phải tại viêm thần trạng thái dưới mới có thể thành công cũng chính là tinh cấp thực lực thứ hai lý giải cùng chân đ ị s o n g toàn bộ là hai chuyện khác nhau muốn lần một lần hai thành công căn bản không thể nào đến nỗi vì cái gì không tại viêm thần trạng thái dưới luyện tập đó là bởi vì quá mệt mỏi viêm thần mặc dù đột phá cấp bậc ở giữa khoảng cách nhưng đại giới cùng tiêu hao nhưng là cực lớn so trước đó địa cấp đến thiên cấp tiêu hao lớn l i ê n xử lý sạch triệu sư hổ cùng triệu sư lang như vậy chỉ trong chốc lát giải trừ hết viêm thần trạng thái phía sau hắn cơ hồ là tình trạng kiệt sức thần trí ảm đạm bất quá băng khư bộ đại khá hiệu quả hàn trần không sai biệt lắm đã biết nó nghe giống như là thân pháp võ kỹ nhưng cùng thân pháp võ kỹ một đồng tiền quan hệ cũng không có chỉ là đem khí huyết dung hợp khư điểm chi lực ở trong hư không ngắn mùi sáng tạo ra trong nháy mắt khư điểm tới mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng khư điểm hội trong nháy mắt nuốt hết chung quanh tất cả mọi thứ bao quát không gian nếu như địch nhân vừa lúc ở khư điểm thôn vệ phạm vi bên trong cái kia khả năng cao sẽ trực tiếp tiêu thất nếu như tại khư điểm thôn vệ phạm vi bên ngoài vậy thì hội theo không gian thôn vệ trong nháy mắt chuyển rời đến hàn trần trước mặt không sai không phải băng khư bộ người sử dụng đổi u kịp địch nhân mà là địch nhân theo không gian trôi qua đi tới người sử dụng trước mặt tương tự với xúc địa thành thốn hiệu quả chỉ là nghĩ đến cái này hiệu quả liền biết sử dụng một lần băng h ư bộ tiêu hao hội kinh khủng c ớ nào tại không có đạt đến tinh cấp phía trước liền xem như viêm thần trạng thái dưới hàn trần cũng sẽ không tùy tiện nếm thử sử dụng khủng bố như vậy thần kỹ cho nên h ắ n đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở cái thứ hai thần kỹ cự minh đao pháp cự minh hải c ổ gọi cái này đao pháp sử dụng cảnh giới chi lực tương đối dễ hiểu một chút cho nên chỗ học tập cũng không tính khó khăn tổng cộng ba thước thứ, thứ hai miên tĩnh cự minh miên tĩnh không có chút rung động nào phòng thủ đao thức đệ tam thức mạch nước ngầm mặt ngoài vô hại quần quận sóng ngầm khó khăn nhất phát giác cự minh đao pháp phối hợp quy khư ám thủy đao cường độ sát lực cao hơn một bậc b ấ t quá cùng liệt nhật đao quyết so ra vẫn là liệt nhật đao quyết nhật b ộ c cảng bá đạo càng cương liệt chương ba trăm mười tám võ vận sương long chương ba trăm mười tám võ vận sương long quân bộ cho một tháng báo danh thời gian cho nên hàn trần có trọn vẹn thời gian xử lý tất cả mọi chuyện thí dụ như trần v â n công tư chính thức đổi tên là trần v â n tập đoàn trong nghi thức hàn trần tự mình có mặt đồng thời tay ô m chu tuyết vân e o nhỏ đối với tin tức linh thống người cái này công khai lộ diện lưỡi hiếp thế nhưng là khá kinh khủng một cái nắm giữ tinh cấp võ giả thực lực đại hình quan tuyệt đối là tất cả mọi người đều không muốn trêu chọc tồn tại húng chi hình quan sau lưng là tội một thành cùng quân bộ muốn bối cảnh có bối cảnh muốn thực lực có thực lực trần văn tập đoàn đã ngồi vững sanh bản nguyên khu thương mại bá chủ tri tọa nhìn xem khách quý trật nhà trần v â n tập đoàn thay tên nghi thức nguyễn thành nhậm xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy mình trước đây mang theo địa long hội nhập vào trần v â n tập đoàn quyết định thực sự là quá anh minh rồi mặc dù nghe một cái là làm hội trưởng một cái là thay người làm việc tựa như là cái sau không có cái trước tốt nhưng tình huống thật là hãn nguyễn thành nhậm tại sanh bản nguyên thị lý phân lượng viễn siêu phía trước l i ê n nguyễn luân cùng nguyễn nhuyễn đều có thể cảm nhận được thân phận địa vị biến hóa tại nhị đại vòng tròn bên trong hai người bây giờ đã trở thành nhân vật trọng yếu nhất đi đến đâu cũng có một đám nhị đại thổi phồng định n ọ đương nhiên hàn trần cũng không chỉ là lộ, lộ mặt mà thôi còn dùng tốt mấy ngày thời gian đốc xúc chu tuyết v â n tu luyện chứa dương d ư ơ n g âm tinh đồ kết thúc sanh bản nguyên khu thương mại sự t ì n h hàn trần lại trở về một lội hải lãng thị trước đây lấy tội võ c h i thân rời đi bây giờ trở lại c h n cũ hàn trần tự nhiên là cảm khái v à n thiên các loại chân chính nhìn thấy tỉ tỉ và điểm điểm lúc trong lòng liền cũng chỉ còn lại mừng rỡ hàn loan ý khóc không thành tiếng tràn đầy áy náy tỉ đừng tội lỗi có đôi lời gọi không sợ t ạ c trộn liền sợ tặc nhớ thương có người muốn đối pho ta nhất định sẽ tìm ta điểm yếu đây không phải lỗi của ngươi là người xấu sai hàn trần biết miệm nợ nụ cười đem hàn l o ă n ý cùng điểm điểm cùng một chỗ ô m vào trong ngực cứu cứu nghe nói ngươi muốn t h ă n g quân điềm điềm c h ố p c h ố p mắt to tò mò hỏi ân thế nào hàn trần i ế t miệng nở nụ cười hừ lần này xem ai còn dám nói cứu cứu là tội phạm giết người điềm điềm tràn đầy tự hào hàn trần vuốt vớt đầu của điểm điểm hơn ư g một miệng một khi t h ă n g quân quân bộ liền sẽ phụ trách bảo hộ gia đình quân nhân hàn l o ă n ý cùng điểm điểm bên này hàn trần liền lại không lo lắng sau đó hắn lại thấy mập mạp tôn minh kỳ thảo vẫn là m ạ n ngươi đại vừa thấy mặt tôn minh kỳ liền nắm đấm nện một chút ngực của hàn trần tiếp đó có chút tịch mịch nói xin lỗi khi đó không có thể giúp đến cái gì vội vàng. hàn g trần ôn cổ của tôn minh kỳ thu lực kẹp kẹp ít nhất loại này nói nhảm sau đó ta muốn đi đầu quân ngươi yên tâm ta nhất định thay ngươi chiếu cố tốt tỉ ngươi cùng điểm điểm tôn minh kỳ đem ngược đập đến bang bang vang dội thành nếu là gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được cứ tới tìm ta ta thực lực bây giờ thế nhưng là vượt qua ngươi tưởng tượng hàn g trần mết miệng ta quản ngươi cái gì thực lực ở ta nơi này n h ì n g ư ơ i mãi mãi cũng là hàn g tích mỏng ha ha ha ha tôn minh kỳ cười cười đột nhiên hít mũi một cái âm thanh có chút m ạ n bằng hữu của ta thiếu cho nên ngươi mẹ nó điệu tuyệt đối đừng chết hàn trần xong k h u � tay chống đỡ trời cầu rào chắn nhìn xem dưới cầu dòng xe cộ đâm một non bình rượu sái thiếu giảm ồ m chờ ta trở lại chúng ta cùng một chỗ uống rượu、Tốt. tôn ố t t minh kỳ cầm chai rượu lên cùng hàn trần đụng đụng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch sau đó không lưng cùng thổ hàn trần đem tôn minh kỳ đưa đến trong nhà lúc ngoại trừ tôn g i a o bên ngoài trong nhà lại không một người nào khác ngươi ngươi ngươi tại sao trở lại mặc con thỏ áo ngủ tôn g i a o mở cửa vừa nhìn thấy hàn trần khẩn trương cả làm đứng lên yên tâm tội danh của ta đã rửa sạch hàn trần biết miệng nở nụ cười hai mắt sáng tỏ tựa như trong bầu trời đem tinh thần giống như ta ta không phải là cái kia ý tứ ta nói là tôn g i a o mặt đỏ tới mang tới thai, đỏ nói xong liền ờ cuối cùng, có chút mắt, con buông xuống mi tiếng ổi, nói là, ngươi như không hổ mắt, ta trở mùa mơ rõ là, v thật tốt. h À,、Hàng、Trần Tôn kinh ngạc không có. Không có cái gì. Tôn Giao liền cái Giao gì. có. có vội vàng lắc đầu đỉnh đầu tháo ngủ mũ hai cái trắng nhung nhung mọc lỗ hai lúc gần lúc hiện hàn trần đem tôn minh kỳ đưa vào phòng ngủ phía sau tôn g i a o lập tức mặc con thỏ dép lê đưa tới một ly nước không uống chiếu cố tốt ca của ngươi đi hàn trần cười cười quay người rời đi mắt thấy hàn trần nhanh chân đi ra bên ngoài biệt thự tôn dao trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng vội vàng theo bản năng chạy chậm đi theo ra ngoài uy uy hàn trần dừng bước lại quay người nhìn về phía thiếu nữ thế nào tạ cảm tạ nên tiếp ánh mắt của hàn trần thiếu nữ đầu trống rỗng khách khí không phải về sau gặp phải phiền phức cứ việc tìm ta ta và ngươi ca là huynh đệ ngươi cũng chính là ta m u ộ i muội tuyệt đối đừng khách khí hàn trần ý cười sáng sửa m ộ i muội tôn g i a o ánh mắt có chút t ạ m đạm mấy phần đi hàn trần lần nữa khoát tay các loại chờ một chút ngươi cái gì thời điểm trở về tôn giao lần nữa hỏi không biết nhưng chắc chắn sẽ trở lại lần nữa hỏi không biết n ư n chắc chắn sẽ trở lại lần này hàn trần không dừng bước đưa lưng về phía tôn dao khoát tay áo nhanh đào có chút mấp máy cái tia. vậy ta chờ ngươi nhưng cuối cùng vẫn là cái gì âm thanh cũng không có phát ra thằng đến lại cũng không nhìn thấy hàn trần bóng lưng nàng trong lòng mới giống như là không h i ể u ném một h ố i có loại không nói ra được tiếc n ố i cùng c h ố n g g i ố n g nước mắt x o á t được một chút liền chạy xuống hàn trần tại hải lan thị sau cùng một trạm l à xí diễm võ quán tiếp vào hắn đến thăm tin tức phía sau lý thắng cùng phó quán chủ thường m ộ t thanh tự mình nên đón thứ nhất là biểu thị xin lỗi trước đây biết do hàn trần gặp sát hổ võ quán tính toán hãng hại bọn hắn lại không có thể giúp đỡ nửa điểm vội vàng hàn trần bị phán vì tội võ phát hướng về tội n g ụ thành phía sau cũng không thể đến chủ cuối cùng võ quán áp lực hủy bỏ hàn trần thân là sĩ diễm võ quán chính thức võ giả tư cách thứ hai hàn trần thân phận bây giờ không giống như xưa không chỉ là tội ngục thành vô tội hình quan còn có thể tạm thời đạt đến tinh cấp thực lực của võ giả nhất định phải cao quy cách tiết đ á i song phương gặp mặt lý thắng cùng thường m ộ t thanh lúc này đại biểu sĩ diễm võ quán xin lỗi mặc dù cuối cùng võ quán hạ chỉ lệnh nhường lý thắng dùng hết hết t h ể biện pháp thu nạp hàn trần lần nữa tiến vào sĩ diễm võ quán nhưng lý thắng tự hiểu hộ thẹn từ đầu đến cuối không có mở miệng nói hàn trần hôm nay tới đây nhưng là vì tỉ, tỉ và điểm, điểm hướng lý thắng nói lời căn tạ mặc dù đáp ứng cuối cùng yêu cầu của võ quán, lý thắng hủy bỏ hàn trần võ quán chính thức thân phận của võ giả nhưng đối với hàn loan ý cùng chiếu cố của điểm điểm đúng là mọi mặt cẩn thận vô pháp tiếp tục tại sĩ diễm võ quán tu hành chỉ có thể nói duyên phận không đủ cùng lý thắng thường một thanh gặp xong về sau hàn trần lại gặp được hai cái người quen hoàng hoa cùng trần tiểu tiểu Bây giờ Hoàng hoa cùng Hoa tại r ầ n Tiểu Tiểu t một tiểu đội thi hành nhiệm vụ thực lực đều không nhỏ tăng trưởng cũng đã là địa cấp trung phẩm lần nữa gặp mặt hoàng hoa hơi có vẻ có gáp dù sao bây giờ hàn trần đã là thiên cấp cao phẩm cùng lý thắng thường một thanh nhất đẳng cùng một thực lực đổ là trần tiểu tiểu hay là cùng phía trước như thế dễ cợt hắn về sau trở thành tướng quân đừng quên lão bằng hữu cuối cùng của cuối cùng hàn g trần tìm được học đồ tổng giáo viên lưu vĩnh hai người an vị tại đường biên v i ệ a hè bên trên tuy tiện trò chuyện một điểm việc nhà mẹ nó ta cũng là ngưỡng bức vậy mà cùng tương lai tinh cấp võ vương ngồi ở đường biên v i ệ a hè bên trên trò chuyện việc nhà lưu vĩnh ném tàn thuốc xuống dùng sức ép diệt nói lên lời này đáy mắt hơi có một tia không được như ý cùng hâm mộ hàn l ã o đệ chúc ngươi võ vận x ư ơ n g long ba võ vận sương long là lam quốc cổ tử nghe hồng người chỉ là v ậ chuyển dù sao bọn hắn vào lúc đó cực kỳ sùng bái lam quốc văn hóa cho nên lam quốc dùng võ vận x ư ơ n g long cái từ này mới là chính thống chương ba t r ư ờ i chín chính lữ cấp tân binh chương ba t r ư ờ i chín chính lữ cấp tân binh thanh long chiến khu thứ 16 tập đoàn quân lục quân thần võ đặc chiến đoàn trụ sở sáng sớm một vòng đỏ dự thái dương từ trên đường chân trời chậm d ã i dâng lên theo từng đợt dương cương c h ỉ n h t ề tiếng hô khẩu hiệu đặc chiến hơn 800 t ê n chiến sĩ liền kết thúc thể dục buổi sáng ngắn ngủi phát biểu sau khi kết thúc các chiến sĩ liền giải tán trở về ký túc xá quét dọn ký túc xá chỉnh lý nội vụ không lâu một chiếc điện thoại liền đánh tới thần võ đặc chiến đoàn đoàn trưởng trên bản làm việc một cái da dày thịt béo đại thủ cầm điện thoại lên uy c h à o thủ trưởng tuất minh bạch là tuất điện thoại kết thúc lâm phong lập tức gọi đến một doanh trại phó hàn bánh phía trên an bài một cái tân tinh tới đoàn bên trong thích t n g huấn luyện người đến mang hắn a để cho ta mang tân tinh hàn bánh trừng lớn nhu nhãn không thể tin tân tinh bắt nguồn từ thanh long chiến khu một cái trọng điểm quân bộ võ giả bồi dưỡng kế hoạch tinh kế hoạch kế hoạch này nghe xong liền biết là chuyên môn vì bồi dưỡng được tinh cấp võ giả mà chế định dù sao một cái trong quân ngoại trừ mũi nhọn vũ khí trang bị bên ngoài tinh cấp võ giả n h i ít chính là đánh giá một cái chiến khu chiến lược có cường đại hay không trọng yếu tiêu chuẩn cho nên có tư cách tham dự vào tinh kế hoạch võ giả đều được xưng là t â n tinh một dạng tới nói bộ phận đội hội ưu tiên từ đội ngũ của mình bên trong sàng lọc t â n tinh loại này không cần lo lắng dù sao cũng là chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp cùng với số lớn thực chiến tư tưởng chính trị giác nộ đều vô cùng kiên định chỉ cần dựa theo tinh kế hoạch bình thường quá trình cùng quy tắc tiến hành liền có thể nhưng còn có một loại tân tinh là bộ phận đội từ bên ngoài trực tiếp tuyển nhận tiến vào loại này tân tinh không phải nung chiều ngang ngược gia tộc quyền thế tử đệ chính là đủ loại trời tung kỳ tài tâm tiêu ngạo tự đặc lập độc hành vô cùng khó mà quản lý nhưng quân đội là quốc gia bạo lực cơ quan không phải truy cầu tính cách càng không phải là tùy ý làm bậy chỗ tại thời khắc khẩn cấp nghe theo n h ạ c trường là vô cùng trọng yếu dù sao càng là cường đại võ giả đối quy tắc càng là lạnh lùng dù sao vĩ lực gia thân chân chính có thể gò bó đến đồ đạc của bọn h ắ n rất ít nếu như không phải một cái chính phái có can đảm vì quốc gia vì đồng bào hy sinh coi như bồi dưỡng đứng lên cũng chỉ sẽ trở thành tổn hại quốc gia cùng đồng bào h u ác tính cho nên từ bên ngoài chiêu lục tân tinh một dạng đều phải để trước đến cơ sở rèn luyện t h chứng chờ bọn hắn chân chính thích hướng quân đội gian khổ sinh hoạt chân chính minh bạch quân đội các chiến sĩ chiến đấu chạy máu ý nghĩa mới có thể chính thức tiến vào t ì n h kế hoạch như thế nào có vấn đề lâm phong mắt nhìn hàn mánh hàn mánh n é t miệng cười cười ta không có vấn đề chỉ cần ngại không có vấn đề lệ tốt hắn hàn mánh cũng không phải không mang qua tờ tình chỉ bất quá mỗi một lần đều đem tân tinh cho tức khí mà chạy vì chuyện này đoàn trưởng lâm phong không ít đi theo bị mắng lâm phong thần sắc nghiêm trình lần này không tầm thường lần này là quân trưởng tự mình gọi điện thoại nói nhất thiết phải nghiêm ngặt huấn luyện hàn mánh đủ một cái nghiêm trao người xuất hiện khắp nơi quân bộ người lái xe đem nhận về tới lâm phong khoát tay hào là hàn manh n ế t miệng n ở nụ cười hào hứng q u a y người rời đi h à n thích nhất trà đạp những thứ này bên ngoài tiến vào ngôi sao mới từng cái mắt cao hơn đầu cần phải thật tốt c h ỉ một chút mới có thể chịu phục hàn manh sau khi đi lâm phong đưa tay vớt vớt mi tâm t h ầ n võ đặc chiến đoàn là toàn bộ võ giả chiến đoàn trực tiếp về quân tư lệnh bộ phận chỉ huy thi hành nhiệm vụ một cái so một cái nguy hiểm có thể để cho quân trưởng long trấn hải tự mình gọi điện thoại giao phó đồng thời an bài vào nhất định không phải cái gì nhân vật đơn giản hy vọng đ ừ n g giống như lần trước đem toàn bộ đặc chiến quáy đến trời s ố i đất che liệt tốt thanh long chiến khu thứ mười sáu tập đoàn quân trụ sở đặc chiêu tân binh chỗ báo danh chỗ báo danh trong đại sảnh lẻ loi chỉ có một đạo thân ảnh đầu đinh vai rộng hẹp eo eo l ư n g đứng thẳng hai mắt như bó đốt sáng tỏ ngũ quan sạch sẽ sáng tỏ m í m chặt đôi môi ngồi ở tại chỗ lúc có loại trầm t ĩ n h chuyên chú khốc lạnh hai cái tiếp đại nữ binh đã liên tục hướng về đạo này thân ảnh thượng phiêu rất nhiều lần cái này đặc chiêu tân binh trên thân vừa có một loại thiếu niên đặc hữu tinh thần phân chấn cùng nghiêm túc rất kỳ lạ đã ngồi xuống năm giờ chiều không n ú c ních tâm tính khá bình thản mắt nhìn thấy thái dương nhuệ khí tiêu tan sụt sắp xuống núi một cái nữ binh có chút nhìn không được vị đồng chí này bằng không ta trước tiên an bài cho ngươi cái chỗ ở các loại đón ngươi bộ phận đoàn người về tới ta thông báo tiếp ngươi hàng chấn nghe tiếng quay đầu hướng về phía tên kia nữ binh lộ ra một k i a ý cười vậy thì phiền thoái không phiền phức đi theo ta nữ binh mỉm cười tiến lên tân binh chính thức trước khi nhập ngũ đều sẽ nhận được khá cẩn thận ấm áp quan tâm đây là lệ cũ một khi chính thức tiến vào bộ phận đội ngôi trời liền muốn đối mặt tán khốc đến cực điểm huấn luyện lại tại nữ binh dự định mang theo hàn trần lúc rời đi một đạo gấu nâu tựa như thân ả n h dã man địa vọt vào đặc chiều tân binh châu báo danh hắn chiều cao chừng hai mét bạo banh bắp thịt đem quần áo huấn luyện chống phình lên đương đương hai con mắt tựa như nhu nhãn vừa lớn vừa tròn lại có thần uy phong lấm lấm ai têu hàn trần hắn mắt hổ quét ngang trong n g á y mắt rơi vào hàn trần bên cạnh nữ binh bên trên bị chuyên môn an bài tại chỗ tiếp đại nữ binh nhan trị phương diện tự nhiên là không thể bắt bẻ nhưng cùng phía ngoài nữ nhân khác biệt nữ binh trên thân có nhiều một tia tư thế hiên ngang khí thế là ta hàn trần trả lời đến bộ phận đội tr Ai kêu hàn t manh à lúc này h n mới hài lòng lập tức ba bước đồng thời hai bước hướng về hàn trần đưa ra đại thủ ta là thần võ đặc chiến đoàn một doanh doanh trưởng hàn mãnh lần đầu gặp mặt ha ha, ha nhận thức một chút hàn trần đang chờ đưa tay đã thấy hàn mánh đứng tại nữ binh trước mặt một chương mặt gấu mang theo ngượng ngủ nhưng g n nữ binh lại nửa điểm mặt mũi cũng không cho đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hàn mánh nương môn thế nào không có nương môn ở đâu ra ngươi t h ầ n võ đặc chiến đoàn thì thế nào ra trận giết địch chúng ta nữ binh cũng không sợ qua a hàn mánh mặt gấu khẽ giật mình n à y mới phản ứng được nói sai đối thật xin lỗi ta cái kia tuyệt đối không có xem thường nữ binh ý tứ ta chỉ là hứ lao nương không thèm để ý ngươi nữ binh hoành một mắt hàn mánh quay người rời đi không phải ta hàn mánh quýnh tại chỗ không biết làm sao chỉ chờ phát giác hàn trần đang nhìn mình lập tức bày ra trại trưởng uy nghi tới tính danh tuổi tác khí huyết hàn trần lớn tiếng trả lời báo cáo tính danh hàn trần tuổi tác m ộ ư ơ i tám khí huyết sáu mươi một ba hàn mánh mặt gấu khẽ giật mình khí huyết bao nhiêu báo cáo sáu mươi một ba hàn trần lần nữa trả lời hàn manh trận to hai mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hàn trần mẹ nó thiên cấp cao phẩm nay đặc biệt quân công đầy đủ thỏa đáng lữ trưởng thậm chí hàn manh cũng có loại trực tiếp chào xúc động hắn một cái thiên cấp phẩm chất thấp phó d o a n cấp mang một cái thiên cấp phẩm chất cao tân binh tương lai chính lữ cấp còn phải hung hăng thao luyện đây không phải muốn hắn chết sao đoàn trưởng ngươi thật là mẹ nó đủ hố chương ba trăm hai mươi vua có thể bắt bẻ chương ba trăm hai mươi vua có thể bắt bẻ trời s ắ c hoàn toàn đen lại phía sau hàn mạnh mới đem hàn trần mang về thần võ đặc chiến đoàn trụ sở lý đồng dẫn hắn đi ký túc xá thuận tiện nói một chút chúng ta bình thường kế hoạch huấn luyện cùng với k h á c đồ vật hàn mạnh từ tìm chính mình doanh liên tiếp đại đội trưởng lý đồng an bài hàn t r ầ n chỉ chờ lý đồng mang theo hàn trưởng lâm phong đoàn trưởng tiểu tử kia là t i ê n cấp cao phẩm khí huyết có sáu mươi mốt ba a này đặc biệt ta đều muốn cho hắn kính cái lễ gọi hắn lữ trưởng lâm phong hoành một mắt hàn mánh nhìn ngươi chút tiền đồ kia khí huyết cao không có nghĩa là hết thảy có lẽ phía trên chính là muốn đem viên này tân tinh bung ra ép một chút nhuệ khí của hắn mai mai một cái tính tình của hắn dựa theo quân t r ư ở n g chỉ thị hung hăng thao luyện là được hàn manh điệu x s u đầu điệu x s u não lâm phong bất đắc dĩ quay đầu giới thiệu cho ngươi cái bạn gái hàn mánh lập tức tinh thần tỉnh táo thật giả lâm phong trừng một mắt nói nhảm ta còn có thể lừa ngươi hàn manh nết nhược cười được rồi đoàn trưởng ngài liền yên tâm đem tiểu tử này giao cho ta a ta bảo đảm ngừng hắn cảm nhận được bộ phận đội huấn luyện tạc gốc một bên khác hàn tr hơn nữa còn là một phóng đơn mặc dù là đến cơ sở rèn luyện thích h ứ n g nhưng nên có chiếu cố vẫn phải có phóng đơn cũng không chỉ là vì hàn trần sinh hoạt tiện lợi càng quan trọng chính là cam đoan hàn trần tu luyện quan tưởng lúc tư mật hôm nay người trước tiên giàn xếp lại ngày mai sẽ an bài chuyên gia chỉ đạo n g ư ờ i như thế nào chỉnh lý nội vụ đoán chừng nội vụ học tập xong mới có thể tiến hành chính thức huấn luyện bất quá mỗi trời thể dục buổi sáng hẳn là không thiếu được sáu điểm tiếng còi năm phút thì sẽ đến túc xá lầu dưới tụ tập hoàn tất đến trễ sẽ có trừng phạt mặt khác bình thường chúng ta sẽ có ba bộ khác biệt quân phục một bộ thông thường quần áo huấn luyện một bộ vũ trang y ngoại trừ vũ trang y phục tác chiến bên ngoài k h á c hai bộ quân phục còn phân xuân đông hai kiểu trừ cái đó ra bộ phận đội còn cũng có thể phân phát đủ loại đồ vật bao quát nhưng không giới hạn vào trong quần áo mưa v â n v â n bình thường chúng ta đều mặc thông thường quần áo huấn luyện cái này không có cái gì có thể nói ngươi trước chính mình mặc vào ta giao phó ngươi một chút m ặ c chi tiết ở trước mặt hàn mãnh lý đồng là cười híp mắt nói chuyện nhưng đối mặt hàn trần lúc nhưng là không nói cười tùy tiện thậm chí mang theo một tia sơ l á n h rất rõ ràng thần võ đặc chiến đoàn đã từng huấn luyện qua ngoại lai tờ tinh kết quả hàn không phải là rất vui vẻ hàn trần không có nhiều lời cái gì xuyên một lượt thông thường quần áo huấn luyện nhớ k ỹ l ý đồng lời nhắn nhủ đủ loại chi tiết kế tiếp chuyển bàn ghế ngồi xuống ta trước tiên dạy ngươi một bài quân ca lui về phía sau hội học không thiếu bất quá này bài hội thường xuyên nghe được thường xuyên hát h à n trần lấy ra bàn ghế chống đỡ tốt học lý đồng tư thế đoan chính ngồi tốt ngươi trước hết nghe ta hát lý đồng hai tay đặt ngang ở trên đầu gối mắt sáng lời thần s ắ c trịnh trọng đây là một cái quang đáng sáng sớm bồ câu tiếng còi cùng với giời giường hào âm thanh nhưng mà này thế giới cũng không an bình dung chuyển trong niên đại kích động phân vân nhìn cái kia quân kỳ bay múa phương hướng tên bài hát làm cái kia một ngày tới. hai i ế u có trực thể giờ O-U-I-N m h ơ i đ n giới ể ca tử. Thu thần, r sắc kết thúc tất cả chiến sĩ trở lại trước lầu nhà trọ tiếp nhận phát biểu tin tưởng mọi người cũng đã chú ý tới chúng ta đoàn bên trong lại nhiều một vị tân đồng chí hàn t r ầ n ra khỏi hàng đoàn trường lâm phong lớn tiếng chỉ đích danh là hàn t r ầ n tại tất cả chiến sĩ trong ánh mắt đứng ở đội ngũ phía trước nhất tân tinh chuyển xuống cơ tầng sự tỉnh đặc chiến các lao chiến sĩ đều trải qua không có cái gì hiếm lạ chỉ là không qua chào đón trong mắt phần lớn là một chút xa lánh cùng sơ l á n h ngoại lai tân tinh cơ bản trên đều là một chút thiên phú tuyệt hảo bối cảnh rất cứng thiên tài bọn hắn chuyển xuống cơ sở chỉ là tạm thời sớm muộn muốn bị điều chỉnh đến phía t r ê n đi cho nên những người này phần lớn vô cùng cuồng n ạ o căn bản sẽ không coi bọn họ là làm chiến hữu đương nhiên đặc chiến các chiến sĩ cũng không muốn cùng loại này tân tân đại gia vốn là hai cái thế giới đơn giản giới thiệu mình một chút đoàn trưởng lâm phong hạ đạt chỉ lệnh đối mặt hơn tám trăm tên đặc chiến chiến sĩ hàn trần không có mảy may l u ô n cuống các vị chiến hưu ta gọi hàn trần đến từ hải l a n thị hải l a n thị quả nhiên là thành phố lớn người hơn nữa như thế ngắn gọn tự giới thiệu là căn bản không lớn vẫn cảm thấy bọn hắn không xứng biết hắn thị tốt tốt kế tiếp ngơi nội vụ liền từ một danh o liên tiếp đại đội trưởng lý đồng phụ trách hắn nhưng là chúng ta trước đó tốt nhất nội vụ tiêu binh lâm phong an bài nói cấp đại đội sĩ quan chỉ đạo nội vụ không hổ là tân tinh đông đạo đặc chiến đoàn chiến sĩ đối đái hàn trần tâm thái c thể dục buổi sáng giải tán lý đồng mang theo hàng trần trở lại ký túc xá bắt đầu chỉnh lý nội vụ đ ầ u hũ bị là cơ bản nhất đủ loại rửa mặt dụng cụ bày ra cũng nhất thiết phải sạch sẽ có thứ tự một hạng này đối với phổ thông tân binh tới nói đều có chút buồn k ẻ nhàm chán húng chi là đặc chiêu t â n tinh lý đồng đã làm xong ứng đối hàng trần phàn nàn bậy nát vụ chuẩn bị thậm chí sắc mặt so ngày hôm qua càng thêm x i n h lãnh nhưng làm hắn không nghĩ tới hàng trần tại học tập chỉnh lý nội vụ bên trong cũng không có biểu hiện ra nửa điểm không kiên nhẫn cùng bực bội tới ngược lại phá lệ d ụ n tâm phá lệ chuyên t r ú khục nội vụ mặc dù buồn k ẻ nhàm chán nhưng ở bộ phận đội đối một hạng này từ trước tới giờ không đông l ỏ n g ngươi biết vì cái gì sao lý đồng háng dọn một cái hàng trần tự hỏi một chút nghiêm túc hồi đáp cổ nhân nói qua một phòng không quét dùng cái gì quét trời phía dưới đạo lý giống nhau nội vụ đại biểu cho một cái chiến sĩ cơ bản nhất tính kỷ luật nếu như ngay cả nội vụ đều chỉnh lý không tốt làm sao có thể tại cái khác huấn luyện bên trên dụng tâm kiên nhẫn lo lắng、Ách. lý đồng muốn nói đều bị nói xong đại đội trưởng ta sửa sang lại nói xong hàng trần liền thối lui đến một bên cạnh a nhanh như vậy lý đồng nhìn về phía hàn trần sửa sang lại giường chiếu cùng đổ rửa mặt nhất thời không lời nào để nói tất cả mọi thứ là nghiêm ngặt dựa theo hắn nói tới bày ra không chê vào đâu được tốt hiện tại có thể đi nhà ăn ăn cơm đi lý đồng chỉ có thể trước tiên đ ứng phó hàn trần rời đi quay đầu liền tìm xem đến trại phó hàn mánh như thế nào không đợi lý đồng mở miệng hàn manh liền trước tiên hỏi thăm lý đồng lắc đầu ra hỏa này so ta tư tưởng giác nộ g đều cao nội vụ chỉnh lý hết sức chăm chú căn bản tìm không thấy nửa điểm lỗ hổng cái gì hàn manh nắm đấm bóp rắc vang rội ra hỏa này nhất định là đang tại nguy trang muốn sớm một chút rời chúng ta k hàn g thể manh trong c nháy lừa dối mắt tới tinh thần trách nhiệm doanh trưởng đại đội trưởng nhanh đi nhà ăn xem một chút đi muốn đánh nhau lại tại lúc này một cái chiến sĩ gấp gáp vội vàng h o n g chạy vội tới đánh nhau chuyện gì xảy ra hàn manh sải bước hướng lấy nhà ăn đi đến lâm phong hôm nay đi quân bộ họp đoàn bên trong tạm thời do hắn người quản lý còn có thể chuyện gì xảy ra liền đám kia mở cơ giáp nói chuyện quá đông chiến sĩ tức giận nói mẹ nó vừa mới đến đặc chiến mấy ngày chiến công không có cầm bao nhiêu gây chuyện sĩ diện ngược lại là rất có bản lãnh hàn manh tức giận dâng lên chương ba trăm hai mươi một võ giả vs cơ giáp chiến binh chương ba trăm hai mươi một võ giả vs cơ giáp chiến binh thu thần thân võ đặc chiến đoàn nhà ăn cửa chính họ hét tầm ĩ một mảnh ba mươi cơ chiến xếp hàng bị các chiến sĩ khác bao bọc vây quanh mặc dù ít người nhưng cơ chiến xếp hàng không có chút nào sợ d a m ba câu nói vỡ tổ cũng không biết hai động thủ trước song phương lập tức đánh lên cơ chiến xếp hàng người thực lực vốn là yếu nhược lại thêm ít người lập tức bị đánh mặt mũi bầm d ợ m liền t h a i trương phi đều nhiều hơn hai cái mắt quần thâm đều mẹ nó dừng tay l ã o tử cũng liền một hồi công phu không coi chừng các n g ư ờ i liền cắn hàn mánh gầm lên giận dữ phun trào sáu người lập tức tối lui chỉ để lại ba mươi nằm ở trên địa cơ chiến sắp xếp chiến sĩ hàn mánh nhàn nhạt liếc một mắt cơ chiến xếp hàng trong lòng mừng thầm trên mặt lại giả vờ làm hấp nặng chuyện gì xảy ra ai cho lão tử giải thích một chút doanh trường bọn này cầu tiền trời, trời ăn tiểu táo cơ hắn, hắn luôn manh t c n chòng mắt nhìn về phía mới từ trên điệu bỏ dậy trương phi mặc dù tên nghe ngang tảng nhưng trương phi cũng chỉ có một m bảy mươi ba kích thước cùng hàn bánh hơn hai mét khôi ngô dáng người so ra cùng mảnh cầu không có cái gì hai loại mấu chốt nhất là hắn còn mang một cặp mắt kiếng vừa rồi ở trên địa sở soạn đường này g mới tìm được nên tiếp hàn m ạ n h ánh mắt bất thiện trương phi dùng đầu lưỡi đỉnh x ư ơ n g đỏ khoe miệng bên trong phun ra một ngụm máu tới cẩm mà không nói gọi là tặc không cáo mà lấy là vì trộm người của các ngươi không nói tiếng nào đi chúng ta trên lò cầm linh quả ăn không phải tặc không phải trộm lại là cái gì đối mặt hàn mãnh trương phi nửa điểm không sợ trong mắt ngược lại tràn đầy khiêu khích là cái nào đến bọn hắn tiểu táo bên trên cầm ăn hàn mãnh hoành một mắt chung quanh ba một cái chiến sĩ chính mình đứng dậy báo cáo doanh trưởng là ta người mẹ nó liền thiếu nợ một hôm này hàn、Mạnh、mắt hổ trừng một cái tên chiến sĩ kia lớn tiếng trả lời doanh trưởng là bọn hắn ở một bên đ ố i chúng ta c h â m t r ọ c khiêu khích nói loại cấp bậc này c ấ m nước chúng ta cả một đời đều ăn không nổi ta giận mới nói đến có lỗi sao một cái lang cấp cơ giáp chiến binh sức chiến đấu sánh được các người một trung đội chúng ta những thứ này cơ giáp người điều khiển ăn xong đó là trời trải qua địa nghĩa nếu là cảm thấy không xuôi thai vậy thì thử xem một cái cơ chiến xếp hàng chiến sĩ dương lên cổ khiêu khích cmn ờ ở quân tình lần nữa xúc động phẫn nộ không ít người còn chuẩn bị động thủ đ ưa thích lấy nhiều khi ít đúng không tới lao tử hôm nay nếu là phụ cầm thanh mềm lao tử liền không cứ gọi trừ phi trương phi sắc mặt dữ tợn đáy mắt tơ máu lan tràn lại tại song phương chuẩn bị lần nữa buộc phát súng đột lúc hàn m á n h mở miệng lần nữa đi các ngươi cơ chiến sắp xếp gia nhập vào thần võ đặc chiến đoàn đã nhanh nửa năm mặc dù t ấ p công không lập nhưng ngang ngược cản dỡ kình so lão tử đều ngưỡng bức trương phi cười lạnh kia là không có cơ hội thôi ừ bộ phận trong đội cũng không thể mồm như pháo nổ được hay không chúng ta qua qua thật chiều ngươi nói một cái lang cấp chiến binh sánh được chúng ta một trung đội vậy chúng ta hôm nay liền thử xem hàn bánh nết nết miệng lanh trắng dày đặc trương phi nhún mày không trả lời ngay như thế nào cũng chỉ có ngoài miệng lợ hàn manh cười lạnh túng mức t r u n g quanh một đám chiến sĩ cũng là c h â m trọc khiêu khích cơ chiến xếp hàng các chiến sĩ tức giận đến cắn răng nghiến răng thai cùng bọn hắn làm là a thay làm trương phi nhìn chằm chằm hàn mãnh trong lòng nộ huyết bành trướng ta chỉ hỏi ngươi một câu xảy ra chuyện người chết người nào chịu trách nhiệm lao tử phụ trách hàn manh hai mắt đỏ lên đi có ngươi câu nói này là được vậy thì làm trương phi một n mụ đáp ứng nhị doanh tam doanh doanh trưởng nghe tin chạy đến khuyên đ ủ hàn bánh đừng ngu ngốc đều mẹ nó tránh qua một bên đi lão tử nói cho các ngươi biết hay đừng ở trước mặt lão tử làm lý bên trong khách ta nhẫn bọn hắn cũng không phải một ngày hai ngày các ngươi nếu là ủng hộ liền đem thông chi toàn bộ doanh đến sân diễn luyện tụ tập quan sát nếu là không ủng hộ liền lăn trở về cho đoàn trường đâm v h ọ ca đi ngươi có g á n tử ngược lại việc này là ngươi hàn bánh một người chủ ý cho ta thông chi nhị doanh toàn viên đến sân diễn luyện tụ tập tam doanh đến sân diễn luyện tụ tập hàn trần vốn là không có ý định tham gia náo nhiệt bất quá nghe nói chuyện này ngọn nguồn phía sau cũng đi theo cùng một chỗ đến sân diễn luyện Cơ c giáp hơn i b i nữa h h sức c nghe nói bích đề phúc liên hợp công quốc cơ giáp kỹ thuật càng mạnh hơn về sau nói không chừng liền sẽ đụng tới sớm tìm hiểu một chút trong lòng cũng có cái đại khái toàn bộ ba cái doanh chiến sĩ ngắn ngủi vài phút thời gian liền đang diễn sân luyện tập tụ tập hoàn tất b à n h b à n h b à n h theo một hồi tiếng bước chân nặng nề ba mươi đài cơ giáp chiến binh dựa theo chỉ lệnh đến sân diễn luyện cùng phía trước hàn trần nhìn thấy cơ giáp chiến binh khác biệt những thứ này cơ giáp chiến binh càng nặng nề trên người bọc thép càng dày cứng hơn đánh như thế nào trương phi chủ động hỏi thăm đ á y mắt tràn đầy hưng p h ấ n rất rõ ràng có cơ giáp chiến binh ở một bên lực lượng m ộ ư ơ i phần một v một đánh ba trận thua ta nhường toàn bộ doanh cho các ngươi xin lỗi đồng thời nhận thầu các ngươi cơ chiến sắp xếp một năm vệ sinh khu quét dọn hàn manh hai tay vòng n g ư c đi trương phi lập tức ra hiệu bên cạnh ban một dài lên trước vân vân các ngươi phải thua đầu hàn mánh một phát bắt được bả vai của trương phi nhai răng cười nói chúng ta nếu bị thừa liền theo các ngươi cùng một chỗ ăn đại táo tiểu táo cơm nước chi tiêu phân đến toàn bộ trương phi c ắ n răng bả vai phản phất muốn bị bóp nát giống như tốt đó chính là tới hàn mánh đưa cho bên cạnh lý đồng một cái ánh mắt lý đồng không nói hai lời mặc vào chiến giáp đi lên diễn võ trường cơ chiến sắp xếp mặc dù chỉ là cái sắp xếp nhưng đủ loại chi tiêu chi tiêu lại có thể so với một cái toàn bộ võ đặc chiến đoàn không chỉ là mở độ chi tiêu sức chiến đấu cũng yêu cầu đạt đến một cái toàn bộ võ đặc chiến đoàn sức chiến đấu cho nên trương phi mặc dù chỉ là cái thai nhưng đ á i nộ cùng đoàn trưởng là một cấp b ậ c l i ê n x ế p như cơ chiến xếp hàng một cái bình thường thành viên bọn hắn đ á i nộ tiêu chuẩn cũng so toàn bộ võ đặc chiến đoàn chiến sĩ thông thường cao hơn nhiều lắm loại này trên lệnh tương tự bộ binh bình thường chiến sĩ cùng không quân phi công cơ chiến xếp hàng phổ thông thành viên tiêu chuẩn thấp nhất là l à n g cấp cơ giáp chiến binh sức chiến đấu đối tiêu địa cấp võ giả t r ầ m thấp nhất phẩm cao nhất cao phẩm cụ thể nhìn người điều khiển tiêu chuẩn tại toàn bộ võ đặc chiến đoàn chiến sĩ thông thường thực lực là địa cấp đê phẩm hai địa cấp chú phẩm đại đội trưởng địa cấp cao phẩm doanh trưởng thiên cấp đê phẩm đoàn trưởng thiên cấp chú phẩm cứ thế mà suy ra cho nên hàn m á n h phái lý đồng cái này địa cấp phẩm chất cao đại đội trưởng ra sân rất hợp lý trương phi cử đi trảng tự nhiên là cơ chiến sắp xếp bên trong trình độ cao nhất lớp trưởng chương ba trăm hai mươi hai hổ cấp chương ba trăm hai mươi hai hổ cấp sân diễn luyện bên ngoài toàn bộ đoàn chiến sĩ nín hơi mà đ ố i l ã i sân diễn luyện bên trong lý đồng tay cầm chiến đao nhìn chằm chặp phía trước cao tới bốn mét toàn thân đen kịt tay cầm cùng đầu trưởng thương cơ giáp chiến binh một hồi mát mẻ gió thu thổi qua lý đồng bàn chân hung hang đạp lên mặt đất hướng về cơ giáp chiến binh báo tác mà lên cơ giáp chiến binh luyện như thắp sắt đứng ở tại chỗ không n ú p nhích tí nào chỉ chờ lý đồng tiến vào phạm vi công kích trường thương trong tay mới đột nhiên đâm về lý đồng trường thương tốc độ cực nhanh c u n g kịch c ậ m hình thể hoàn toàn bất phủ cho nên cấp thấp võ giả kinh khí thẩm thấu đến cơ giáp chiến binh bên trong bộ phận phía sau đối người điều khiển tinh thần sẽ tạo thành tổn thương nhất định cùng xung kích tổn thương càng cao xung kích càng lớn người điều khiển điều động cơ giáp lúc lại càng chậm cùn đợi đến giá trị cực hạn phía sau cơ giáp liền sẽ mất đi k h ô n g chế trừ cái đó ra cũng có thể phá hư cơ giáp yếu ớt then chốt tới n h ư ờ n g cơ giáp trở thành một đống phế thiết bất quá biện pháp này tương đối khó khăn không nói đến cơ giáp yếu ớt then chốt cũng có bọc thép bảo hộ người điều khiển cũng sẽ học tập đủ loại cơ giáp đấu võ thuật tới bảo vệ nhược điểm của mình lý đồng rõ ràng muốn khai thác loại thứ nhất biện pháp công kích cơ giáp đầu bộ phận đối người điều khiển tổn thương tinh thần lớn nhất chỉ là cơ chiến sắp xếp lớp học d á n g dấp tốc độ phản ứng càng nhanh đệ nhất thời gian liền dựng lên cơ giáp cánh tay trái càng đ a o mắt thấy lý đồng một đ a o này liền muốn chém vào cơ giáp cánh tay trái hắn hai đầu gối lại lần nữa hơi cong nhảy lên một cái cả người từ cơ giáp đỉnh đầu xoay chuyển mà qua đi tới cơ giáp có bộ phận tốt thấy cảnh này hắn manh đều ở trong lòng gọi tốt cơ giáp dù sao không phải là người ngoại trừ thị giáp cường đại bên ngoài cảm giác khác đều thuộc về bạc n h ư điểm hai tên võ giả đối chiến lý đồng nếu là từ đối phương đỉnh đầu vượt qua đối phương có thể lập tức làm g i phản ứng nhưng cơ g i á p không tầm thường tầm mắt một khi thiếu hụt đối thủ tại cái khắc cảm quan lại khá yếu dưới điều kiện liền thành ngốc đầu nga ba lý đồng hai chân rơi xuống đất hai mắt hàn quang ngưng lại nhắm ngay cơ g i á p c ó bộ phận bọc thép khe hở nắm chặt trôi đao một đao đâm tới hô nhưng sau một khắc cơ g i á p chiến binh nửa người dưới không có động tác dưới tình huống nửa người trên vậy mà từ hông bộ phận trực tiếp xoay chuyển lại trong tay hát sắt trường thương càng là một đường xoáy vú mạnh mang theo ô ô tiếng g i hú trước một bước đập vào lý đồng bên cạnh trên lưng và n h bên cạnh eo vốn là võ giả chiến giáp chỗ bạc được càng là cơ thể con người chỗ bạ n à y một cái quét thương trực tiếp đem lý đồng vung m ạ á h bay người còn không có t ử trên đ ị a ngồi dậy một cây hát thương liền xé gió mà đến dán vào lỗ thai của hắn đâm vào diễn võ trường đất cắt bên trong ta lý đồng s ữ n g sờ một s ữ n g sờ từ trên đ ị a đứng lên cắn răng túi đầu ta thua lý đồng đều không nghĩ đến chính mình bị bại nhanh như vậy những người khác liền càng không nghĩ tới các lao chiến sĩ mặc dù biết cơ giáp chiến binh lợi hại nhưng cái đồ chơi này phí tuần quý công nghệ tinh đối người điều khiển còn có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu cho nên tại bộ phận đội tỷ lệ phổ cập rất thấp liền xem như thần võ đặc chiến đoàn cũng là nửa năm gần đây mới tổ kiến một cái cơ chiến sắp xếp bình thường liền huấn luyện cũng là tách ra chẳng ai ngờ rằng cái đồ chơi này hung ác như thế thực lực của lý đồng tại toàn bộ đây tuyệt đối là năm vị trí đầu vậy mà bại bởi một cái cơ chiến xếp hàng lớp trưởng vậy xem các chiến sĩ cũng là siết chặt nằm đấm lại không cam tâm lại đối cơ giáp chiến binh thực lực cảm thấy chấn kinh một d o a n h trưởng còn có tất yếu tiếp tục sao trương phi đẩy mắt kính của mình k h ắ p khuôn mặt là nhanh ý biểu lộ h à n m a h mắt nhìn trương phi đại thủ giáp một tiếng bóp thành nằm đấm n h a răng cởi nói ta thử xem hồ cấp không có vấn đề trương phi nửa điểm không mang theo sợ trực tiếp thẳng hướng lấy hồ cấp cơ giáp chiến binh đi đến ha ha, ha. rất lâu không gặp thai tự mình ra tay rồi kỹ thuật điều khiển của hắn thế nhưng là nghiền ép chúng ta tất cả lần này có học được cơ chiến xếp hàng các chiến sĩ hưng phấn dị thường mà đoàn bên trong các chiến sĩ khác nhóm cùng ngay từ đầu so ra thì lại chấm tính h i ể u thậm chí đều không chịu được vì hàn mánh lao vệt mồ hôi lan g cấp cơ giáp chiến binh sức chiến đấu đều như vậy c ư ờ n g đại huống chi là h ộ cấp trại phó hàn mánh nếu bị thua về sau cơ chiến xếp hàng người còn không phải đem cái đôi vểnh đến t r ờ i đi lên trên diễn võ trưởng hàn manh cùng hộ cấp cơ giáp chiến binh đứng đổi nhau hàn manh cầm nao hộ cấp cơ giáp chiến binh cầm thương hàn mánh hít sâu một hơi tới lồng ngực chậm rãi nâng lên quanh thân tùy theo phun ra ra hùng hậu hết u y sắt cơ ư n g khí tùy theo bày ra tấn công đau thức cả người giống như một đầu tùy thời chuẩn bị liệp thực mánh hổ h ổ cấp cơ giáp chiến binh tay cầm t r ư ờ n g thương đồng dạng giảm thấp xuống trọng tâm chân trái triệt thoái phía sau nửa bước đùi phải không bước ở phía trước thân trên có chút phục xuống động tác tư thái tựa như một cái cơ giáp võ giả giống như b à n h một giây sau hàn mánh dưới chân cơ giáp bộc phát hướng về hồ cấp cơ giáp lao đi hồ cấp cơ giáp một thương hung manh đâm thẳng đến hàn mánh mặt vô cùng tính chuẩn hàn mánh hét to, cầm Bản muốn ý là muốn rời đao cơ giáp cương t ư n rơi vào hổ cấp cơ giáp chiến binh trên đầu gối khoái động ra rực rỡ hòa tình tới mà hổ cấp cơ giáp chiến binh giống như là căn bản không có chịu đến nửa điểm tổn thương giống như hai tay nắm ở hát thương cản thương trước sau hai nửa hư n hăng vặn một cái, thân g h một két, cái, ơ n g giữa từ cát ra. đó hư ổ cấp cơ giáp chiến cầm giáp binh h một tay t ơ n người nửa đoạn, g trước một tay t cầm hư ơ n lưng nửa đoạn, g sau hư ớ n gần ở bên cạnh hàn mánh g về ở h á p tay động đặc công. dày thế t Hưu hưu hưu hưu. trái đầu thương không ngừng hung manh đâm thanh â m the thé vô cùng tay phải cán thương hành vung mạnh đập mạnh ô ô tiếng gió hú để cho ra đầu người ta tê dại hàn m á n h cái mũi nhữ một cái nửa điểm không lùi toàn thân cương khí lưu chuyển đón hổ cấp cơ giáp thế công lấy cứng trọi cứng rầm rầm rầm đao cương bạo liệt thanh em như sấm dền lăn vang dội uy thế dọa người nhưng hàn bánh bản thân lại bị hổ cấp cơ giáp chiến binh một mực c áp chế hai chân thân hãm diễn võ trường đất cắt bên trong vô luận là sức mạnh hay là tốc độ phản ứng hổ giáp cơ giáp đều hoàn toàn chiếm vô thượng p h ò n g thậm chí còn không có treo đầy vũ khí nóng vũ khí mổ đủ lệ áo nghĩa điên cuồng s á t ba hàn bánh gắt gao cắn răng hai mắt trong nháy mắt huyết hồng bắp thịt cả người bắt đầu điên cuồng bành trướng liền cương khí cũng biến thành huyết hồng sác vi năng tăng nhiều hãn đại thủ vớt qua thân đao trên thân đao đao cương cường độ trận tăng vọt lập tức một đao chém ngang pha quân、vâng. kinh khủng đao cương tựa như huyết sắc bán n g u y ệ t trong nháy mắt đem hổ cấp cơ giáp chiến binh chém trọng tâm thất ổn các bộ lảo đảo hướng về sau cơ hội tới đặc chiến tất cả chiến sĩ đều khẩn trương đến cầm nắm đấm thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng n g ư ơ i hàn manh hai mắt đỏ như máu cầm đao lại b ổ một đao Vâng, hổ cấp cơ giáp chiến binh vốn là trọng tâm không vững đao thứ hai rơi vào trên người lại khó dừng lại có thể chẳng ai nghĩ tới là công kênh cực lớn cơ giáp chiến binh hướng về sau đổ xuống lúc lại giống một cái thể thao viên giống như dựa vào trên hai tay hai đoạn trường thương thân thương treo chống toàn bộ thân thể dự ngược dựng lên động tác này đối với nhân loại mà nói rất đơn giản. nhưng đối với cơ giáp chiến binh người điều khiển tới nói độ khó cực cao cần cực kỳ tinh tế điều khiển lực hàn m á n h ngạc nhiên sau một khắc dựng ngược hổ cấp cơ giáp chiến binh dựa vào hai tay có chút như người tiếp đó hai chân tựa như hai thành cự đao giống như b ổ x u ố n g ầm ầm hàn m á n h phía sau nhảy trốn tránh không đợi hắn đứng vững góc chân nửa đoạn trước hát thương liền dẫn không khí nổ đùng bắn tới trước mặt hắn cắn răng suốt đao hung hăng bổ vào trên đầu thương ai ngờ xuống một đao đầu thương vậy mà trực tiếp nổ tung sóng trùng kích khủng bố trực tiếp đem hàn bánh nổ bay hơn ba mươi m ở doanh trừ ba chương ba trăm hai mươi ba Hàng trần VS hổ cấp thảo. trần Dùng ra VS cấp bom, lận. Cầu vật lại nói vũ khí nóng vốn là chiến binh cơ giáp cường hạng chúng ta vô dụng không có nghĩa là chúng ta không thể dùng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ cơ chiến xếp hàng các chiến sĩ dựa vào lý lẽ biện luận chơi bọn hắn cũng không biết hai gạo một tâm thanh toàn bộ ba cái doanh chiến sĩ phần phật một tiếng liền hướng cơ chiến xếp hàng vào tới cơ chiến xếp hàng sắc mặt h o à n g hốt quay người liền muốn bỏ vào cơ giáp khoang điều khiển lại tại lúc này một tiếng hét giận dữ tựa như sư hống giống như kinh hai toàn trưởng tất cả dừng tay ba đông đảo chiến sĩ dừng bước lại theo tiếng nhìn lại liền thấy bị tạc bay hơn ba mươi em ở hàn mánh đã một lần nữa đứng lên hắn đẩy ra đến đây đỡ hai tên chiến sĩ đưa tay xoa xoa cái mũi c h ả y ra tiên huyết thua chính là thua mặt dày mày dạn không nhận thua là mẹ nó tiểu thi hải lao tử thua được ba hàn m n h phun ra một v ù n máu đệ lên nội thường nhanh chân đi trở về sân diễn luyện trương phi lúc này cũng từ trong khoang điều khiển nhảy xuống tới đi liền thống khoái chịu thua điểm này ta trương phi nhận ngươi hàn mánh là một cái gia môn hàn manh không lưu tình chút nào lão tử không cần đến ngươi tán thành dựa theo chúng ta ước hẹn các ngươi cơ chiến xếp hàng vệ sinh khu chúng ta một doanh nhà t ầ u không phải là các ngươi một doanh chúng ta nhị doanh cũng có phần nửa năm về chúng ta nhị doanh trưởng đứng ra đứng lên như thế nào các ngươi thua được chúng ta tam doanh thua không nổi cùng một chỗ tam doanh dài lập tức biểu thái ngoài ra ta muốn hỏi một câu lại tại lúc này trương phi đột nhiên tiến lên một bước m ặ t hướng thần võ đặc chiến đoàn tất cả chiến sĩ chúng ta cơ chiến gạt ra tiểu táo ăn ngon các ngươi có phục hay không thần võ đoàn hơn tám trăm chiến sĩ tức g i ậ n đến nghiến răng mặc dù không c a m tâm nhưng làm bất quá chỉ là chơi không lại coi như đem răng cắn nát cũng vô dụng mẹ nó báo cáo không phải đánh ba trận sao ta có thể không thể thử xem lại tại toàn bộ hơn tám trăm chiến sĩ tập thể trầm mặt lúc có người đột nhiên giơ tay lên một thời gian tất cả ánh mắt cũng là theo tiếng nhìn lại ôi ta l ậ t cái đại thảo như thế nào đem vị này chính lữ cấp đem quân đi hàn m a n nhãn tỉnh sáng lên nội thương trong nháy mắt tốt một hơn phân nửa bên trong các chiến sĩ khác cũng đều có chút s ư n g sở không nghĩ tới hẳn trần lại ở đây cái trước mắt đứng ra mấy cái này ngoại chiêu tân tinh không đều tự cao tự đại cảm thấy y ê u người nhất đẳng từ trước đến nay cũng không có cái gì tập thể vinh dự sao ha ha ha đại đội trưởng doanh trưởng đều vừa ngươi cái liền cai đều không phải là đánh cuối cùng một hồi có cái gì ý nghĩa sao t r ư n g phi nhịn cười không được cơ chiến sắp xếp những người khác cũng đều lắc đầu cười nhạo cơ chiến sắp xếp bình thường là lẻ loi ký túc xá lẻ loi huấn luyện cho nên đối với đặc chiến bên trong tình huống không là rất biết không biết hàn trần rất bình thường đặc chiến đoàn bên trong n g ọ a hồ thằng long ngươi cho rằng chúng ta đoàn bên trong không có người tài ba hàn mánh gấu trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt tới người tài ba chỉ cần không phải tinh cấp võ vương lão tử ba phát đâm bạo trương phi đẩy mắt kính một cái mười phần tự tin sau đó quay đầu thuận miệng phân phó ban một lớp trưởng ngươi bên trên đừng đem người đánh chết vẫn là ngươi bên trên tương đối thích hợp chỉ là cơ chiến sắp xếp ban một lớp trưởng còn bò vào khoang điều khiển hàn trần liền đứng ở trong sân diễn lửa đường ánh mắt thẳng vào nhìn về phía trương phi nên tiếp hàn trần á n h mắt trương phi không hiểu cảm nhận được một loại cường đại cảm giác áp bách loại cảm giác bị áp bách này cho dù là đối mặt đoàn trưởng lâm phong cũng chưa bao giờ có h á c cơ chiến sắp xếp ban một lớp trưởng vén tay háo lên còn chưa nói cái gì liền gặp trương phi đưa tay hư đẻ vẫn là ta tới đi trương phi liếc một mắt trong sân diễn luyện ương hàn trần quay người bỏ vào h ổ cấp cơ giáp chiến binh ổ bụng khoang điều khiển ông chỉ chờ cửa khoang bọc thép khép kín cơ giáp chiến binh trên đầu hồng sắt độc nhãn mới trong nháy mắt sáng lên sáng g i tới kết, kết, kết. cao hơn bốn mét người khoác trọng giáp h ổ cấp cơ giáp chiến binh trở lại trong sân diễn lửa đường từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hàn trần t h a i thương hai tên cơ chiến xếp hàng chiến sĩ khiên bạo viêm thương trước sau đưa đến h ổ cấp cơ giáp chiến binh trước mặt trương phi thao túng h ổ cấp cơ giáp chiến binh một phát bắt được bạo viêm thương thân thương một tay xoay tròn trường thương chuyển ra mấy đạo máy xay gió l ợ n ảnh lôi kéo c u ộ n c u ộ n c u ầ n phong cuối cùng một tay nắm chặt đôi thương một tay nắm chặt cán thương bên trong bộ phận đem đầu thương nhắm ngay hàn trần mặc dù cơ giáp cũng không phải người nhưng vẫn như cũ có thể từ đó cảm nhận được quần quận bốc lên trên ý、Soát một thời gian toàn bộ tất cả chiến sĩ ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở hàn trần trên thân thân tinh mặc dù điên cuồng nhưng thực lực không thể nghi ngờ nghe tiểu đạo tin tức nói cái này họ hàn càng là tân tinh bên trong tân tinh quân trưởng long trấn hải tự mình gọi điện thoại chuyển xuống bộ phận đội đối nó phi thường trọng thị g i a hỏa này đến cùng có cái gì năng lực mặt đối với trương phi khiêu khích toàn bộ đoàn chiến sĩ chú ý hàn trần sắc mặt bình tĩnh cũng không có bày ra cái gì loẹ loẹt lên tay tư thế chỉ là vận chuyển thể nội khí huyết nhấp chân hướng về bên cạnh thân hung hăng đặc mạnh dựng thẳng cắm ở một bên hát s ắ t chiến đao tự động chân lên hắn một phát bắt được trôi đao chậm rãi nâng lên trường đao mũi đao trực chỉ hồ cấp cơ giáp chiến binh mũi thương thiên cấp phẩm chất cao khí thế hoàn toàn trải rộng ra một ư ơ i tám tuổi thiên cấp cao phẩm khá lắm quân công một đủ thỏa đáng chính l ư ỡ n g cấp n à y cái gì biến thái v â y xem đặc chiến đoàn chiến sĩ nhóm cũng là trận mắt hốc m ộ n cho dù là thân ở trong khoang điều khiển châu phi cũng có thể cảm nhận được hàn trần cường đại thiên cấp phẩm chất cao khí thế áp bách nhưng hắn cũng không có nửa phần k h ý ngược lại chiến đấu dục vọng càng ngày càng tăng vọn hộ cấp cơ giáp chiến binh đối ngọn chính là t h i ê n cấp đối thủ càng cường đại mới càng có thể kiểm tra ra thực lực của hắn bây giờ tới trương phi đáy mắt thoáng qua một tia tinh hồng ánh sáng lộng lẫy hộ cấp cơ giáp chiến binh trong tay bạo viêm thương trong nháy mắt hung mánh đâm mà ra so đối phó hàn máy lúc nhanh hơn hoặc vây xem các chiến sĩ không khỏi phát ra một tiếng k i n h hô có thể hàn chân lại đứng tại chỗ đã không có trốn tránh cũng cũng không lui lại ngược lại chủ động nâng lên chiến đao đón đỡ sóng to ba tối o m o m đao cương trong nháy mắt biến thành sóng nước hình thái trong mơ hồ nghe được sóng lớn bành trướng thanh âm hàn g trần chiến đao trong tay trực tiếp rời ra hổ cấp cơ giáp chiến binh súng trong tay đầu cực lớn chấn động chấn động đến mức bạo viêm thương đôi thương đều run r ậ y không chỉ như muốn tuột tay cam trương phi lông mày đẻ ép hổ cấp cơ giáp chiến binh hung hăng cầm thân thương nhưng chờ hắn liếc về phía hàn g trần vị trí lúc mới phát hiện người đã không thấy ở đâu một giây sau bóng dáng của hàn g trần đột nhiên xuất hiện ở bường lái này thị giáp hình chiếu bên trong mũi lao thẳng đến cơ giáp độc nhãn mơ tưởng trương phi người đổ mồ hôi lạnh nửa người trên trực tiếp xoay tròn chắp sau lưng dùng cơ giáp sau đầu sát chặn một nao này vành trên dưới nửa người đảo ngược c hai, hai á nhưng t một r n giây sau hàng trần trong nháy mắt lấp đến hồ cấp cơ giáp chiến binh chống lên toàn thân hai tay phía trước một cái lượn vòng đá ngang hung hăng đập vào cơ giáp chiến binh khuỵu tay châu không lướt hổ cấp cơ i i á p c h nối n h ch trương phi đau đến n ế t miệng nhưng h ổ cấp cơ giáp chiến binh cũng không có thất ổn ngược lại vẹn vẹn dựa vào cánh tay trái liền duy trì được cân bằng thuận lợi rơi xuống hai chân lập tức không có mảy may do dự trực tiếp xúc động bạo viêm cò xung quanh đầu thương giống như càng vội vàng nhanh chóng hỏa tiện đánh giống như bắn về phía hạt trần t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố thảm bại t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố thảm bại nằm thảo còn có thể chính mình bắn đi ra cậu vật quả nhiên giấu g i ế m chúng ta một tay a vây xem các chiến sĩ nhao nhao chửi mắng nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm sân diễn luyện hưu bạo viêm thương đầu thương kéo lấy bá đáng tiếc tốc độ chậm hơi chậm hàn trần thu đ a o lăn qua một bên nhẹ nhõm tránh đi vê anh đầu thương từ hàn trần bên cạnh thân bay qua ẩm vang nổ tung nhưng trương phi tiến công đồng thời không có kết thúc kích phát đầu thương phía sau hắn đem nửa đoạn trước bạo viêm thương cán thương trực tiếp đặt ở trên cánh tay trái trục cái danh bên trên lập tức nâng cánh tay trái lên s ắ c tối sâu kín bạo viêm thương cán thương phía trước miệng liếc về hàn trần phốc phốc phốc phốc liên tục mười mấy phát cao bạo đạn xuyên giáp từ bạo viêm thương cán thương phía trước bán ra tựa như một giải hầm sắc hỏa tuyến giống như hàn trần sớm đã có cảm giác nguy cơ tựa như trong nước phiêu trượt giống như. lại là liên tục mười mấy phát cao bạo đạn xuyên giáp cùng cà rốt như thế cổ đồng thau vỏ đạn từ cán thương phía sau bưng bắn ra đinh đương rơi xuống đất nhưng mười mấy phát cao bạo đạn xuyên giáp vẫn như cũ toàn bộ bộ phận đánh hụt bằng vào kinh khủng thân pháp tốc độ hàng chân đã tới gần hồ cấp cơ giáp chiến binh phụ cận hai mắt lập lòe đi săn một dạng hương phấn cùng khởi ý trường đao trong tay thân đao lưu chuyển hát sát hình sóng đao cương rõ ràng vẫn là cự minh đao pháp bên trong sóng toa thức mặc dù nghiên tu cự minh đao pháp đồng thời không đến bao lâu nhưng nhờ vào quy khư tinh đồ diễn hóa số lần đầy đủ cao cho nên đối với cự minh đao pháp bên trong cảnh giới chi lực lý giải được đầy đủ nhanh đầy đủ khắc sâu bởi vậy đã sơ bộ nắm giữ cự minh đao pháp sóng to tức h là cự minh đao pháp thức thứ nhất cái này đao thức g á t chủ bài liền là lấy thế đệ người dù là bình thường tiện tay một đao liền có điên cuồng sóng cự lan chi thế đao cương huy năng vô cùng kinh khủng đối mặt bọc thép có siêu cường lực phòng hộ hộ cấp cơ giáp chiến binh sóng to tức xem như đối diện miệm điên cuồng hàn chấn hai mắt lũ nặng đáy mắt lập l trên thân đao gợn sóng đao cương trong nháy mắt bành trướng như nước thủy triều nhưng một đao này còn chưa chém ra hổ cấp cơ giáp chiến binh lại đột nhiên nhấc chân phải lên hung hăng đạp xuống dung sụp ba đặt chân thời điểm có thể rõ ràng nhìn thấy hổ cấp cơ giáp chiến binh chân phải b ộ phát ra một vòng nửa trong suốt hình dáng chấn động sóng năng lượng cho dù là hàng trần cũng là lưng lông tơ dựng ngược cảm nhận được cố năng lượng này sóng đáng sợ đến nỗi cơ chiến xếp hàng các chiến sĩ vừa nhìn thấy hổ cấp cơ giáp chiến binh động tác liền biết cai trường phi ý đồ dung sụp là chương phi bộ này hổ cấp cơ giáp chiến binh trung cực kỹ năng nhưng một lần phát động dung sụp phí năng lượng thực sự quá lớn. hơn nữa một cái phát động d u n g sụp s ó n g chấn động vũ khí mộ đũ lệ chỉ có m ộ ư ơ i lần sử dụng tuổi thọ mà thay đổi một lần s ó n g chấn động vũ khí mộ đũ lệ cần sớm nửa năm mới có thể t h ỉ n h cầu coi như t h ỉ n h cầu cũng không chắc chắn có thể lập tức đứng hàng cho nên trương phi vô cùng chân quý phát động chấn động cơ hội cơ chiến xếp hàng các chiến sĩ căn bản nghị không ra hàng trần lại đem nhà mình t a i bước đến một bước này hàng chân phát giác được không đúng thân hình điên cuồng triệt thoái phía sau nhưng một giây sau hổ cấp cơ giáp chiến binh bàn chân liền ẩm vang rơi xuống anh, toàn bộ trên diễn võ trường đóng cắt đen trong nháy mắt đánh bay cao hơn nửa mét cho dù là đứng tại diễn võ trường phía ngoài các chiến sĩ cũng có thể rõ ràng cảm thấy mặt đất hung hăng r u lên phán g phất như địa chấn hàng trần đương nhiên không cần phải nói hai chân tê dần cả người theo đống cắt đen bay lên giữa không trung mất lực ngay tại lúc này trương phi hai mắt chuyên chú đáy mắt tràn đầy cầu thang dục vọng h ổ cấp cơ giáp chiến binh tay trái cơ giới chỉ nắm chắc thành quyền túi người túi lưng một quyền hướng về hàn trần ngược đ ậ p tới một quyền này đồng dạng là sóng chấn động năng lượng bộc phát cơ giới quyền chúng quanh tóe lấy một vòng cực kỳ rõ ràng nửa trong suốt hình dáng sóng chấn động không khí đều bởi vì sóng chấn động ảnh hưởng bóc méo q u y ề n thế dọa người nhưng hàn trần cũng không hốt hoảng thậm chí có thể nói là bình tĩnh bạo phát ra tất cả quy khư cơ n g khí vê anh mặc dù đi qua quy khư cơ n g khí trọng trọng trở lực suy yếu nhưng hổ cấp cơ giáp chiến binh năm đấm vẫn như cũ mang theo kinh khủng uy năng t h ẳ n g tắp và t ì n h chuẩn rơi vào ngực của hàn trần bên trên hàn trần trước ngực chiến giáp sát ngoài trực tiếp lom xuống một cái to lớn quả đấm của đại ấn cả người giống như một phát như đạn pháo mang theo gào t h é t phong lưu hướng về sau bắn ngược c ước chừng bay tứt u n g hơn một trăm mét mới tính rơi xuống đất chi chi chi liên tục hai lần có thể cao hơn t i ê n cấp phẩm thần ký bùng nổ qua phía sau trương phi điều khiển hộ cấp cơ giáp chiến binh tiến nhập quá tải trạng thái con bộ phận bọc thép giống như là đậu phụ lá vô hướng bên trong có chút hạ xuống phun ra nóng bỏng trắng hơi tới bên trong b ù ồ n g lái này trương phi cũng cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa rõ ràng cũng đã đạt đến cực hạ nhưng hắn như cũ cưỡng chế mọi m ệ n h con mắt nhìn chằm chặp thị g i á c hình chiếu bên trong hẳn trần rơi xuống đất vị trí uy sẽ không chết ta có người lo lắng nói đi xem một chút hàn manh cảm thấy hoảng hốt chính lữ cấp tân binh nếu như bị trương phi một quyền đánh chết chuyện tiếp có thể to lắm c tạch, tạch, tạch. theo một hồi bạo đậu một dạng khớp xương giòn vang gậy lịa xương sườn một lần nữa khôi phục một giây sau hàn trần nhấc chân phải lên phía trước đạp một bước đầu gối hơi cong chân trái triệt thoái phía sau một bước nuôi chân đất cả người thất phục xuống lập tức dưới chân cương khí bộc phát cả người nhanh như hát toa giống như hướng về hồ cấp cơ giáp chiến binh bắt đầu bạo trùng tới sáu bên trong buồng lái này trương phi hai mắt đỏ bừng bức bách chính mình lần nữa tiến vào điều k h i ể n trạng thái ông h ổ cấp cơ giáp chiến binh con bộ phận diệp phiến bọc thép một lần nữa khép kín sau đó bắt đầu đón hàn trần lao nhanh lại tốc độ càng lúc càng nhanh doanh trường này có quản hay không lý đồng có chút hoảng hàn mánh nhìn chằm chằm sắp đụng nhau hàn trần cùng trương phi gắt gao c ắ n răng một câu nói cũng không nói thoáng qua ở giữa h ổ cấp cơ giáp chiến binh cùng hàn trần tại trong sân diễn luyện lương gặp nhau lần nữa song phương cũng là tốc độ nhanh nhất căn bản không có bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống nằm xuống cho ta ba bên trong buồng lái này trương phi gầm thét phát động sóng chấn động thẳng đến hàn trần mắt nhưng bởi vì quá tài trạng thái cơ giáp chiến binh tốc độ động tác phản ứng cũng có một k i a trệ ngừng lại giống như quốc tế trò chơi thi đấu vòng tròn bên trên hai cái trò chơi cao thủ quyết đấu trong đó một phương internet nhận lấy ba động ảnh hưởng nhân vật trò chơi xuất hiện một trong nháy mắt tà pê liền một cái trước mắt này đủ để quyết định thắng bại hiu hàn trần có chút nghiêng người tránh đi cơ giáp chiến binh nằm đấm lập tức nhảy lên một cái tay trái hư chống đỡ lấy ngón trọ và ngón cái khu tam giác xem như thước nắm tay phải năm ngón tay nằm đấm cơ khí tại quyền diện đủ hộ tụ tịch diện chi lực cũng là g i nhưng mà d i ệ t ba sau một khắc quân như trọng pháo ra khỏi nòng hung hăng đập vào cơ giáp chiến binh ổ bụng ngoại trang giáp bên trên vừa vừa u thảm một t i ế chương ũ n g lại k ba trăm hai mươi lăm cầu hỗ trợ chương ba trăm hai mươi lăm cầu hỗ trợ lập đông phía sau thời tiết thì càng lạnh hơn bích lam sắc trời không lộ ra càng ngày càng tịch liêu cao xa thân võ đặc chiến đoàn túc xá lầu dưới toàn bộ đoàn chiến sĩ toàn bộ bộ phận tụ tập đều xem thật kỹ một chút xem thật kỹ một chút này ba người đây chính là mắt không kỷ luật điển hình đại biểu lão tử liền ra ngoài triển khai cuộc họp công phu chính mình liền đánh nhau không chỉ có tổ chức toàn bộ quan sát còn đánh phế một đại hộ cấp cơ giáp chiến binh ai cho các ngươi là gan ai bảo các ngươi làm như thế a chút sức lực không có chỗ xử là không phải lâm phong tay cầm khuyết trương âm thanh khí con mắt nếu như có thể giết người lời nói đứng tại toàn bộ trước mặt chiến sĩ hàn trần hàn bánh trương phi ba người chỉ sợ đã chết một vạn lần đối mặt lâm phong giết người một dạng ánh mắt hàn trần có chút một dạng dù sao ngày hôm qua ra tay quả thật có một chút như vậy quá lửa đến nỗi hàn mánh đầu dương được so với ai khác đều cao thậm chí nín nụ cười sung sướng tựa hồ không phải tại tiếp thụ phê bình giống như là tại tham gia khen ngợi đại hội cái cuối cùng chư phi là trong ba người thắm nhất trên đầu thậm chí còn mang theo bộ phận đội bệnh viện khám và chữa bệnh máy bên cạnh còn đứng thẳng đánh treo nước giá đỡ người là trực tiếp từ bộ phận đội bệnh viện kéo trở về tham gia toàn bộ phê bình đại hội bây giờ ba người các ngươi theo thứ tự tiến lên n i ệ m giấy kiểm điểm hàn mánh thứ nhất tới lâm phong trừng một mắt kiêu ngạo nhất hàn mánh mầng đầu nhìn một mắt toàn bộ đoàn chiến sĩ khỏe miệng so ạc còn khó đẻ đi qua đoàn trường phê bình ta đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình chưa ăn cơm sao to hơn một tí lâm phong dơ loa phóng thanh giống to hàn mãnh giật cả mình âm thanh một chút để cao gấp bội đi qua đoàn trường phê bình ta đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình hàn mãnh sau đó chính là t r ư ơ n g phi hắn vụ giúp treo nước bắt đi đến phía trước lúc thân hình lảo đảo lắc lắc một bộ lúc nào cũng có thể sẽ té xịu bộ dáng lâm phong nhịn lại nhẫn không nhiều lời người cuối cùng là hàn trần so với mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng lung la lung lay chư phi hắn là bình thường nhất kế tiếp tuyên bố kết quả xử phạt hàn m ã n từ một do số làm một danh o liên tiếp đại đội phó ký đại qua một lần trương phi từ cơ chiến sắp xếp hai số làm cơ chiến sắp xếp ban một lớp phó ký đại qua một lần hàn trần ký đại qua một lần hoàn tất lâm phong đùng một cái khép lại xử phạt văn thư vừa mới tuyên bố chính là thượng cấp xử phạt còn có đoàn bên trong xử phạt đã các ngươi ba cái chút sức lực không có chỗ làm cho như vậy từ hôm nay bắt đầu tới cuối năm sân diễn luyện nhà vệ sinh vệ sinh liền từ các ngươi ba cái quét dọn ta hội mỗi trời không định giờ kiểm tra thí điểm nếu là phát giác vệ sinh không học cách liền kéo dài thời hạn đến kế tiếp mỗi năm thực chất minh mạch sao là hàn trần hàn mãnh trương phi ba người lớn tiếng trả lời t h ầ n võ đặc chiến đoàn sân diễn luyện nhà vệ sinh hàn mãnh cầm trong tay ngồi sổn bồn u cầu bàn trải vừa làm vừa hát lục sắc toàn phong a không câu chấp phong thái nóng hừng hực cảm xúc mạnh mẽ bay lên lấy đặc sắc ngóc đầu lên l ư ỡ i ngực một đời là p h o n g khoáng một bên khác trương phi đồng dạng cầm một ngồi sổn bồn u cầu bàn trải tựa như một bức tượng nghệ thuật ra giống như đem mỗi một cái c h ậ u tiểu tiện từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới xoắt được sạch sẽ không mang theo một tia vết bẩn đến nỗi hạt t r n thì lại cầm cây lau nhà lau có thể hay không đ ư n g hát nữa qu�� trương phi thực sự chịu không được hàn bánh tục tặng tiếng ca hàn bánh đắc ý nhấn m ạ y tới cao hứng làm gì người vui lòng nghe người đem lỗ thai chắn hử đều xuống cấp cao hứng trương phi cười lạnh hàn bánh chẳng hề để ý đại đội phó thế nào xuống đến phó ban cũng không cái gọi là chỉ cần vừa ra nhiệm vụ lao tử lập tức liền có thể trở lại phó doanh vị trí trương phi liếc một cái hàn bánh quay đầu nắm g đến hàn trần thả xuống đồ lao nhà hắn lập tức từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá tiến tới hàn trần trước mặt lao đệ tới một cây hàn trần lắc đầu sẽ không trương phi chính mình điểm một căn k h á i trá phun ra mây khói phía sau không tiếp tán dương thật là mạnh á huynh đệ một quyền đem ta buồng lái này cửa khoang đều đánh xuyên hàn g trấn hai tay chống đồ lao nhà xin lỗi hạ thủ có chút quá phát hỏa trương phi vội vàng khoắt tay ai tỉ t h í đi ta thế nhưng là gia toàn lực nghe nói n g ư n i ngoại chiêu tận tình trong nhà là gia tộc quyền thế đang quét xí bệnh hàn mãnh dựng l ô thai lên hàn g trấn lắc đầu không phải ta liền bình dân gia đình phụ mẫu rất sớm ở ngoài thành khai hoang không có là tỉ ta cung cấp ta bên trên học trường lớn bình dân gia đình mười tám tuổi t i ê n cấp cao phẩm trương phi ba một cái cùng nổi lên hai trần đưa tay cho hàn trần kính một cái tiêu chuẩn quân lệ sứ trường Ta、trước a t tiên sớm cho ngài kính cái lễ hàn g trần liếc nhìn trương phi có cái gì chuyện nói t h ằ n g a vô sự mà ân cần nhất định là có chuyện trương phi n é t miệng n ở nụ cười sư trưởng quả nhiên anh minh chuyện là như thế này bởi vì chúng ta cái này cơ chiến sắp xếp là vừa kéo lên chiến đấu kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng chỉ dựa vào phổ thông huấn luyện chắc chắn là không đủ nếu là ra nhiệm vụ biểu hiện quá kém ta này không có biện pháp cho đoàn trưởng cho quân t r ư ở n g giao phó cho nên có thể không thể xin mời sư trưởng trước tiên giúp đỡ cho ta luyện một chút binh để cho ta luyện như thế nào cái luyện pháp hàn trần kinh ngạc trương phi cười nói rất đơn giản để cao cơ chiến xếp hàng thực chiến trình độ ngài liền ngừng ngừng ngừng đừng mở miệng một tiếng ngài kêu ta toàn thân đều lên một tầng nổi da gà sư trưởng cũng không cho phép gọi nếu để cho đoàn trưởng nghe được không chắc như thế nào xử phạt đâu hàn trần vội vàng dừng lại trương phi tốt tốt tốt gọi hàn lao đệ được chưa hàn lao đệ ngươi liền trong khi huấn luyện làm chúng ta địch giả tưởng mỗi tuần lễ không nói nhiều hai ba lần là đủ rồi như thế nào trương phi lộ ra định nọt nụ ọ t n cười còn kém lôi kéo cánh tay của hàn trần nũng n ị u hàn trần thực sự chịu không được trương phi dính nhau ánh mắt gật đầu đáp ứng được chưa ngoa tạo thật đáp ứng à cảm tạ hàn Lão đệ. về sau có việc chỉ quản ngôn ngữ ta trương phi nhất định cho ngươi sông pha chiến đấu trương phi lập tức phát thệ biểu trung tâm được, được được, làm công việc của ngươi a hàn g trần lập tức đem trương phi đổi rời đi đáp ứng cơ chiến sắp xếp huấn luyện sự t ì n h cũng không đơn thuần chỉ là vì ân tình còn vì tăng cường chính hắn chiến lực cự minh đao pháp cần đại lượng thực chiến mới có thể tinh tiến bởi vì lôi độ tăng vọt khí huyết b ì n h cảnh cũng cần kịch chiến điên cuồng đấu đánh vỡ ngày hôm qua cùng trương phi hổ cấp cơ giáp chiến binh một trận chiến phía sau hắn đêm đó cũng cảm giác khí huyết bành trướng song triệu ẩn ẩn có loại tinh tiến xu thế xuất thần như thế một hồi công p u một đạo khôi ngô thân ảnh yên hàn trần con mắt có chút t h o á nhìn g n suýt chút nữa không có p h u n g ra liền thấy hàn m á h một mặt thẹn thùng địa lôi g ó c áo đạp cứng rắn bên trong mắt tự bu lại hàn hàn lao đệ cơ chiến xếp hàng huấn luyện ngươi cũng nhận đầu chúng ta một danh o chiến sĩ huấn luyện sự tình ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn ta có hàn trần như thế một cái thực lực mạnh mẽ địch giả tưởng tham dự huấn luyện thực chiến trong danh o các chiến sĩ thực chiến trình độ nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh hàn trần lập tức d ơ lên đổ lao nhà ngươi cách ta xa một chút nếu không liền bình thường một chút tốt tốt, tốt ta bình thường một chút hàn lao đệ ngươi liền rút một chút vội vàng đi hàn manh ôm lấy cánh t giống tiểu chương ba trăm hai mươi sáu toàn bộ sắp xếp đoàn diện chương ba trăm hai mươi sáu toàn bộ sắp xếp đoàn diện đêm hàn g trần vừa mới kết thúc q u a n tưởng tiến vào ngủ say lâu ngày không gặp hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện ở trong đầu rượu nhật đao quyết cường hóa hoàn thành chỉ cái này một đầu ngắn nhắc nhở của tiểu phía sau hàn g trần chợt cảm thấy thể nội phát động rượu nhật đao quyết kinh mạch chậm rãi nóng rực lên ở trong quá trình này hàn g trần tựa hồ thu được nội thị năng lực có thể rõ ràng mà nhìn thấy rượu nhật đao quyết cần kinh mạch từng cái giống như đi qua lò luyện thiêu đốt giống như mặt ngoài xuất hiện một tầng đặc biệt men răng trừ cái đó ra đối nhận chức thức cùng nhật bổ thức cảnh giới chi lực lý giải cảm lộ được cũng càng thêm k h ắ sâu nay biểu thị sau đó nếu như lại dùng nhận chức thức cùng nhật bổ Kế tiếp, t hệ h ố ngày hội một t lần nữa luận nữa n cường hóa thứ u t hai thể dục buổi sáng kết thúc t r ư ơ n g p h i liền tự mình đưa tới đoàn trưởng lâm phong đồng ý hắn phối hợp cơ chiến sắp xếp huấn luyện mệnh lệnh thời gian là mỗi thứ năm cùng thứ sáu buổi sáng đến nỗi thứ hai đến thứ b ố cùng với thứ bảy tuần lễ trời buổi sáng nhưng là hàn trần giúp khác ba cái doanh chiến sĩ huấn luyện thời gian mặt khác tại về vấn đề ăn uống cũng đơn độc mở tiểu táo dùng nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều là bộ phận đội trồng trọt cao cấp linh thực cùng săn giết thiên cấp hung thu thịt dù sao thiên cấp võ giả khí huyết càng cao tế bào linh hóa trình độ thì cũng càng cao lại thức ăn thức ăn bình thường không chỉ có không kháng đói còn có thể ảnh hưởng chậm lại tế bào linh hóa tốc độ hôm nay đúng lúc là thứ năm cho nên thể dục buổi sáng kết thúc trương phi liền vội vàng đưa tới lâm phong mệnh lệnh hàng trần đi theo trương phi tại nhà ăn cơm nước song xuôi liền thẳng đến cơ chiến xếp hàng sân huấn luyện hôm nay liền không làm cơ sở huấn luyện trực tiếp bên trên thực chiến trương phi tụ tập toàn bộ sắp xếp ba mươi tên chiến sĩ thẳng đến cơ chiến xếp số một cái huấn luyện thực chiến tràng g ã trư sơn g ã trư sơn ngay tại thần võ đặc trư sơn nhưng sơn lâm hoàn cảnh cùng bên ngoài núi rừng hoang vu rất tương tự huấn luyện thực chiến quy tắc rất đơn giản cơ chiến sắp xếp tất cả mọi người điều khiển làng cấp cơ giáp chiến binh lên núi ngoại trừ bạo viêm thương bên ngoài treo đ ầ y từ ngắm cơ pháo vươn c a n cùng truy tung hỏa tiện đánh vũ khí mổ đủ l ệ mục tiêu chỉ có một cái đánh rết hàn trần chỉ chờ hàn trần sớm lên núi trương phi chống treo nước đỡ tâm tình kích động địa cho cơ chiến sắp xếp tất cả chiến sĩ đánh một c h â m máu gà phía sau phất tay lệnh lên núi tạch tạch tạch theo một hồi bước chân nặng nề ba mươi đỡ cao bốn em mở l à n cấp cơ giáp chiến binh toàn bộ bộ bộ phận lên núi. mở ra thị giác hình chiếu cùng hưởng tính mắt bóc đồng hồ b ấ m dây bắt đầu tính toán thời gian đối thủ có đánh xuyên h ổ cấp cơ giáp chiến binh khoang điều khiển thực lực của môn gặp phải về sau tận lực không cần cận thân công kích trước tiên dùng từ ngắm cơ pháo vun can á p chế chờ đợi đội viên khác trợ giúp cơ chiến sắp xếp ban một lớp trưởng nửa nằm tại bên trong buồng lái này tỉnh táo nhà t r ư ở n g chỉ là ban một dẫn đầu mới từ vào núi đường nhỏ đi bất quá mấy chục mét một gốc đại thụ tựa như cùng như tiêu thương từ trong núi rừng ném bay mà ra n g o ạ tạo ban một dài chửi mắng một tiếng nắm chặt bạo viêm thương đỉnh đi lên vây anh đầu thương nổ tung sóng lửa quần quận hàn trần tại sóng lửa bên trong sông da thân hình nhanh như phi toa t r ờ i hắn ban một dài gấm thét cơ giáp chiến binh mũi tên từ ngắm cơ pháo vun c a n họng súng điên cồn g xoay tròn phun ra dài hơn nửa mét h ỏ a diễm tới đạn giống như dày đặc như mưa rơi hướng về hàn trần đổ ập xuống địa b ắ n ra nhưng tốc độ của hàn trần quá nhanh cơ hồ trong nháy mắt đã đến lang cấp cơ giáp trước mặt trong tay thực chiến mô phỏng đao bành được một tiếng rơi vào một lớp trưởng cơ giáp chiến binh trên đầu tại huấn luyện thực chiến bên dưới hình thức cơ giáp chiến binh đầu chịu đến trọng kích phía sau tự động nhận định là đầu bộ phận hư hao kế tiếp hàn trần trường đa cùng với hai đầu gối phát n c hỏa phương. tiến á p c h i đánh kéo lấy bạch sắc khói đuôi truy kích hàn trần hàn trần mảy may không có để ý thẳng đến chiếc thứ hai cơ giáp chiến binh đang truy tung hỏa tiến đánh ép tới gần trong nháy mắt dựa vào linh hoạt thân pháp trực tiếp né tránh ầm ầm hai phát hỏa tiến bắn ra bên trong chiếc thứ hai cơ giáp chiến binh chân bộ phận trời hàn a ban một lớp trưởng gầm thép không được chỗ quá hẹp hội nộ thương đội hữu có chiến sĩ trả lời sợ c ọ p l ô n g các ngươi điều khiển là cơ giáp chiến binh không phải đặc biệt đồ chơi ban một dài gầm thét các ngươi được hay không a không được tránh đường ra chúng ta tới ban hai sinh trưởng ở băng tần công cộng bên trong gào to lên các ngươi mình có thể hay không đem thụ đẩy ngã lại mở một con đường đi ra toàn bộ bộ phận ngăn ở cùng một chỗ không phải đợi lấy bị nhân ra dắt đi ngu xuẩn ban ba dài trực tiếp m a n g lên c ộ c c ộ c c ộ c đi từ ngắm cơ pháo vun can bắt đầu hỏa lực áp chế Có c h đánh, đánh một. một số năm cơ bỏ mình ban một số tám cơ bỏ mình ban hai máy số ba bỏ mình ban ba máy số sáu bỏ mình ban ba số tám cơ bỏ mình cơ chiến sắp xếp toàn viên bỏ mình thời gian mười phần ba mươi giây đứng tại chân núi trương phi nhìn xem cùng hưởng thị giáp hình chiếu bên trong t ân g ta đồng ạ i biểu i cho cơ c h ý đối phương hoàn toàn mất theo kịch bản ra bài chúng ta cũng không thể giống như phía trước huấn luyện như thế muốn phá bỏ thông thường ta đề nghị phân tổ từ mỗi cái trên phương hướng núi chế định cận cái trợ giúp phương án cơ pháo vun can áp chế lực không phải rất mạnh tự động truy tung hỏa tiện đánh ở trong môi trường này cũng không thích hợp sử dụng ta đề nghị lắp đặt phạm vi lớn công kích phong pháo cùng với lắp đặt điện từ mạch sung mộ đũ lệ để mà phòng ngừa đối thủ cẩn thân kỳ thực bạo viêm thương cũng không thích hợp hoàn cảnh này ta đề nghị đội thành liên cơ kiếm mặt khác sớm phóng thích cơ giới cầu truy tung biệt tích có thể hay không tốt đi một chút chỉ muốn nắm giữ tung tích của đối phương liền có thể tạo thành vây quanh tại băng tần công cộng bên trong nghe được tất cả chiến sĩ bày mưu tinh kế trương phi cũng không xem bảo chỉ là khoe miệng không khỏi d ư n g lên quả nhiên chỉ có cường địch mới có thể kích phát đấu trí tăng cường chiến lực tiếp tục như vậy tháng sau cơ chiến thi đấu tin tưởng thần võ đặc chiến đoàn cơ chiến sắp xếp có thể cho tất cả mọi người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng HH chương 327, Bình Cảnh chương 327, Bình Cảnh Bảng công khai tính danh, hàng tinh thần khí hu Trương Trương trần tuổi tác, Bảng công lực, 28. 6 khí huyết, tám cồn g viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đồ quy khư lờ vờ hai mươi năm xí diễm lờ vờ m ư ơ i đại nhật t r i ề u tham lờ vờ bảy liệt nhật phần t i ê n lờ vờ ba áo nghĩa viêm thần lờ vờ một xúc thế lờ vờ bốn thần kỹ băng diệt lờ vờ hai rượu nhật đao quyết lờ vờ bốn cự minh đao pháp lờ vờ một băng khư bộ vũ khí quy khư hổ giáp quy khư ám thủy đao mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong đại nhật triều tham tinh đồ một diệu nhật đao quyết cường hóa hoàn thành ngày thứ hai hệ thống liền lại bắt đầu lại từ đầu luật tuyển cuối cùng đại nhật triều tham tinh đồ cường hóa đến lờ vờ tám minh tưởng hư không bên trong đại nhật triều tham tinh đồ lần nữa diễn hóa hàn trần nguyên lai tưởng rằng treo ở ý niệm phân thân đỉnh đầu cự ngày hội càng thêm khổng lồ nóng bỏng mấy phần không có nghĩ rằng vầng mặt trời lớn k i a ngược lại biến xa xăm đứng lên mặc dù khoảng cách biến xa nhưng hàn trần cảm nhận được đại nhật chi lực ngược lại càng thêm chân thực nóng bỏng ngày thứ hai tỉnh lại hàn trần như thường lệ đi theo toàn bộ đoàn chiến sĩ thể dục buổi sáng chạy bộ theo húc nhật đông thăng hắn rất nhanh liền cảm nhận được cùng mọi khi biến hóa khác mặt trời mới mọc tia sáng ấm áp tựa hồ trực tiếp xuyên thấu qua da của hắn ra chiếu xạ thậm chí ngay cả tinh thần lực đều có thể cảm nhận được từng đợt dòng nước ấm thoải mái cảm giác này liền cùng hấp thu kim nhật thạch linh n ă n g lúc giống nhau như lúc theo lý thuyết đại nhật t r i ề u tham bây giờ đã không cần phải mượn kim nhật thạch chỉ dựa vào phơi thái dương liền có thể tầm bổ thể phách hơn nữa còn không chỉ chỉ là để thăng thể phách đơn giản như vậy hàn trần mơ hồ cảm thấy mình cả người căn cốt thiên phú tựa hồ cũng tại thay đổi s o n g nếu như đây không phải hàn trần ảo giác cái kia đại nhật triệu tham lần này cường hóa nhưng là kiếm m ộ rồi dù sao một mực đến nay hạn chế hàn trần trưởng thành trở ngại lớn nhất chính là thiên phú cùng căn cốt nếu như bả căn bản cũng không cần lo lắng lại bởi vì hệ thống thêm điểm khí huyết quá nhanh mà tự bạo có thể trên thực tế cựu thành chín nhân thiên phú căn cốt đều rất một dạng cái này cũng vì cái gì rất nhiều người kẹt tại thiên cấp cao phẩm bên trên tạ một đời cũng không thể trở thành tình cấp võ giả đến n ỗ i địa cấp cao phẩm xung kích thiên cấp thất bại càng là nhiều vô số kể liên lấy hàn trần quấn cảnh bây giờ tới nêu ví dụ nếu như hắn thiên phú căn cốt đủ tốt dù là trung linh vũ sử dụng lối độ cưỡng ép đem hắn khí huyết từ bốn mươi năm trực tiếp tăng lên tới sáu mươi mốt hắn cũng sẽ không tiến vào bình canh kỳ cho nên nếu như đại nhật triều tham thật có thể để thăng thiên phú căn cốt t u y đối hàn trần tới nói tuyệt đối là tin tức tuyệt vời nhất đương nhiên hắn cũng sẽ không đem toàn bộ bộ phận hy vọng đều ký thác ở trên đại nhật triều tham dù sao ưu hóa thiên phú căn cốt loại chuyện này liền xem như thật sự không có một một năm rưỡi nữa tích lũy rất khó khi nhìn thấy công hiệu nhưng hắn cũng không thể một mực kẹt tại bình cảnh bên trên trước đó từ khắc võ giả trong miệng nghe được bình cảnh cái từ này lúc vô pháp bản thân trải nghiệm bây giờ hàn trần xem như cảm nhận được bình cảnh kỳ khó chịu vô luận hắn cố gắng thế nào quan tưởng tinh, đồ, khí huyết cùng tinh thần lực cũng không có một tia tăng trưởng thật giống như một cái bình nhỏ đã chứa đầy nước lại hướng bên trong đổ nước nước liền sẽ tràn ra tới dung lượng vô pháp thay đổi m ẹ n ó hàng chân trong lòng b u ồ n giận cây bước đều rơi tại cơ chiến đứng hàng giống như một đầu hình người bạo lòng giống như bắt đầu cuồng loạn hôm nay như thế nào so ngày hôm qua còn mạnh hơn g i a hỏa này có phải là người hay không a đừng nói nhảm cho lão tử hướng thảo chơi hắn sau mười phút cơ chiến sắp xếp lần nữa toàn diện trương phi nhìn một mắt thời gian mười phần năm mươi sáu giây một đám phế vật so ngày hôm qua còn thái xuống núi trình đốn lại bắt đầu lại từ đầu c sau một tiếng hàn g trần toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi đầu càng là bước lên nóng hổi mồ hôi sương mù bắp thịt cả người đau nhức kinh mạch cũng là bành co lại không chỉ rõ ràng đạt đến thực hạn khổ cực như vậy luyện tập thần kỹ không phải là bởi vì hàn trần nữa thích tự ngược làm ngựa thêm điểm tất nhiên nhẹ nhõm nhưng giống như trò chơi đánh quái như thế dù là kỹ năng cũng có thể thông qua thêm điểm để thăng thao tắc cùng độ thuần thục không đủ đồng dạng hội bại trận mặt khác hàn trần cũng nghĩ dùng loại này tự ngược một dạng thần kỹ huấn luyện phá h ạ đánh vỡ bình cảnh mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong khí huyết một lăng thần hệ thống luận tuyển sau khi kết thúc không đợi hàn trần phản ứng lại trong cơ thể h ắ n khí huyết nồng độ liền bắt đầu tăng vọt ken két khớp xương tại thể nội t r ầ m đ ủ giống như là tiểu treo roi giống như lốp bút h ắ n trên lưng xương bà vai giống như là muốn nổ tung giống như treo lên huyết đục hướng ra phía ngoài l ậ n đau bà đau đến không muốn sống cả người tự hồ tùy thời muốn nổ tung như thế ách dù lá nhanh cắn g i n g quan trong cổ họng vẫn như cũ lăn lộn ra gào chầm、thấp. hàng trần tựa như trong đêm trăng biến thân một dạng lang nhân giống như đầu chống đỡ và hắn g dường hai tay gắt gao nắm đ ấ m ướt trừng thống khổ nửa giờ sau khi huyết tăng lên đau đớn mới tính c h ậ m rãi tiêu thất thứ bảy m ớ i hát sáng trời không ngâm chầm không biết là tiểu băng bạc vẫn là tiểu tuyết tử kèm theo lạnh đến giống như là nước đá một dạng hạt mưa rơi xuống n g n ở trên thân phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc một toa dưới lầu trọ chín mươi tên võ trang đầy đủ thần võ đặc chiến đoàn chiến sĩ cấp tốc tụ tập đại đội trưởng hàn bánh lấy ra chiến thuật tấm thẳng điều ra lầu trọ hình nổi dấu hiệu lầu 6602 số phòng ở giữa con tin có ba cái đối thủ rất mạnh cho nên đừng h a m chiến ưu tiên đem người chất cứu ra minh bạch mọi người đồng loạt gật đầu một loạt giải ngươi mang người từ phía sau leo đi lên hai hàng dài ngươi dưới lầu bố phòng nghiêm phòng địch nhân chạy trốn ba hàng cùng ta chính diện công hàn manh ăn bài s o n g mắt nhìn đồng hồ lúc này trong hai nghe cuối cùng truyền ra tay bắn t ỉ a đã đến vị báo cáo bây giờ là mười điểm lẻ năm vân tranh thủ một nghìn một mươi cứu ra con tin khai kiển hàn manh trước tiên s ô n g lên lầu trọ đến 602 h h ả o nhà trọ gian phòng phía sau ba hàng chiến sĩ lập tức dựa sát vào vết tưởng tựa vào môn hai bên hàn manh cùng ba hàng dài trao đổi xong ánh mắt một c ư ớ c đá văng sáu trăm linh hai cửa phòng vọt vào phòng khách không có người phòng ngủ chính không có người nam một bên không có người ban công không có người mẹ nó người đâu hàn manh án lấy hai nghe hỏi t h ầ m một loạt hai hàng có phát giác người ở đâu sao không có tay bắn tỉa có nhìn thấy người sao hàn manh lần nữa đặt câu hhh ỏ i t tay hát. t bắn tỉa mãi bên trong truyền đến một hồi tiếng cười quen thuộc n mặt tàu còn có thể tạm thời cải biến định xong huấn luyện thực chiến p ư ơ n g ăn a một loạt d à i thật vất vả dẫn người tay không bỏ lên trên lầu sáu nghe được trong thai nghe hàn trần tiếng cười phía sau mắng người tâm đều có hàn trần đứng tại phía trước mái nhà nhà trọ bên trên nhìn xem từ hàn mánh một đám người nết miệng cười cười không có cải biến a xem như bọn cướp ta sớm phát hiện hành động của các ngươi cải biến ẩn nút con tin địa điểm thuận tiện giết các ngươi tay b á n tỉa cái này rất hợp lý tôi ta hàn manh từ sáu trăm lẻ hai bên trong đi ra tới ngầm đầu nhìn một mắt mái nhà đối diện bên trên hàn trần hung hăng cắn răng theo ta lên nói đi hàn cắn c h i n đao nhảy lên lầu sáu rào chắn tiếp đó hung hăng đạp một cái rào chắn bên trên liên hướng thẳng đến đối diện lầu trọ nhảy tới chương ba trăm hai mươi tám quân trận chương ba trăm hai mươi tám quân trận hai hàng các ngươi từ dưới lầu tại b hai lầu trọ trục tầng hướng về phía trước lùng tìm một loạt các ngươi ngay tại b một lầu trọ trục tầng lùng tìm miễn cho hắn mang đến điệu hồ lý sơn đoán chừng đem chú ý của chúng ta lực dẫn tới b hai đến nội ba hàng cùng ta hướng cho một sắp xếp hai hàng tranh thủ giải cứu con tin thời gian mặt đối với hàn t r ầ n đánh bất ngờ hàn mánh cũng không hốt hoảng cấp tốc cải biến kế hoạch cùng mệnh lệnh liên tiếp ba cái sắp xếp chín mươi tên chiến sĩ nhận được mệnh lệnh lập tức bắt đầu thi hành hàn trần nghiêng mắt nhìn một mắt như cũ lưu lại b ê một lầu trọ tìm kiếm con tin một loạt lông mày có chút dâng lên hàn manh không hổ là d o a n h trưởng thâu trung hữu thế liền hắn đem người chất lưu tại b ê một lầu trọ khả năng tính đô tính tới lần này nhưng là không thể làm nhìn xem một loạt đem người chất cứu ra hàn trần khoe miệng một phát đứng tại b hai lầu trọ mái nhà bên liên giới quỷ gối cuối người hai chân tựa như áp xúc thép lò so giống như đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng lực bắn ngược cả người hướng về b một tầng sáu một loạt đánh tới hàn manh mang theo ba hàng người vừa mới nhảy đến b hai mắt thấy hàn trần thẳng đến b ê một nhà trọ bên trên một loạt mặt đi l nhưng chính là như thế một cái thời gian kém hàng trần cũng có đầy đủ tự tin có thể chạm sát một loạt một nửa người địch nhân đến đây bại trận từng hàng dài lâm nguy không sợ hiệu lệnh một loạt chiến sĩ bại trận l i ê n thấy một loạt chiến sĩ cấp tốc đứng tại từng hàng vươn người phía sau thành hai nhóm người hình chữ tiếp đó đồng thời bộc phát khí huyết vê anh trong nháy mắt một loạt tất cả chiến sĩ khí tức vậy mà hòa làm một thể không không chỉ là khí tức thậm chí ngay cả tinh thần ý chí đều ngưng tụ ở cùng một chỗ a ba từng hàng dài mục tí một nứt hai tay cầm đao đón nhảy qua tới hàn trận hung hăng đánh xuống trời la ba huyết sắc đao cương bộ phát trong mơ hồ tựa hồ ngưng kích thành một cái đầu sói thậm chí mang theo một k i a chấn nhiếp lòng người huyết sắt chi ý hàn chấn sắc mặt kinh ngạc vung đao nên kích viêm long c h ạ m b à ảnh huyết s ắ t đao mang cùng h ỏ a diễm đao cương đâm vào cùng một chỗ k h u ấ y động ra kinh khủng khí kình dư ba từng hàng dài lui lại mấy bước sau lưng đông đảo chiến sĩ cũng là ngược một muộn đồng dạng tổn thương nhưng tổn thương trải phẳng đến trên người mọi người cũng không có mạnh như vậy mà hàn g trần bên này cũng nhận huyết sắt đao mang thẩm thấu đầu tiên là huyết sắt kình khí xé rách cùng chấn nhiếp đặc tính xé rách sẽ để cho địch nhân khí huyết giống như là thụ thương như thế, nhanh chóng chấn n h ế p nhưng là tinh thần áp chế tiêu giảm địch nhân ý chí chiến đấu thậm chí sẽ để cho địch nhân sinh ra sợ chiến tâm tư tiếp đó chính là trời lang một đ a o này cảnh giới chi lực liền ngực vừa dày vừa nặng chiến đến giáp đều bị đánh đ ấ u trên thân nhiều một đạo bạch thịt bên ngoài l ậ t vết thương từng hàng dài thực lực của bản thân bất quá địa cấp chú phẩm trời lang cũng chỉ là thông thường đao pháp võ kỹ mà thôi theo đạo lý không phải làm bị thương hắn mới đúng có thể vừa mới một đ a o kia từng hàng dài thậm chí đều đã đạt đến thiên cấp võ giả tiêu chuẩn mà trời lang càng là cùng thần kỹ như thế nắm giữ cực mạnh cảnh giới chi lực đây chính là quân thần tinh đồ áo nghĩa quân tr nhưng trong tay lại không chút lưu tình lần nữa giơ lên chiến đao cùng lúc đó một loạt tất cả chiến sĩ tất cả nâng cao chiến đao cùng từng hàng dài bảo t r ì độ cao nhất trí sau đó cùng nhau xuất đao tất cả đao thế đi qua quân trận áo nghĩa trọng trọng được ra cuối cùng từ một sắp xếp cai vung ra một đao này phá quân ba vê a n g đao cương như cực lớn p h o n g nhận mang theo sắc bén không thể đợi ý cảnh chi lực sóng to hàng chân ánh mắt ngưng lại chiến đao bên trên đao cương trong nháy mắt hóa thành xoay tròn sóng lớn hình dáng trong mơ hồ chuyển đến sóng lớn bài không thanh n m song đao giao kích đao cương oanh minh từng hàng dài chỉ cảm thấy hàn trần đánh xuống không phải chiến mà là che trời tế n h ậ t sóng lớn nhân lực căn bản vô pháp ngăn cản chỉ trong nháy mắt một loạt quân trận trong nháy mắt phá giải tất cả chiến sĩ đều bị sóng to đau cương áp đảo không chỉ có ngực khó chịu hô hấp khó khăn liền khí huyết cũng vô pháp điều động thật giống như bông chốc bị sóng lớn đập vào thâm hại vô pháp hô hấp cũng dùng không gian nửa điểm l ư ợ c tới thật biến thái mặc dù trước đây tận mắt thấy qua hàn trần một quyền đánh nổ hồ cấp cơ giáp chiến binh khoang điều khiển cửa khoang bọc thép bọn hắn rất rõ ràng hàn trần mạnh đến mức không hợp t h o i thường nhưng tự thể nghiệm càng cảm thấy kinh khủng đơn giản không phải là người một loạt chiến sĩ tất cả mọi người đầu vai đèn đồng thời sáng lên h ồ n g này cho thấy tất cả mọi người bọn họ toàn bộ bộ phận bọn mình l i ê n một đ a o thảo giải quyết một sắp xếp hàn trần còn không có thở phào nhi một đạo hàn ý liền từ sau lưng đánh tới hàn m á n h mặt đen lên bay vút mà đến một đ a o đánh xuống hàn trần quay người vung đ a o đón đỡ khen song đ a o tấn công đ a o cương oanh minh trong nháy mắt hai cái ba hàng chiến sĩ từ hàn m á n h bên cạnh thân một trái một phải bay vút mà ra cầm đ a o đông thẳng hàn trần hai sườn hàn trần k h ỏ miệm một phát quanh thân lưu chuyển quy khư cương khí lại lần nữa một phát phạm vi trong nháy mắt mở rộng một lần hai cái ba hàng chiến sĩ còn không có phản ứng kịp liền bị đánh bay b ã y trợ hàn manh q u á t lên một tiếng lớn còn lại ba hàng chiến sĩ giữa không trung liền xếp người hình chữ hàn manh cùng tất cả chiến sĩ khí tức ý chí trong nháy mắt hòa làm một thể thiên h ồ thứ ba hàn manh âm thanh thản g r ộ n g con mắt đều bởi vì quá mênh m ô n g huyết sát khí huyết biến đỏ bừng h á n đại thủ nắm chặt c h i đao hai tay cơ bắp b ả n h trướng cao long từng cái từng cái gân xanh giống như tiểu xà giống như bản cầu tại cần cổ cánh tay lập tức hướng về hàn trần hung hăng chém ra một đao giống ba kinh cùng huyết sát đao cương tr mang theo chấn nhiếp lòng người h ổ khiếu nào về phía hàn trần đao cương chưa đến có thể giết khí cùng sát khí đã giống như quần quận thủy triều đập vào mặt hàn trần khỏe miệng một phát không những không sợ đáy mắt ngược lại càng thêm hưng phấn lập tức cầm đao thẳng tắp điểm hướng phi phốc mà đến thiên hồ đầu trong miệng k h ẽ nhà hai chữ ngủ tĩnh keng trong nháy mắt mũi đao phun ra số lượng cao đao cương tạo thành một cái cự đại đao cương mặt tròn ở nơi này đao cương bên trong mặt tròn ẩn chứa một loại m ê n mông thâm trầm tĩnh mịch trí lực liền như là dưới ánh trăng mặt biển giống như bình tĩnh vô cùng không có nửa phần t h sau mười phút hai hàng cũng là toàn viên bỏ mình đến nước này toàn liên bại trận ngưu bức hàn banh thua tâm phục khẩu phục giơ ngón tay cái lên hàn trần cầm khép lại vết thương dược thể hướng về trên ngực phun ra phun không nghĩ tới còn có con trận kém một chút liền lật ra thuyền hàn bánh lộ ra vẻ mặt đắc ý tới hhh bằng không bộ phận đội làm sao lại đem quân thần tinh đồ liệt vào đỉnh cấp tinh đồ như thế nào ngươi cũng thử xem quân thần tinh đồ lấy n g ư ờ i trời tư cách quân thần tinh đồ ít nhất có thể diện hóa đến nghìn người cấp đến lúc đó chỉ cần dẫn toàn bộ đoàn chiến sĩ nhóm bày trận thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh a vì cái gì hàn trần n g h i hoặc hàn m á n h giản giải g quân thần tinh đồ huyết sát khí huyết kèm theo rèn luyện căn cốt đ ặ c tính có thể không ngừng tăng lên võ giả khí huyết hạn mức cao nhất trên lý luận nói chỉ cần tu luyện quân thần tinh đồ liền có thể một mực trở nên mạnh mẽ không tồn tại bình cảnh nhưng hiện thực là người đến một định n i ê n kỷ khí huyết liền sẽ suy bại nếu như tốc độ tu luyện theo không kịp khí huyết suy bại tốc độ nhất định sẽ tiến vào bình、cảnh. có thể quân thần tinh đồ còn có quân trận áo nghĩa thi triển quân trận áo nghĩa sĩ quan có thể mượn nhờ quân trận bên trong các chiến sĩ huyết sát khí huyết rèn luyện bản thân quân trận có một trăm n g ư ờ i liền giống như là một trăm n g ư ờ i giúp ngươi rèn luyện căn cốt có một ngàn người liền giống như là một ngàn người giúp ngươi rèn luyện căn cốt chỉ cần ngươi đủ mạnh quân thần tinh đồ diễn hóa trình độ đủ cao n g h e xong hàn mánh giản giải hàng trần con mắt trong nháy mắt phát sáng lên chương ba trăm hai mươi chín lang hổ long chương ba trăm hai mươi chín lang hổ long mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong liệt nhập phần thiên tinh đồ một lần này cường hóa cần hao phí lăng thần quen thuộc hệ thống nhắc nhở xuất hiện một mực căng cứng tiếng lòng hàn trần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra quả quyết tuyệt là không có ngẫu nhiên đến khí huyết bên trên tất cả đều dễ nói chuyện kế tiếp liền muốn lợi dụng bí giá này tháng ba năm một k h ô n g n g à y nắm chặt đột phá bình cảnh sáng sớm trời vẫn là tối bom bom to do tiếng quân ca liền vang vọng toàn bộ đặc chiến tất cả chiến sĩ vội vàng xuống lầu tụ tập bắt đầu thể dục buổi sáng kèm theo từng tiếng chỉnh tề khẩu hiệu bình tĩnh lại thông thường bộ phận đội sinh hoạt lại bắt đầu buổi sáng kết thúc cùng những liên đội khác huấn luyện thực chiến phía sau buổi chiều hàn trần liền mới tốt giả đi tới mười sáu tập đoàn quân quân đội quan tưởng điện quan sát quân thần tinh đồ đại khái một giờ đường xe hàn trần liền đã tới quân đội quan tưởng điện ở đây so xí diễm cư giới hồ bí địa bên trong quan tưởng điện phải lớn hơn nhiều đủ để dung nạp hơn nghìn người hàn trần đến lúc bên trong không sai biệt lắm đã ngồi đầy cũng là bộ phận đội chiến sĩ quân thần tinh đồ hàng năm chỉ mở ra hai lần một lần là cung cấp cho nhập ngũ tân binh quan tưởng một lần là cung cấp cho tư chất ưu dị người quan tưởng năm nay đã mở ra qua hai lần cho nên lần này là chuyên môn vì ngươi người cởi mở những người khác đều là tiện thể nhận được mệnh lệnh tự mình tiếp đãi hàn trần là một tên đang đoàn cấp sĩ quan hắn dẫn dắt hàn trần từ quan tưởng trong điện ở giữa lối đi nhỏ trực tiếp đi tới khoảng cách quan tưởng thạch gần nhất vị trí dọc theo đường đi hàn trần rõ ràng có thể cảm nhận được chung quanh các chiến sĩ chú ý ánh mắt bên trong này là vị trí của ngươi đang đoàn cấp sĩ quan nói xong liền bay người rời đi hàn trần hít sâu một hơi tới ngồi xếp bằng xuống hơi anh quan tưởng điện cửa điện chậm rãi khép lại trong điện tùy theo yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhắm mắt điều tức chậm đợi liền có thể một đạo thương lão âm thanh từ quan tưởng sau đá phương chuyển đến hàn trần theo tiếng nhìn một mắt là một cái tóc mai tái nhật láo giả phát giác được ánh mắt của hàn trần lão giả lộ ra một tiêu mỉm cười thân thiện hàn trần nhẹ nhàng gật đầu nhắm lại con mắt một phút đồng hồ hai phút đồng hồ ba phút trong đại điện tĩnh lặng vô cùng chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập đông t h ù n g t h ù n g đông t h ù n g t h ù n g theo mạch đập n à y lên hàn trần ý thức chậm rãi tiến nhập tầng sâu minh tưởng trạng thái trong bất chi bất giác tiếng tim đập đã biến thành trống trận điên cuồng lôi âm thanh theo sát lấy bên thai lại vang lên núi kêu biện cầm trùng sát âm thanh z ba z ba z ba đen kịt minh tưởng hư không bên trong lập tức xuất hiện sử thi một dạng chiến tranh tràng cảnh chiến kỳ lay động liệt hỏa điên cùng đốt hơn ngàn bên trên vạn chúng các chiến sĩ đang hướng về hát triệu một dạng địch nhân xung kích hàn g trần trước hết nhất biến thành một cái không đáng chú ý trường thương binh tốt đi theo chiến bước chân của hữu xung kích giết địch đầu thương đâm vào trong cơ thể địch nhân xúc cảm vô cùng chân thật thậm chí một trận n mường hàn g trần đều quên mình là ai thân ở chỗ nào giết ba hàn g trần tay cầm trường thương đối mặt p h ố c địch nhân đi lên không có mảy may nương tay đầu thương xuyên qua một cái lại một cái địch nhân trong lòng nhiệt huyết phiêu tán d ư i dụng đầu người quần q u ậ m rãi hàn trần từ trường thương bộ tốt đã biến thành lấy một trọi mười thập phú trận giết địch chiến mười người thành trận s á t lực càng lớn hắn dẫn dắt bên cạnh chiến hữu trực tiếp thọt o tới chiến tranh cối xay thịt đoạn trước nhất d ư ba trong lúc bất chi bất giác đi theo sau lưng hắn chiến sĩ càng ngày càng nhiều từ m ư ờ i đến bách từ bách đến ngàn từ ngàn đến vạn ân quan tưởng trong điện phòng thủ điện người phát giác được một tia không đúng mỹ mắt có chút run lên mở mắt lập tức mặt g i à bên trên nổi lên một tia kinh ngạc cùng kinh hì tới liền thấy quan tưởng trong điện tất cả xếp bằng ngồi dưới đất các chiến sĩ trên thân đồng thời nổi lên huyết sát khí kình cũng hoặc cơ khí những thứ này huyết sát khí kình cùng cơ khí toàn bộ bộ phận hòa làm một thể Hóa trong điện tất cả mọi người hô hấp tiết ấu cùng với khí kình bột phát tiết ấu đều bảo trị độ cao thống nhất không nghĩ tới tiểu tử này cùng quân thần tinh đồ độ phù hợp cao như vậy lần thứ nhất quan tưởng quân thần tinh đồ liền có thể tự động lãnh nộ quân trận áo nghĩa thậm chí có thể đem hoàn toàn xa lạ các chiến sĩ trực tiếp chỉ huy đứng lên cùng năm đó long trấn hải có liều mạng lao giả lộ ra một tia vui mừng ý cười tới lần đầu quan sát quân thần tinh đồ hàn g trần ước t r ư ờ n g dùng ba trời ba đêm theo lý thuyết ý niệm hư không chiến tranh kéo dài đến ba trời ba đêm ba trời tới trong đại điện thỉnh thoảng có người hao hết tinh thần lực tại chỗ hôn mê bị l ạ n g yên k i ê n g đi. mặc dù không có kiên trì đến cuối cùng nhưng lần này quan tưởng đối với bọn họ mà nói đã là nhặt được đại tiện nghi đối quân thần tinh đồ lý giải so trước đó phải sâu khắc nhiều cuối cùng hàn trần tỉnh l ạ i lúc toàn bộ quan tưởng điện cũng chỉ còn lại có chính hắn một người ha ha ha tỉnh cảm giác như thế nào à phòng thủ điện lão giả chủ động đứng dậy đi tới hàn trần bên cạnh thăm hỏi ách ngoại trừ tinh thần có chút t ể hoại khác cũng còn t hàng trần lên dây c ố t tinh thần lao giả cười cười thử xem huyết sát khí huyết hiệu quả như thế nào hàng trần gật đầu thôi động khí huyết khí huyết hội căn cứ vào tâm n i ệ m bên trong tinh đồ tự do thay đổi chủng loại thuộc tính trong n g a y mắt hàng trần thể nội khí huyết toàn bộ bộ phận biến thành huyết sát khí huyết chỉ chờ hắn thôi động khí huyết vận chuyển lập tức cảm nhận được một loại khó mà nói rõ đau đớn thật giống như thể nội lưu t r u y ề n không phải khí huyết mà là sắc bén màu thủy tinh lao giả nhìn h à n trần nhữ mày cao giọng cười ha hả huyết sát khí huyết sở dĩ có rèn luyện căn cốt để thăng h ạ n mức cao nhất tác dụng cũng là bởi vì nó cùng sa thạch như thế có mài đau hiệu quả. Tại hàn trần u y nếp miệng k h cười nói lão giả lắc đầu không cần khắc khí tất nhiên quan sát quân thần tinh đồ lãnh ngộ quân trận áo nghĩa như vậy lang hổ long ba thức cũng muốn học dạng này chúng ta đến sân diễn luyện ta tự mình làm mẫu cho ngươi xem hàn trần một ngụm đáp ứng lang hổ long ba thức là bộ phận đội mỗi cái chiến sĩ phải học đạo pháp sở dĩ phải học một là bởi vì nó hiếu học đơn giản hai là bởi vì tại quân trận áo nghĩa trạng thái giới lang h ổ long ba thức dễ dàng nhất đạt tới thống nhất đến n u i ba nhưng là bởi vì lang h ổ long tam thức uy lực đủ mạnh lao giả chủ động giáo thụ hàng trần tự nhiên sẽ không tự tuyệt hai người một chức một sau đi thẳng quan tường điện đi tới quân đội sân diễn luyện lao s ư trưởng ngài đây là một cái chào kiểu quân đội một cái ta muốn dạy tiểu tử này lang hồ long ba thức có rảnh cũng có thể đến diễn võ trường quan sát lao giả trả lời t r ư ờ khi đó long sa hải bên trong long sa tộc còn không có cùng đông bộ phận thanh long chiến khu đạt tới hợp tác hỗ trợ hiệp nghị thậm chí còn câu được nghe hồng quốc người tùy ý tập kích quân hạng nghiêm trọng nhất một lần khiến đông bộ phận thanh long chiến khu anh dũng hào quân hạng đắm chìm trên h ạ ba trăm l i n tên chiến sĩ toàn bộ bộ phận hy sinh địch trưởng thành biết được chuyện này phía sau trực tiếp sách dưới lao hải chảm sát lúc ấy long sa tộc tộc trưởng một đầu thân dài vượt qua ngàn mét danh s ư n g đông hải hắc long tinh cấp trung phẩm thú vương trận c h i ế n kia tiên huyết trực tiếp nhuộm đỏ long sa hải toàn bộ mặt biển đông hải hắc long vương thi thể trôi nổi trên mặt biển kéo dài hơn ngàn mét tựa như chân long từ đó về sau long sa tộc mới minh bạch nhân loại đáng sợ bắt đầu điệu thấp làm ngư cuối cùng đi qua nhiều lần bàn bạc tạo thành bây giờ hợp tác hỗ trợ hiệp nghị đồng thời cùng nghe hồng quốc triệt để đoạn tuyệt quan hệ đáng tức là địch trường thành mặc dù chém xuống đông hải đầu của h ắ c long chính mình cũng bởi vì thương thế quá nặng xuất ngũ từ đó về sau k h í huyết càng là vừa ngã lại ngã bây giờ chỉ có bảy mươi hai huyết qua mấy năm sợ r ằ n g sẽ ngã ra t i n h cấp chuyên ôn trước đây địch trường thành chém xuống đông hải h ắ c long đầu lúc sử dụng đ a o thức chính là lang hổ long ba thức bên trong thiên long hơn nữa vô luận là tây bộ phận chiến khu vẫn là đông bộ phận chiến khu hay là nam bộ phận chiến khu tất cả sư trưởng cấp bậc lao thủ trưởng nhóm đều chính miệng thừa nhận qua địch trường thành lang hổ long ba thức đã luyện đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình cảnh bởi vậy địch trường thành muốn tại diễn võ tự mình dạy cho lang h ổ long tam thức tin tức một khi truyền ra toàn quân trên dưới nhân tâm phân chấn thậm chí quân trưởng long c h ấ n hải người tại long đô họp đều đánh về điện thoại ngoại trừ thực sự vô pháp cách cương vị cũng có thể đi quan sát thế là quân đội trên diễn võ trưởng ngắn ngủi vài phút liền tràn vào trên bàn người ngoại trừ lữ cấp đoàn cấp cấp đại đội các loại sĩ quan thậm chí một chút trẻ tuổi sư cấp đều chạy tới ta đi đây không phải là quân trưởng nữ nhi long diệu diệu sao cam thật đúng là tới quân đội lâu như vậy cuối cùng nhìn thấy mười sáu tập đoàn quân tiểu long nữ quá đẹp a ui ui ui ngoại trừ tiểu long nữ bên ngoài tin kế hoạch những người khác cũng đều tới nay đều là chúng ta thứ mười sáu tập đoàn quân tương lai đang sư cấp quốc cán xem thật kỳ à về sau nói không chừng chính là các vị đỉnh đầu thủ trưởng trên diễn võ trưởng không ít người thân lớn c ổ hướng về cửa vào nhìn lại lối vào một nhóm thập nhị nhân theo lấy trong diễn võ trưởng tâm đi tới có nam có nữ tư thế như nang khuôn mặt nhìn cũng đều rất trẻ tuổi trong đó rất chọc người c h ú m g ụ c ó một nam một nữ nữ chính là mười sáu tập đoàn quân từ trên xuống dưới công nhận tiểu lòng nữ long diệu diệu xem như quân trưởng con gái của long trấn hải long diệu diệu tư chất được công nhận yêu nghiệt hai mươi suất đầu liền đã đạt đến t i ê n cấp cao phẩm hơn nữa nhan trị dáng người cũng là nhất đ ẳ n g thật là tốt có thể nói là toàn quân trên giới trẻ tuổi t i ể u tử tình nhân trong ngộng đến nội nam tên là vương chính hảo là long đô vương thị dòng chính trời tiêu năm nay hai mươi lăm đồng dạng là thiên cấp cao phẩm dạng này thiên phú cùng long diệu diệu so ra mặc dù kém một chút nhưng phóng nhãn toàn bộ mười sáu tập đoàn quân cũng coi như là đứng đầu tồn tại càng quan trọng chính là hắn dáng vẻ đường đường tướng mạo anh tuấn có loại quý tộc công tử phong phạm cùng long diệu diệu đi ở cùng một chỗ lúc giống như kim đồng ngọc nữ đang đối không nghĩ tới, tới nhiều người như vậy diệu diệu ngươi nếu là không ưa thích nhiều người chúng ta liền đi v ậ trước ngược lại quân thần tinh độ không thích hợp ngươi này lang hổ long ba thức cũng không tất yếu học vương chính hào nhìn thấy trên diễn võ trường đầy áp người thẳng tắp nồng đậm mày kiếm có chút nhăn lại ta chỉ là hứa nhiều năm không gặp địch ra ra x u ấ t thủ qua cho nên muốn tới xem một chút ngược lại là chính hào ca ngươi nếu là không ưa thích trường hợp như vậy trước tiên có thể trở về long rượu rượu n ở nụ cười xinh đẹp vương chính hào lắc đầu ánh mắt tràn đầy ônu đã ngươi đi không được vậy ta cũng không đi k ì hì long rượu, rượu lộ ra đường có gas siêu tiêu nụ cười tới long trấn hải cùng long đô vương nhà sớm đã có bạn cũ tại long trấn hải còn không có lộ đầu hàng đầu thời điểm vương gia đã cho hắn trợ giúp không ít bây giờ long đô vương gia tướng dòng chính kiêu tử vương chính hào đưa đến thanh long chiến khu bồi dưỡng mục đích cũng rất rõ ràng một là biểu đạt tín nhiệm hy vọng long trấn hải có thể thật tốt bồi dưỡng vương chính hào thứ hai chính là sớm đi cùng long rượu rượu bồi dưỡng cảm tình gia tộc quyền thế t h ị vượng một phương diện cùng nắm trong tay tài nguyên nhiều ít có quan một phương diện khác chính là muốn liên tục không ngừng đất sinh dục ra đầy đủ ưu tú hậu đại võ đạo thiên phú liền cùng hải tử chiều cao là đạo lý giống nhau phụ mẫ đương nhiên cũng có ngoại lệ bất quá đó đều là trường hợp đặc biệt bởi vậy vương gia đem vương chính hào đưa đến một ư ơ i sáu tập đoàn quân cùng long diệu diệu bồi dưỡng cảm tình long c h ấ n hải lòng dạ biết rõ thậm chí long diệu diệu bản thân cũng biết vương chính hào này người long diệu diệu cũng không chẳng ghét xuất khí thiên phú tốt gia cảnh tốt đầy đủ thân sĩ hiểu lãng mạ n không c ó n ữ nhân không thích nam nhân như vậy đổi vị trí tự hỏi nếu như một nữ nhân xinh đẹp vóc người đẹp thiên p h tốt gia cảnh tốt còn ôn nhu khéo hiểu lòng người nam nhân hội không thích sao địch gia ra, ra chờ đến trong diễn võ trường tâm long diệu diệu lập tức bước nhanh về phía trước hướng địch trường thành nhân cần thăm hỏi diệu diệu ha ha ha ngươi không tại tình c ũ n g kế hoạch c h ạ y huấn luyện đợi chạy đến chỗ này làm cái gì địch trường thành hòa ái cười nói ta rất lâu đều không nhìn qua địch ra ra ra tay rồi tới học tập một chút đi như thế nào địch ra ra không muốn để cho ta tới à. long diệu diệu cố ý mân mê đôi môi đỏ thắm ha ha ha làm sao lại thế ngươi qua đây ta cao hứng còn không kịp đâu địch trường thành cao giọng cười to hàn trần liền đứng tại địch trường thành bên cạnh đi theo nếp nếp miệng long diệu diệu mắt nhìn hàn trần nghi ngờ nói địch ra ra hắn là như thế nào cha ngươi không có nói với ngươi qua địch trường thành thừa nước đục thả câu lập tức giới thiệu hắn chính là cha ngươi cùng tây bộ phận bạch hổ chiến khu mười lăm tập đoàn quân quân t r ư ở n g tranh tên kia là hắn long rượu rượu chấp chấp mắt mang theo ba phần kinh ngạc bảy phần tò mò nhìn về phía hàn trần mười tám tuổi thiên cấp cao phẩm dù là tại long đô cũng đủ để khinh thường nhóm tiêu mặt đối với long rượu rượu g i õ xét hàn trần không tiêu ngạo không tự ti ánh mắt đạm nhiên tự nhiên chỉ có thuần tình chim non nam mặt đối với mỹ nữ giỏ xét mới có thể đỏ mặt giống hắn như vậy đã ăn qua thịt hơn nữa ăn như gió quân qua tâm tính đã sớm như là bạn thạch kiên định lại thêm cùng nhau đi tới. trải qua gian khổ sinh tử nguy cơ cũng là chuyện thường ngày cho nên dù là nhìn trẻ tuổi ánh mắt cùng khí độ tự có một phen bất phàm ngược lại là long d i ệ u d i ệ u nên tiếp ánh mắt của hàn trần phía sau tiếng lòng có chút r u lên đỏ mặt mấy phần địch lão lại tại lúc này vương chính hào theo sát mà đến cười ha hả hướng địch trưởng thành nhân cần thăm hỏi ánh mắt lại mang theo vài phần địch ý nhìn về phía hàn trần ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh cáo cùng ý uy hiếp vương chính hào là long đô đại gia trời kiêu từ tiểu kim nhánh ngọc diệp độc chiến tài nguyên làm sao có thể tùy ý một tên nhà quê tại nữ nhân của mình trước mặt lộ mặt ngươi chính là tinh kế hoạch bên ngoài gọi cái gì vương chính hào mang theo từ trên cao nhìn xuống chất vấn t ư thái hàn chân nhàn nhạt hoành một mắt vương chính hào căn bản không có để ý tới quay đầu hỏi tham địch trưởng thành lao s ư trưởng có thể bắt đầu a rồi chỉ là một cái không thèm chú ý đến thái độ vương chính hào tâm tính thiếu chút nữa sập bàn trên mặt nổi lên khó mà tự chế g i ữ tợn chương ba trăm ba mươi mốt thiên hổ thức chương ba trăm ba mươi mốt thiên hổ thức tốt vì có thể để ngươi càng trực quan cảm thụ lang h ổ long tam thức uy lực ngươi lưu lại làm ta đối thủ đến nội những người khác lui đến năm mươi mét có hơn con chiến địch trương thành tiếng nói châm túc nghe đến lời này t r u n g quanh bọn n h a u n h a u l ù i ra phía sau duy chỉ có vương chính hào sắc mặt âm chầm đứng tại chỗ mang theo lệ sắc chính hào ca long diệu diệu thấp thỏm kéo một chút vương chính hào góc á o ân như thế nào vương chính hào trên mặt nanh sắc chưa tiêu theo bản năng quay đầu lúc này mới phát hiện long diệu diệu mang theo mấy phần bất an mà nhìn mình trong n g a y mắt vương chính hào sắc mặt âm chầm đột nhiên minh lãng bởi vì ghen ghét cùng tức giận mà bất tỉnh tăng đầu náo cực nhanh tỉnh táo lại kém một chút liền thành chê cười không sai lấy ra thế của hắn cùng bối cảnh căn bản không cần thiết đem loại này đám dân quê để vào mắt nếu thật là vì đối phương coi thường tại chỗ phá chẳng phải là ném đi long đô vương nhà dòng chính tiêu tử khuôn mặt sao không có việc gì chỉ là nhìn chính hào ca sắc mặt không tốt còn tưởng rằng ngươi tức giận chứ long rượu rượu có ngốc cũng cảm giác được vương chính hào cảm xúc biến hóa sinh khí À, là chính xác, chủ ta xin hỏi lời nói, người không có hỏi không sinh khí, xin nói, người nên ta tới ta, lời ly bất quá suy nghĩ một chút nếu là ta mười tám tuổi có thể tới thiên cấp cao phẩm đoan chừng so với hắn còn điên cuồng vương chính hào lộ ra cười n h ạ t cho mang theo một đám tinh kế hoạch thành viên quay người thối lui chính hào ca không hổ là long đô đại gia bực này lòng dạ cùng kết cấu hoàn toàn bất là người bình thường có thể so sánh c ù n g ở tại tinh trong kế hoạch cái nào đó thành viên lập tức giơ ngón tay cái lên tán dương cái gì thiên cấp cao phẩm nếu là không có trung gia tiểu thư liều chết chuyển độ hắn chẳng qua là một thiên cấp đề phẩm mà thôi có người bỗng nhiên mở miệng liều chết chuyển độ chuyện gì xảy ra vương chính hào bên t a i khẽ động nhìn về phía bên cạnh cái t i ê u tinh kế hoạch thành viên lập tức một mặt ân cần tiến tới trước mặt ha ha ha ta cũng là nghe một vị nào đó trưởng b ố i nói hắn là trung gia đại quán chủ chút thời gian trước quân bộ không phải ở trong lòng xa hải phát giác một chỗ thâm hải di tích đi bởi vì trận pháp nguyên nhân cho nên chỉ có thể điều động thiên cấp võ giả đi vào tìm tòi Trung gia bởi vương ì nộp chính hảo có tư chút n ó gật đầu ta còn nghe nói chúng tiểu thư bởi vì việc này một mực hôn mê bất tỉnh t r u n g gia gia chủ một đêm bắt đầu nhưng này tiểu tử nhận chúng tiểu thư lớn như vậy tỉnh lại mảy may không có để ý cái chết của chúng tiểu thư công việc liền nhìn hộ chiếu liệu tận tận tâm ý đều không làm bằng vào mười tám tuổi thiên cấp phẩm chất cao trò cười trực tiếp báo danh tham gia chúng ta quân khu tinh kế hoạch bằng không người này tại sao cùng chúng ta không tầm thường trước tiên chuyển xuống đến cơ sở người kia nhìn vương chính hảo thích nghe liền thêm d ầ u thêm mỡ nói bậy đứng lên thật là như vậy tiểu tử này chính xác không có lương tâm có người khinh bị nhìn về phía hàn trần dù là long diệu diệu nghe được loại lời này trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tiêu toán d ậ tới t coi như bất lực cũng không nên tại đối phương hôn mê bất tỉnh thời điểm gấp gáp mưu danh tiền đồ của mình nghe nói tiểu tử này xuất thân không tốt là tỉ, tỉ của hắn nuôi sống hắn lớn lên không nghĩ tới mỏng như vậy tỉnh h ứ càng là nghèo hèn xuất thân càng là nhạt n h é o vô tình vương chính hào nhàn nhạt nhìn một mắt bên cạnh long diệu diệu trong lòng khoái ý đứng lên hàn trần bây giờ tự nhiên là không dành bận tâm người khác nghị luận những người khác thối lui phía sau đ ị c h trường thành liền bỏ đi háo khoác lộ ra tinh kiện thân trên nơi ngực còn có một cái cổ tay miệng lớn nhỏ giữ tợn vết sẹo phát giác được hàn trần ánh mắt hắn miết miệng n ở nụ cười nam đó long xa hải đầu kia hắc long lưu lại dài không xong lập tức từ bên cạnh giá vũ khí bên trên lấy ra hai thanh không có mở lưỡi đao cùn một, một thanh nắm trong tay tiểu tử ngươi có thể đem hết toàn lực thử ngăn lại ta tiến công. coi n hàn ư không g trần một cái tiếp lấy chiến đ a o không có nửa điểm k h á c h khí trực tiếp bạo phát tất cả khí huyết quanh thân quy khư cương khí tựa như sóng lớn v u n trào địch trưởng thành một tay cầm đao trực chỉ hàn trận tiếng nói trầm túc lang hổ long ba thước liền ba đao trời l a n g thiên hổ thiên lòng đầu tiên là đao thứ nhất trời l a n g lang xào trá hung ác khát máu cho nên một đao này chính là chui sơ hở tìm không sẵn sàng một đao mất mạng minh bạch sao hàn trần nhẹ gật đầu minh mới nói một cái chữ mà thôi h a n phần gáy tóc gáy lập tức dựng đứng lên một đạo sát cơ trong nháy mắt đ á n h tới chờ hắn kịp phản ứng lúc địch t r ư ờ n g thành lưỡi đao đã chống đỡ đến cái cổ phía trước trên lưỡi đao đao cường tựa như ác lang răng răng một dạng hàn khí dày đặc hàng chân đờ đ n đứng tại chỗ mồ hôi lạnh từ thái dương đột nhiên chạy xuống h o á t này đều không có phản ứng kịp quá t cùi bắt đi ha ha ha thiên cấp cao phẩm cũng không gì hơn cái này đi Đứng tại vương chính、Hảo、bên cạnh hai tên tinh tại hoạch hai hào kế hơn nữa một đao này nhanh t r o n g bí mật thật giống như một đầu ác lang tiềm phục tại bên cạnh trận bạo khởi tất cả sát cơ cùng lăng lệ tại một khắc cuối cùng mới bộc phát căn bản phản ứng không kịp cái này cùng phía trước đặc chiến từng hàng trưởng sử dụng trời hình sói hoàn toàn khác biệt trời hình sói chính là như thế chờ ngươi triệt để nhập môn nắm giữ trời hình sói cảnh giới chi lực như thế cho dù là bình thường suốt đao đối phương cũng không phòng được địch trường thành thu đao lui lại một lần nữa đứng ở khoảng cách hàn g trần không đến năm mét khoảng cách kế tiếp là thiên hộ thức nghe qua chân chính hồ khiếu sao trâm thấp bá đạo trấn nhiếp nhân tâm hổ bách t ú chi vương vô luận là lực lượng hay là nhạy bén cũng có thể nghiền ép cùng cấp bậc m ạ n h thú cho nên thiên hổ thức cũng là như thế suất đao tức phải có vô địch tri tâm trên tinh thần trên thân thể đối với địch nhân tạo thành tuyệt đối áp chế một đao này ngươi nhìn kỹ nói đi địch trường thành hai tay cầm đao chân phải hướng về phía trước có chút bước ra nửa bước trước đầu cuối cùng nguyên bản dàn mua vận đ ủ ánh mắt trong nháy mắt sáng như lưới đao ân à. quát khẽ một tiếng như sư hổ t h a n nhẹ lập tức tinh cấp võ vương khí thế cùng với quần quận huyết sắt cương khí từ địch trường thành thể nội trận bộc phát vô hình khí thế uy áp tựa như sóng lớn mênh ngông trời giống như hướng về hàn trần ép tới hàn trần trợn cảm thấy hai vai nặng nếu chỉ núi thể nội khí huyết lưu chuyển đều hứng chịu tới ảnh hưởng biến nhất thời chậm lại chậm chạp thiên hồ ba địch t r ư ờ n g thành tiếng như h ồ khiếu quanh thân quần quần quần quận hết u y s á t c ư ơ n g khí đột nhiên hóa thành một đầu cực lớn c ư ơ n g khí mánh h ồ cự h ồ túi đầu nhai răng thần thái sinh động như thật c ù n g địch t r ư ờ n g thành thân hình trùng hợp mắt h ồ bên trong tàn bạo làm cho người kinh hại sợ hãi không cần phải nói hàn trần liền ở xa năm mươi mét có hơn vây xem quân sĩ cũng đều lòng bàn chân phát lạnh sắc mặt rung động gi giữa không trung hướng về hàn trần hung hăng đánh xuống cung thân hình trọng hợp c ư ơ n g khí cự h ổ cũng là nhảy lên một cái ở giữa không trung mở ra bồn u máu miệng lớn phát ra chấn nhiếp thần hồn hộ khiếu hướng về hàn trần đập xuống hộ khiếu tức đao cương tiếng do hú nhưng dung hợp thiên hổ t ứ c cảnh giới chi lực liền c ư ơ n g khí cự h ổ cũng là như thế cảnh ý hóa hình ngoại trừ c ư ơ n g khí bản thân tổn thương bên ngoài còn có dung hợp kinh khủng cảnh giới chi lực đối mặt một năm này hàn trần cho dù có tâm phòng thủ toàn thân khí huyết thậm chí là tinh thần lực đều bị một mực áp chế vô pháp vận chuyển liền như là đối mặt hồ vương một tiếng gạo thét trong nháy mắt sủi lơ gia s gon ú i chương ba trăm ba mươi hai gon ú i lớn như vậy sân diễn luyện vạn trúng tại người lặng ngắt như tờ n à y mẹ nó là thiên hổ thức cái k i a tự học là một cái gì đồ l ộ thiên hổ thức này cái này căn bản liền không phải thằng tốt ta dù là long đô đại gia xuất thân vương chính hảo lộ ra vẻ chấn động không khỏi cảm thán nói không hổ là thanh long chiến khu đổ l o n g quân trường này thiên hổ thức gần như không tồn tại tinh kế hoạch thành viên khác từng cái cũng đều im miệng không nói ánh mắt sáng lắc lư nhìn chằm chằm trung ương diễn võ trường ở trong đó định trường thành trường đao trong tay đã treo ở hàn trần đỉnh đầu mà hàn trần ngây người tại chỗ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hai mắt thậm chí một trận thất thần đầy q u a n g bất giác ở giữa đã hiện đầy mồ hôi lạnh một đao này như thế nào địch t r ư ờ n g thành trầm giọng quát hỏi quát hỏi như hoàng trung đại lữ hàn trần đột nhiên tỉnh táo lại lập tức nguyên bản mất đi tiêu cự con mắt cũng dần dần trồi lên sáng tỏ kích động hào quang giống như thần vi ba địch t r ư ờ n g thành sắc mặt buông lỏng yên lỏng thiên hổ thức kèm theo tinh thần đạ kích nếu như tâm trí không đủ kiên định dưới một đao này dũng khí phá diệt nói không chừng sẽ biến thành người điên đứa lần vì để cho hàn trần cảm nhận được nguyên chấp nguyên vị thiên hổ thức hắn vừa mới sau đó nhìn hàn trần ngây người tại chỗ giống như là mất hồn như thế mới có hơi nghĩ lại mà sợ tốt tốt tốt một đao cối u cùng thiên long thức càng mạnh hơn có muốn tiếp tục hay không địch t r ư ờ n g thành có chút bận tâm đương nhiên hàn trần đầy mặt s o á n nhiên đã thấy qua trời lang và thiên hổ khủng bố như vậy siêu tuyệt đau thức làm sao có thể không muốn nhìn một chút thiên long vừa mới thiên hổ thức hắn chính xác rung động nhưng khoảng cách dũng khí phá thoái còn xa xa không đến mức chẳng qua là lúc đó trở về vị thiên hổ thức đao uy không có lấy lại tinh thần này mới khiến địch trưởng thành lo lắng tốt đã như vậy vậy ta hơi thu điểm địch trương thành không muốn sớm mất đi như thế một cái tướng t hàn t r ầ n nghe lời này một cái lập mã cường liệt yêu cầu lao s ư trưởng ngươi cứ việc ra tay toàn lực tuyệt đối không nên lưu tình ta muốn nhìn xem chân chính thiên long nên tiếp hàn trần sáng tỏ thành khẩn ánh mắt địch trường thành bao nhiêu năm đều đều cảm xúc vậy mà nhiều một tia kích động tới tiểu từ này là chân chính luyện đao người ba trong ánh mắt truy cầu trí cường kiên định cùng năm đó chính hắn không có sai bị tốt ha ha ha vậy liền để ngươi xem một chút chân chính thiên long ba địch trường thành khỏe miệng một phát thu đ a o triệt thoái phía sau nhưng lần này cả người nhưng là mũi chân hương xuống chậm rãi bay lên hàn trấn ánh mắt đi theo địch trường thành chậm rãi ngầm đầu thang đến mười mét tà h địch trường thành mới đứng yên ở hư không bên trong mặt m ò một mảnh trầm túc thiên long thức không có cái gì có thể nói long vốn là lam quốc truyền thuyết bên trong sinh vật cho nên thiên long thức cũng muốn làm đến như truyền thuyết bên trong một dạng một đ a o chém xuống như thiên long rơi xuống biển một đ a o này hãy nhìn kỹ địch trường thành âm thanh tựa như sấm rền giống như tại toàn bộ diễn võ t r ư ở n g quần quận lưu truyền sau một khắc hai tay của hắn cầm đ a o nâng đ a o chỉ trời chỉ một động tác này toàn bộ trong diễn võ t r ư ở n g liền bỗng nhiên giống như là đứng y một dạng biểu tình của mọi người cứng đờ ở trên mặt trên không phong lưu cũng sẽ không t h i bay toàn bộ thế giới lâm vào ngắn ngủi đình trệ hơn nữa rõ ràng không thấy bất luận cái gì đồ vật nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy có một loại truyền thuyết bên trong tồn tại lạng y ê n không một tiếng động phủ xuống nó thần thánh không thể xâm phạm uy nghiêm không thể tránh i ị c h cường đại không thể phỏng kinh khủng không thể nhìn thẳng hàng trần toàn thân lông tóc đều giống như cảm giác điện giống như dựng lên cảm giác nguy cơ to lớn nhường hắn h u y ệ t thái dương phản g phất kim đâm m ở dạng có cái âm thanh ở trong lòng điên cuồng thét lên nhường hắn rời đi nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ ngẩn đầu nhìn chằm chằm bóng dáng của địch trưởng thành hai mắt sáng như tuyết sáng như tuyết thiên lam ba địch trương thành âm thanh lũ nặng một rõ ràng không có kích phát ra bất luận cái gì đao cường nhưng một đao rơi xuống lại chém r a đinh thai nước góc tiếng l o n g ngâm không nhìn thấy cảnh ý ngưng hình trường long chỉ có rung động tâm thần ở bên thai quanh quẩn không chỉ đao rít gào l o n g ngâm một đao này mạnh hơn thiên hổ thức không biết bao nhiêu hàng chân đạt được c ớ c muốn lộ ra nụ cười thỏa mãn tới lập tức trực đ ỉ n h đ ỉ n h nga xuống lần đầu quan tưởng quân thần tinh đồ đã sớm hết sạch hắn tinh thần lực bây giờ lại liên tiếp đã nhận lấy trời lang thiên hổ thiên long ba lần cảnh giới chi lực áp chế liền xem như thiên cũng sớm nên nga xuống long đô quốc chính sành trấn hải a khai hoàn mỗi cái chiến khu hàng năm Ta để những người khác quân khu quân trưởng đều đi về vì cái gì hết lần này tới lần khác giữ ngươi lại biết vì cái gì sao lan quốc nguyên thủ lấy ra thuốc lá đưa về phía long trấn hải long trấn hải lắc đầu không biết thủ trưởng ta sẽ không ha ha ta cũng quên ngươi không hút thuốc lá gần nhất quá bận rộn nguyên thủ chính mình đốt đ i ế u thuốc hít sâu một cái phun ra mây khói lại nói bây giờ quốc tế tình thế không thể là con a bích đề phúc liên hợp công quốc suối bảy nê hồng đại việt phách la nhiều liên tiếp tại trên biên cảnh làm văn trường liền thế nào hạt vừng địa phương lớn một chút đều náo vật lên long trấn hải ngồi ngay ngắn ở tại chỗ không nói gì trước sớm thiên ma huyên náo hùng đại gia có cùng một cái địch nhân cùng mục tiêu cho nên có thể đoàn kết lại cùng một chỗ chống lại thiên ma hiện c h ú t năm thiên ma ngủ đông mới qua mấy ngày cuộc sống an ổn liền có người không an phận nguyên thủ nhữ mày hai đầu lông mày tràn đầy uy nghiêm và c h ầ m túc long c h ấ n hải cuối cùng mở miệng nguyên thủ thiên ma cũng không có ngủ đông mà là cải biến tấn công sách lược muốn ở bên trong bộ phận ăn mòn tan g ã nhân loại một chút tiểu quốc gia kỳ thực sớm đã bị thiên ma trừng khống thậm chí một chút quốc gia sớm biết những thứ này tiểu quốc gia bị thiên ma trừng khống chỉ là muốn lợi dụng những thứ này thiên ma kiềm chế khác quốc gia nguyên thủ gó gói theo n g ư ơ i đoán hiện tại cái này tình thế nên làm cái gì long trấn hải trầm mặc khoảnh khắc nâng lên một đôi lánh lệ con mắt c h ầ m giọng nói muốn chấn nhiếp đạo trích biện pháp tốt nhất không gì bằng rết gà doa khỉ nguyên thủ nên có một trận chiến ba hô nguyên thủ phun ra sương mù ép diệt tàn thuốc vậy ai mới là thích hợp nhất kê nếu như tại chúng ta thanh long chiến khu thích hợp nhất chính là nghe hồng nghe hồng những năm này tại đông bộ phận hải vực động tác càng lúc càng lớn thậm chí một trận xâm chiếm ta lam quốc hải vực lánh đ i ệ thậm chí chế tạo rất nhiều sự kiện đấm máu bao quát giếng dầu nộ tùng trên biện trú quân điểm tao nộ hải thú đ ộ sát này sau lưng cũng có bóng của b gần nhất còn phái sai rất nhiều ám bộ phận đang quan sát chúng ta bởi biển bộ phỏng n h i ề u một bộ chuẩn bị xâm lược dáng vẻ này sau lưng hẳn là cũng có bích đề phúc liên hợp công quốc khuyến khích long trấn hải âm thanh túc sát nguyên thủ không lên tiếng địa suy tính rất lâu bắt đầu một hồi chiến tranh cũng không khó khó khăn là như thế nào kết thúc một khi trở thành đánh lâu dài sẽ rất khó thu chẳng long trấn hải không nói gì khoảnh khắc nguyên thủ ngón tay nhẹ nhàng vừa g õ bản t r à dạng này tình báo bộ phận môn gần nhất điều tra đến thiên đảo quốc tiền nhiệm nguyên thủ kỳ thực đã bị thôn vệ thiên ma thay thế phái ra tinh anh bộ phận đội thi hành trạm thủ hành động a nhanh chuẩn hung ác nhất thiết phải đạt đến dung cây dọa khỉ mục đích ta sẽ để cho tất cả bộ phận toàn lực phối hợp ngươi cụ thể hành động ngươi tới bày ra là long trấn hải lập tức một tiếng đứng lên đeo lên non lính kính cái tiêu chuẩn quân lễ chương ba trăm ba mươi ba quân trận tuyệt diệu chương ba trăm ba mươi ba quân trận tuyệt diệu hàn g trần lại tỉnh lại lúc n g ư ơ i đã về tới thần võ đặc chiến đoàn ký túc xá vừa mở ra mắt chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng trạng thái chưa bao giờ có tốt đúng lúc hàn bánh cùng trương phi đến đây thăm hai người vừa tiến đến nhìn thấy hàn trần tỉnh lại sắc mặt đại hỷ hàn lao đệ ngươi cuối cùng tỉnh này đều ngủ hai ngày hàn trần kinh ngạc hai ngày là à bất quá quân ý đã cho ngươi xem qua chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá độ khác đồng thời không có cái gì trở ngại ngươi bây giờ cảm giác thế nào trương phi đẩy mắt kính một cái ân cần hỏi cảm giác hàn trần nơi núi lòng vai q u ó n g khỏe miệng một phát rất không tệ vậy thì tốt quá không có ngươi ở này hai ngày ra điều nữa ngươi cũng không biết hiện dưới tay ta đám người kia căn bản trướng mắt phổ thông huấn luyện một huấn luyện liền nói không có tí sức lực nào hàn manh n i ế t miệng cười h a h a trương phi liên tục gật đầu là à không có ngươi bên trên cường độ luôn cảm thấy huấn luyện buồn t h vô vị hàn trần bị đánh nghiện lập tức lời nói xoay chuyển nhìn về phía hàn m á n h đúng ta muốn thử xem quân trận áo nghĩa có thể không thể hỗ trợ hàn m á n h vô ngực một cái miệng cái k i a tất yếu cái gì thời điểm ta tìm một chút lao binh phối hợp ngươi hàng trần khỏe miệng một phát ngay bây giờ sau mười phút đặc chiến sân diễn luyện một danh o hai trăm bảy mươi tên chiến sĩ toàn viên tụ tập hàn lao đệ quân trận dù sao không phải là một người chuyện a n ý tín nhiệm chuyên chú thiếu một thứ cũng không được trước đây ta tìm hiểu ra quân trận áo nghĩa lúc dùng hơn mấy tháng thời gian mới có thể dẫn dắt một trung đội người dạng này ta trước tiên cho ngươi tìm mười cái lao binh để bọn hắn toàn lực phối hợp ngươi ngươi thử xem trước tiên hàn manh đưa cái ánh mắt mười cái thanh nhất sắc đầu hối cua dáng người tinh hãn ánh mắt thú trầm chiến sĩ liền đứng dậy hàn trần không nói nhảm đi lên trước trầm giọng phát lệnh b à y trận mười tên chiến sĩ chia làm hai nhóm thành người hình chưa đứng ở hàn trần sau lưng động tác sạch sẽ trình t ề kỷ luật nghiêm minh áo nghĩa q u â n trận hàn trần tâm niệm vừa động thể nội khí huyết dọc theo một đầu kinh mạch bí lộ lưu chuyển sau đó hắn lập tức liền cảm nhận được sau lưng mười tên chiến sĩ khí huyết lưu chuyển cùng với tinh thần ý、chí. hơn nữa loại cảm giác này cũng không phải đất vương hàng trần đang cảm giác đến sau lưng chiến sĩ khí huyết lưu c h u y ể n cùng tinh thần ý chí phía sau những chiến sĩ này cũng tương tự cảm nhận được hàng trần khí huyết lưu c h u y ể n cùng tinh thần ý chí giống như là cùng nhiều lần cộng hưởng giống như kỳ diệu ngắn ngủi một cái trước mắt hàng trần cùng sau lưng mười tên chiến sĩ khí tức cùng với tinh thần ý chí h ò a làm một thể gia quyền không cần mở miệng vẹn vẹn chỉ là một cái tâm niệm hàng trần đưa tay gia quyền đồng thời mười tên chiến sĩ cũng giống là tâm linh tương thông giống như đưa tay gia quyền huyết sát khí huyết nồng độ tăng thêm r e n luyện căn cốt hiệu quả lập tức tăng lên đánh bóng một dạng cảm giác đau tăng cường không thiểu bốn một màn này trực tiếp thấy choáng hàn mánh cam lần thứ nhất bảy trận thành công năm đó hắn nhưng là hao tốn nhanh sáu tháng nửa năm thời gian mới miễn cưỡng lôi kéo một trung đội ba mươi người bất quá sau khi khiếp sợ hàn mánh tỉnh táo lại suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có thể tiếp nhận dù sao quân trận áo nghĩa trọng yếu nhất chính là đầu trận người có câu nói tốt binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ chỉ cần đầu trận người thực lực đủ mạnh tinh thần ý chí đủ thuần t h ú liền có thể đạt đến quân kỷ một dạng hiệu quả tại cổ đại trong chiến tranh có tứ đại chiến công dành trước xông vào trận địa t r ả m tướng c ư ớ p cờ từ một điểm này liền có thể nhìn ra quân kỳ tầm quan trọng tại chiến trường chân chính bên trên phàm là quân kỳ còn t ạ i q u â n tâm cũng sẽ không tán loạn có thể hay không lại đến c h ú t người hàng trần n h e răng n ở nụ cười căn bản vốn không đã nghiền liên tiếp một loạt bên trên hàn m á n h hạ lệ một loạt ba mươi tên chiến sĩ lập tức dung nhập quân trận vain căn bản không có bất luận cái gì trở ngại một loạt chiến sĩ tiến vào quân trận trong nháy mắt thể nội khí huyết liền trực tiếp tiến vào cùng nhiều lần cộng hưởng ra quyền hàng trần muộn quát một tiếng xuất liên tục hai quyền ầm ầm quanh người hắn buộc phát huyết sắc cơ khí tựa như một mặt huyết sắc đại kỳ giống như đem sau lưng tất cả chiến sĩ bao quát ở bên trong tất cả chiến sĩ thể nội khí huyết trải qua quân trận dẫn đạo đồng dạng bắt đầu bên ngoài phát thêm một bước tăng lên tăng cường hàn trần huyết sắc cơ khí hàn trần oanh liên tiếp hai quyển trong trận bốn mươi tên chiến sĩ huyết sắc khí huyết cùng nhau tràn vào thân thể của hắn vẹn vẹn hai quyển khí huyết buộc phát liền để hắn toàn thân lỗ chân lông chạy ra hôi chua mồ hôi tới không đủ lại đến hàng chân tiếng trầm gầm nhẹ liên tiếp toàn bộ bộ phận vào trận hàn a n h hung hăng một cắn răng liên tiếp còn lại chiến sĩ toàn bộ bộ phận vào trận. Không có mày mày lo lắng. tất cả chiến sĩ vào trận trong nháy mắt thể nội khí huyết liền trực tiếp cùng nhiều lần cộng minh theo một tiếng trầm mượn đủ, hàng trần muộn nổ đủng hàn trần b ộ phát ra cương khí quân kỳ biến càng lớn càng rộng càng đỏ tươi tốt t ố t t ố t t ố t cảm nhận được quân trận bên trong tất cả chiến sĩ quần quận lưu truyền khí huyết cùng với kiên nghị kiên cường ý chí chiến đấu hàn trần chưa bao giờ giống bây giờ như thế khao khát chiến đấu các ngươi cùng một chỗ bên trên ba hắn hai mắt tần lẫn hiện ra huyết quang giống như là một đầu hùng sư giống như nhìn về phía hàn bánh cùng trương phi hắc ta bạo tính khí này hàn m á n h cùng trương phi đối mặt một cái nửa điểm không mang theo sợ một cái đồng dạng kích hoạt lên quân trận áo nghĩa mang một cái liên chiến sĩ một cái bỏ lên trên h ổ cấp cơ giáp chiến binh z ba hàn g trần nhìn về phía đồng dạng ý chí chiến đấu sụp sôi hàn bánh cùng h ổ cấp cơ giáp chiến binh khoe miệng một phát tức giận gầm nhẹ giết, giết, giết bốn liên tiếp tất cả chiến sĩ đều bị hàn trần tăng cao ý chí chiến đấu lây nhiễm hai mắt đồng dạng nhiễm lên một t ầ n g h u y ế t quang thể nội khí huyết như sôi nước của cuộn tiếng la zết như trọng chống điên của lôi song phương giao chiến hàn trần dẫn dắt liên tiếp chỉ sung phong một cái liền xông nát hàn bánh quân trận đến nỗi trương phi hồn chỉ ũ n g nói là hàn trần xem như đầu trận người có thể dung nạp càng nhiều quân trận khí huyết bộc phát cho nên thối luyện hiệu quả rõ ràng nhất nếm được ngon ngọt về sau một doanh liên tiếp các chiến sĩ giống như làm mê mọi giống như m ô i trời huấn luyện nhất định phải cùng hàn trần kết thành quân trận về sau những liên đội khác cũng đều nếm được loại này chỗ tốt yêu cầu hàn trần vũ lộ đều dính hàn trần không chút nào hàm hồ trực tiếp đem quân trận quy mô tăng thêm đến một cái doanh chỉ là hắn hơi quá t ạ i tự tin toàn bộ doanh hai trăm bảy mươi tên chiến sĩ bảy trận sau khi thành công xem như đầu trận người hắn đấm ra một q u y ề n ra q u y ề n cánh tay xương tay trực tiếp toàn bộ bộ phận vỡ vụn mặc dù đau đớn nhưng lần này mạo hiểm lại làm cho hàn trần mừng rỡ như liên đầu tiên là toàn bộ doanh bảy trận trạng thái Hán một quyền có thể quyền một có sáng o với 70 huyết cấp đề phẩm lực của võ vương. tinh cuối 334, chiến thi 334, chiến thi huyết phẩm chính thật không tĩnh khí huyết, không. chương Chương lâu đấu. đấu. y tăng trưởng Một Còn nữa động cùng cấp lực của có cơ cơ đề là s sớm theo t o rõ tiếng quân ca đoàn trưởng lâm phong sớm xuất hiện tại túc xá lầu dưới kiểm tra các chiến sĩ tụ tập tốc độ cùng đi làm tình huống kết quả kiểm tra ra ngoài ý định doanh cấp c ù n g cấp đại đội làm bộ phận lại là chấm nhất hơn nữa từng cái tư thế đi giống như là toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh như thế bệnh t o i t nếu như không phải giải được bọn gia hỏa này gần nhất huấn luyện thực chiến đang làm cái gì lâm phong cũng hoài nghi những người này buổi tối có phải hay không làm cái gì làm trái quy tắc hoạt động chậm chậm từ từ so ta n mãi đi đứng đều chậm thân là sĩ quan so chiến sĩ thông thường còn không bằng nếu là không muốn làm sớm làm cho lão tử xéo đi tại lâm phong hùng hùng hổ hổ âm thanh bên trong thể dục buổi sáng bắt đầu giám sát xong thể dục buổi sáng lâm phong liền đi nhà ăn dùng cơm sau đó trở lại văn phòng bắt đầu xử lý đủ loại văn kiện việc làm vốn là đây chỉ là đặc biệt chiến đoàn đoàn trường giản dị không màu mẹ một ngày nhưng theo một chiếc điện thoại tới mặt của lâm phong trong nháy mắt đen mấy độ lâm phong các người đặc chiến cơ chiến sắp xếp chuyện gì xảy ra thế nào quân tham lưu trưởng lâm phong đầy mặt kinh ngạc ngươi còn hỏi ta thế nào tháng này các ngươi đặt chiến cơ chiến xếp hàng cơ giáp sửa chữa tỷ lệ cùng tiền sửa chữa đều tăng vọt đến cái gì tình cảnh chính ngươi không thấy sao mẹ nó mười sáu tập đoàn quân tổng cộng liền năm mươi cái cơ chiến sắp xếp các ngươi đặt chiến cơ chiến sắp xếp so ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ năm cái cơ chiến sắp xếp cộng lại tiền sửa chữa còn cao hơn làm gì đặt chiến quân phí không đủ dùng quân tham lưu trưởng nhìn xem đặt chiến quân phí đơn tức giận chất vấn hắn không phải đau lòng tiêu đến nhiều hắn là lo lắng vấn đề khác quân tham lưu trưởng ta bảo đảm cơ chiến xếp lâm phong lập tức đứng lên lão tử không muốn nghe những thứ này nói nhảm mỗi cái chiến khu quân phí cũng là hữu hạn các ngươi ăn được nhiều tự nhiên liền có người ăn được ít nhưng ăn được nhiều ngươi phải cho lão tử lấy ra chút thành tích đi ra nếu là ăn được nhiều còn còn không có thành tích đừng trách ta tại quân đội trên đại hội mắng khó nghe căn bản không cho lâm phong cơ hội nói chuyện quân tham mưu trưởng liền trực tiếp cút điện thoại đoàn trưởng muốn hay không thông chi cơ chiến sắp xếp bên kia lực độ huấn luyện hơi nhỏ một chút cảnh vệ viên nhìn lâm phong vừa chịu đựng qua mắng không dám nói chuyện lớn tiếng không cần như thường lệ huấn luyện lâm phong thở vào một hơi ngồi xu quân đội cơ chiến thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu lúc này quyết không thể đã kích các chiến sĩ huấn luyện tính tích cực hơn nữa hắn nhìn qua cơ chiến xếp hàng huấn luyện thực chiến có hàn t r ầ n hỗ trợ bên trên cường độ lần này cơ chiến thi đấu bọn hắn đặc chiến cơ chiến sắp xếp nhất định có thể cầm một cái thứ tự trương phi tự nhiên là không cảm giác được lâm phong áp lực hiện tại hắn lớn nhất áp lực chính là thực lực ngày càng tiến tăng hàn t r ầ n vốn cho rằng theo thời gian trôi qua cơ chiến xếp hàng các chiến sĩ sẽ từ từ quen thuộc thích ứ n g hàn trận cường độ không nghĩ tới tiểu tử này quan tưởng quân thần tinh đồ nắm giữ quân trận áo nghĩa phía sau chọc thủng kh không có cách nào bây giờ liền hắn cũng tham dự vào cùng hàn trần huấn luyện thực chiến bên trong liền này cơ chiến sắp xếp như thế thua cực thảm lão đại căn bản đánh không lại a tên kia chính là một cái biến thái là a đem ta đều đánh ra á ác mộng tới buổi tối ngủ một giấc trong mộng tất cả đều là cái kia hàng khuôn mặt dọa đến ta toát ra mồ hôi lạnh hơn nữa cơ giáp chiến binh sửa chữa liền đối chúng ta ý kiến thật đại bây giờ ta đi thỉnh cầu sửa chữa đơn nhân gia hận không thể trực tiếp đem ta đuổi đi ra mấu chốt nhất là không có thắng nổi một lần a liền chúng ta cái này trình độ thật đến cơ chiến thi đấu chẳng phải là cho đoàn bên trong đôi nhọ cơ chiến xếp hàng các chiến sĩ bị hàn trần cho đánh sợ yếu không phải chúng ta là tên kia quá mạnh hơn nữa chúng ta đồng thời không phải là không có một điểm tiến bộ tối thiểu nhất bây giờ đã có thể kiên trì đến mười lăm phút trương phi an ủi các chiến sĩ thế là tại mỗi trời cao áp huấn luyện thực chiến bên trong cuối cùng đã tới cơ chiến cuộc sống của thi đấu trương phi dẫn dắt toàn bộ sắp xếp chiến sĩ tiến đến quân đội thi đấu đấu trưởng toàn bộ mười sáu tập đoàn quân c h u n g năm mươi cái cơ chiến sắp xếp ngoại trừ hai cái bên ngoài thi hành nhiệm vụ toàn bộ bộ phận dự thi đ ặ c chiến tổ kiến cơ chiến sắp xếp thời gian chế nhất tại đông đảo sớm đã có vô số chiến công rất nhiều vương bài cơ chiến sắp xếp bên trong thuộc về nhất không bị người coi trọng cái kia một chi lần này thi đấu ban thưởng rất đơn giản rất trực tiếp đứng hàng ba vị trí đầu cơ chiến sắp xếp ngoại trừ có tư cách hưởng thụ nghiên cứu mới nhất ra vũ khí mùa đũ lệ còn có mấy cái mục tiêu nhỏ quân phí ủng hộ mặt khác mỗi người chiến sĩ trong lý lịch cũng sẽ bởi vậy thêm vào một trang nội bật chớ xem thường cái này quân hàm tấn thăng sẽ đem yếu tố này cân nhắc ở bên trong trọng yếu nhất là có tư cách ưu tiên an bài nhiệm vụ quân nhân ma luy thử hỏi trời trời cầm đá mài đao mài kiếm có ai không muốn thử xem chính mình thanh kiếm này đến cùng không nhanh nhanh húng chi lan quốc đối liệt sĩ gia thuộc có tuyệt đối ưu đãi cái này khiến mỗi một cái trẻ tuổi chiến sĩ đều đúng kiến công lập nghiệp tràn đầy khát vọng mỗi trời muộn tại trong chú địa huấn luyện có cái cái gì kình chân nam nhân liền nên trên chiến trường thấy máu cơ chiến thi đấu ban thưởng như thế hậu đãi mỗi cái cơ chiến sắp xếp đã sớm m à q u y ề n sát trường chỉ là một lần cơ chiến thi đấu độ khó lại vượt quá tưởng tượng của mọi người nhị sư vương bài cơ chiến đứng vào, vào thi đấu đấu trường phía sau ngắn ngủi nửa giờ liền truyền đến diện sạch tin tức quân trưởng long trấn hải cùng mấy cái quân tham n h u trưởng cùng với năm cái sư trưởng ngồi ở quan chiến trong phòng nhìn hoàn chỉnh cái quá trình phía sau mặt đều đen nhất là nhị sư sư trưởng khuôn mặt kìm nén đến bỏ bừng hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào đây chính là các ngươi nhị sư vương b à i cơ chiến sắp xếp long trấn hải hoành một mắt nhị sư sư trưởng nhị sư sư trưởng đứng lên nửa ngày không nói chuyện cái thứ hai ra trận là tam sư ưu tú nhất cơ chiến sắp xếp từng tại bên ngoài hoàng từng chấp hành rất nhiều lần nhiệm vụ nguy hiểm cái này cơ chiến xếp hàng chiến tích coi như có thể thời gian sử dụng một giờ lấy thiệt hại một trận hổ cấp cơ giáp chiến binh cùng bốn c h i ế c lang cấp cơ giáp chiến binh đại giới bắt lại thi đấu sau đó lại là nhị sư cơ chiến sắp xếp chỉ bất quá đây là tân xây dựng cơ chiến sắp xếp hay là một cái xuất ngũ một lần nữa triệu hồi cơ chiến lao binh chiến tích cũng coi như không tệ thời gian sử dụng một giờ bốn mươi sáu phút đồng hồ thiệt hại một đỡ hổ cấp cơ giáp chiến binh cùng một mươi chức lang cấp cơ giáp chiến binh gian khổ thủ thắng nhị sư giải lạng yên nhẹ nhàng thở ra kế tiếp là nhất sư hai cái cơ chiến sắp xếp một cái kết quả là toàn diện một cái là đồng quy vô tận nhất sư sư trưởng nguyên bản nhẹ nhóm sắp mặt lạng yên chuyển tới nhị sư, sư trưởng trên mặt đến buổi tối. cuối cùng đến phiên đặc chiến cơ chiến sắp xếp nhìn thấy phía trước từng cái vương bài cơ chiến sắp xếp liên tiếp thất lễ trương phi cùng một đám các chiến sĩ đã sớm như ngồi bàn trống áp lực như núi các linh đ ệ đường kính sợ coi như thua cũng không thể thua đến quá khó nhìn ba là mẹ nhà hắn trương phi nắm đấm hô to tất cả các chiến sĩ cũng đều nắm đấm ngầm nhẹ sĩ khí trong nháy mắt tăng trở lại hử lãng phí thời gian khắc cơ chiến xếp hàng có người hử lạnh cả kia mấy cái vương bài cơ chiến sắp xếp đều thua thảm như vậy h ú n g chi một cái tân thổ kiến còn không có bất luận cái gì thực chiến kinh nghiệm cơ chiến sắp xếp liền hai trương phi chỉ nói tại thao tác cơ giáp chiến binh bên trên rất có thiên phú đến nỗi thực chiến kinh nghiệm đó là một chút cũng không có dạng này cơ chiến sắp xếp tới tham gia thi đấu không phải liền là lãng phí khác cơ chiến xếp hàng thời gian sao nghe cơ giáp sửa chữa liên người nói đặc chiến cơ giáp xếp hàng nhân thiên trời báo tu đều nhanh phiền chết trời trời báo tu này bên trong không phải là có cái gì vấn đề a cơ giáp chiến binh giá thành đắt đỏ mỗi nhất cái linh kiện đều đắt tiền không hợp t h ó i thưởng phía trước liền có người mỡ heo che tâm liên hợp cái nào đó cơ giáp sắp xếp chiến sĩ trộm mua linh kiện bị tóm gọn có khả năng dù sao cơ giáp chiến binh so xe tăng đều cừng rắn làm sao có thể trời trời hư hao chờ đợi bên trong đại s ả n h nghị luận còn không có hoàn toàn trở lại yên tĩnh loa phóng thanh bỗng nhiên vang lên đặc chiến cơ giáp sắp xếp hoàn thành tranh tài ngũ sư dũng bánh phi thường cơ giáp sắp xếp mời đến nhập trang khẩu ngoa tạo này mới vừa đi vào bao lâu liền bị đoàn diệt không đến mười phút đồng hồ a ha ha ha, thật quá mất mặt a lần này trong lòng có phổ tối thiểu nhất có cái hạt chót chương ba trăm ba mươi lăm nhiệm vụ chương ba trăm ba mươi lăm nhiệm vụ không đến mười phút đồng hồ toàn viên đoàn diệt ha ha ha đây cũng quá thức ăn a có người chậm một chụp dù nói đùa hòa dịu khẩn trương chỉ là vừa mới còn một mảnh chủ đề nóng chờ đợi đại sảnh không biết cái gì lúc sau đã hoàn toàn an tĩnh lại cho nên câu này n ử a trào phúng n ử a đùa giỡn lời nói trong đại sảnh lộ ra hết sức chối thay người kia lấy lại tinh thần mới phát hiện tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên đại sảnh màn hình điện tử gương mặt khó có thể tin tựa hồ thấy được cái gì không thể nào sự tình người kia đi theo k h á c tầm mắt của người nhìn lại liền thấy trên màn hình điện tử chiến tích xếp hạng vừa mới đổi mới vốn có phiên hiệu xếp hạng toàn bộ bộ phận rơi xuống một vị tên thứ nhất bỗng nhiên đã biến thành thần võ đặc chiến cơ chiến sắp xếp bốn tất cả c toàn bộ bộ phận đã biến thành im lặng trầm mặc cùng c h ấ n kinh không chỉ là chờ đợi đại sảnh liền quan chiến trong phòng cũng giống như vậy quân trưởng long trấn hải ba cái quân tham nhu trưởng năm cái tập đoàn quân sư trưởng tất cả trầm mặc nhìn chằm chằm trong màn hình đấu trưởng không nói một lời ước chừng qua mấy phút long trấn hải mới rốt cục mở miệng dùng bao lâu cựu chín phần ba mươi giây phụ trách thần võ đặc chiến đoàn quân tham nhu trưởng tiếng nói có chút một tia run dày chín phần ba mươi giây vẹn vẹn lấy một trận làng cấp cơ giáp chiến binh tử trận đại giới liền xử lý đấu trưởng tất cả mục tiêu nhị sư sư trưởng không thể tin thần võ đoàn cơ chiến sắp xếp không phải mới vừa mới thành lập hơn một năm sau chẳng lẽ bọn hắn cơ giáp đều dùng mạnh hơn vũ khí mổ đ ủ l ệ nhất sư sư trưởng khó mà tự chế địa đưa ra chất vấn không thể nào tất cả tham gia thi đấu cơ chiến sắp xếp cũng là thống nhất tiêu chuẩn một cái phụ trách thi đấu quân tham lưu trưởng chắc chắn nói tình huống cụ thể ngươi biết không long trấn hải nhìn về phía phụ trách thần võ đặc chiến đoàn quân tham lưu trưởng bọn hắn bình thường cụ thể tiến hành cái gì huấn luyện ta không rõ lắm nhưng ta biết bọn hắn cái này cơ chiến sắp xếp tháng gần nhất cơ chiến báo tu tỷ lệ cùng tiền sửa chữa so bên ngoài thi hành nhiệm vụ cơ chiến sắp xếp đều cao hơn gấp năm sáu lần thiên kia quân tham hiệu trưởng trả lời nghĩ đến phía trước bởi vì cơ giáp tiền sửa chữa tăng vọt sự tình hắn còn chuyên môn cho lâm phong gọi điện thoại ngừng một lát phê bình lúc này liền toát mồ hôi vô cùng tốt đây mới là bình thường nhiều chạy mồ hôi thời gian chiến tranh thiếu đổ máu nếu như tất cả cơ chiến sắp xếp cũng có dạng này sức liệu chúng ta mười sáu tập đoàn quân chiến lực sẽ tăng lên một m ạ n lớn long trấn hải cuối cùng lộ ra một tia nụ cười vui mừng tới thi đ trương phi cùng một đám các chiến sĩ sắc mặt hơi có một tia ngộng bức địa đi ra nhiều như vậy vương bài cơ chiến sắp xếp toàn bộ bộ phận xuống ngựa bọn hắn còn tưởng rằng lần này thi đấu lại là cái gì nghịch trời độ khó không nghĩ tới ngay cả bình thường huấn luyện một nửa cường độ đều không đạt được sắp xếp a i thật sự kết thúc có người không thể tin hỏi là a tay ta đều không có nóng liền xong rồi các chiến sĩ khác nhóm cũng đều có chút không tự tin trương phi đi theo dừng bước lại ngầm đầu nhìn về phía vừa mới đổi mới chiến tích bảng xếp hạng nếu như không có làm lỗi lời nói、ứng. hẳn là kết thúc Tất cả c h i ế những sĩ đi t e o ngày này bị hàn trần ngược quá thảm khiến cho bọn hắn cũng bị mất tự tin còn tưởng rằng là bọn hắn kỹ thuật quá cúi bắp thậm chí ngay cả trương phi ánh mắt đều ấm ớt mấy phần hắn là từ bên ngoài đặc biệt mấn vào cơ chiến thiên tài phía trước tại cơ chiến đặc hấn ban đặc hấn lúc không ít bị người nghị luận cho nên một mực muốn cái thành tích chứng minh chính mình bây giờ cuối cùng có thể mở mày mở mặt cơ chiến thi đấu kéo dài ba trời ngày đêm không ngừng cuối cùng kết thúc thần võ đặc chiến đoàn cơ chiến sắp xếp lấy hạng nhất thành tích đoạt được thi đấu q u c n quân quân trưởng long c h ấ n hải tự thân vì thần võ đặc chiến đoàn cơ chiến sắp xếp ban hành huy hiệu các loại trương phi mang theo các chiến sĩ chiến thắng lúc đoàn trưởng lâm phong mang theo toàn bộ đoàn chiến sĩ đứng tại trụ sở cửa vào phía trước hoan nền đặc chiến toàn thể chiến sĩ hoan nền cơ chiến xếp hàng các huynh đệ chiến thắng trở về ba hàn manh dẫn đầu cùng t r ụ so trương phi các loại một đám cơ chiến xếp hàng các chiến sĩ còn cao hứng hơn trương phi dẫn dắt cơ chiến sắp xếp tất cả chiến sĩ xuống xe hướng lâm phong cùng với toàn thể chiến sĩ kính cái tiêu chuẩn quân lễ tốt trận này các ngươi đều khổ cực hôm nay cao hứng cho phép các ngươi nghỉ ngơi một ngày buổi tối nhà ăn có tiệc ăn mừng có thể uống rượu nhưng không thể uống nhiều lâm phong nết miệng n ở nụ cười là tất cả chiến sĩ vui đến l ệ miệng trả lời âm thanh so mọi khi cao gấp hai ba lần trương phi nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng của hàn trần hỏi thăm hàn mánh hàn lao đệ đâu như thế nào không nhìn thấy hắn t n à y mấy ngày một mực nghẹn ở tại trong phòng luyện công đoàn trưởng sợ q u ấ y dày hắn tu luyện liền không có nhường hắn tới hàn manh trả lời buổi tối ta được thật tốt kính hắn một ly không có hắn liền không có này một cái thành tích trương p h i nhét miệng đặc chiến đoàn luyện công phòng Phòng luyện công tương tự với phòng bế quan cùng ngoại giới hoàn toàn ngắn cách bên trong có đủ loại công năng phòng vo k ỹ tu luyện quan tưởng tinh đồ khí huyết kiểm chất vân vân tí tách tí tách hàn c h â n vừa mới kết thúc tu luyện toàn thất nước đấm địa từ gian tắm rửa bên trong đi ra khởi động thổi khô công năng phía sau đỉnh đầu miệm gió bên trong lập tức thổi ra gió mát hắn một tia không treo địa đứng ở toàn thân trước gương nhìn một chút trong gương chính mình nguyên bản cường trắng đã có chút cồng kềnh thể trạng đã lần nữa khôi phục cân đối tỷ lệ hai vai rộng lớn cơ ngực phát đ ạ t đường con k h ắ c sâu cơ bụng nhìn tràn đầy hùng tính lực lượng cảm giác hai đầu nhân ngư tuyến từ trên hông hướng xuống kết nối lấy đ u ổ i trên đ u ổ i cơ bắp đồng dạng phát đ ạ t không cần khảo thí cũng có thể nhìn ra lực buộc phát mạnh bao nhiêu xoay người lại vai con cơ bắp, càng khủng bố hơn, từng cái cơ bắp kết nối thành một cái lễ nộ ẹ n t ụ hình dạng cái gọi là l ư n g hổ chính là như thế đợi đến cơ thể thổi khô hắn mặc quần áo tử tế đi ra tắm gội phòng lập tức đi đến khí huyết kiểm chất này trải qua năm trời bế quan kết thúc hàn trần vừa rời đi phòng luyện công trương phi cùng hàn bánh đã nghe tin mà đến trực tiếp đem hàn kéo đến nhà ăn ăn tiệc ăn mừng hàn lao đệ bữa nhậu này người nhất thiết phải ăn ta được thật tốt cảm tạ ngươi hàn trần mơ mơ hồ hồ mà bị đưa đến nhà ăn c â y rượu đế xuyên qua h ế t hầu mạ qua c â y đến hắn nhữ chặt mày lên ha ha ha hiếm thấy nhìn ngươi cái hẳn n h ư bức cao mày trương phi n h t miệng cười nói biết được cơ chiến sắp xếp cầm thi đấu đệ nhất đối mặt cơ chiến sắp xếp chiến sĩ thay nhau đi lên mời rượu hàng trần không chút nào h à n hồ toàn bộ bộ phận đ o n lấy lại tại tiệc ăn mừng bầu không khí nồng nặc nhất thời điểm đoàn trưởng lâm phong cuối cùng có mặt các chiến sĩ gây dối nhường lâm phong uống rượu lâm phong trực tiếp cầm chai rượu lên rót hai cái các minh đệ hôm nay ta lâm phong có thể muốn quét hưng phấn của mọi người lời này vừa nói ra toàn bộ nhà ăn trong nháy mắt an tính cho nên cái này bỗng nhiên tiệc ăn mừng có thể ăn nhưng tựu i không thể uống nhiệm vụ tình huống cụ thể bây giờ còn không thể nói nhưng xuất phát thời gian đã quyết định ngày mai năm giờ chiều chương ba trăm ba mươi sáu đặc chiến trang bị chương ba trăm ba mươi sáu đặc chiến trang bị bảng công khai tính danh hàng trần tuổi tác mười tám tinh thần lực hai mươi tám chín khí huyết sáu mươi lăm ba võ kỹ b ă n quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cuồng viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đồ quy khư lờ vờ hai mươi lăm xí diễm lờ vờ mười đại nhật triệu tham lờ vờ tám liệt nhật phần tiên lờ vờ ba quân thần lờ vờ bốn tướng cấp áo nghĩa viêm thần lờ vờ một xúc thế lờ vờ bốn quân trận lờ vờ bốn thần kỹ b ă n g diệt lờ vờ hai diệu nhật đao quyết lờ vờ bốn cự minh đao pháp lờ vờ một băng khư bộ lang h ổ long ba thức lờ vờ ba vũ khí quy khư hổ giáp quy khư ám thủy đao quân võ hổ cấp chiến giáp quân võ hổ cấp chiến đao thế giới công khai tin tức một vì chống lại thiên ma la tinh tất cả quốc gia hợp thành nhân loại liên minh đại hội vì phòng ngừa hiểu lầm không cần thiết dẫn phát nội chiến lần thứ m ư ơ i nhân loại liên minh trên đại hội thông qua một h ạ dự luật phương pháp này an bài quy định tinh cấp võ giả hay là ssr cấp người cải tạo lòng cấp cơ giáp chiến binh hay là ssr cấp cơ giáp chiến binh tại chưa qua cho phép dưới tình huống nghiêm cấm đặt chân nước k h á c lĩnh vực vi phạm phương pháp này an bài người đem coi là nhân loại nội chiến s u ố i r ụ c phương bất luận cái gì quốc gia cũng có quyền lợi hướng s u ố i r ụ c phương xuất binh ở đây dự luật không thông qua phía trước một chút quốc gia nguyên thủ bị ssr cấp người cải tạo cùng với ssr cấp cơ giáp chiến binh chém đầu qua cho nên một khi xuất động tinh cấp võ giả cùng lòng cấp cơ giáp chiến binh chính là tiên chiến hai nhân loại liên minh đại hội có năm mươi cái thành viên quốc trong đó bao hàm ba cái bá chủ cấp quốc gia cùng bốn mươi bảy cái phổ thông quốc gia ba cái bá chủ cấp quốc gia theo thứ tự là bích đ ẩ phúc liên hợp công quốc lam quốc lâm đồng quốc gia ba bích đ ẩ phúc liên hợp công quốc tại lần thứ tám nhân loại liên minh trên đại hội công khai người cải tạo đẳng cấp cùng cơ giáp chiến binh đẳng cấp người cải tạo cùng với cơ giáp chiến binh đẳng cấp thống nhất chia làm s cấp ss cấp ssr cấp ssr cấp trước mắt trừ lam quốc bên ngoài tất cả quốc gia đều dùng loại này phân cấp Thứ 16 tập đ o à nhiệm q vụ. Nhiệm vụ lần này là xuyên quốc gia hành động căn cứ đáng tin tình báo thiên đạo quốc tổng thống tiền nhậm lối ý dòng a thụy mát tin tư đã bị thôn vệ thiên ma thế thân Mặc dù cái dù quốc quốc những à y t i năm gần đây thiên đạo quốc nhiều lần tại đông bộ phận hải vực khiêu khích ta quốc thậm chí tại nước ta đông bộ phận hải vực trồng trọt linh thực khu vực đầu độc cùng với ác ý dẫn đạo đáy biển hung thú phá hư nước ta kinh tế thiết thi quân sự cho ta quốc tạo thành nghiêm trọng tổn thất kinh tế cùng nhân viên thương vong nhưng này đều không phải là nước ta lập xuống quyết đều phải lập là ta t â một muốn n h cái ma hoàng thiên ố có thể mang đến nhiều nguy hại lớn tin tưởng không cần ta nhiều lời a một khi thiên đạo quốc trở thành thiên ma quốc gia lam quốc tỉnh cảnh liền sẽ càng thêm gian nan cho nên chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu chính là giải quyết đi thiên đạo quốc thiên ma thủ lĩnh y rồng cùng với hắn một đám thiên ma chính lâm phong lấy ra một cái tấm thẳng ấn mở một tấm hình đây chính là y rồng cùng với bên cạnh hắn chủ yếu thiên ma trợ thủ hắn cúi đầu nhìn một mắt đồng hồ thời gian nói tiếp bây giờ là buổi chiều ba hai mươi lăm dự tính sáu ba mươi đến thiên đạo quốc không phận tiếp đó tiến hành xác định vị trí nhảy dù trực tiếp trên xuống đến y rồng biệt thự tiến hành chiến đấu dựa theo quân đội cung cấp tình báo ý rồng đêm nay hội ở trong biệt thự tổ chức một hồi thiên ma h ế n cơ hồ tất cả thiên ma chính khách đều sẽ tham gia p h ò n g đoán cẩn thận sẽ có hơn m ộ ư ơ i đầu tướng trùng thiên ma gần tới hơn một trăm đầu binh trùng thiên ma độ khó sẽ rất lớn hơn nữa hiện trường có thể sẽ coi nhân loại phải dùng tật quang l i ệ u đạn tiến hành phân biệt nhưng không bài trừ trong biệt thự nhân loại đã trở thành người gian cho nên cảnh giác một điểm cụ thể chiến thuật phân công là như vậy lâm phong trước tiên nhìn về phía t r ư ơ n g phi t r ư ơ n g phi đến t r ư ơ n g phi ánh mắt chuyên chú nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phong y rộng biệt thự bảo an tất cả đều là thực lực tương đối cường h ã n thiên ma các nơi g ư cơ chiến xếp hàng nhiệm vụ chủ yếu chính là xử lý những thư này thiên ma có thể làm được sao lâm phong thần sắc châm túc chư phi trung khí mười phần nói cam đoan hoàn thành nhiệ một doanh lâm phong quay đầu nhìn về phía hàn mãnh các ngươi cùng cơ chiến sắp xếp là cùng một cái nhiệm vụ hàn manh n é t i ế t miệng đoàn trưởng ta bây giờ cũng không phải một doanh doanh trưởng ngươi nhìn ta làm gì thiếu mẹ nó đánh giám nghe minh bạch sao lâm phong chửi ầm lên minh bạch hàn manh thu hồi cười đùa t í tưởng lớn tiếng trả lời lâm phong lại nhìn về phía nhị doanh doanh trưởng nhị doanh cùng ta mục tiêu chỉ có một cái chạm sát ỷ rồng diệt trừ thiên ma bữa tiệc tất cả thiên ma đến nội tam doanh từ hàn trần tạm đảm nhiệm nhạc trưởng cùng tiên phòng mục tiêu cùng nhị doanh như thế nhưng diệt trừ xong thiên ma h ế n hậu Phải nhanh đến bên ngoài biệt vây cùng cơ chiến sắp xếp nhanh thự chiến ngoài biệt với đến bên cùng cùng vây cơ mọi ộ t tạo thành phong tuyến, chặt đánh thiên ma Việt binh. Nhị doanh lại muốn đi theo ta đến biệt thự tầng hầm nổ thiên ma tổ, xử lý thiên doanh doanh phong sao. ma ma ma thai, của đánh binh. Nhị muốn đến nổ nghe minh bạch nhiệm vụ của mình、sao. Minh hầm bạch bạch. lại đều đi mẹ m vụ lý xử người cùng âm thanh trả lời đây là ý t ư n g cư trú biệt thự vị trí tại một chỗ tiểu đảo bên trên trong cái đảo hưng chính là biệt thự chủ thể đây là ngoại vi ngoại trừ thôn phệ thiên ma ngụy trang thành bảo an bên ngoài còn có nhân loại binh sĩ cùng người cải tạo một hồi ta sẽ đem cụ thể tình báo cùng với tiểu đạo địa đồ gửi đi đến tất cả mọi người chiến thuật trên mắt tính Đều phải cẩn thận đọc, trong tâm khảm đây không phải phải tập, thận khắc khảm không diễn hội cẩn có cơ trong không tâm lâm à m một lần. Đổ máu, thậm điểm mã kiểm lại lần, l hội sinh, dưới, tiên xuất. trước tra trang nên không ngửa cùng chí hy cho cho phép hổ Phía đổ có sẽ sơ bị.、Lâm、phong nói đi cả khoang bên trong liền vang lên một mảnh l ậ n sách trang bị âm thanh hàng trần lần thứ nhất sử dụng quân đội chế tạo trang bị cho nên so với người khác kiểm tra được càng chăm chú một chút quân đội chế tạo hổ cấp chiến giáp tương tự với áo lót chống đạn từ đen dậm thép đào tạo độ cứng cao vô cùng chất lượng cũng rất nhẹ cưng khí cùng với khí kình cách trở tỷ lệ là ba mươi ba nắm giữ tăng phúc cưng khí khí kình uy năng tác dụng quân đội chế tạo h ổ cấp chiến đao nhạn linh đao hình dạng đồng dạng từ đen r ậ m thép đào tạo nhưng công nghệ không giống nhau lắm còn gia nhập giữ bí mật tài liệu trọng lượng không nhẹ lưới đao sắc bén vô cùng có tăng phúc đao mang cùng đao cương hiệu quả ba viên lựu đạn một khoả tật quang lựu đạn có thể phá hư ra của thôn vệ thiên ma gia khiến hắn lộ ra nguyên hình một khoả lựu đạn bạo phá cái này không cần nói nhiều ném chuẩn ném tốt có thể miễu sát một tổ binh chủng thiên ma một khoả quang vinh đánh tại cung đường mạt lộ q u n địch vây quanh giới tình huống sử dụng uy lực s o lựu đạn bạo phá càng mạnh hơn còn có một cái lam quốc tự chủ ngh băng đạn là hai mươi sáu phát đạn có nổ tung chỉ hoán vết thương khép lại độc tố ba loại đặc tính hát nha truy thủ chất liệu đồng dạng là đen dâm thép đ o á n tạo công nghệ cùng chiến đao như thế nhưng càng thêm n g ắ n nhỏ càng thêm nhẹ nhàng chiến thuật kính mắt có nhìn ban đêm địa hình phân tích truyền hình điện ảnh phát ra tổ n c h ữ c công năng có ít người buổi tối hội vụ n trộm cầm cái này nhìn ái tình động tác mạng lớn xác định vị trí nhảy dù con kẹp cánh phi hành cái này có thể trực tiếp chụp đến chiến giáp đằng sau n h ả dù lúc mở ra cánh phi hành liền có thể chiến thuật túi chữa bệnh ngay tại chiến thuật trong dây lưng có đặc hiệu cầm máu phan băng vải quân lương đan ạ d i ệ lìn ông trích hô kiểm tra xong tất cả trang bị hàn g trần hai tay lôi kéo trước ngực khoang hành khách dây an toàn chậm rãi phun ra một ngụm t r ọ n g khí tựa như hát sắc bằng côn một dạng máy bay vận tải phá vỡ trọng trọng tầng mây đi tới thiên đảo tri quốc chương ba trăm ba mươi bảy lập tức hành động chương ba trăm ba mươi bảy lập tức hành động thế giới công khai tin tức thiên đảo tri quốc ở vào lam quốc đông nam bộ phận từ hơn bảy cái đại tiểu đ ả o tự tạo thành sản xuất nhiều hàng o kim chuối tiêu cùng huyết d ử a hai loại biến dị linh quả đều có đ ể thang khí huyết hiệu quả giá cả đắt đỏ chủ yếu hướng lam quốc bích đệ phúc liên hợp c ư n g quốc nghe hồng cao lệ các loại quốc gia mở miệng long đô thời gian 6, 25. thiên đảo quốc trên đảo vạ dạ vì 9 5 0 0 n g m t tầng bình lưu hai khung cực lớn viêm long máy bay vận tải đã chống đỡ vào thiên đảo quốc khư phận lâm phong lúc này liên lạc cuối cùng chỉ huy bộ chỉ huy bộ chỉ huy bộ ta bộ phận đã tiến vào thiên đảo quốc khư phận ta bộ phận đã tiến vào thiên đảo quốc khư phận xin chỉ thị xin chỉ thị tiếp giáp thiên đảo quốc hải vực làm quốc hải vực bên trên chạy một chiếc chiến c c h i ế hạm khổng lộ chiến hạm nhạc trường trung tâm bên trong long trấn hải sắc mặt trầm túc mà nhìn chằm chằm vào trên màn hình đủ loại chiến trường tin tức đều lâu vào đấy hạ mấy cái chỉ lệnh thông chi thần võ đặc chiến đoàn lập tức hành động mặt khác hướng thiên đ ả o quốc chính phủ gửi đi nhập cảnh tiêu diệt thiên ma thông chi muốn trọng địa nói cho bọn hắn ta long trấn hải đã tới hơn nữa liền tại bọn hắn phía bắc mặt khác thông chi hỏa tiết quân mở ra tất cả đạn đạo giếng khóa chặt thiên đ ả o quốc trọng yếu mục tiêu quân sự nhường nhất sư nhị sư tam sư sư trưởng trước khi chia tay hướng về thiên đạo quốc đông tây nam ba phương hướng hải vực biên cảnh trở lệnh theo từng cái chỉ lệnh hạ đạt t n sâu tại lam quốc đông khu trong nú từng phát hỏa tiễn hỏa một dạng cái ự c lớn đạn đạo thể, giống như cự mâu thông đạn đạo trong giếng sắc nhọn. lúc tín s viên đứng dậy báo cáo nhận lấy long trấn hải mặt không biểu tình cho chuyện kết nối thành công ta là thiên đạo quốc bộ quốc phòng bộ trưởng ạ cơ mận nước ta dạ đạ đã kiểm chắc đến ngươi quốc hai không quân cơ lái vào nước ta không phận xin mời lập tức điều về ngươi quốc quân cơ nước ta không cần làm quốc gia tay tiêu diệt thiên ma xin các ngươi lập tức ngừng loại này xâm phạm nước khác chủ quyền hành vi thiên đạo quốc bộ quốc phòng bộ trưởng thao lấy một n g ụ m lưu loát anh ngữ tức giận giống to Long thiên r ấ n ả bình tĩnh nghe song h t i đạo quốc bộ quốc phòng bộ trưởng còn chưa nói xong cho chuyện liền bị sớm gián đoạn hắn một tay bắt lấy thai nghe bóp gái nhão nhuệ bộ trưởng như thế nào làm sao bây giờ gia đã giám sát đến lam quốc quân cơ đã bắt đầu đưa lên bộ phận đội thông chi tất cả bộ phận đội toàn lực tiêu diệt kẻ xâm lấn thiên đ ả o quốc bộ quốc phòng bộ trưởng diện mục dữ t ậ n bộ trưởng muốn hay không báo trước nguyên thủ một khi cùng lam quốc khai chiến không nghe thấy ta nói cái gì sao thông chi tất cả bộ phận đội toàn lực tiêu diệt kẻ xâm lấn bộ quốc phòng bộ trưởng đột nhiên q u a y người một cái đ è xuống bộ phận ở dưới đầu móng tay giống như là thú trào giống như biến lại nhạy bén vừa cứng khuôn mặt dữ tợn như q u tốt tốt tên kia bộ phận phía dưới sắc mặt chắm bệnh d o đến hai chân đều đang run dậy thiên đạo quốc bộ quốc phòng dài lúc này mới giặt ra tay chỉ là không đợi tên kia bộ phận với giới hệ quân đội bộ quốc phòng văn phòng đại môn bỗng nhiên bị người một cước đặt bay theo s á t lấy một cái cao hơn ba m bắc thịt cả người bạo bành nam nhân không lưng đi vào olivier ngươi vậy mà không chết thiên đ ả o quốc bộ quốc phòng dài nhìn thấy nam nhân phía sau đáy mắt tràn đầy tàn bạo cùng âm dữ tợn tên là người đàn ông của olivier khiêng trọng truy n é t miệng nở nụ cười không đem các ngươi những ký sinh trùng này toàn bộ bộ phận giết chết ta như thế nào cam tâm đi chết thiên đạo quốc bộ quốc phòng bộ trưởng nhìn một mắt bên cạnh điện thoại ngón tay có chút r u n động Olivia r ấ thiên rõ ràng cũng p á t h ệ n t h i đạo quốc bộ quốc phòng dài nhẹ răng cười một tiếng lồng ngực đột nhiên cao thẳng thân trên âu phục trực tiếp nổ tung lộ ra giống như là vật sống giống như không ngừng núp nhích bành trướng cơ bắp sau đó cả da của người ra cũng chầm chậm đã biến thành đèn kịp dấu chất hình gián tung, vật từ 9.500 m é t không trung nhảy xuống người bản năng hội cảm thấy sợ nhất là khi ngươi đứng tại phong lưu g á o thét cửa khoang lúc khẩn trương hương phấn sợ hai ba loại tâm tình m á n h liệt hội điên cuồng kích động nhân thể bãi tiết lạ dệt lìn ngươi hội không tự chủ được phát run hô hấp rộn rập thậm chí khó khăn tốc độ nhanh hơn ngày ba đoàn t r ư ở n g lâm phong hô to kèm theo cùng phong ở bên thai vang vọng hàng chấn hít sâu một hơi nắm lấy chiến giáp dưới nách thời gian rảnh rỗi từ cửa khoang nhảy xuống hô hô hô phong lưu cấp tốc từ bên thai thổi qua giống như là ngồi ở trong xe bẻ qua một dạng ly tâm cảm giác tới khắc thường bánh liệt Cơ theo ể không bị không chế h bị t gió lao ư u lắc nhanh giảm xuống độ cao người rất nhanh liền vọt ra khỏi nồng đậm tầng mây tại tuyệt đối trên độ cao hướng phía dưới mong tầm mắt chưa bao giờ có mở rộng bích lam sát hại cùng đốm đen điểm như thế hòn đảo thu hết vào mắt nắng chiều tia sáng tinh hồng màu da cam trời không rộng lớn bắt ngát không còn so bây giờ càng đẹp phong cảnh chờ sau đó xuống đến độ cao nhất định phía sau con kẹp cánh phi hành cánh chim tự động mở ra cả n g ư ờ i lập tức giống như là bị người đột nhiên lấy một đem giống như hạ xuống tốc độ trở giảm sau đó bên thai phong lưu đột nhiên biến ôn hòa một loại bình tĩnh trước đó chưa từng có cùng tự do t r à ngập n lòng dạng hàng chân xoay người lên trên nhìn một mắt t h ầ n võ đoàn các chiến sĩ giống như phía dưới sủi cảo giống như phiêu tán tại rộng lớn trời tế bên trên theo sát lấy chiếc thứ hai viêm long máy bay vận tải bắt đầu đưa lên cơ giáp chiến binh cơ giáp chiến binh kèm theo cánh phi hành định vị hệ thống tự động định vị cơ chiến sắp xếp các chiến sĩ vị trí tiếp đó mở ra khoang điều khiển đem cơ chiến xếp hàng các chiến sĩ thu hẹp ở bên trong không đợi hàn trần phản ứng lại trương phi hổ cấp cơ giáp liền từ bên cạnh đột nhiên lướt qua ta đi trước một bước hhh h, -h, -h. à n trần xoay người quay lại đầu hướng mặt đất bắt đầu gia tăng tốc độ bổ nhào chương ba trăm ba mươi tám m ba chương ba trăm ba mươi tám m ba thiên đ ả o quốc vạ dạ vi đ ả o trời chiều còn sót lại một tia cho tàn trời hải giao tế trộ ảm đạm như đêm tại vạ dạ vi đ ả o lên đ ả o trước mồm đầu đầy các thức sang trọng ca nô du thuyền quần áo gọn gàng quan to quý tộc sớm đã lên đạo lúc này hòn đảo ngoại vi chỉ biết một đám nghiêm trình huấn luyện vệ binh bốn phía tuần tra trung ương đảo biệt thự đèn đ e ố t sang trưng gần tới sáu một trăm m hai trong đại sảnh roi mắt nhìn lại tất cả đều là thiên đạo quốc chính phủ bên trong cao t ầ n g chính khách theo ưu nhã dương cầm khúc bọn hắn ăn uống linh đình đàm luận quốc tế tình hình chính trị đương thời nhìn cùng bình thường danh lưu tụ hội như thế thiên đạo tổng thống tiền nhậm y dòng a thụy m a r tin tư cuối cùng từ lầu hai đi xuống có người lập tức cầm lấy món u cà phê đánh ly rượu đỏ réo rắt tiếng đánh nhường bên trong sân tiếng nghị luận chậm rãi dừng lại tất cả ánh mắt lập tức tụ tập ở trên người của y dòng đầu tiên cảm tạ các vị đồng bào đến đây tham gia trận này tụ hội tại mấy năm gần đây gần cùng gắng, cố c dưới sự hàng ú n g ta t đã h h c ô n đem thế i ê n đào quốc c h tạo thành thích tộc ta hợp sinh sôi lớn sôi mới ạ ngạo loại Tại n đương nhiên, chúng ta tuyệt không thể bởi vì điểm thành tựu này diễn mãn, dù sao nhân loại một mực đang trưởng thành, một mực đang tăng cường.、Tại、hàng h thể thế mâu điểm một mực một mực m tuyệt tiểu kiêu sao sao ta bởi tự vì dù bắt đầu bọn hắn giống như là con kiến như thế nhỏ yếu nhưng hiện tại bọn hắn lại ép chúng ta trốn đông t r ố n tây thậm chí ngay cả hoàng nhóm đều không dám tùy ý lộ diện phải cải biến loại cục diện này chỉ có một cái biện pháp đó chính là biến mạnh hơn bọn họ như vậy như thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ ý g i ố nhìn quanh tất cả khách mời ăn hết nhân loại ba có người trả lời một thời gian tất cả y quan đau khổ nhân vật thượng lưu đều tựa như đã biến thành khát máu quái vật trên mặt không còn ôn hòa vui vẻ ý cười chỉ biết tàn nhẫn cùng bạo ngược không sai ăn càng nhiều nhân loại ha ha ha đem nhân loại toàn bộ bộ phận ăn sạch ánh sáng ha ha ha ha ha ha ha. có người khỏe miệng c h ả y ra sền sẽ tiên d ị c h hai mắt đ e n kịt y dông mỉm cười gật đầu không sai ăn càng nhiều nhân loại chúng ta liền có thể trở nên mạnh hơn nhưng người bình thường coi như ăn đến nhiều hơn nữa cũng vô pháp đánh vỡ chúng ta cấp bậc hạn chế chỉ có ăn hết nhân loại bên trong chân chính thiên tài mới có thể không ngừng tiến hóa không ngừng trở nên mạnh mẽ có thể nhân loại thiên tài đều bị chặt chẽ t r o n g n n g chúng ta những thứ này cấp thấp thiên ma căn bản không có cơ hội cho dù có cơ hội cũng muốn trả giá cực kỳ giá cao t h n g trọng cho nên muốn thiết lập nông trường chỉ cần có nông trường liền có thể cam đoan liên tục không ngừng lương thực hơn nữa nhân loại là một loại kỳ quái tạo vật coi như nghèo hèn huyết mạch cũng có thể đản sinh ra chân chính thiên tài không sai ta sau đó muốn nói mới là trọng điểm liệt vị tại chúng ta số một trong nông trại phát giác một cái nắm giữ n g u y ệ t cấp võ thánh tiềm chất nhân loại hài đồng nếu như không phải những cái kia nông xúc che trở đem nàng giấu đi chúng ta đã sớm nên phát giác đùng đùng Ý、dòng bưng nhẹ ly rượu đỏ, vỗ trong a y phải t n căn. g t h e sát lấy, một cái một lấy, ư ờ i hầu lồng i cái ề n vàng phụ rút một cái màu vàng trước màu l đi tới tụ hội tụ trung ương. Trong ương. lồng, một cái tóc đen h ấ m mâu làn da trắng giống như là gốm như bút bê tiểu nữ h à i run l ầ y bẩy đ i ệ u bàn nuốt ở xó a xình ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tiệc rượu trong sảnh đám người cỗ này hương vị ngọt ngào a thật là khiến người ta hương phấn a ba a rất muốn vặn gãy cổ của nàng vốn nàng huyết thực sự là tuyệt đỉnh lương thực ăn luôn nàng đi ta nói không chừng có thể trở thành tướng chủ tiệc rượu trong sảnh tất cả khách mời điên cung nuốt nước miếng đen kịp trong đôi mắt tràn đầy tham lam cùng điên cung thậm chí có người nhịn không được dối ra đại thủ nhẹ nhàng chạm đến nữ hải làn da c ù n g tóc y rồng chậm rãi đi tới kim ti lồng phía trước vung xuống ánh mắt hầu kết run run nụ cười ấm áp không biết cái gì lúc sau đã biến dữ tận điên cuồng mụ mụ cụ rồ đại thuốc ta ta muốn trở về nhà nữ hải nắm giữ tuyệt đối thiên phú tự nhiên cũng nắm giữ tuyệt đối cảm giác lực nàng biết rõ trước mặt mình tuyệt không phải nhân loại tất cả không phải y rồng dội ra ngón tay móng tay nhanh chóng lớn lên cứng lại cuối cùng biến thành một căn thon dài bạch q u t gai nhọn nữ hải hoảng sợn chằm chằm y rồng không ngừng hướng về c h i ế c lồng trong góc co lại nguy bây giờ lại trở thành an toàn chỗ đổi u nàng ra khỏi tới y tổng cố hết sức nhẫn mại nước miếng của mình người hầu lấy chìa khóa ra mở ra kim ti lồng thô bạo nắm lấy nữ hài tóc đem hắn từ trong lồng kéo ra hắn một tay trói buộc nữ hài thân thể một tay nắm lấy nữ hài tóc lui về phía sau kéo nhường nữ hài trắng non cổ bại lộ mà ra tại tiệc rượu sành ánh đèn sáng ở phía dưới có thể rõ ràng mà nhìn thấy nữ hài dưới làn da có chút phát sành mạch máu một màn này lần nữa làm cả tiệc rượu sành táo động đông đạo khách mời lại khó ư c chế bản năng khát vọng tất cả xô tới giáp n h a n lộ ra nước bọt chảy ngang như vậy. trên cổ nhói nhói chung quanh khách mời tàn nhẫn anh mắt tham lam trốn trốn tránh tránh thập nhị nam xúc vật một dạng tuổi thơ này tất cả tất cả nhường trời sinh tính kiên cường nữ hải tại sinh mệnh sắp kết thúc một khắc cuối cùng cuối cùng nước mắt sụp đổ thần a ta thành khẩn hướng ngại cầu xin cầu ngươi mau cứu ta mau cứu nông trường đại gia a ta nguyện ý hướng tới ngươi kính dân ta hết thảy toàn bộ hết thảy cho nên cầu và ngươi Văn ngươi rồng miệng hướng bên thai điên cùng dương thai hát hát hát, thứ khỏe mở ba. lại ê n răng lộ một ra thú d n răng nanh, đầu ngón nữ g rách tay h đầu đã đâm ả cổ làng ra, tại i điên ê n cùng chẳng. huyết l tại lúc này tiệc rượu sảnh cao cửa sổ đột nhiên bị người đụng nát một đạo thân ảnh luyện giống như phi yến lướt vào đại sảnh không đợi tiệc rượu trong sảnh tất cả mọi người phản ứng lại người kia liền bỏ lại một khoả tròn vo lựu đạn lựu đạn một lộ phi lăn cuối cùng rơi vào ý rồng dưới chân ân y rồng sắc mặt ngạc nhiên theo sát lấy lựu đạn phân giải b ộ c phát ra một hồi mánh liệt chói mắt bạch quang tại bạch quang chiếu rọi xuống tất cả khách mời trên mặt ra trên người giống như là nhựa cờ l ạ t tiệc giống như hòa tan phân giải lộ ra đen kịt dầu chất hình dáng a tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm ý g i n g cùng đông đảo thôn vệ thiên ma cùng nhau lui lại hàn trần đưa tay v ô ngực một cái giáp bên trên tạp trụ sau lưng cánh phi hành tự động rơi sau đó cầm đao rơi vào toàn trường duy nhất nhân loại nữ h à i bên người của a lê ta nói nằm xuống thời điểm ngươi liền nằm xuống hàn trần m i ế t m i ệ n g nở nụ cười ấm giọng căn dặn nữ hải ngửa đầu nhìn xem trước người võ trang đầy đủ thanh niên không biết vì cái gì cảm giác an toàn trong nháy mắt bạo tăng ngơ ngác gật đầu giết hắn bà. y rộng các loại một đám thiên ma phản ứng lại gao thét hướng về hàn trần cùng a lê nhào tới nằm xuống hàn trần đại thủ cầm đao trầm giọng nhắc nhở a lê lập tức ông đầu nằm ở hàn trần dưới chân viêm thần m ba xúc thế m ba rượu n h ậ t đao quyết nhận bốc thức m bốn cho ta trên năm hàn trần tay cầm điên cùng dung hợp hổ cấp chiến đao vung v ẩ y thiên luân đao cương a lê gắt gao nằm trên đất chỉ cảm thấy đỉnh đầu giống như là lướt qua một luận chân chính thái dương nóng bỏng nhưng t h ậ ấm áp chương ba trăm ba mươi chín nông trường a lê chương ba trăm ba mươi chín nông trường a lê thiên đ ả o quốc đông bộ nào đó hải đảo số một nông trường chính vào mùa mưa trời không đông trầm mưa to tiêu tiêu nông trường sinh trong g i ạ p chuyến gia nữ nhân khàn khàn kêu thảm h i ệ n nhiên đã không có xem như sinh con máy móc liên tục không ngừng mang thai sinh con sớm đã tiêu hao hết nàng sinh mệnh tiềm năng từ càng ngày càng yếu ớt kêu thảm liền có thể nghe được nàng khả năng cao hội khó sinh mà chết ước chừng nửa giờ sinh trong dạp kêu thảm cuối cùng dừng lại nông trường nhân viên quản lý vào xem một mắt dùng kịch liệt móng tay dạch ra nữ nhân bảy khắp có thai ấn cái bụng trong tử cung thai nhi đồng dạng đã mệnh đánh chết toàn thân phát xanh biến thành màu đen nhìn xem một điểm muốn ăn cũng không có cho cá mập ăn bên trong này là cao đẳng loại chuyên dụng nguyên liệu nấu ăn nông trường loại này đã chết mất chất thịt mọi n h ư nguyên liệu nấu ăn căn bản không xứng cung cấp cho các đại nhân hưởng dụng nông trường nhân viên quản lý rời đi thanh lý người đi vào s i n lệ ợ mặc dù đồng dạng là trong nông trại gia súc nhưng bọn hắn đã sớm đối loại chuyện này mất cảm giác hai người lôi tràn đầy vết máu ga、dường. đem nữ nhân túi tại bên trong trực tiếp hướng về nông trường phía đông đi đến một đường đi qua bẩn thịu nhà lều nhóm nữ nhân và các nam nhân cũng làm mất cảm giác nhìn một mắt thấm lấy huyết ga giường lập tức liền lại không hứng thú khi thì có mấy đứa bé thò đầu ra nhưng rất nhanh liền bị ấn trở về trong mưa to toàn bộ nông trường yên lặng đến đáng sợ giống như là một tòa mộ địa giống như tại nông trường phía đông không có tường rào thật cao chỉ có vô biên biển cả nhưng trong nước biển tới lui tuần tra hơn vạn đầu tàn bạo lang cá mập muốn từ trong này chạy đi không khác người xi、si、nói mộng đã sớm quen thuộc mỗi trời cũng có tươi mới thi thể ném hải cho nên một phát g i á c được bờ biển có người tới vô số l ă n g cá mập liền lũ lượt mà tới tại bờ biển điền cùng trên dưới nhảy nhót thậm chí phát ra sói chu một dạng tiếng kêu ô ô ô thấy cảnh này hai cái thanh lý người bắt đầu lôi ga giường hai đầu lay động muốn đem thi thể ném được xa một chút nhưng lại tại hai người sắp vung tay thời điểm một đạo to rõ tiếng khóc đột nhiên vang lên hai cái thanh lý mặt người sắp kinh ngạc vội vàng thả xuống ga giường lúc này mới phát hiện nguyên bản toàn thân phát xanh biến thành màu đen hải nhi vậy mà đã khôi phục bình thường huyết hồng sắt chạch lúc lấy không hào phóng phát ra tiếng khóc to rõ một cái thanh lý người nhúm mày phải đem nàng giao ra, giao ra. một khi có ghi chép cùng số hiệu nàng liền sẽ giống như chúng ta trở thành những tên kia khẩu phần lương thực một tên k h á c thanh lý người hải nhi ôm vào trong lòng mới vừa sinh ra hải tử cũng là đang nhắm mắt có thể trẻ sơ sinh này lại mở to ngập nước mắt to vừa bị ôm nàng liền không khóc cũng không lộn xộn vậy ngươi nói làm sao bây giờ vụ trộm dưỡng đứng lên vậy căn bản không thực tế trừ phi ngươi có thể bảo chứng nàng một mực cũng sẽ không khóc cù rồ n h ữ n chặt lông mày tiểu ra hỏa bên trong này là địa phương nguy hiểm muốn bình an lớn lên liền không thể khắc c minh mạch sao ma di ạ ôn nhìn xem trong ngực bé gái bé gái tự hồ thật sự nghe minh bạch ma di a lời nói không nói tiếng nào ma di a ngươi biết chuyện này một khi bị những tên kia biết được sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng sao ta không có đồng ý c ú r ồ thái độ kiên quyết không đồng ý ngươi liền đem nàng nộp lên a ma di a đem bé gái nhét vào trong ngực của c ú r ồ tiếp đó quay người rời đi ma di a ma di a c ú r ồ hướng về phía ma di a bóng lưng hô to nhưng ma di a từ đầu đến cuối không có dừng lại bước chân của tự mình quay đầu lại hắn lại nhìn một chút trong ngực bé gái bé gái đã nhắm mắt lại ngủ say sưa cuối cùng cù dồ cũng không có đem bé gái nộp lên mà la vụng trộn mang về tr một cái khởi tử h o à n sinh không có số hiệu ghi chép hải nhi tin tức như vậy tại trong nông trại là không đạt được buổi tối cụ rồ trong lán đầy áp người đây nhất định là thượng đế ý chỉ, bằng không thì vốn nên chết vì khó sinh hải tử làm sao có thể lần nữa phục sinh nàng nhất định là thượng đế phái tới giải cứu chúng ta không sai ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vừa ra đời liền có thể mở mắt hải nhi hơn nữa ngươi nhìn nàng cỡ nào nhu thuận không có chút nào náo một phần bạn bị những tên kia phát giác làm sao bây giờ một phần bạn liên lụy những người khác có người lo lắng ma di ạ đứng vậy một phần bạn bị phát hiện ta hội gánh chịu tất cả trách nhiệm tuyệt sẽ không liên lụy lại ra cực kỳ có hy vọng rất tuổi già người cuối cùng mở miệng tại dạng này một cái tuyệt cảnh t r i địa đứa bé này sáng tạo ra kỳ tích như vậy chúng ta hẳn là đem cái này kỳ tích xem như hy vọng hẳn giống thật tốt chăm sóc thật tốt bồi dưỡng nói không chừng nàng sau khi lớn lên có thể cho chúng ta sáng tạo một cái càng lớn kỳ tích coi như không có dù là nàng chỉ là bình an lớn lên cũng là đối chúng ta cực lớn cổ vũ tất cả mọi người đều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bất quá tiểu ra hỏa nên có cái tên mẹ của nàng là ai là một cái lam quốc n ư nhân đến nỗi p ụ thân là ai cũng không biết nông trường đối nam nhân số lượng có nghiêm khắc trường khống ngoại trừ ngựa giống bên ngoài còn có một số tạm thời kéo đến nông trường tiến hành sinh sôi nam nhân những thứ này tạm thời công việc một dạng cũng sẽ ở hoàn thành việc làm phía sau trực tiếp giết chết cái k i a lam quốc nữ nhân từ trước tới giờ không nhắc đến chính mình quá khứ cũng không có cái gì bằng hữu chỉ nói là qua quê hương của mình trồng đầy tây lê hoa lên nợ thời điểm đầy khắp núi đồi cũng là hoa trắng lê tất nhiên dạng này liền kêu nàng a lê a ma di a ô m bé gái n ở nụ cười nghe được sao ngươi có danh tự gọi a lê tiểu a lê tựa hồ nghe đã hiểu phát ra ia âm thanh tới có thể mới một hồi tiểu a lê liền nhăn nhăn khuôn mặt hé miệng một bộ dáng vẻ muốn k h ó c suỵt ở đây rất nguy hiểm tuyệt đối không thể k h ó c ca ma di ạ khẩn trương nói tiểu a lê giống như là nghe hiểu một dạng lập tức im lặng đoán chừng là đói bụng ta tới đốt nàng một cái vừa mới sinh sản qua nữ nhân nhận lấy a lê a lê so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn muốn thông minh một tuổi r ư ỡ i liền học xong đi đường hai tuổi liền học xong nói chuyện hơn nữa một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy không thể khóc thầm giới luật vô luận là đói bụng khắt dập đầu vẫn là đạ thường vậy đau đều chưa từng có đi qua một khóa nước mắt biết chuyện được làm cho đau lòng người dù sao từ nhỏ đến lớn Nông trường đ á mỗi người đều nói cho nàng, khóc lớn tiếng lời nói, sẽ bị ăn hết. Trừ cái đó ra, nàng lúc nào cũng có thể bằng vào cảm giác bén nhạy, lẩn tránh nông trường nhân viên quản lý điều tra, cho thấy phi phạm thiên Trốn trôn tránh tránh, thập nhị năm nông trường thơ, thảm ám cho nặng. Nhưng mẫu thân、Magia、cùng với củ đại thúc giống như là ấm áp thái dương như thế chiếu sáng nàng. giác lời cái điều phi tuổi di với đại thái chiếu đều đó mẫu khóc cho lúc có cảm cho cho cụ thúc hết. thể thấy phạm phú. thập thơ, thảm thế vào là lý sớm Trừ tra, sẽ bị ra, rồ ám áp ma ấm m ạ khi sợ khổ sở bi thương thời điểm mẫu thân ma di ạ kiểu gì cũng sẽ hát đồng g i a o an ủi nàng tâm linh còn có cụ dỗ đại thúc hắn hội giảng một chút nông trường phía ngoài cố sự đặc sắc và phần làm người say mê a lê luôn có một ngày ngươi sẽ ra ngoài đến lúc đó là có thể khỏe tốt kiến thức một chút phía ngoài thế giới cũng không có đợi nàng được chứng kiến thế giới p h â n khích trước hết thấy được thế giới tàn khốc không cần mang đi con của ta ta biết ta biết là có đứa bé nàng thiên phú dị bẩm tuyệt đối có thể để cho nhân viên quản lý đại nhân hài lòng nàng gọi a lê là ma di ả cùng cụ dỗ vụ trộm dưỡng lên đứa trẻ bị vứt bỏ vốn hẳn nên tại thập nhị năm trước cho cá mập ăn nữ hải một nữ nhân vì con của mình khai ra a lê nông trường nhân viên quản lý bắt được ma di ả cùng cụ dỗ đại thúc yêu cầu a lê tự đứng ra đường đi ra a lê chạy mau bằng tài năng của ngươi lời nói chắc chắn có thể ra ngoài a lê chạy mau vì chúng ta sống sót cho dù ma di a cùng cụ dỗ đại thúc nhiều lần khuyên bảo a lê vẫn là đứng dậy thả mẫu thân của ta cùng cụ dỗ đại thúc ta cùng các ngươi đi nông trường nhân viên quản lý không chút do dự vặn gậy cổ của ma di a đưa tay bóp vỡ cụ dỗ đại thúc đầu người sẽ không cùng ra xúc bàn điều kiện thiên ma đối nhân loại cũng giống vậy là như thế nào từ nông trường bị kéo đến tọa dạ vi đạo a lê đã không nhớ rõ đợi nàng kịp phản ứng lúc đã bị đẩy tới tiệc rượu trên sảnh nhìn quanh tà hữu tất cả đều là khoác lên d a người ác ma mà nàng lại loi một mình bên cạnh không có thân ái nhất ấm áp nhất mâu thân ma gì ạ không có có thể dựa nhất rất hài hước cụ dồ đại thúc chỉ có nàng một người tại loại này tuyệt cảnh phía dưới đ ỗ n g nhiên có một người giống như thần b i n h trời hàng giống như xông vào tiệc rượu sành đứng ở bên người của nàng hắn không có n ó i không dùng sợ không cần lo lắng loại lời này chỉ là vung vẩy trên ao dùng hành động thực tế thay thế tái nhợt vô lực lời nói làm nóng bỏng diễm mục rực rỡ quần mặt trời đạo cường quét ngang toàn bộ phòng khách l ú làm chung quanh tất cả bại lộ nguyên hình t i ê n ma kêu thảm hoàng sợ lấy giống như là mặt trời đã khuất mất nước phơi k h ô n g ngư như thế khô c á t lúc tại trong suy nghĩ của a lê này người chính là nàng bi thảm thế giới không thể thay thế duy nhất chúa cứu thế chương ba trăm bốn mươi hợp lực chương ba trăm bốn mươi hợp lực chết cho ta ba cực hạ ngưng n tụ quần mặt trời đao cương tản ra ra cực hạ n quan g mang quan g mang này chiếu sáng lên hàn trần tràn đầy dữ tợn cùng sát ý khuôn mặt cũng tương tự chiếu sáng lên t r u n g quanh thiên m a nhóm hoàng sợ hoảng hốt thân hình h ổ cấp chiến đao giống như ngọn nến giống như điên cồn hòa tan đao cương trổ đến thiên m a nhóm ngươi đẩy ta đẩy điên cồn bị quần mặt trốn đau đến kêu thảm thiết không thôi bị quần mặt trời đau cương bổ chúng người cơ thể trong nháy mắt khô q u ắ t xuống ôm ta ba hàn trần đằng đằng s ắ c khí một cái cầm lên trên đất nữ hải nữ hải hai tay nhân thể ôm lấy cổ của hàn trần hai chân kẹp lấy hàn trần thông thân như cái túi nhỏ thử giống như treo ở trên người của hàn trần vòng nam nhân này phảng phất tượng phật là l ử a cháy một dạ ba nhưng á lê lại một mực ôm chặt vanh ba hàn trần một c ư ớ c bạo đạp hư không cả người trong nháy mắt lấp đến ỉ dòng trước người tự tìm cái chết ba ỉ dòng hét giận dữ hắn nhưng là vương trùng thiên ma dựa theo nhân loại cấp bậc sức mạnh huyết khí trị thế nhưng là đã đạt đến một trăm bốn mươi tám điểm muốn giết hắn nhân loại tối thiểu nhất muốn xuất động ba cái tinh cấp võ vương chỉ bằng này một cái dựa vào bí pháp áo nghĩa cưỡng ép đem thực lực kéo đến tinh cấp nhân loại cũng dám ở trước mặt hắn làm cản quả thực là tự tìm cái chết ba ma nguyên phá ba y giống một quyền hướng về hàn c h â n đập tới ra quyền cánh tay giống như là khí cầu giống như bành trướng gấp năm lần quyền diện bao phủ hình cầu tròn hát sắc ma nguyên năng lượng đấm ra một quyền không khí đều xảy ra thị g i c và mẹo phản phất không gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng toàn bộ t i ệ t d i ệ u s ả n h không khí trong nháy mắt bài không chống đạn thêm dày cửa sổ trực tiếp nổ tung mọi người nhiều ngày ma bị hất tung ở mặt đất quần mặt trời đao cương p h á toái mang nguyên quyền cương tiêu diệt hàn g trần chiến đao trong tay đã hỏa tan đến đ a o ngạc y rồng bành trướng cánh tay b ư ớ c hơi ra hấp khí c u ầ n c u ộ n Vụt. hàn g trần không chút do dự rút ra quy khư trọng thủy đao cựu minh sóng to thứ ba đao cương trong nháy mắt hóa thành trọng trọng thủy chiều giống như mang theo sóng lớn bài không h u áp hướng về y rồng để đi y rồng hai tay giao nhau che ở trước người đón lỡ một đao phía sau hai chân đặt chân chỗ trong nháy mắt lom xu hàn g trần trong lòng hét to thể nội khí huyết điên cùng tiêu hao tiếp đó một cỗ bành trướng mạnh mẽ nhưng lại khó mà phát rác mạch nước ngầm đào cường trực tiếp tại t r ọ n g thủy đào trên lưới đao b ộ c phát y dông bất ngờ căn bản không nghĩ tới cho dù không có chém ra động tác lưới đao nhưng như cũ có thể bộ phát ra lực lượng kinh khủng như vậy Vâng a hàn h tre ở trước người hai tay trực tiếp nổ tung dâu chất vật bốn phía bắn tung tóe cả người một đường bắn ngược v à vào biệt thự một bên trong vách tường ba đao chẳng tất hàn trần khí thế nhanh chóng nga xuống nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống theo cả người bốc ra quần quận mồ hôi sương mù xúc thế, viên thần diệu nhật đao quyết nhật b ụ c thức c ự minh đao pháp sóng to mạch nước ngầm thức trọng trọng áo nghĩa thần kỹ điệp ra sử dụng một đao chính là một phần ba lam lượng ba đao liền dùng cựu thành khí huyết nếu không phải là quy khư tinh đồ đầy đủ đỉnh phổ thông võ giả nhiều nhất một đao liền sẽ đánh mất sức chiến đấu b à ảnh y dòng chấn vỡ bức tường lần nữa đứng dậy nổ tung hai tay miếng vỡ bên trên hát s á c dầu chất vật giống như giỏi b ỏ nhúc đ í c h chậm dại khôi phục mặc dù thôn vệ thiên ma nguyên hình trên mặt không có ngũ quan cũng không có mắt nhưng hàn trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được ý rồng trên thân loại kia cơ hồ như thực chất một dạng ác ý cùng sát ý nếu có biểu lộ lời nói nhất định là hận không thể trực tiếp đem hàn trần hoạt bác biểu lộ ba đao cơ hồ muốn nửa cái mạng hắn ha ha ha hắn không thể không thừa nhận người loại này có chút đồ vật nhưng bây giờ đâu cước ép lợi dụng áo nghĩa thần kỹ tăng lên thực lực ngã xuống phía sau tránh không được dê đợi làm thịt xé hắn ba ý rồng tức giận gầm nhẹ một đám phong thả lại sức thiên ma nhóm tựa như đàn sói giống như hướng về hàn trần nào tới bọn s o nhân loại trí thông minh cao hơn. tự nhiên minh bạch thực lực của hàn trần đã trên diện rộng n ã xuống vừa mới loại k i a kinh khủng đao cương tuyệt không có năng lực lại dùng kế tiếp chính là báo thủ thời điểm quân ma vây quanh hàn trần như cá trong chậu a lê có chút sợ n g n g đầu nhìn một chút hàn trần từ dưới hàm nhìn qua trên mặt của thanh niên không có mảy m a y sợ một đôi mắt sáng ngời giống như là l ử a than giống như chiến ý rào r ạ t a lê liền cũng không sợ hô đối mặt bay nào mà đến thiên ma nhóm hàn trần hít sâu một hơi hai tay nắm chặt trôi đao làm xong chuẩn bị chiến đấu tư thế lại tại một vòng mới chiến đấu sắp buộc phát thời điểm từ tiếng cánh phi hành rít lên đột nhiên từ xa tới g vẹn i vẹn một hơi ở giữa tam doanh hai trăm bảy mươi tên chiến sĩ đồng thời buộc phát cùng nhiều lần khí huyết đang diễn luyện qua vô số lần phía sau cho dù không cần cố ý bài bố thành trận pháp đội hình quân trận vẫn như cũ bảy trận thành công quân trận trạng thái dưới tất cả mọi người khí tức cùng tinh thần ý chí hòa làm một thể khí huyết hội tụ thành một đầu s ô i trào mãnh liệt khí huyết g i n g lưu tất cả bảy trận người đều có thể cùng hưởng cố lực lượng này chỉ là cảnh giới càng người cao có thể điều động sử dụng càng nhiều sức mạnh hơn c ố t c ố t c ố t c ố t theo mọi người lực tràn vào thể nội hàn trần nguyên bản h ư n h ư ợ c trạng thái trong nháy mắt kéo căng nhìn xem đã cách trước người không đến nửa mét khoảng cách thiên ma khoe miệng của hắn một phát lộ ra trắng toát r ă n g tới thiên hồ giống ba đ a u ngâm hổ khiếu hàn trần quanh thân quần quẫn huyết sắc cơ khí ngưng vị một đầu huyết sắc tự hồ mặc dù hình thái không có địch trưởng thành như vậy rất thật kinh khủng nhưng đã có thất thành thần vợn cự hồ gào thét g i n g lanh l hàng chân cái mũi có chút bên trên nhăn nắm chặt thân ao một đao chém ngang giống huyết hổ theo đao thế bay nào một đám thiên ma bản năng muốn triệt thoái phía sau lại bị thiên hổ thức tinh thần uy áp một mực gáp chế ở tại chỗ lập tức bị cự hổ trực tiếp xé thành vô số cặp bã mắt thấy tình huống không đúng ý d ò n g hung hăng đạt mạnh hư không muốn chạy trốn lâm phong không hổ là đặc biệt chiến đoàn đoàn trường đã sớm đang chờ ý d ò n g phân tâm sơ xuất mắt thấy ý d ò n g hoàng hồn lấy liên tiếp bảy trận m ư ợ lực thi triển trời hình sói một đao này vô luận là thời cơ vẫn là đao thế đều có thể gọi là xảo trá tay độc nhưng ý rồng không hổ l à vương loại thiên ma. phản ứng mau lẹ vô cùng quay người một cái đẩy ra lâm phong chiến đao chết cho ta lập tức k h á c một n ắ m đấm thẳng đến lâm phong ngực mang nguyên tháo hát sát quyền cương cầu trực tiếp đánh bể lâm phong hộ thể cơ ư n g khí liền với trước ngực hắn chiến giáp đều lon phía dưới một cái hô to lâm phong c u ầ n phú một chùm hết u y vụ thân hình bắn ngược quân trận có vinh cùng vinh có nhục cùng n ụ liên đối liên tiếp tất cả chiến sĩ cũng là kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng chảy máu、Và、anh một quyền không t i ế t y dòng bàn chân dẫm bảo hư không không khí thoáng qua theo tới lâm phong trước người lại bù một quyền chỉ là gặp phải tự cảnh lâm phong mảy may không sợ ngược lại cười lạy hàn trần một, một quyền đệm xuống kinh khủng băng diệt chi lực trực tiếp xuyên thùng ý rồng cóng bộ phận bên trái hậu tâm trên mặt của ý rồng nổi lên từng tầng từng tầng dữ tợn nham nhau cơ thể không có xoay chuyển dưới tình huống cánh tay vậy mà đào ngược mở giới cổ tay chặt mũi lao thẳng đến hàn trần mặt người cứu người chết chứ ba hắn đầu ngón tay đen k ị t như mực kịch liệt như châm ẩn ẩn tản ra một loại để cho người ta dợn cả tóc gãy gian ác chi lực hàng chân phía sau cái cổ lông tơ run dậy cơ thể bản năng cảm thấy sợ hãi muốn bước ra nhưng tốc độ của ý rồng quá nhanh lại tại lúc này có người muộn quát một tiếng trời lòng giống một hồi ngưu ngâm tựa như long khiếu vang vọng p h ò n g khách lâm phong hai mắt huyết h ồ n g chiến đao trong tay rung động ngầm không chỉ c u ộ n c u ộ n huyết s ắ c cương khí ở trên người đao ngưng ra một cái khổng lồ hư ả o huyết sắt lòng đầu tùy theo cùng nhau xuất hiện còn có một loại cực kỳ ớt chân long bông xuống uy nghiêm và thần thánh ý cảnh mặc dù còn lâu mới có thể cùng địch trường thành thiên long đánh đồng nhưng đối phó với ý r ộ n g đã đủ rồi ba chết ba lâm phong một đao xuyên vào ý r ộ n g ngực phải ngực mũi đao mang theo bao lấy thiên long đao cương trong nháy mắt tiêu diệt ý r ộ n g toàn bộ ngực phải liên đối lệch vị trí ma hạch cũng đều triệt để phai mở Trưng Trưng thoái, ý rộng toàn bộ giàu chất hình dáng mặt ngoài thân thể, giống như đạt đến điểm xôi giống như xôi trào lên, trong rộng như như Ngoại Ngoại hình dáng ngoài giống đến giống lên, họng không ng giao. giao. giàu hạch điểm xôi xôi A3. Ma phá cổ ý bộ một cái lượn vòng đá ngang hung hăng đập vào ý rồng mặt bên trên b à n h ý rồng tựa như một phát như đạn pháo bắn về phía mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ tới bốn phía lan tràn ra từng cái giống mạng nện vết rách tới trời lang căn bản không cho ý rồng nửa điểm cơ hội lâm phong theo sát lấy lại bổ một đao huyết sắc đao cương hóa thành đầu sói hướng về ý rồng đánh tới lại tại lúc này ba đầu tướng trùng thôn vệ thiên ma phân biệt từ ba phương hướng bay nhảo mà lên muốn giữa đường cản đao mơ tưởng nhị doanh tam doanh lục danh đại đội trưởng đã sớm tại phòng bị tướng trùng thiên ma viện trợ ba đầu tướng trùng thôn vệ thiên ma vừa có hành động liền nên đón tiếp lấy tự tìm cái chết. ba đầu tướng chủ tiên h ma tức giận gào thét thủ đoạn ra hết b à n h hàng trần mũi chân điểm một cái hướng về hố đất bên trong c h ậ m rãi tan ra ị dòng điên cuồng cất xuống người còn chưa tới phụ cận trọng thủy đao đã dơ cao khỏi đầu sóng to ba huyết sát cương khí hóa thành quần c u ộ n huyết lãng đao cường vừa có sóng lớn bài không hùng vĩ chi lực lại có thiên quân vạn mã xung kích giết địch sát phạt chi lực giống trong hố sâu ị dòng tự h i ể u chắc chắn phải chết vốn không có ngũ quan trên khuôn mặt xinh xinh nứt ra một chương đại hình răng cơ giắt hút hướng về hàn trần tức giận gào thét sau một khắc hàng trần đao cương chém rụng ý dòng giống như là m vô số vết bùn mặc dù bay ra nhưng sinh cơ đã đều bị đào cương tiêu trừ. ba hàn trần hai chân rơi xuống đất toàn thân mồ hôi khí bốc hơi chiến giáp ở dưới lồng ngực chập trùng kịch liệt tim đập tựa như trọng chống điên c u ồ nôi g l thậm chí cầm đao đại thủ đều tại có chút run dày l i ê n mở hai lần viêm thần liên tục mấy lần quắc giá trị ra tay nếu không phải là đại nhật triệu tham cùng với quân thần tinh đồ đem thân thể thối luyện giống như cương cân thiết cốt một dạng h ắ n cả người đã sớm nổ tung ngươi nghỉ ngơi còn lại giao cho ta lâm phong nhìn ra hàn trần đã tới gần cực h ạ n sau khi hạ xuống dặn dò một tiếng liền dẫn lĩnh nhị hàn trần cuối cùng trì h o ã n một khẩu khí lúc này mới cúi đầu nhìn về phía như cũ treo ở trên người tự mình nữ hải không sao lập tức đem trọng thủy đao cắm ở một bên hai tay vớt lấy nữ hải dưới xương sườn đem hắn thả trên mặt đất tạng cảm tạ ngươi đã cứu ta a lê khẩn trương níu lấy bạch sắc liên ý váy ngủ hai bên rụt rẻ mẫu thân ma di ạ đã nói với nàng bị người trợ giúp muốn nói cảm tạng tiếp đó nàng lại lấy hết rút khí nên tiếp hàn trần con ngươi sáng ngời có thể hay không cứu trong nông trại đại g a hàn trần đưa tay vớt vớt nữ hải đầu yên tâm giải quyết xong bên trong này thiên ma tất cả nông trường đ bạn của ngươi cùng người nhà đều sẽ bình an vô sự hắn ngước mắt nhìn về phía biệt thự tiệc rượu bên ngoài phòng mặc dù không nhìn thấy hàn mánh một danh o cùng trường phi cơ chiến sắp xếp nhưng càng xa xôi đã truyền đến kịch chiến thương pháo thanh đến n ộ i trong biệt thự ý rộng cái này vương t r ù n g thiên ma mất mạng phía sau còn lại thiên ma cũng là rắn mất đầu chỉ lo hốt hoảng chạy trốn mặc dù có vài đầu khó giải quyết tướng t r ù n g thiên ma nhưng ở quân trận gia trì vài đầu dựa vào địa thế hiểm trở chống cự tướng chủng thiên ma căn bản không phải lâm phong cùng đông đạo các chiến sĩ đối thủ còn nữa những cái tia tướng chủng thiên ma cơ bản trên đều bị hàn trần đánh thành trọng thương sức chi viêm thần trạng thái dưới sử dụng xúc thế kích phát nhật b ộ c thức có thể nói là hàn trần trước mắt có thể dùng r a tối cường sát chiêu l i ê n vương chủng y giống đều bị trọng thương húng chi là tướng trùng đợi đến biệt thự trên mặt đất thiên ma toàn bộ bộ phận bị quét sạch phía sau đi qua một phen cẩn thận điều tra rất nhanh liền tìm được biệt thự lòng đất ma xào lối vào vương chủng tướng trùng toàn bộ bộ phận đền tội ma xào bên trong ngoại trừ còn chưa trưởng thành ấu thể thiên ma bên ngoài cũng chỉ còn lại có một chút bị ký sinh thiên ma ký sinh thể lâm phong không có mảy may thủ đoạn hạ lệnh trực tiếp quét sạch cuối cùng tại ma xảo chỗ sâu nhất tìm được ma xảo hạt tâm hắc thá h ắ c thai thiên ma là duy nhất không có bất luận cái gì sức chiến đấu thiên ma chỉ cần nuốt lấy thật nhiều nhân loại liền có thể không ngừng sinh sôi ra đủ loại loại hình binh t r ù n g thiên ma bởi vì không cần chiến đấu cũng không cần chính mình săn thức ăn cho nên h ắ c thai thiên ma chỉ có ăn miệng cùng sản đạo hình dạng tương tự với h ú t hết máu t ỷ trùng chỉ là hình thể muốn so phổ thông t ỷ trùng lớn hơn mấy ngàn gấp mấy vạn vạn dạ vì đảo biệt thự dưới đất đầu này h ắ c thai thiên ma đã có nửa xe móc lớn nhỏ chỉ cần khẩu phần lương thực đầy đủ nó mỗi trời đều có thể sinh sản một cái ấu thể thiên ma lâm phong góp nhặt trên trăm khỏa lựu đạn bạo phá nhét vào hát vào h theo một tiếng cực lớn muộn nổ âm thanh b à dạ vị đảo bên trên ma xào triệt để phá hủy bên ngoài biệt thự thành trong chiến đấu hàn bánh cùng trương phi cũng là quả to từng đống tiêu diệt năm đầu tướng trùng thiên ma chín mươi bảy con binh trùng thiên ma cùng với hơn sáu mươi cái ca nguyện vì thiên ma ra sức S p cấp cùng với ss cấp người cải tạo làm trời thiên đảo quốc tổng thống đương thời một lần nữa đoạt lại quân đội nhạc trưởng quyền đồng thời đối trong nước hơn mười người loại nuôi dưỡng c h à n g phát động tập kích bất ngờ diện trừ mười mấy đầu tướng trùng thiên ma gần hơn hai trăm đầu binh trùng thiên ma giải cứu bên trên vạn chúng bị nhốt bình dân thần võ đặc chiến đoàn chu ma hành động từ hành động chính thức bắt đầu đến kết thúc tổng cộng một giờ ba mươi sáu phút đồng hồ toàn bộ trong khi hành động chu sát vương chủng thiên ma ủy dòng thời gian không đến mười phút đồng hồ đến nội thần võ đặc chiến đoàn chiến tổn thập nhị tên chiến sĩ trọng thương năm mươi còn lại tên chiến sĩ nhẹ không thương được các loại một trận lang cấp cơ giáp chiến binh báo hỏng người trọng thương đã toàn bộ bộ phận khẩn cấp đưa tới chỉ huy bộ chiến hạm cứu rút tạm không xuất hiện để nợ nước người hy sinh hành động kết thúc làm trời thiên đạo tri quốc chính phủ tổ chức tin quốc tế họp báo công khai cho thấy cùng làm quốc liên thủ chủ tính chu ma hành động đồng thời biểu thị trong tương lai hai nước sẽ còn tiếp tục khai triển tương tự chu ma hành động đồng thời gia tăng mậu dịch hợp tác cùng quân sự hợp tác bất luận cái gì bôi nhọ ngàn quốc cùng l a m quốc quốc tế quan hệ báo cáo tin tức cũng là mục đích không tốt có khắc dụng tâm người đối với cái này l a m quốc ngoại giao bộ phận biểu thị là thật l a m trời tại được thiên đ ả o quốc chính phủ đồng ý dưới tình huống thanh long đại khu trực tiếp lái đến thiên đ ả o quốc thủ đô hòn đảo hải vượt bên trong long c h ấ n hải cùng ba tên tinh cấp võ vương sư trưởng toàn bộ bộ phận đích thân tới thiên đạo quốc một là n ê n đón thần võ đặc chiến đoàn toàn viên chiến thắng hai là đối thiên đạo quốc tiến hành quân sự phỏng vấn hiệp thương gần nhất hải vực biên giới ma sát nhằm vào chuyện này trên quốc tế phản ứng có hoàn toàn khác biệt hai loại thái độ một là chất vấn lam quốc lần hành động này hợp lý tính chất trực tiếp tại nước khác trên quốc thổ nhảy dù một cái v õ giả mặc dù không có xuất động bất luận cái gì tính cấp v õ giả nhưng cái này cũng là đối nước khác chủ quyền miệt thị lam quốc ngoại giao bộ phận đáp lại xưng thiên ma là nhân loại cùng c h u n g đ h ự c nhân đối mặt cùng c h u n g đ h ự c nhân toàn bộ nhân loại đều hẳn là đoàn kết nhất trí lần này quân ta cùng thiên đạo quốc quân đội liên hợp hành động diệt trừ một cái đặc biệt lớn thiên ma tổ chính là nhân loại đoàn kết đối ngoại chứng minh tốt nhất cũng hoan n ê n h á c quốc gia đến lam quốc bản thổ tiến hành chu ma hành động nhưng muốn sớm thông chi tránh quân ta hành động lúc lại nội thương cái thư thái độ chính là khiếp sợ và sợ hãi lam quốc quân đội tại không có sử dụng tinh cấp tình huống của võ giả phía dưới vẹn vẹn xuất động một cái binh lực liền tiêu diệt một đầu vương trùng thiên ma m ộ ư ơ i sáu con tướng trùng thiên ma hai trăm ba mươi đầu binh trùng thiên ma hơn nữa thời gian sử dụng không đến hai giờ xác định vị trí trên xuống đánh bất ngờ tinh chuẩn cúng máu lẹ toàn bộ võ giả binh đoàn chiến l ự c cường đại cùng kinh khủng lam quốc cơ giáp chiến binh kỹ thuật thành thục đều ở đây một trận chiến thân trên hiện được phát huy vô cùng tinh tế nghe nói chỉ là lam quốc đông bộ phận quân đội tương tự với toàn bộ võ binh đoàn liền có m ư ơ i cái tin tức truyền một cái biệt d、si、a không、like. chi đến ngàn biểu thị. h người làm quốc toàn bộ võ binh đoàn trực tiếp chu diện một cái đặc biệt lớn ma xảo loại tin tức này mặc dù có thể tại trên quốc tế n h ấ t lên lớn như vậy phản ứng chủ yếu là bởi vì có vết xe đổ ở vào lam quốc tây nam bộ phận phách la nhiều đồng dạng là một người miệng đại quốc nhưng bên trong bộ phận quy định vô cùng mục nát làm theo dòng giống quy định đã từng phách la nhiều ở trong nước phát giác một cái đặc biệt lớn ma x à o trực tiếp điều động quân đội tiến hành chu diệt xuất động vũ trang bộ phận đội hẹn 1 7 ờ i b ngàn người ss cấp cường hóa người cải tạo hơn 60 người s s g cường hóa người cải tạo hai người cuối cùng lấy s s g cường hóa người cải tạo một chết một bị thương SS、so、trừ cái đó ra xác định vị trí trên xuống kỹ thuật càng làm cho không thiếu quốc gia đều hoảng sợ có thể xác định vị trí trên xuống một cái binh đoàn liền có thể xác định vị trí trên xuống một cái lữ một sư một cái quân càng quan trọng chính là l a m quốc cơ giáp chiến binh kỹ thuật binh khí ngắn tựa hồ đã bù đắp từ công bố chiến đấu hình ảnh đến xem l a m quốc cơ giáp chiến binh sức chiến đấu đã mười phần cường hãn cái này khiến nê hồng đại việt cao lệ phách la c h ở lâu quốc đô là áp lực như núi tại quốc tế dư luận sôi trào thời điểm thần võ đặc chiến đoàn đã toàn viên về nước đồng thời tại trụ sở bên trong mở ra tiệc ăn mừng căn tin nhân viên nhà bếp nhóm cũng là thi thố tài năng thị thái t bao no thậm chí ngay cả đoàn trưởng lâm phong đều chủ động bưng chén rượu lên các vĩnh đệ một trận chiến này chiến đến xinh đẹp chiến đến vi phong chấn nhiếp ngóc nghẽ nước ta hải vực tài nguy tới sáng mai không cần xuất thao đại gia đêm nay tận hứng đoàn trưởng và thuế một thời gian tất cả các chiến sĩ cũng là hô to mờ i rượu lời xã giao nói đi lâm phong liền ngồi xuống bên trái là hàn trần bên phải là hàn mánh t r ư ơ n g phi còn lại chính là doanh cấp làm bộ phận hàn trần ngươi tại lần này hành động bên trong cống hiến lớn nhất ta đã đem quân công cho ngươi bể ngoài đi tin tưởng quân trưởng rất nhanh liền vẫn có thể đem ngươi điều chỉnh đến tinh kế hoạch trong trại huấn luyện lâm phong dơ chén rượu trực tiếp đem lời nói làm rõ ngay xong hàn trần muốn đi không chỉ là hàn mánh cùng chư phi liền một đám doanh trưởng cũng là sắc mặt biến hóa tâm tình trở nên nặng nề những ngày này bọn hắn đã sớm đối hàn trần thay đổi thái độ ngay từ đầu bọn hắn đều cho là hàn trần là chuyển xuống đến cơ sở mạ vàng gia tộc quyền thế trời k i ê u nhưng tiếp xúc về sau mới biết được hàn trần xuất thân phổ thông là tỉ tỉ một tay phụng dưỡng lớn lên thậm chí bởi vì đắc tội địa phương địa đầu x à bị hại không có thi đại học sau đó tức thì bị v u hám đưa vào tội ngục thành có thể coi là như thế hàn trần vẫn không có cam chịu cuối cùng thành công lật lại bản án lấy được long quân d á n g dấp thưởng thức có thể nói hàn trần kinh lịch so với bọn hắn đang ngồi bất luận cái gì một cái đều phải gian khổ hơn nữa thực lực của hắn cũng là r õ như ban ngày tại huấn luyện thực chiến một trận đánh đông đảo chiến sĩ tâm tính sụp đổ nhưng cũng tâm phục khẩu phục hơn nữa chính là bởi vì hàn trần cao áp huấn luyện thực chiến lần này thiên đảo chu ma hành động đặc chiến mới có thể lấy được trói mắt như thế chiến quả dù sao những cái tia thiên ma cùng hàn trần so ra cường độ căn bản vốn không đủ cho nên bây giờ đặc chiến không có ai không đúng hàn trần khâm phục tin phục nghĩ đến đây sao tốt huynh đệ muốn đi trên bàn rượu bầu không khí một chút liền chấm t h ấ p xuống hàn trần thấy thế g ơ ly rượu lên đoàn trường ta tại đặc chiến ở lại rất tốt không muốn đi đừng nói lời n ố c ở đây cho dù tốt làm sao có thể so tinh kế hoạch trại huấn luyện tốt ngươi dạng này giao long liền nên ở tại trong hải dương mà không phải một chỗ tiểu tiểu hồ nước lâm phong t h â m thiế khuyên lớn hơn nữa ngươi chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể tốt hơn thủ hộ tốt chúng ta quốc gia chúng ta nhân dân này người dân tự nhiên cũng bao quát người nhà của ngươi bạn của ngươi chúng ta người nhà bạn của chúng ta ta người là rất muốn để lại phía dưới ngươi có ngươi tại về sau đặc chiến đối mặt khó khăn đi nữa nhiệm vụ ta cũng có lòng tin có lực lượng nhưng từ đại cục bên trên cân nhắc đặc chiến không phải ngươi chân chính sân khấu ngươi nhận được cao hơn càng lớn chỗ đi Tà t r ư ớ các t nam nhân ở giữa cảm tình dứt khoát trực tiếp đối mặt toàn bộ tất cả chiến sĩ chân thành ánh mắt hàn trần trong lòng cũng là động tình hắn bưng chén rượu lên đứng dậy con mắt có chút phát nhiệt ta cũng chúc chúng ta thần võ đặc chiến đoàn tất cả huynh đệ võ vận sương long ba uống lâm phong dẫn đầu uống một hơi cạn sạch tất cả mọi người đều là ngựa đầu làm rượu trong chén rượu này u ố n g thôi bàn rượu bầu không khí lần nữa nồng đậm lên đặc biệt là đoàn trưởng lâm phong sau khi rời đi hàn bánh lập tức bắt đầu tán gấu hàn lao đệ n g ư y i n i ê n kỷ không lớn còn không có bạn gái à. ta mội so với ta nhỏ hơn một chút dáng dấp duyên dáng động lòng người muốn hay không giới thiệu cho người một chút hàn t r ầ n biết miệng nở nụ cười có a người có bạn gái hàn bánh t r ư ở n g lớn nhu nhăn a là a thế nào hàn t r ầ n kinh ngạc trương phi cười nói con hàng này mẹ thai độc thân hai mươi sáu năm cho tới bây giờ không có nói qua bạn gái ba ta nhìn ngươi bạn gái như thế nào hàn mánh xây khớp địa ôm lấy cánh tay của hàn trần một bộ không đạt mục đích không bỏ qua d á n g vẻ hàn trần lấy ra điện thoại di động mở ra a l b u m ảnh l ậ t ra chu tuyết vân mã mẹ nó xinh đẹp như vậy ba hàn mánh chua được đau răng đại ba lãng ngự tỷ nay t r ù n g loại hình hắn chỉ dám ở trong mơ suy nghĩ một chút không nghĩ tới h i n h đệ đã ngâm cái kia không có hàn mánh lén lén lút lút hỏi hàn trần hào phóng thừa nhận ân đã hoàn toàn là nữ nhân của ta ta bóp chết ngươi tính toán hàn mánh một cái hộ pháp bóc cổ của hàn trần thiên phú tốt thực lực mạnh liền bạn gái cũng xinh đẹp như vậy còn hoàn toàn là nữ nhân của ta uy c ngày thứ hai trước kia hắn vừa muốn kiểm tra một chút tinh đồ diện hóa phía sau có thể hay không tăng phúc uy lực của rượu nhật đa quyết thông tín viên đột nhiên gõ cửa báo cáo trần ca đoàn trưởng nhường ta cho ngươi biết con trưởng muốn ngươi đến quân đội một chuyến điều động sự tình hàn trần không nghĩ tới nhanh như vậy giống như không phải nói là có cái người trọng yếu cần ngươi đi gặp một lần mới có thể xử lý thông tin viên trả lời người trọng yếu hàn g trần ngạc nhiên chương ba trăm bốn mươi ba khương ra người chương ba trăm bốn mươi ba khương ra người bắt đầu mùa đông phía sau thời tiết càng ngày càng rét lạnh bất quá quân đội trụ sở bên trong vẫn như cũng là nhiệt h ỏ a hướng trời các chiến sĩ huấn luyện âm thanh tại sân huấn luyện liên tiếp hàn g trần ngồi quân trưởng xe chuyên dụng tại quân đội trụ sở bên trong một đường thông suốt cuối cùng tại quân đội công vụ trước lầu xuống xe không có nghĩ rằng quân trưởng long trấn hải không có ở văn phòng mà là khoác lên một kiện quần áo khoác đứng ở dưới lầu bóng dáng của hắn khôi ngô cao lớn hai tóc mai hơi có một k i a hoa râm lông mày râm hắc trước hẹp sau rộng mắt hổ mắt r ộ n g cái cằm phương viên có loại không g i ậ n tự uy dáng vẻ báo cáo quân trưởng người tới lái xe cảnh vệ viên liền vội vàng tiến lên túi trào long trấn hải có chút gật đầu nhìn về phía hàn trần quân trưởng hàn trần đưa tay túi trào không sai có chút quân nhân bộ dáng đem ngươi phóng tới đặc chiến không có oán hận ta đi long trấn hải lộ ra nụ cười ấm áp thân thiết không thiếu không có đặc chiến rất tốt ta còn muốn đa tạ quân trưởng đem ta đặt ở đặc chiến hàn trần nết miệm nợ nụ cười tốt đi theo ta đi long trấn hải quay người hướng về một đầu rừng rậm đường nhỏ đi、đến. bắt đầu mùa đông phía sau hai bên đường cây cối rơi xuống không tiếu h khô h é o lá cây hàn trần đi theo long trấn hải bên cạnh thân không thể không nói là một mười tám tuổi thiên tài lý lịch của ngươi khá phong phú long trấn hải trêu ghẹo nói cũng là thân bất do kỳ hàn trần tự dêu ta đại khái nhìn một mắt ngươi người quá khứ thi đại học phía trước ngươi vẫn chỉ là cái vô danh chi tốt thi đại học sau đó lại biểu hiện ra lạ thường siêu tuyệt tu luyện thiên phú là một m không có bối cảnh không có gia tộc ù n g hộ người bình thường biến hóa to lớn như vậy hẳn là có cái gì kỳ ngộ a long trấn hải không quay đầu lại đi xem biểu tình của hàn trần bước chân vẫn như cũ cũng may hàng trần đã sớm nghĩ tới đối mặt loại vấn đề này cách diễn tả ta cũng không biết có tính không kỳ ngộ chỉ là tới gần t r ư ớ c kỳ thi tốt nghiệp trung học nào đó trời trong đầu ta xuất hiện một bước chưa từng thấy qua tinh đồ chỉ cần quan tưởng liền có thể thu được đại phúc tăng cường theo một ý nghĩa nào đó tới nói bạn cũng coi như là một loại đặc thù tinh đồ cho nên không tính là nói dối quả nhiên là dạng này cái này thế giới bên trên kỳ thực còn rất nhiều người giống như ngươi không cần hiện trường quan sát cũng không cần quan t ư ở n g thạch chính mình liền có thể thức tỉnh duy nhất thuộc về người tinh đồ phàm là đã thức tỉnh loại này đặc thù tinh đồ thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh bao quát ngươi cứu trở về tiệu cô nương cũng là loại này đặc thù thiên tài long trấn hải tin phục hàn trần lý do thoái thác tiểu cô nương hàn trần lập tức nghĩ tới thiên đảo chu ma hành động bên trong tiểu nữ hải ân nàng gọi a lê lam quốc huyết mạch đi qua kiểm tra phía sau phát g i á c cùng long đô khương gia hậu duệ huyết mạch nhất trí khương gia bên kia vừa mới bắt đầu không muốn thừa nhận nữ hải là khương gia hậu duệ nhưng biết được nữ hải thiên phú lạ thường phía sau lập tức phái người tới đón chỉ là nữ hải không muốn cùng khương gia trở về một mực trốn ở trong túc xá nghe nói trước đây nữ hải nguyện ý đi theo ta bộ phận về nước là ngươi thuyết phục cho nên ta muốn nhường ngươi tới trợ giút quên nhủ nữ hải nàng d phía trước lại một mực sinh hoạt tại thê thảm thiên man ông t r ư ờ n g có thể đi theo huyết mạch tương liên tộc nhân nhận tổ q u ý tông không thể tốt hơn hơn nữa hương gia cũng có đầy đủ tài nguyên cùng bối cảnh bồi dưỡng nữ hải long trấn hải dừng bước dương dẫm nói phân c u ố i chính là tiếp đãi khách quý lầu ký túc xá tốt ta thử xem hàn trần ngầm đầu nhìn về phía lầu ký túc xá quân đội tiếp khách lầu ký túc xá lầu tám tám trăm linh ba canh giữ ở cửa ra vào cảnh vệ viên nhìn thấy long trấn hải cùng hàn trở tới lập tức túi trào quân trưởng đem cửa mở ra là cảnh vệ viên lấy ra thẻ ra vào nhẹ nhàng quét một cái khóa cửa tự động mở ra k hàn ô n cần lòng chấn g hải g trần liền đẩy cửa phòng ra đi ẩ y cửa ra phòng đ vào. Bên trong là trong Bên thật đến ơ n giản ba phòng ngủ một phòng khách, có trường vông. căn bản không người ở ở trong này. Trên phòng lạnh ăn. Hàng Trần đi hộp khách, sạch hồ thay khách thấu có cửa mét Mặt đất trà mấy sớm để đã đồ đ sẽ, ở ở trước cửa phòng ngủ gõ chỉ gõ nhẹ mở miệng khẽ gọi nói a lê trong cửa không người trả lời còn nhớ ta không là ta cứu được người xin lỗi quên tới nhìn ngươi một chút hàn g trần hướng về phía cửa phòng nói trong cửa vẫn như cũ không ai dám đáp hàn trần trầm mặc k h o n h khắc vừa muốn đưa tay lần nữa gõ cửa cửa phòng đột nhiên bị người lập tức kéo ra lập tức một đạo nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân ảnh đột nhiên lao ra khỏi phòng ôm lấy hàn trần đùi phải t r ô n lấy đầu a lê không biết những người kia không muốn cùng bọn hắn đi a lê tin tưởng ngươi muốn theo ngươi đi hàn trần có chút k h ô n g lưng đưa tay vớt vớt nữ hài đầu mặc dù ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua những người kia nhưng huyết mạch của các ngươi là giống nhau bọn hắn quả thật là ngươi chân chính tộc nhân nếu như ngươi tin tưởng ta cũng nên thử tin tưởng bọn họ mới đúng nữ hài chậm rãi nâng lên đầu khuôn mặt nhỏ trắng nõn mặt mũi đơn thuần xinh xắn lỗ mũi và toàn thân trên giới trắng như tuyết như lê thịt một dạng hành động thời điểm tâm không có hắn chú ý bây giờ tự nhìn kỹ một chút thật là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại sau khi lớn lên chắc chắn có thể nhường vô số thanh niên tài tuấn thần hồn điên đảo một phần b ạ n bọn hắn là người xấu đâu. ngươi ữ hài bất an hỏi một phần hắn bất bạn bọn một an n là ờ i xấu, n g ư liền nói cho ta biết ta đi cứu ngươi hàn trần biết miệng nở nụ cười ngươi cam đoan nữ hải ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hàn trần ánh mắt hàn trần cúi người tới quỳ một chân trên đất nhìn ngang nữ hải con mắt ta thể nếu như khương ra đối a lê không tốt ta hàn trần nhất định sẽ đem a lê cứu ra a lê con mắt ngừng lại gặp ý mừng lúc này mới nhả ra cái kia a lê thử xem hàn trần nhịn không được méo nhéo, nhéo mặt của a lê gò má tốt cái k i a đi trước tắm nước nóng mặc vào quần áo đẹp đi gặp tương lai người nhà a ân a lê khéo léo gật đầu một cái tại hàn trần cùng đi phía dưới một cái nữ binh vào phòng thay a lê tắm rửa đổi lại quần áo mới long trấn hải liên lạc khương ra người không lâu một đôi mũ áo gọn gàn g vợ chồng liền chạy tới tám trăm linh ba cho dù là tại gia tộc quyền thế tụ tập long đô khương gia cũng tại nhất lưu bên trong dù sao khương gia lão tổ thế nhưng là một vị t h ứ thiện nguyện cấp võ thánh nghe nói đã có bốn trăm tuổi lớn tuổi thân là long đô nhất lưu gia tộc quyền thế dòng chính dù là đối mặt l o n g trấn hải chuyện này đối với vợ chồng cũng thùy trung là khẽ n h ế t cái cảm trong mắt tràn đầy gia tộc quyền thế n ạ o mạn a lê ngươi cuối cùng đồng ý cùng chúng ta về nhà vừa thấy được a lê hai vợ chồng liền lộ ra nụ cười mừng rỡ tới nhưng quá đáng nhiệt huyết cùng quá đáng hoa lệ quần áo nhường a lê có chút sợ nuốt ở sau lưng của hàn trần hai vị a lê kinh lịch các ngươi hẳn là đều biết cho nên đến khưng ra làm ơn nhất định yêu quý tốt nàng ngươi là nam nhân nhữ mày ta là tại thiên đảo chu ma hành động bên trong cứu a lê binh sĩ ta gọi hàn trần hàn trần nết miệm nợ nụ cười nam nhân từ dưới đến bên trên đánh giá hàn trần một cái nhàn nhạt, nhạt trả lời a l ê là chúng ta khương gia huyết mạch chúng ta khương gia nhất định sẽ chiếu cố thật tốt n à n g đến đây đi nói đi liền đưa tay kéo tay của a lê nhưng a lê lại đi sau lưng của hàn trần né t r a n h tới chúng ta mới là người nhà của ngươi nam nhân có chút buồn mực đưa tay cơm chế kéo lại tay của a lê cổ tay hung hăng hướng phía trước kéo một phát suýt chút nữa đem n ữ h ả i kéo đổ lại tại lúc này một cái đại thủ đùng một cái một tiếng kèm ở cổ tay người đàn ông năm ngón tay giống như thép quấn giống như ngươi người ba, nam nhân bị đau sầm mặt lại có thể chờ hắn ngẩng đầu nên tiếp ánh mắt của hàn trần lúc cảm thấy đột nhiên run lên liền thấy lúc này hàn trần cái mũi hướng về phía trước có chút n h ă n lại một đôi mắt lánh lệ băng hàn như thử khoe khoang tài giỏi răng như ác lang làm cho người không rét mà run bông tay b à nam nhân theo bản năng bung lỏng ra nhanh túm a lê đại thủ nhưng lại một nghĩ đến thân mình vì khương gia đại biểu sao có thể đoạ khương ra mặt mũi lập tức h u n g h ă n g một c ắ n răng lại tại khương bác thao sắp làm l o ạ n lúc đứng ở một bên nữ nhân nhẹ nhàng giật phía dưới góc á o của hắn ra hiệu ngoài cửa còn có long trần hải đứng hiếm hoi tinh cấp võ vương tiểu đồng chí n g ư ơ i tốt ta gọi chu ngọc hồng lao công ta là người nóng tính dọa sợ a lê cũng làm cho ngươi đ ố i chúng ta sinh ra không xong ấn tượng ta đợi trước lão công ta cho ngươi cùng a lê nói lời xin lỗi chu ngọc hồng đem khương bác thao kéo đến một bên sắp mặt thành khẩn xin lỗi m ặ t k h á c cũng hy vọng tiểu đồng chí có nhiều người như vậy vì cái gì gia chủ hết lần này tới lần khác phái chúng ta hai cái tới đó là bởi vì ta gả vào khương gia hơn hai mươi năm nhưng thủy trung không năng lực khương gia sinh hạ cái một nhi bán nữ nhắc đến chuyện thương tâm chu ngọc hồng trong mắt lẩn lẩn lóe ra nước mắt chúng ta nhà lao bác ngoài miệng mặc dù không nói nhưng đấy lòng khẳng định có tiếng đối cho nên chủ nhà chủ đáp giả muốn đưa chúng ta một dòng máu giống nhau dưỡng nữ lúc ta cùng lao bác cao hứng một đêm trên đều không ngủ suy nghĩ về sau mang a lê cùng chúng ta trở về khương gia liền coi nàng là thành con gái ruột như thế không đồng ý nàng chịu nửa điểm bị khuất nhưng hôm nay xem ra a lê là không thích chúng ta phu thê hai người nếu là nếu là nàng thật sự không muốn chúng ta cũng không bắt buộc chỉ coi là nữ nhi duyên phận chưa tới chu ngọc hồng mắt nhìn hàng trần sau lưng a lê nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu sợ ở trước mặt hàn trần còn có dáng vẻ liền quay lưng lại đi ngươi lấy việc này làm gì khương bác thao hành một mắt chu ngọc hồng một thời gian vợ chồng hai người liền không nói thêm n ữ a khác hàn trần quay đầu mắt nhìn sau l ư n g a lê nữ hải tựa hồ bị chu ngọc hồng lời nói đả động hai tay n u lấy gấp áo hổ thẹn cúi đầu có chút hối hận chính mình đ ã thương chu ngọc hồng tâm còn nhớ do chúng ta ước định sao hàn trần quỳ một chân nữ hài, trước người nhớ nữ hài trọng trọng gật đầu vậy cũng không cần sợ đi thôi hàn trần nết miệng nợ nụ cười nữ hài nhẹ nhàng gật đầu lần nữa siết chặt gấp áo n ư ớ c mắt nhìn về phía chu ngọc hồng cùng khương bác thao chu ngọc hồng cùng khương bác thao lập tức lộ ra thần sắc kích động cuối cùng a lê cuối cùng lấy hết dũng khí cất bước đi tới chu ngọc hồng cùng khương bác thao trước người con gái ngoan con gái ngoan khương bác thao sắc mặt đại hỷ không lưng đem a lê b ế lên hy vọng các ngươi có thể nói được làm được bằng không thì a lê bị hủy k h u ấ t ta sẽ đích thân đi long đô vì nàng đòi cái công đạo h à n trần trịnh trọng tính báo nói yên tâm chu ngọc hồng xoa xoa khỏe mắt nước mắt liên tục gật đầu lập tức vợ chồng hai người liền ôm a lê rời đi a lê đã không có k h ó giống cũng không có tạm biệt chỉ là yên lặng nhìn xem hạng Tại nông trường mỗi một lần tạm biệt, mỗi nông lần chỉ ũ n lần cùng tương kiến, g là một cuối c o cho náo, nên nàng không muốn đến nôi giống,、từ、nhỏ đến lớn, thân cùng cụ đại thuốc liền nói cho nàng, không thể khóc, cũng không thể náo, sẽ bị thực nhân ma phát hiện ra. đến xuống lầu, lên, xe, lên Như bóng ráng hàng trận. Lê khóc khóc, thuốc thể thể thực phát thỏ h mẫu ma Mãi xem lầu, đầu đại đi cụ cũ cửa của c từ từ dỗ sẽ sổ bị ra. A ra, xe, xe là xe vừa cùng một chỗ bước nàng l i ề n bị cùng ngồi ở hàng sau chu ngọc hồng trực tiếp lôi trở lại chỗ ngồi cửa sổ xe cũng bị thăng lên sau đó vào khương gia nôn hành cử chỉ đều phải phù hợp khương gia tiểu thư thể diện bên ngoài những thứ này a miêu a cầu sớm làm quên về sau cũng sẽ không còn có mảy may liên hệ chu ngọc hồng hai tay vén đặt tại trên ủ i trên mặt sớm mất vô pháp sinh con con gái đáng thương cùng mềm mại mi mắt bung ô xuống trong mắt tràn đầy bắt bẻ cùng khắc nghiệt lanh quang hử cũng không nhìn một chút tự mình tinh cái gì đ ồ vận còn dám uy hiếp chúng ta khương gia tộc nhân phía trước lái xe khương bác thao khinh thường địa cười lạnh ngươi các ngươi là người xấu a lê nhìn chu ngọc hồng hoàn toàn biến một cái bộ dáng có chút sợ r ú t vào toa xe xó x ỉ n h chu ngọc hồng hoành một mắt a lê chờ ngươi t r ư ở n g thành liền sẽ cảm tạ mình làm một cái minh sắc quyết định đi theo loại kia chỉ có thể nói mạnh miệng nam nhân chỉ có thể uống phí hết ngươi thiên phú bị thiệt ngươi tiền đồ phanh phanh phanh a lê quay người liệu mạng đánh cửa sổ xe an t ĩ n h chút á ngươi chu ngọc hồng lấy ra đã sớm sớm chuẩn bị tốt chấn định tề đâm vào a lê cổ kinh mạch trong mạch máu không có hơn phân nửa phút đồng hồ a lê liền triệt để sủi lơ mê man nữ hải sự t ì n h kết thúc bây giờ chúng ta nói chuyện chuyện của ngươi thương gia chuyến đặc biệt hoàn toàn biến mất phía sau long trấn hải mới một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở hàng trần trên thân tại hàn t r â n g ậ t đầu long trấn hải đường cũ đường về vừa đi vừa nói tinh kế hoạch tên đầy đủ tinh cấp võ vương bồi dưỡng kế hoạch mỗi cái chiến khu hoặc có lẽ là mỗi cái tập đoàn quân cũng có tinh kế hoạch hơn nữa tất cả phí tổn đều do quốc gia chuyên hạ n g tài chính ủng hộ thuộc về quốc gia cấp bậc trọng điểm kế hoạch biết quốc gia vì cái gì như thế ủng hộ tinh kế hoạch sao hàn t r â n l ắ t đầu long trấn hải cười cười bởi vì dù là phóng nhãn toàn bộ làm tinh tinh cấp võ vương cấp bậc này chiến lực cũng thuộc về đỉnh tiêm chiến lực sở dĩ đình tiêm không chỉ là bởi vì võ vương chiến lực trị số càng quan trọng chính là tinh cấp võ vương có thể đột phá hiện hưu khoa ký đều vô pháp đánh vỡ giang cầm không nhìn trọng lực phi hành tốc độ cao chỉ cần hấp thu linh khí liền có thể vô hạn khôi phục khí huyết tiêu hao duy trì sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật Cái này mang ý nghĩa, tinh cấp có cái ác cảnh chiến chí chúng còn chưa đi đến chinh phục vũ trụ một bước、kia. chỉ nói là tinh cấp có tinh thời trôi liệt nhiên, loại giờ đi kia, nói tinh này mang nghĩa, vương luận trong hoàn đương nhân đến vương vào là là tùy tùy bây thậm một ta gì ý thể thả bất trụ trụ đấu, võ vũ vũ võ sơ bộ đã còn có một cái nguyên nhân đó chính là số lượng quá ít ba không sai tập 16 quân gần tới hơn bốn vạn người thanh long chiến khu quân chủ lực tính cả ta ở bên trong cũng chỉ có mười vị tinh cấp võ vương có thể tùy ý điều động thi hành quốc gia cấp nhiệm vụ chỉ có bốn cái kỳ thực toàn quốc phạm vi bên trong có ghi chép tinh cấp võ vương cũng không ít tổng cộng sáu trăm tám mươi sáu vị này sáu trăm tám mươi sáu vị tinh cấp võ vương bên trong quân bộ chỉ có một trăm hai mươi bảy vị còn lại này năm trăm năm mươi chín vị võ vương long đô các đại gia tộc quyền thế liền có ba trăm hai mươi bốn vị còn lại hai trăm ba mươi năm vị thì lại phân tán tại toàn quốc các nơi nhưng này bên trong cơ hồ tám thành cũng là gia tộc hoặc nào đó cái thế lực c h ấ n thủ giả hơn nữa số nhiều cũng là một chút láo giả không đến nước mất nhà tan hoặc là nghiêm trọng uy hiếp được bọn hắn trô u gia tộc thế lực lợi ích lúc những người này tuyệt sẽ không lộ diện ra tay nhưng cần tinh cấp võ vương xuất thủ sự tình lại quá nhiều liền chỉ là cùng hung thú thú vương đàm phán loại này mỗi trời đều cần điều động hơn ba mươi tinh cấp võ vương toàn quốc các nơi bôn ba nếu là gặp lại cùng nước khác thế lực răng co cùng với thiên ma làm loạn sự tình ngẫm lại xem tinh cấp chiến lực liền thật sự không đủ dùng cho nên quốc gia mới có thể coi trọng như vậy tinh cấp võ vương n g ồ i dưỡng nói nhiều như vậy chính là vì nói cho ngươi tinh cấp võ vương rất khan hiếm chỉ cần đạt đến cảnh giới này ngươi hưởng thụ phúc lợi cùng đ ã n h ngộ cũng là quốc gia cấp bậc vốn còn muốn nhường ngươi tại đặc chiến ở lâu một đoạn thời gian c h i t để dung nhập thích hướng chúng ta mười sáu tập đoàn quân đại gia đình này nhưng trước mắt quốc tế tình thế không cho phép ta lại gác lại lấy ngươi này một cái đầu ngắm cấp võ vương ngày mai đi tinh kế hoạch trại huấn luyện báo danh a hy vọng ngươi có thể mau chóng trở thành thứ mười sáu tập đoàn quân người thứ mười một võ vương là h à n chân đùng một cái trào kiệu quân đội một cái chương ba trăm bốn mươi lăm chiến lược xếp hạng quy tắc chương ba trăm bốn mươi lăm chiến lược xếp hạng quy tắc đêm lăng thần thời gian lâu ngày không gặp hệ thống luận tuyển thêm điểm nhắc nhở xuất hiện tại hàn t r ầ n ý niệm hư không bên trong mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong quy khư tinh đồ một chỉ chờ luận tuyển kết thúc quy khư tinh đồ liền bắt đầu chậm rãi diên hóa mặc dù lớn thể bên trên không có hết sức rõ ràng nô r a biến hóa nhưng toàn bộ tinh đồ hàm ý rõ ràng càng thêm mênh mông gũ nặng sau đó chính là một loạt hiệu ứng hồ điệp đầu tiên hàn trần khí huyết tổng lượng lần nữa tăng nhiều bởi vì vô pháp kịp loại này khốn cùng cảm giác tương tự với đói khát cùng dục cầu bất mãn nhường hàng trần trên giường trằn trọc một mực đến trời hiện ra đều không thể nằm ngủ hắn dứt khoát sớm rời giường rửa mặt mình tới quân đội chỗ ở sân diễn luyện bên trên chạy một trường trăm d ư ớ i trở lại lần trở lại tạm thời ký túc xá lúc phát giác quân trưởng cảnh vệ viên đã đợi ở cửa ra vào quân trưởng để cho ta dẫn ngươi đi tính kế hoạch c h ạ y huấn luyện đưa tin tốt chờ một chút hàng trần tiến ký túc xá mười phút đồng hồ vọt vào tám sau đó đi theo cảnh vệ viên xuống lầu đón xe xe một đường lái ra khỏi quân đội trụ sở dọc theo chế độ quân nhân khu bên trong bộ phận chân núi có s ú n g ống đầy đủ binh sĩ chấn giữ cho dù là cầm lái quân trưởng chuyến đặc biệt cảnh vệ viên cùng hàn trần cũng phải xuống xe tiếp nhận kiểm tra đi qua cẩn thận đ ể ra nghi vấn cùng sau khi kiểm tra cảnh vệ viên cùng hàn trần mới thông qua cửa hải lên núi sở dĩ nghiêm ngặt là bởi vì lúc trước phát sinh qua vương trùng thiên ma tập kích bất ngờ tình kế hoạch trại huấn luyện mặc dù không phải chúng ta thanh long chiến khu nhưng cũng phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện dù sao chúng ta mới tại thiên đảo quốc phá hủy một cái đặc biệt lớn ma xảo sau lưng khẳng định có hoàng trùng ủng hộ bằng không thì chỉ bằng một cái vương trùng còn không có như vậy đại năng lực cùng can đảm chỉ là đầu kêu hoàng c h ủ n g thiên ma rất t h ậ t trọng dù là thiên đảo quốc đặc biệt lớn ma x à o hoàn toàn hủy diệt cũng không có lộ ra đầu đáng tiếc cảnh vệ viên lái xe giải thích nói hàng chân nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu dọc theo vòng quanh núi đường tiếp tục lên núi thẳng đến giữa sườn núi mới tiến vào một cái cự đại đường hầm xâm nhập không có vài phút liền lần nữa gặp phải một cái cửa ải cửa ải đằng sau là một cái cao sáu m hình nửa vòng tròn phòng nửa bạo lực cửa bằng thép cửa ải đội trưởng là một cái thiên cấp phẩm chất cao chính lữ cấp sĩ quan đứng phía sau hai đại hộ cấp cơ giáp chiến binh cùng với mười tên cường hóa binh sĩ cùng tu luyện tinh đ cường hóa binh sĩ là hoàn toàn từ sinh vật kỹ thuật thôi hóa đi ra ngoài quái vật hình người cái k i u mười tên cường hóa binh sĩ bình quân c h i ề u cao đều tại hai m bảy tám tà hữu cơ bắc bạo long từng cục người mặc trọng giáp tay trụ cự kiếm tựa như truyền thuyết bên trong cự thần binh giống như chiến khôi ở dưới hai con n g ư ờ i càng là giống như da thu có chút và n hố đệ nén làm người sợ hai điên cuồng cùng, cùng bạo ngược ta sẽ đưa n g ư ờ i đến nơi đây cảnh vệ viên hướng về hàn trần kính quân lễ càng t ạ hàn trần trả cái quân lễ chỉ chờ cảnh vệ viên lái xe rời đi cửa hải đội trưởng mới đi lên trước tới lần nữa đối hàn trần tiến hành toàn phương vị kiểm tra tất cả kiểm tra kết th mới mở ra hình nửa vòng tròn cương thiết phòng ngừa bạo lực cửa lớn d ầ m d ầ m d ầ m theo trầm trọng tiếng oanh minh cửa lớn từ giữa đó hướng ra phía ngoài tách ra một đầu chỉ cho một người tiến vào đường nhỏ hàn g c h ấ n hít sâu một hơi tới c h ầ m rãi phun ra x à i bước đi vào lập tức cửa lớn lần nữa khép kín cửa lớn phía sau đồng d ạ n g là một đầu đường hành lang bất quá là một đầu c h ầ m rãi hướng phía dưới kéo dài tới đường hành lang trên hành lang đỉnh cùng hai bên cũng có phòng ngừa bạo lực đèn coi như sáng tỏ dọc theo hành lang đi xuống dưới rộng lớn con đường từ rộng biến hẹp cuối cùng biến thành một đầu một mét gặp rộng đường nhỏ đường mòn điểm kết thúc là một đạo vừa dày vừa nặng phòng ngừa bạo lực cửa bằng thép mặc dù nhỏ nhưng nhìn qua nếu so với phía ngoài đạo kia cửa lớn càng kiên cố hơn hàng trần đi đến phòng ngừa bạo lực cửa bằng thép môn phía trước trên khung cửa duyên truyền l ờ i khí bên trong truyền r a âm thanh tính danh tuổi tác thân phận hàng trần mười tám tuổi thần võ đặc chiến đoàn binh sĩ phòng ngừa bạo lực cửa bằng thép phát ra một tiếng văng trầm hướng ra phía ngoài mở ra hàng chân cất bước bước vào phòng ngừa bạo lực cửa bằng thép bên trong tầm mắt lập tức trở nên rộng rãi đập vào mi mắt là một cái diễn võ tràn g rộng rãi trong tràng bày khắp màu vàng trấn kim sa ngước mắt nhìn quanh diễn võ trường bốn phía là cao chừng m ộ mươi năm mét dưới mặt đất tầng nham thạch ở nơi này chút tầng nham thạch bên trên có từng cái hầm trú ẩn một dạng cửa hàng không cần phải nói bên trong nhất định là căn phòng độc lập trừ cái đó ra tầng nham thạch bên trên còn xây dựng từng cái trong suốt pha lê cầu tàu cầu tàu kết nối lấy tất cả g a phòng giờ này khắp này tại tầng cao nhất trên cầu tàu đang đứng một đám quen thu tinh tế đ ế m đi hết thệ có hai mươi người những thứ này hẳn là tinh kế hoạch trại huấn luyện tất cả thành viên tại vương chính hào long diệu diệu dẫn đầu dưới tất cả mọi người là đỡ cầu tàu rào chắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hàn trần ánh mắt phần lớn là khinh thường cùng lạnh miệt cái này chính là mượn trung gia tiểu thư truyền độ mười tấn thăng thiên cấp phẩm chất cao đặc chiêu thiên tài không biết đạo kinh không dám đánh hh hát. nói chuyện tinh kế hoạch thành viên là trong mọi người khổ người lớn nhất hắn làn da ngâm đen hai tay vẫn ôm trước ngực đáy mắt tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý khỏe miệng ý cười tràn đầy khiêu khích người này tên là p h ư ơ n võ tinh kế hoạch thành viên xếp hạng đệ tứ cũng chớ quá xem thường hắn phía trước thế nhưng là tại tội n g ụ c thành dạo con người vương chính hảo cười lạnh nói tội n g ụ c thành một cái da thịt t r ắ n loãn tướng mạo âm n u thiếu niên vốn là đối hàn trần cũng không hứng thú có thể nghe được loại lời này phía sau đáy mắt trong nháy mắt nhiều một k i a l à n h ý người này tên là lâm hiệu sinh tinh kế hoạch thành viên xếp hạng đệ tam trung tiểu thư vì hắn suýt chút nữa mất mạng nhưng này ra hỏa sau khi trở về lại chiếu cố riêng tư gặp tình nhân của mình vong ân p ụ nghĩa long diệu diệu cắn chặt răng ngà cầm ngọc thủ hơn nữa nghe nói cái, kia nữ nhân phía trước còn là một cái cao cấp tiểu khu vật nghiệp qu phía trước thêm mắm thêm mối b ị a chuyện loạn bệnh hàn trần chuyện r i ê n g thành viên mở miệng lần nữa người này tên là lưu toàn nghĩa con mắt tiểu cái cằm nhẹ bén hai má hẹp thoạt nhìn như là lao thử thành tinh ha ha ha tinh trùng lên não có người khinh thường một chú y vương chính h à o mang theo tán thưởng xem một mắt lưu toàn nghĩa lưu toàn nghĩa cười ha hà nhìn về phía phía dưới cùng hàn trần tại khoảng cách như vậy phía dưới hàn trần tự nhiên nghe được cấp trên nghị luận bất quá hắn cũng không có vì vậy nổi giận làm loạn mà là bình tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi trại huấn luyện giáo quan bất quá khuyến khắc quả nhiên có người từ diễn võ trưởng một bên kia trong dũng đ thân hình cao lớn uy mãnh không cảm giác được bất luận cái gì khí huyết ba động không nói cười tùy tiện đi lúc đến theo khoảng cách rút ngắn để cho người ta lông tơ có chút run dày ta là thứ mười sáu tập đoàn quân tinh kế hoạch tổng giáo q u a n ngô khải nguyên tinh cấp trung phẩm ngô khải nguyên trực tiếp cáo chi phẩm g i a i cũng không có dấu g i ế m ta trước tiên nói một chút t i n h kế hoạch trọng yếu nhất quy tắc cũng chính là đào thải quy tắc chúng ta ở đây bây giờ tăng thêm ngươi tổng cộng là hai mươi mốt vị đệ tử mỗi tháng đều sẽ đào thải chiến lược trên bảng xếp hạng vị cuối cùng nhưng nếu như trong một tháng khí huyết tăng tiến không có đạt đến một cái điểm như vậy ngoại trừ chiến lực bảng xếp hạ có cái gì nghi vấn sao nô khải nguyên hỏi han g t r â n lắc đầu ân ở trong trại huấn luyện trọng yếu nhất chính là chiến lược xếp hạng xếp hạng càng đến gần cái trước tài nguyên càng phong phú mới vừa vào trại huấn luyện thành viên ngầm t h ừ a nhận là một tên sau cùng muốn đề cao mình chiến lược xếp hạng liền phải từ khiêu chiến xếp hạng thứ hai mười thành viên bắt đầu mỗi người mỗi trời cũng có một lần cơ hội khiêu chiến người thắng tấn vị kẻ thất bại rời khỏi vị trí nghe minh bạch sao nô khải nguyên hỏi thăm han chân gật đầu bây giờ có thể bắt đầu sao cái gì nô khải nguyên nghĩ hoặc han chân n g h răng nợ nụ cười ngước mắt nhìn về phía đứng tại chỗ cao nhất cầu tàu vương chính hào nhất đẳng trong mắt tràn đầy săn thú cùng nhiệt cùng dục vọng khiêu chiến nô khải nguyên có chút xứng sở lập tức ngước mắt nhìn về phía đỉnh đầu cầu tàu mở miệng nói lưu toàn nghĩa xuống đây đi thảo thật coi tự mình là chiến thần đúng không lưu toàn nghĩa sầm mặt lại ánh mắt tàn nhẫn đi thôi đừng để người khác xem nhẹ chúng ta vương chính hào mi mắt b u ô n g xuống ánh mắt lạnh lùng vương thiếu ngại thì nhìn tốt ta lưu toàn nghĩa một tay chống đỡ cầu tàu rào chắn n h ả xuống chỉ chờ hai chân rơi vào kim chấn trên cát hắn mới nâng lên một trương âm trầm khuôn m sau một khắc không khí phát ra liên tục ba lần kịch liệt tâm bạo thanh lập tức một cái mơ hồ không rõ đáng ngang mang theo c u ầ n bạo vô song sức mạnh hung hăng đập vào lưu toàn nghĩa mặt bên trên b à ảnh lưu toàn nghĩa cả khuôn mặt mắt trần có thể thấy dưới mặt đất hãm người như như đạn pháo một đường nằm bay tư tung nện vào bên diễn võ t r ư ở n g duyên giảm sóc khí nang bên trong toàn bộ diễn võ t r ư ở n g nhất thời lặng ngắt như tờ duy chỉ có hàn trần sắc mặt lạnh lùng mà thả phía dưới đùi phải bị rõ ràng tiếng nói u nặng địa phun ra ba chữ tới cái tiếp theo chương ba trăm bốn mươi sáu ta tới chương ba trăm bốn mươi sáu ta tới lưu toàn nghĩa mặc dù là bây giờ tính kế hoạch c h ạ y huấn luyện hai mươi cái thành viên cũ bên trong t u ổ i bắp nhất nhưng thực lực cũng là thiền cấp t r ú n g phẩm khí huyết chừng năm mươi lăm điểm tuy cùng hàn trần bây giờ trên lệnh tương đối lớn nhưng cũng không nên thái đến một chiêu liền bị quật ngã trình độ vương chính h ả o sắc mặt có chút hát chìm mấy phần trên cầu tàu những người khác cũng đều lần nữa một lần nữa xem kỹ lên thực lực của hàn trần nhất là nghe được hàn trần nói ra cái tiếp theo lúc bài danh đệ thập c ử u thiếu nữ sắc mặt rõ ràng thường trận nhìn mấy phần nàng cũng liền mạnh hơn lưu toàn nghĩa một điểm mà thôi cái tiếp theo、Khúc. trước mắt trại huấn luyện quy tắc là mỗi trời chỉ có thể khiêu chiến một lần. nô khải nguyên nắm đấm chống đỡ m ô i h á g dọn g một cái hàn trần trả lời quy tắc này không hợp lý thực lực của ta rất mạnh vốn nên hưởng thụ vị thứ nhất phúc lợi lãnh ngộ lại bởi vì cái này quy tắc lãng phí ước chừng tháng hai năm một không ngày mới có thể được đến ta v ố n có mà kẻ yếu lại tại ta xếp hạng phía trên t hưởng thụ lấy tốt hơn phúc lợi lãnh ngộ nô khải nguyên suy nghĩ khoảnh khắc liền nhận đồng cách nói của hàn trần ngươi nói như vậy, chính xác cũng có đạo lý, như vậy quy tắc liền đổi thành mỗi trời khiêu chiến một lần người thắng có thể tiếp tục khiêu chiến tinh kế hoạch trại huấn luyện vốn là vì bồi dưỡng chân chính t u giả nếu như thực lực đủ mạnh như vậy cái gọi là quy tắc cũng có thể vì đó sửa đổi như vậy kế tiếp hẳn là tô duyệt tình nô khải nguyên ngước mắt nhìn về phía trên cầu tàu s á t mặt tái nhật thiếu nữ giáo quan ta ta chịu thua tô duyệt tình cắn m ô i một cái trực tiếp chịu thua lưu toàn nghĩa một chiêu đều không tiếp nổi nàng xuống đoán chừng cũng không khá hơn chút nào vậy thì cái tiếp theo huấn luyện viên ta ta cũng chịu thua có tô duyệt tình xem như người đầu tiên chịu thua những người còn lại cũng không có gánh nặng trong lòng chịu thua một mực kéo dài đến người thứ m ư ơ i mới kết nhưng mà chỉ bảng xếp hạng đệ thập thành viên tên là thiệu dũng thiên cấp cao phẩm h u y ế tại t tinh kế hoạch trong trại huấn luyện thiệu dũng là có tiếng trước mười thủ môn viên mà lại là từ thứ mười sáu tập đoàn quân bộ phận trong đội tuyển chọn đi ra ngoài hắn năm nay đã hai mươi chín tuổi tuổi tác nói thật hơi lớn nhưng ý chí chiến đấu nhưng là rất ngoan cường các loại đến phiên mình lúc thiệu dũng không có mảy may do dự trực tiếp từ trên cầu tàu bay vọt xuống đối mặt hàn trần ánh mắt của hắn không có mảy may e ngại ngược lại tràn đầy chiến đấu dục vọng ta là từ ngũ sư toàn bộ võ đặc chiến đoàn đi ra ngoài nghe nói ngươi tại thiên đảo chu ma hành động bên trong biểu hiện rất anh dũng tiểu hòa tử ta rất xem trọng ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được đánh b thiệu dũng bẻ bẻ cổ món s ư ờ n vang lên kèn kẹt, kẹt bên ngoài thân hiện lên đỏ tươi huyết sắc c ơ g khí tới tốt hàn g trần không nói khác nói nhảm huyết sắc c ơ g khí t u ô n ra bên ngoài thân trong nháy mắt dưới chân c h ấ n kim sa liền bành một tiếng nổ tung tiếp theo trong nháy mắt hắn trợt lướt đến thiệu dũng trước người năm ngón tay nằm đấm cưng khí ngưng kết một quyền đập về phía thiệu dũng mặt thiệu dũng trong mắt con ngươi có chút co r i t lại tay trái rời ra hàn g trần nằm đấm tay phải nằm đấm trong nháy mắt xuất kích đập về phía ngực của hàn trần ba hàn trần một cái đẩy ra quả đấm của thiệu dũng đập ra nằm đ thiệu dũng mũi chân hung hăng điểm xuống mặt đất thân hình lui về phía sau lùi gấp hàn trần mau chóng đuổi hai bước trọng quyền như pháo lần nữa đập về phía thiệu dũng n lực thiệu dũng không nghĩ tới hàn trần tốc độ nhanh như vậy sắc mặt cả kinh hai tay khoanh tre ở trước người hàn trần một quyền đập vào thiệu dũng trên cánh tay quyền cương buộc phát đồng thời vận dụng tự mình đao phát mạch nước ngầm thức lại lần nữa buộc phát nhất trọng ám lực ám lực buộc phát khó lòng phong bị thiệu dũng trên hai cánh tay cương khí trực tiếp nổ tung xương tay răng g i c một tiếng từ đó đứt gãy một đòn trúng đích hàn trần lấn người mà tiến quyền giống như lưu đạn pháoanh liên tiếp mấy trăm lần lại không tử chiến chi lực ta thua thiệu dũng tâm phục khẩu phục hàn trần thế công liệt như mưa rào đ i ê n cung tập để cho người ta liền khí đều không thở nổi căn bản không có sử dụng áo nghĩa cơ hội xin lỗi hàn trần nhìn một mắt thiệu dũng sưng lên cánh tay xương cốt đứt gãy ít nhất phải có ba bốn trời tính dưỡng nếu là những người khác thừa cơ khiêu chiến thiệu dũng xếp hạng ắt sẽ rơi xuống rất nhiều không có việc gì ta biết ngươi đã thu lực bằng không thì ta này cánh tay đã không có là ta quá h i u thắng muốn từ chiến mới ép ngươi tiếp tục ra tay nên nói thật xin lỗi hẳn là ta thiệu dũng b i t miệng cười cười ánh mắt hơi có vẻ tình mịch hắn hai mươi chín tuổi hàn trần mới một ư ơ i tám tuổi có dạng này thiên tài hắn vì thứ một ư ơ i sáu tập đoàn quân cảm thấy cao hứng cũng vì chính mình cảm thấy lòng chưa xót hàn trần có chút gật đầu cái tiếp theo nô khải nguyên hướng về chỗ cao nhất pha lê cầu tàu hô t a chịu t u a có người trực tiếp nhảy xuống pha lê cầu tàu chủ động cùng vương chính hào vạch rõ giới hạn mặc kệ hàn trần người việt tư dù thế nào xấu xí thực lực nhưng là quá rõ ràng người sáng suốt đều có thể nhìn ra vương chính hào muốn ở trước mặt long diệu diệu áp chế hàn trần lui về phía sau hai hồ tranh chấp những người khác tốt nhất đứng ngoài quan sát bằng không thì bị p ư ơ n g nào nhằm vào căm thù cũng rất khó l ạ trại i tiếp ở t huấn luyện ụ c chờ đợi đến ợ i đ nỗi thiên r ở t à n h t hắn h phương võ vương gắng, hạng nên cố đó là ba tựa như một phát như đạn pháo từ trên cầu tàu nhảy xuống đem nơi đặt chân trấn kim sa trấn lên cao hơn nửa mét phước võ thiên cấp cao phẩm sáu mươi tư huyết phương v õ n h a răng n ở nụ cười răng vậy mà toàn bộ bộ phận giống như thú răng như thế kịch liệt hàn trần nên tiếp phương v õ con mắt đạm nhiên đáp lại hàn trần thiên cấp cao phẩm sáu mươi năm huyết áo nghĩa thú huyết phương v õ không có mảy may làm nóng người toàn thân nguyên bản cương khí kim màu vàng nóng tựa như nước sôi giống như quần quận khí tức trong nháy mắt cất cao một chủ trong mắt con ngươi đều biến thành kim h o à n g sác cả người tản m á t ra một loại dã thú một dạng dữ tợn khí tức cả n g i tản a một l o ạ ã thú một dạng dữ tợn khí tức g i t n mắt ra một l i dã h ú m t d ạ n kim sa tựa như một đầu hung thú giống như nhào tới nằm đấm mang theo liên tục tứ tiết kinh khủng âm bảo, hướng về hàng c h â n hít sâu một hơi tới lồng ngực chầm c h ầ m cao thẳng bên ngoài thân huyết sắt cương khí quần quận lưu chuyển lập tức đại thủ nắm chắc thành quyền đón quả đấm của phương võ một quyền cứng rắn tại không có sử dụng bất luận cái gì áo nghĩa tình huống của võ kỹ phía dưới một quyền này đồng dạng đập ra tứ tiết âm bạo vê anh song quyền đụng nhau kinh khủng khí lãng trong nháy mắt nhấc lên hai người dưới chân tất cả c h ấ n kim sa đứng t ạ i diễn võ trưởng ngoại vi quan chiến tinh kế hoạch các thành viên trợt cảm thấy quần phong út mặt ba nhưng lại tại tất cả mọi người đều cho là một hồi đại chiến sắp lúc bộc phát phương võ lại trực tiếp thu tay lại ta phương võ giang tay ra t h ắ n g ngươi ta xếp hạng cũng sẽ không tiến thêm một bước còn không bằng tha ngươi đi lên cùng bọn hắn lưỡng bại câu t h ư ờ n g hhh <cười> lập tức lại ngẩng đầu nhìn về phía lâm h i ể u sinh uy tiểu lâm tử ngươi không phải ghét nhất tội ngục thành bên trong tội võ sao muốn đánh sao lâm h i ể u sinh nhàn nhạt nhìn một mắt hàn trần về sau có rất nhiều cơ hội như vậy ngươi là ngô khải nguyên hỏi ta cũng chịu thua lâm h i ể u sinh cười lạnh nói rồi phương võ lâm h i ể u sinh liên tiếp chịu t u a vương chính hào cắn cơ có chút run rẩy như vậy kế tiếp chính là ngươi ngô khải nguyên nhìn về phía vương chính hào tốt vương chính hào trầm giọng đáp ứng ánh mắt g i ữ t ậ n chính hào ca vẫn là ta tới đi loại người này quyết không thể nhường hắn ở tại trước bốn long diệu diệu vung lên trước cằm thon trong mắt nhìn về phía hàn trần ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý vương chính hào lập tức minh bạch ý của long diệu diệu long diệu diệu thực lực mạnh hơn hắn ra tay nhất định là không có sơ hở nào còn có thể hung hăng trọng thương hàn trần cứ như vậy hàn trần chắc chắn không bảo vệ trước bốn xếp hạ tốt ta chịu thua vương chính hào mặt lộ vẻ k h ó e ý trực tiếp chịu thua kế tiếp liền từ ta thật tốt dạy dỗ một chút cái này bạc tình bạc nghĩa phụ lòng nam long diệu diệu từ pha lê trên cầu tàu nhảy xuống dáng người nhẹ nhàng phiêu h i ể n thị rõ thứ một mươi sáu tập đoàn quân tiểu long nữ long diệu diệu nhan trị cùng tư thái chính xác không lợi nói da thịt chắn g o ã n ngũ quan tinh xảo có loại tiểu da bích ngọc giống như khả ái và xinh đẹp chỉ làm một ít vốn nên lồi da nữ tính thành thục mị lực bộ phận vị lại bình thường không có gì lạ nguyên nhân chính là như thế cho nên nhìn không duyên hữu cớ nhiều một chút ấu xỉ cảm giác bạc tình bạc nghĩa thật không biết cha ta là làm sao coi trọng ngươi long rượu rượu hất cằm lên đôi mắt đẹp mang theo nồng nặc khinh bỉ và địch ý hàn trần l ạ n h giọng phản hắc dễ tin tin đồn không phải ngu xuẩn tức hỏng ba người nói ta ngu xuẩn long rượu rượu đôi mắt đẹp trở lên c ắ n chặt răng ngà hàn trần ánh mắt đ ạ m nhiên có lẽ là hỏng a a a ta muốn giết ngươi ba long rượu rượu tức giận đến gương mặt xinh đẹp và bừng lập tức ngọc thủ hung hăng nắm chặt toàn thân liền bịch một tiếng nổ tung một vòng sâu lam sắc cương khí. hơn nữa những thứ này c ư ơ n g khí vừa mới ly thể liền ngưng làm một đầu lam lân giao long giao long vờn quanh long rượu rượu quanh thân lân giáp sừng đầu sinh động như thật hai mắt nhìn c h ầ m c h ậ p hàn trần t à n mát ra thần thoại sinh vật thần thánh cùng nguyên nghiêm cảnh ý ngưng hình ba hàn trần khỏe mắt có chút nhảy một cái thể nội khí huyết lưu chuyển chịu đến áp chế tốc độ không khỏi chậm lại pha lê trên cầu tàu vương chính hảo lộ ra đắc ý cười lạnh tới long rượu rượu tinh kế hoạch chiến l ư ợ c bảng xếp hạng đệ nhất sáu mươi chín huyết chưa thực sự trở thành tinh cấp võ vương、cương、khí liền có thể, cảnh ý ngưng hình, có thể thấy được tinh đồ diễn hóa trình độ cao vo đạo thiên phú mạnh. Bắt đầu đi. nô khải nguyên nhìn long rượu rượu đã không kịp chờ đợi liền lui đến một bên b à n h ba nô khải nguyên vừa dứt lời long rượu rượu dưới chân c h ấ n kim sa liền bạo liền ra người như trong biển giao long giống như đột nhiên l ư ớ t đến hàn trần trước người nhấp chân chính là một cái đáng ngang b à n h hàn trần thôi động u y khư cơ ư n g khí d ơ lên cánh tay đón đỡ cả cánh tay bên trên cơ ư n g khí nổ bể ra tới tốc bộ không khỏi lùi sang bên nửa bước bởi vì nam nữ sinh lý kết cấu tư tưởng lý niệm khác biệt cho dù là tu luyện cùng một loại tinh đồ nam nữ tu luyện thành quả cũng có khác biệt lớn liền lấy long trấn hải cùng long rượu hai cha con tu luyện long vương tinh đồ tới nói rõ ràng là cùng một loại tinh đồ có thể long trấn hải tu được long vương ngự hải bá đạo long d i ệ u d i ệ u giống như là long du tứ hải phiêu d ậ t như long d i ệ u d i ệ u tu được long vương tinh đồ ý cảnh cùng long trấn hải nhất trí không nói đến thân mạo sẽ phát sinh thay đổi cực lớn liền một roi này chân b ộ phát sức mạnh cũng đủ để cho hàn trần không chịu được nổi mà bây giờ hàn trần chỉ là nhẹ nhàng l ắ c l ắ c có chút run lên cánh tay liền lại lần nữa ngưng tụ lại quy khư cương khí ân mắt thấy hàn trần dễ dàng như vậy địa đón lấy công kích của mình long d i ệ u lông mày nhỏ nhắn cao lại không đợi hàn trần thong thả lại sức liền lại lần nữa khởi xướng tiến công nàng t thậm chí ở giữa không trung lưu lại một từng đạo tương tự với như nước gợn làm sắc quang ảnh a lướt đến hàn c h â n phụ cận long rượu rượu khét têu một tiếng nhấc chân luyện giống như thế đao l ư ớ t về phía hàn c h â n mặt hàn c h â n chuyển xương hông cúi đầu né tránh long rượu rượu chân dài quét ngang đồng thời dưới chân đột nhiên phát lực trong nháy mắt lấn đến gần long rượu rượu trước người lập tức trọng quyền như pháo hoanh hướng long rượu rượu trong lòng long rượu rượu lông mày nhỏ nhắn có chút v ẩ một cái nghiêng người né tránh hàn trần một quyền đập không cánh tay tựa như trường đào quất ngang long rượu rượu hai chân mũi chân kiếng th hàn trần nắm lấy cơ hội hùng hổ d o a người lần nữa đ u ổ i kịp một quyền đánh phía ngực của long d i ệ u d i ệ u mắt thấy trọng quyền đập tới long d i ệ u d i ệ u lại mảy may không hoảng hốt thân hình đầu tiên là lui lại chỉ chờ hàn trần nắm đấm đập không vô pháp tiếp tục hướng phía trước lúc hai tay nhân thể bắt được tay của hàn trần cổ tay lập tức chân phải mũi chân kiếng thân hình hướng phía dưới túi đẻ xương sống c o n g như tàn nguyện mà chân trái hướng về sau tăng lên như đôi bọ cạp giống như thẳng đến hàn trần trời lính nắp chiêu thức này vừa nhanh vừa vội hàn trần khỏe mắt có chút nhảy một cái lập tức hung hăng hơi vung tay cổ tay băng hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một chiêu này long rượu rượu nhân thể hai tay dựng ngược hai đầu tinh tế đẹp mắt đôi chân dài tựa như hai thanh như lưới đao một chữ mã bình chống ra tới tròn vung theo khe é kêu âm thanh long rượu rượu dựng ngược l ư ợ n vòng hai đầu đôi chân dài giữa không trúng cấp tốc điên c n g xoáy mũi chân tựa như như lưới đao cạo ở hàn trần trên chót núi hàn i u h trần chỉ cảm thấy trên m ú i sôi theo mắt lạnh tiên huyết liền thấm đi ra một đòn trúng đích long rượu một lần nữa đứng lên khuôn mặt cười lộ ra đắc ý thần thái ánh mắt khiêu khích nhìn xem hàn trần rượu đánh thật hay vương chính hào đứng tại pha lê trên cầu tàu vỗ tay gọi tốt. khắc vây xem một đám thành viên cũng đều từ trong thâm tâm tán thưởng nhìn long rượu rượu chiến đấu có loại nhìn vũ đạo biểu diễn ảo giác cảnh đẹp ý vui nhưng chỉ có chân chính n h n g đối qua long rượu rượu nhân tài minh bạch này có bao nhiêu khó chịu đánh lại đánh không được trảo lại bắt không được còn phải không ngừng phòng bị long rượu rượu đủ loại x u ấ t kỳ bất ý chiêu thức giống như một cái phối hợp long rượu rượu khiêu vũ nhưng vũ kỹ vụng về bạn này coi như đứng ở một bên đứng xem ngô khải nguyên đều không thể không tán thưởng con trưởng nhà nữ nhi quả nhiên t i ê n phú dị bẩm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra long rượu khả năng cao chính là lần này tình kế hoạch trại huấn l chỉ tiếc bọn hắn thứ một ư ơ i sáu tập đoàn quân tiểu long nữ sớm muộn làm u ố n gả đi long đô thực lực của ngươi cũng không thể nào đi long rượu rượu hai tay ôm ngực dương lên gương mặt xinh đẹp hàn trần nết miệng nở nụ cười câu nói này hẳn là tặng cho ngươi chỉ có thể múa mép khua môi đi long rượu rượu bước lên lông mày nhỏ nhắn hàn trần lấy sống bàn tay xoa một chút trên chóp mũi vết máu con mắt nhìn chằm chặp long rượu rượu, âm thanh mang theo khàn khàn dưới đất thấp ngâm viêm thần hô trong nháy mắt b a phủ hàn trần quanh thân quy khư cơ khí biến thành cương khí, huyết khí huyết nồng độ một đường tăng lên cuối cùng dừng lại ở sáu mươi chín huyết chỉ cần không cần viêm thần cưỡng ép vượt qua thiên cấp cùng t i n h cấp cấp bậc khoảng cách lấy hắn bây giờ khí huyết tổng lượng cùng cường độ thân thể đủ để duy trì viêm thần trạng thái kịch chiến nửa đêm cũng sẽ không mệt mỏi chi chi chi nhiệt độ cơ thể lên cao nóng hổi mồ hôi khí từ hàn trần bên ngoài thân bốc hơi mà ra hắn trong đôi mắt con ngươi cũng như nung đỏ que hàn giống như biến xích hồng tỏa sáng ngoại trừ khí huyết nồng độ để thăng bên ngoài tại viêm thần trạng thái dưới toàn bộ thân thể giống như là đã trải qua hoàn toàn làm nóng người sau trạng thái cơ bắp bộ phát lực phản ứng cảm giác lực đều so trước đó mạnh không chỉ gấp mấy lần hữ lợi dụng tinh đồ áo nghĩa cưỡng ép tăng cao thực lực ngươi cho rằng khí huyết nồng độ để thăng bên trên liền có thể đánh bại ta long rượu rượu khinh thường nói chỉ là nàng vừa dứt lời trong mắt con ngươi liền trợn co r ụ t lại vội vàng ngửa ra sau mặt hiu một cái cao quét chân dán nàng vào mặt lướt qua nóng bỏng cương khí mang theo lăng lệ cuồng bạo tiếng gió hú một cái quét chân chưa trúng hàng trần bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt xoay người bên cạnh đạp hai cái chiêu thức ăn khớp cấp tốc đừng nói long rượu rượu không có phản ứng kịp người đứng xem đều không thấy rõ hàng trần sáu mươi chín khí độ nồng độ sức mạnh cũng không phải nói đùa một cước này bên cạnh đạp trực tiếp đem long rượu rượu đạp bay tứ tung dựng lên hàng trần nghe răng nở nụ cười dẫm bạo c h ấ n kim sa tựa như khát m á u hung thú giống như hướng về long rượu rượu chạy như đ i ê n trên không, không chỗ ngự lực long rượu rượu gương mặt xinh đẹp lộ ra một kia hốt hoảng thân hình thay đổi điều chỉnh t â n vị hai chân sớm rơi xuống đất lúc này hàng trần đã lướt đến phụ cận một chiêu hắt hổ góc cửa thủ trào thẳng đến long rượu rượu mặt long rượu rượu không dám k i n h hưởng xoay người bên cạnh chuyển tranh né tay của hàng trần trào tại long rượu rượu không có mảy may do dự một cái năm chặt long diệu diệu nguyên lai tưởng rằng hoàn mỹ tranh qua tránh né hàn trần công kích chỉ chờ phía sau nhảy muốn kéo dài khoảng cách lúc sau lưng tóc dài mới đột nhiên một s i ế t đem nàng xinh xinh kéo ngừng nàng từ nhỏ cùng người giao thủ vô số lần cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giống hàn trần dạng này không có chút nào liêm s ỉ nam tính đối thủ n à m t ó c có thể nàng chưa kịp phản ứng lại đ ầ u liền bởi vì bị hàn trần một phát bắt được tóc xinh xinh câu đến hàn trần mặt phía trước ngươi hai người mặt cách biệt bất quá nửa tấc long diệu diệu có thể cảm nhận được rõ ràng hàn trần trong hơi thở phun ra nóng bỏng khí tức nhất là nước mắt nên tiếp hàn trần xích hồng con ngơi ư lúc tâm thần không khỏi có chút k h ẽ giật mình có thể một giây sau hàn trần liền cười toe toét n h a răng cười một cái đầu truy hung hăng đập vào chán của long rượu rượu bên trên t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi tám đi chết t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi tám đi chết và n h hàn trần có tuyệt đối chiều cao ưu thế một cái đầu truy từ cao vãng phía dưới đem hết toàn lực dù là long vương tinh đồ có yếu bất xung kích tổn thương đặc năng cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch tổn thương n à y một cái đầu truy không chỉ đập n g ộ n long rượu rượu còn đập ngốc một nhóm người vây xem liên ngô khải nguyên cũng là có chút xứng sở không nghĩ tới hàn trần đối phó lên quân trưởng nữ nhi là không có chút nào lưu tình thô bạo quả quyết long diệu diệu toàn thân mềm lún bản năng bắt được cánh tay của hàn trần hàn trần không có mảy may do dự một cái kèm ở cổ của long diệu diệu nằm ngón tay hung hang phát lực trực tiếp đem long diệu diệu ép đến trên đất hàn g long long diệu diệu gian khổ thấp giọng h ô toàn thân buộc phát cương khí trong nháy mắt cường thịnh một lần hai con người thoáng qua biến thành sâu lam sắc liền gương mặt trên đều xuất hiện một từng mảnh lam sắc long lân quá ảnh cả khí tức của người bắt đầu thắp gọn lại muốn vượt qua thiên cấp cùng tính cấp khoảng cách viêm th hàn trần đương nhiên sẽ không cho long rượu rượu phản công cơ hội trực tiếp đem viêm thần tăng lên tới đẳng cấp cao nhất khí tức như l i ệ t hỏa đổ dầu giống như trong nháy mắt tăng vọt trong nháy mắt vọt tới tinh cấp. hắn năm ngón tay phát lực đầu ngón tay đâm thủng trên cổ của long rượu rượu làn r a một cái tay khác cũng không nhàn rỗi năm ngón tay nằm đấm nhắm chuẩn long rượu rượu mặt b ă n g dịp ba kinh khủng tịch diệt quyền cương tại quyền trên đỉnh ngưng kết mà ra long rượu rượu bản năng cảm nhận được nguy cơ tử vong cổ sau lông tơ có chút cao hút hai con ngươi trở lên mắt thấy hàn trần một quyền này liền muốn đập xuống nô khải nguyên trong nháy mắt lướt đến trước người hai người. k h o á t tay chính là thiền quân vạn mã s u n g kích giống như mạnh mẽ chi lực hàn trần bản năng thu tay lại ngăn cản cả người điên c u ồ n g cướp xa hơn m ộ mươi mét một thân cháy bùng xí diễm cương khí tựa như bị c u ồ n phong thổi đến giống như đệ lên thấp nhất thắng bại đã phân không cần t á i chiến nô khải nguyên nhìn một mắt hàn trần trầm giọng tuyên bố hàn trần lúc này mới giải trừ viêm thần trạng thái một thân cháy bùng xí diễm cương khí chậm rãi tiêu thất ta Khủ, ta còn không có thua long diệu diệu che lấy hết hầu đứng lên không phục quyết nghị nô khải nguyên nhìn một mắt long diệu diệu lần nữa nhắc lại thắng bại đã phân long diệu diệu tức giận lên án hàn trần h nào có người hội chảo tóc nữ nhân nô khải nguyên lạnh nhạt nói địch nhân chân chính hội hung tàn hơn càng g à o hoạt ta long diệu diệu tức giận đến hai gò má đỏ bừng trong mắt ẩ n ẩn, ẩn loẽ ra nước mắt tới ta còn không có suất toàn lực ta không có phục không phục có thể ngày mai tái chiến nô khải nguyên không c ó dung túng long diệu diệu tiểu tính tình h u n đản ngươi chờ ta long diệu diệu hung hăng chừng một mắt hàng trần lập tức q u a y người lên cầu tàu thẳng đến chính mình ký túc xá chỉ chờ long diệu diệu rời đi nô khải nguyên mới mở miệng nói tinh kế hoạch chiến lược bảng xếp hạng xếp hạng phúc lợi là mỗi ngày kết toán ngươi bây giờ là tên thứ nhất cho nên có thể hưởng thụ nồng độ linh khí cao nhất ký túc xá trừ cái đó ra còn có hai mươi mốt mai đại tham gia hoàn bốn phần tinh xa sáu khối hải h ồ n thạch ngươi trước tiên có thể đi ký túc xá nghỉ ngơi buổi tối ta sẽ đem tất cả tài nguyên đưa đến đi qua Tốt! hàn trần gật đầu thiệu dũng ngươi cho mang một chút đường nô khải nguyên nhìn về phía thiệu dũng hàn lão đệ đi thôi thiệu dũng mang theo ý cười trước tiên hướng về tầng dưới chót nhất pha lê cầu tàu đi đến hàn trần đổi u kịp tại tinh kế hoạch trong trại huấn luyện sở hữu tài nguyên đều theo dùng máy tính điện t ử sắp chữ chụp ảnh tên cho liền ký túc xá cũng giống vậy xếp hạng càng đến gần phía trước ký túc xá điều kiện cũng liền càng tốt hạng nhất ký túc xá tại phía trên nhất phía trước là phòng của lòng tiểu thư thiệu dũng mang theo hàn trần trực tiếp đi tới tầng cao nhất pha lê cầu tàu ở đây chỉ có một cái ký túc xá hầm trú ẩn mặc dù là trực tiếp tại trên vách đá tạc ra tới gian phòng nhưng bên trong trang trí lại đẹp vô cùng thậm chí cửa hàng xúc thảm ngoại trừ ngoài phòng ngủ còn có phòng vệ sinh minh tưởng tu luyện thất trong phòng vệ sinh thậm chí còn có tắm thuốc b u ồ n đến nỗi minh tưởng tu luyện thất hàn chân vừa mới mở ra ở mức thủy trúc linh khí liền đập vào mặt minh tưởng trong phòng tu luyện linh khí thuộc về có thể tự do điều tiết long tiểu thư chủ tu long vương tinh đ ổ cho nên dùng chính là thủy trúc linh khí thiệu dũng giảng giải minh tưởng tu luyện thất lúc đáy mắt tràn đầy khó mà che giấu hâm mộ nay nồng độ linh khí quả thực có chút khoa trương mắt thường đều có thể nhìn thấy mặt khác chính là đại tham gia hoàn tinh xa hải hồn thạch này ba loại tài nguyên đại tham gia hoàn là quốc gia cấp g i bí mật phối phương bí dược có tăng trưởng khí huyết kỳ hiệ sau đó dựa theo xếp hạng theo thứ tự tăng dần một khoa. nếu như muốn hưởng thụ phong phú tài nguyên liền phải bảo trì lại cao xếp hạng đến nôi tinh xa cùng hải hồn thạch nhưng là bốn người đứng đầu mới tư cách phân phối kỳ chân loại tài nguyên ta vô dụng qua không hiểu rõ lắm chỉ là nghe giáo quan nói qua tinh xa có thể trên diện rộng cường hóa nhục thần hải hồn thạch thì lại có thể để thăng tinh t h ầ n lực nghe nói bảo trì tên thứ nhất phía sau nếu như còn nghĩ thăng cấp tài nguyên phúc lợi liền cần khiêu chiến trại huấn luyện thiết trí cửa hải đi qua một quan phúc lợi thăng cấp một lần khắc liền không có cái gì đa t ạ hàn trần nết miệm nợ nụ cười ngươi vừa tới trước ti ta sẽ không khéo r à y ngươi thiệu dũng quay người rời đi thuận tiện thay hàn trần đóng cửa lại hô chỉ chờ không có người bên ngoài hàn trần mới thở v à o một hơi sắc mặt có chút mệnh m ỏ i đi đến bên giường trực tiếp nằm ngửa xuống uy khư tinh đồ diện hóa khí huyết tổng lượng đề thăng tuy tốt chỉ khi nào tiêu hao q u á lớn thì sẽ sinh ra tương tự với đói k h ắ t cùng ít đói k h ắ t khốn cùng cảm giác trước tiên đem khí huyết bổ sung trở về dựa vào tự nhiên khôi phục được hơn nửa buổi tối thời gian hàn trần cũng không muốn giày chính mình hắn dãn ra hai tay bàn tay tự nhiên mà nhiễu thăm dò vào trên giường dưới gối đầu tiếp đó ngay tại bên trong phát hiện cái gì một hồi tìm tòi phía sau hàn trần đem dưới cái gối đồ vật lấy ra một khối tiểu xảo tinh xảo hình tam giác vải vóc hải hồn hoa vân ách lại tại lúc này có người đẩy cửa vào ta tới trao đổi giường chiếu long diệu diệu tiếng nói lạnh nhạt lộ ra thần thái chính là muốn cùng hàn trần cả đời không qua lại với nhau cả đời là địch có thể mới vừa vào cửa nang l i ê n nhìn thấy hàn trần nằm ngửa ở giường trong tay còn đang nắm nằm lấy hàn trần chậm rãi ngồi dậy hắn đương nhiên minh bạch tình trạng hiện tại là như thế nào nhưng lúc này một khi biểu lộ ra hốt hoảng cảm xúc coi như toàn thân trên dưới mọc đệ miệng cũng lại khó thoát kh bình tĩnh mới là tốt nhất ứng đối ân hàn g trần đứng d ậ y tiện tay đem mấy thứ vứt xuống trên giường hai tay cắm vào túi đứng ở một bên sắc mặt tỉnh táo đến đáng sợ ngươi cho rằng cái gì lời nói đều không cần nói ra vẻ trấn tĩnh lạnh nhạt liền có thể che giấu chính mình bị ổi vô s ỉ hành vi sao long rượu rượu gương mặt xinh đẹp và bừng lỗ thai trong mắt thậm chí đều phun ra b ạ c h sắc nộ khí đôi mắt đẹp nhìn chằm chậm, chậm hàn trần từ trên xuống dưới xem một mắt long rượu vẫn lạnh lùng như cũ trầm tĩnh ta chỉ là trong lúc vô tình trên giường tìm được ngươi thích làm sao hiểu lầm liền như thế nào hiểu lầm bất quá ta muốn trọng mặt khác loại này ngây thơ đồ lót căn bản kích không dậy nổi ta nửa điểm dục vọng đi chứ ba long rượu rượu nắm lên trên giường đồ lót quay người liền rời đi chương ba trăm bốn mươi chín song song đột phá chương ba trăm bốn mươi chín song song đột phá hàng chân từ trong suốt trong bình thủy tinh đổ ra một k h ỏ a đại tham gia hoàn nó lớn nhỏ cùng hạt bắp không sai bịt lắm toàn thân á m h ồ n g tàn ra từng đợt mùi thơm nào ngạt mùi thuốc vẹn vẹn chỉ là người được mùi thuốc hàng chân liền cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào cơ thể sinh ra một loại đói khát máy liệt quan sát một chút đại tham gia hoàn phía sau hàng c h n liền một tay đem đưa vào trong miệm cũng không có trực tiếp nuốt mà là đem hắn ngậm tại dưới lưỡi lợi dụng nước bọt đem dược hoàn hóa giải sẽ c h ậ m c h ậ m nuốt xuống nước bọt hoàn thuốc vào miệng trước đắng sau n g ọ t còn có một tia tia hoa tiêu tê giải ý hương vị đặc biệt theo dược dịch vào cổ họng hàn trần t r ợ n cảm thấy giống như là uống một miệng c a y r ư ợ u đế nóng hừng hực g i ố n g nước cấm từ hết hầu một mực lẻn đến trong dạ dày lại từ trong dạ dày một mực kéo dài đến bụng dưới cuối cùng lấy bụng dưới đan đ i ề n vị trí hướng toàn thân quyết tán toàn bộ quá trình giống như là tắm suối nước nóng như thế thư sướng hàn chân rõ ràng cảm giác huyết nục r a thịt thậm chí cốt thủy đều bị dược lực n u ô n dưỡng cả người giống như bị nước nóng bắp phát tay chân thân đỡ chậm d ã i ra, ra. Ba ba ba. khớp xương chầm n ụ c giống như cây cối nổ giò lớn lên n ướt c r ư ừ n g qua nửa giờ dược lực mới hoàn toàn bị cơ thể hấp thu sạch sẽ hàn chân trường nhà một ngụm c h ọ c khí từ trên giường đi xuống hai tay nắm đấm trước người hư đỉnh lay động vai khủi tay lôi kéo c o n giáp g cơ bắp hoạt động cơ thể mặc dù không lớn nhưng so ra mà vượt chính mình khổ luyện tích lũy mười mấy ngày khổ công mà đại tham gia hoàn còn có hai mươi k h ỏ a khảo nghiệm qua hiệu quả phía sau hàn trần không do dự nữa mở ra nắp bình duy nhất một lần đổ ra năm viên toàn bộ bộ phận ngậm tại dưới lưới lập tức xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt quan tưởng tinh đồ năm viên đại tham gia hoàn cùng nhau sử dụng hiệu quả hiệu quả nhanh chóng các loại dược lực hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ hàn trần cả khí tức của người bỗng nhiên giống như nước biển thủy triều một dạng cất cao toàn thân c u n g xương phát ra lốp bốp giống như bạo đậu một dạng trầm đục khí huyết vậy mà trực tiếp đột phá hay là từ phía trước quen thuộc sảng khoái cảm giác từ huyết nhục chỗ sâu bột phát giống như một c tiếp đó từ c ổ sống buộc phát dòng điện m á n h liệt khoái cảm chuyển khắp toàn thân loại cảm giác này so cái k i a n g ắ n ngủi không đến một đến hai giây cao trào phải mạnh mẽ bền bỉ nhiều lắm hàn chân đóng chặt mí mắt đều bởi vậy có chút rung động trong cổ họng lăn lộn ra một tiếng trầm thấp khoái ý riêng gì tu hành đại muốn đến đến thỏa mãn thực sự là quá sung sướng ba chỉ chờ thể nội khí huyết hoàn toàn trở lại yên tĩnh hàn chân vẫn như cũ đắm chìm tại khí huyết nồng độ tăng lên trong khoái cảm cùng lúc đó hệ thống thêm điểm chọn nhắc nhở, cũng xuất hiện ở ý niệm hư không bên trong mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong ân cường hóa thời gian lại dài ra hàn trần lông mày có chút nhữ một cái sáu mươi ngày nếu như chuyển đổi thành cường hóa điểm bây giờ cường hóa một lần rượu nhật đao quyết cần hao phí sáu mươi điểm nếu là toàn bộ bộ phận tăng thêm khí huyết hắn trực tiếp có thể tới nguyện cấp đ ỉ n h phong bất quá nếu là toàn bộ bộ phận đều thêm khí huyết cho dù có đại nhật triều tham cùng quân thần hai cái tinh đồ rèn luyện căn cốt để t h ă n g huyết n ụ c hạn mức cao nhất chính mình cũng sẽ trực tiếp nổ rớt liên trước mắt mà nói tiền kỳ cường hóa điểm vẫn là man trọng yếu một chút hao phí sáu mươi điểm hai tháng thời gian thêm điểm rượu nhật đao quyết có phải hay không có chút kéo tiết tấu không hàn trần cân nhắc một chút lựa chọn không thế là hệ thống một lần nữa tuyển luận không bao lâu liền có kết quả mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong b a n g khư bộ một lần này cường hóa cần hao phí ba mươi ngày phải trăng cường hóa b a n g khư bộ hàn trần trong lòng vui mừng cái này thân pháp thần kỹ hắn nhưng là nghiên tu đã lâu nguyên lý mặc dù đều đã hoàn toàn hiểu rõ nhưng chân chính thi t r ê n lúc lại một lần đều không thành công qua về sau hắn chuyên môn hiểu rõ một chút mới biết được b a n g khư bộ là hoàng phụ thị tối cường thần kỹ một trong cái này hoàng phụ thị chỉ cũng không phải thiên phụ thành hoàng phụ thị mà là long đô hoàng phụ thị trước mắt duy nhất tu thành môn này thần kỹ chính là lam quốc tứ đại võ thánh một trong hoàng phủ cổ doanh suy nghĩ một chút cũng đúng băng h ư bộ cuối cùng tiến hóa mục tiêu thế nhưng là biến thành thâm h ả i trong di tích vị kia võ thánh trung cực thần kỹ khư điểm cho nên độ khó cao cũng có thể lý giải bây giờ đại tham gia hoàn b á o no một tháng ba mươi cường hóa điểm dù n g tại môn này t h ầ n pháp thần kỹ bên trên cũng không tính thua thiệt là đi qua một phen thận trọng cân nhắc phía sau hàn g trần cuối cùng lựa chọn đồng ý chỉ chờ hệ thống bảng tiêu thất hàn trần ý niệm hư không bên trong liền ngưng hiện ra ý niệm p â n t â n tới sau đó đạo ý niệm này phân thân liền bắt đầu không ngừng tiêu hao tinh thần lực luyện tập băng cứ bộ một lần lại một lần trong lúc đó vì đem khí huyết khôi phục lại rất tràn đầy trạng thái hắn rời cái ổ trực tiếp tại quan tưởng trong phòng ngủ đi qua trong một đêm tự nhiên khôi phục ngày thứ hai tỉnh lại hắn quả nhiên cảm nhận được thoải mái chắc bụng cảm giác này cho thấy tất cả hao tổn khí huyết đã toàn bộ bộ phận khôi phục nhưng tinh thần đầu đi rõ ràng có chút không đủ dưới ánh mắt mặt đều xuất hiện hai đạo ứ hắc cũng may hạng nhất tài nguyên phối cấp bên trong có hải hồn thạch loại này bồi dưỡng tinh thần lực kỳ chân Thừa dịp sáng sớm chiến lược cuộc thi xếp hạng còn chưa bắt đầu hàn trần lấy ra một mai sâu l a m sắc h ả i hồn thạch có bóng bàn lớn nhỏ giống như là bất quy tắc l a m sắc như b ả o thạch t ả n ra từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy l a m sắc linh năng đem hắn giữ tại trong lòng bàn tay liền có thể cảm nhận được rõ ràng một loại thanh lương sao lực lượng của thần đang rót vào cơ thể hướng về mi tâm hợp thành t u ầ n ra hàn trần lập tức cảm giác đi qua một đêm tiêu hao mọi mệt giảm bớt không thiếu giống như là uống cà phê giống như kỳ chân không hổ là kỳ chân còn không có chính thức bắt đầu quan tưởng luyện hóa liền có như thế rõ rệt hiệu quả lập tức không do dự nữa hàn trần cầm hải hồn thạch lần nữa chui vào quan tưởng phòng ngồi xếp bằng xuống trên hai tay phía dưới hư trồng hải hồn thạch đặt ở phía dưới bàn tay kia lòng bàn tay theo hai con ngươi hư hợp nín hơi ngưng thần hàn trần rất nhanh liền tiến vào quan tưởng trạng thái đến n ộ i tinh đồ chọn tự nhiên là quy khư tinh đồ tinh đồ cùng kỳ chân thuộc tính giống nhau có thể tăng lên trên diện rộng luyện hóa tốc độ mới vừa bắt đầu quan tưởng hàn trần liền cảm nhận được rõ ràng từng cỗ thanh lương sảng khoái linh năng không ngừng từ hải hồn thạch phân ra tiến vào trong cơ thể lập tức đi theo khí huyết tuần hoàn rót vào mi tâm a sảng khoái li khuya về nhà đâm một miệng ướp lạnh có cả có lạ giống như đợi đến hải hồn thạch màu sắc từ lam biên trắng tất cả linh năng liền bị hàn trần hút sạch sẽ cũng liền hải hồn thạch linh năng khô k i t lúc hàn trần mi tâm đột nhiên chuyển đến một hồi xâm nhập linh hồn n g ợ ý giống như là tinh thần trồng bộ dễ lần nữa hướng chỗ sâu kéo dài tới tu luyện lâu như vậy hàn trần đương nhiên minh bạch xảy ra cái gì liền bình tâm tĩnh khí ngồi ở tại chỗ yên lặng chờ tinh thần lực như dâng nước một dạng chậm rãi đột phá lúc này mới vừa tới trại huấn luyện vẹn vẹn một ngày không đến khí huyết cùng tinh thần lực liền song quan tưởng trong phòng máy định giờ phát ra từng đợt âm nhạc k ế m dịu đem hàn trần từ minh tượng trong trạng thái tỉnh lại hắn mỹ mắt có chút run lên chậm rãi mở mắt theo dài thời gian minh tưởng u c h ậ m c h ậ m trì h o a n tàn đi một vòng sáng như trăng non thần ý từ hắn đáy mắt bắn ra Trưng Trưng long, long. Long, long. Tinh trại trấn trường. Tinh kế hoạch 21 tên thành viên, toàn trời Long, Long. Long, Long. huấn luyện, diễn viên, viên đúng chỗ. Mỗi trời sáng sớm là chiến bảng hạng là lực hoạch hoạch kim Mỗi chỗ. kế kế xếp sớm sa võ đ long rượu rượu ánh mắt mang theo giết người lanh ý quét hàn trần rất nhiều lần rõ ràng sớm đã không kịp chờ đợi chỉ là khiêu chiến muốn từ phía sau tự vị bắt đầu cho nên chờ đợi thời gian tương đối dài dàn g dặc hàn trần nhàn rỗi không chuyện gì làm lấy r a đại tham gia hoàn giống như là ăn quả vặt giống như một lần hướng về trong miệng đ ổ nam viên một lần đ ổ nam viên thấy những người khác trợn mắt ốc mồm đại tham gia hoàn tăng thêm hiệu quả rất tốt ngắn thời gian bên trong duy nhất một lần ăn quá nhiều cơ thể vô pháp tiêu hóa nhưng là sẽ đưa đến hiệu quả ngược liền xem như long rượu rượu cũng p h n là phê trọng lượng phục dụng. hàn trần mảy may không có để ý cái nhìn của người khác có đại nhật t r i ề u tham cùng quân thần tinh đồ huyết s á t khí huyết rèn luyện căn cốt cùng t i ê n phú căn bản không cần sầu bình cảnh cứ l i ề n áp thức n ồ i cho vịt ăn địa mãnh liệt bồi dưỡng đi lại thêm hàn quy khư tinh đồ diễn hóa cấp bậc đầy đủ cao mỗi một lần khí huyết nồng độ tấn thăng cần tích lũy cũng muốn so khắc võ giả hơn rất nhiều bởi vậy cơ thể có thể tiếp nhận bí dược dược lực hay là đan dược dược lực muốn so bình thường võ giả hơn rất nhiều mười tên lui về phía sau danh sách biến động phi thường lớn nhưng từ tên thứ mười bắt đầu danh sách cơ bản không thay đổi trong đó xếp hạng rớt xuống đệ ngũ phương võ hướng xếp hạng đệ tứ lâm hiệu sinh phát khởi khiêu chiến một trận chiến này đánh phá lệ kịch liệt dù sao chỉ có chức bốn mới có thể hưởng thụ được kỳ chân tài nguyên ban h ư ở n g tinh xa cùng hải hồn thạch hai loại kỳ chân tài nguyên mang tới chỗ tốt quá lớn không l i ề u mạng mệnh tranh mỗi rớt lại phía sau một ngày trên lệch l i ề n sẽ lớn hơn một mạng lớn phương võ không muốn cử người xuống phía sau cho nên ra tay toàn lực lâm hiệu sinh tự nhiên cũng minh bạch bốn người đứng đầu tầm quan trọng cho nên cũng là toàn lực đối kháng hai người kịch chiến ước chừng nửa giờ kết quả vẫn là lâm hiệu sinh thắng lợi chỉ là hai người hạ trắng l cơ hồ cũng là bị người mang xuống đến phiên vương chính hào lúc con hàng này không có lựa chọn khiêu chiến mà là mang theo nồng đậm địch lý nhìn một mắt hàn trần đến long diệu diệu từ không cần nhiều lời không đợi ngô khải nguyên hỏi thăm nàng liền dẫn đầu đi vào diễn võ trưởng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía hàn trần hàn trần đạm nhiên đứng dậy đồng dạng đi vào diễn võ trưởng m ì n h trần vẫn là mang lưới lao ngô khải nguyên trước tiên hỏi thăm long diệu diệu ta tuyển mang lưới lao long diệu diệu trả lời ngày hôm qua không có đem tất cả ưu thế toàn bộ, bộ phận phát huy ra hôm nay nàng sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy ngơi đây nếu là song phương ý kiến không thống nhất liền ném tệ quyết、định. nô khải nguyên hướng hàn trần d ạ n g giải quy tắc mang lưới đ a o hàn trần đồng dạng lựa chọn mang lưới đ a o mang lưới đ a o chiến quy tắc rất đơn giản song phương có thể tùy ý tuyển một kiện trang bị hoặc trên vũ khí trận nghe được hàn trần lựa chọn long diệu diệu khỏe môi khẽ nhết dường như đang âm thầm may mắn dù sao mình linh hoạt thân pháp chỉ có phối hợp vũ khí mới có thể phát huy ra chân chính lực sát thương đến nỗi hàn trần long diệu diệu tuyển sở trường nhất hai tay bẩm đao ngước mắt nhìn về phía hàn trần chỉ là một cái nhìn sang nàng lưng lông tơ không khỏi có chút dựng thẳng lên trong lòng dâng lên một loại không hiệu sợ hãi liên thấy hàn g trần đã trước một bước chọn xong vũ khí cầm trong tay một cái hát sắc trường đao đứng ở trung ương diễn võ trường rõ ràng chỉ là nhiều một cây trường đao mà thôi hắn cả người khí thế cùng ngày hôm qua tưởng như hai người đứng ở trung ương diễn võ trường lúc ánh mắt bên trong tự tin và chiến ý nghiền ép t u ả n trường thậm chí ngay cả ngô khải nguyên tại loại này tuyệt đối khoa t r ư ờ n g tuyệt đối tự tin khí tràng phía dưới đều bị không để ý đến ngoại trừ tự tin và chiến ý bên ngoài còn có một loại làm cho người sợ h ã i sát khí loại sát khí này không phải tại sân huấn luyện bên trên bồi dưỡng mà g i mà là thiết tiết thực, thực từng đao từng đao chém ra tới mùi máu thanh thế chiến đấu thậm chí còn chưa bắt đầu long diệu diệu liền bị đè một đầu đáy lòng có chút rủ rẻ rõ ràng nàng mới là cái kia khí huyết chiếm mưu long diệu diệu long diệu diệu từ nhỏ đến lớn ngươi thua q u ai a lại sợ q u ai a một cái bạc tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng mà thôi có cái gì đáng sợ long diệu diệu trở lại trung ương d i ệ n võ trường đón nhận hàn trần con mắt xếp chặt trong tay s o n g đau hử ngày hôm qua chỉ là diệu diệu khinh địch nếu thật là xuất toàn lực ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được vương chính hào nhìn xem giữa sân rằng co hàn trần đáy mắt tràn đầy khinh thường đến nỗi những người khác đều là một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm trong chàng muốn nhìn một chút là đặc chiêu thiên tài hàn trần lợi hại vẫn là thứ mười sáu tập đoàn quân tiểu long nữ càng hơn một bậc vậy thì bắt đầu a nô khải nguyên vung tay lên ra khỏi bên ngoài sân áo nghĩa hàng long có vết xe trước long diệu diệu rõ ràng không có ý định lại lưu dư lực vừa mới bắt đầu liền phát động long vương tinh đồ tối cường áo nghĩa hàng long b à ảnh không khí trợt buộc phát một nổ long diệu diệu quanh thân bắn ra bồng bột sâu lam sắc cơ ư n g khí trên d a thậm chí hiện ra từng khối lam sắc long lân tới liền hai con ngươi cũng biến thành sâu lam sắc cả người tản mát ra một loại thần thánh tạo vật uy nghiêm tới đến nỗi khí tức càng là từ thiên cấp trực tiếp đột phá cấp bậc gông cùng xiềng xích đạt đến tinh cấp nhục thể tế bào hoàn toàn linh hóa tinh độ cảnh giới chi lực không ngừng quán chú nhập thể các loại đạt đến một cái nào đó dưới hạn lúc vật chất thế giới bắt đầu bại xích cảnh giới chi lực siêu tiêu long rượu rượu thế là một cách tự nhiên long rượu rượu liền chậm rãi lơ lửng dựng lên hai mắt mang theo một loại thần tính thương hại trong mắt nhìn về phía hạt à trần giờ khác này không biết là long rượu rượu tại chủ đạo bộ thân thể này vẫn là cái tia thần thánh tạo vật xuyên thấu qua long rượu thân thể từ cái tia thế giới bỏ ra lạnh nhạt ánh mắt thương hại đây chính là tinh cấp võ vương tất cả tinh kế hoạch thành viên nhìn xem lơ lửng giữa trời long diệu diệu cũng là đầy mặt sợ hai t h ả n phục mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần nhưng mỗi một lần khoảng cách gần cảm nhận được loại siêu phàm nhập thánh này trạng thái đều làm người từ đ ấ y lòng cảm thấy hâm mộ và rung động chỉ là đám người còn không có từ trên người long diệu diệu rời ánh mắt đi toàn bộ diễn võ trường đột nhiên nóng rực lên thậm chí mắt trần có thể thấy sóng nhiệt bắt đầu ở mọi người bên cạnh quần c u ộ n đợi đến tất cả mọi người nhìn thấy nóng lên đầu một lúc nghi ngờ trên mặt mới đã biến thành khiếp sợ và r u n động hàn chân lấy đồng dạng tư thái chân đạp hư không đứng ở long diệu diệu đối di từng cái xích hồng sắc đường v â n từ cổ của hắn phía dưới hướng về phía trước kéo dài tới từ s o n g tóc mai đạt tới mi tâm ngưng kết thành h ỏ a diễm tiêu ký một thân cương khí giống như thực chất một dạng h ỏ a diễm lấy thân thể làm trung tâm đột nhiên mà thiêu đốt lên liền trong tay hắn nguyên bản đèn kịt trường nao cũng như tại lò luyện bên trong làm nóng một giống như đã biến thành xích hồng sắc dường như là địa vị nhận lấy khiêu chiến hay là nước l ử a không dung phản chế long rượu rượu tràn ngập thần tính trong con người xuất hiện một xóa tức giận thôn sông không có mảy may do dự long rượu rượu xong đau vén lấy hình đao thế hướng về hàn trần hung hăng chém xuống b ê ngông lam sắc cơ ư n g khí hóa thành một k h ỏ a trương khẩu gào thét nộ long long đầu nào về phía hàn trần mặc dù chỉ là hư ả n h tất cả mọi người tại chỗ lại đều nghe được nộ long lúc ra biển nước biển chạy ngược sóng lớn bành trướng thanh âm đối mặt khí thế kia b ồ n g bột một đao hàn trần không có mảy may tránh lui hai con ngươi càng thêm xích hồng thêm vài phần lập tức nâng cao trường đao khẽ n h ả hai chữ trời long ba hô hô hô ba trường đao chém rụng toàn thân cơ khí tựa như đón gió cháy bùng phát ra trận, trận phong hỏa tiếng thét lại như tục tằng long âm mặc dù không có nhìn thấy thực chất hình thái nhưng một đao này chém xuống phía sau tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được một loại nào đó thần thánh tạo vật đột nhiên bông u xuống uy nghiêm và yên tĩnh giống ba song long gia o hội long g i á c chống đỡ hai loại c ư ơ n g khí không ngừng phát ra như sấm nổ vậy tiếng nổ b ư ớ c hơi lên từng đợt mắt trần có thể thấy c ư ơ n g khí xương trắng kinh khủng nhất nhưng là cảnh giới chi lực đối kháng đao cương chỗ gia o hội không khí đều xảy ra kịch liệt và mẹo phản phất kích động như nước gợn cho ta mở năm hàng chân khỏe miệng liệt lên một tia nụ cười liên cuồng tay phải nắm chặt chua đao tay trái u n g hăng đệ lên xuống đao xa xa đẻ xuống đao thế long rượu xong đao giao nhau từ trảng biên phòng toàn thân cương khí tựa như nước sôi bốc hơi bốc lên c u ộ n c u ộ n x ư ơ n g trắng cả người từ cao tới thấp bị một đường ép xuống trên mặt đất xinh đẹp biểu tình trên mặt cũng dần dần vặn vẹo dữ tợn m ở bảy hàng chân lần nữa gầm nhẹ trên da xích hồng đường vân biến sâu hơn càng b ò n g thiên long cảnh giới chi lực cùng viêm thần cảnh giới chi lực triệt để hợp hai là một thế là một đao này uy năng lần nữa bạo tăng như viêm long đốt hải thế không thể l ỡ ba Long diệu diệu song đao đột nhiên sụp ra một đầu nhìn giật rượu rượu ra đầu sụp đột một thấy mà chân phải ở phía trước trước đầu g ố i cùng chân trái ở phía sau hung hăng đạp phản xích trọng lực đại thủ án lấy s ố n g đao một đao đánh xuống cùng lúc đó đứng tại diễn võ trưởng ngoại lai quan chiến nô g khải nguyên lông mày n í u lại trong nháy mắt tiêu thất t r ư ờ n g ba trăm năm mươi mốt tinh xa diệu dụng chương ba trăm năm mươi mốt tinh xa diệu dụng bảng công khai tính danh hàn g trần tuổi tác mười tám tinh thần lực hai mươi chín hai khí huyết sáu mươi sáu võ kỹ b ă n g quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cuồng viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đồ quy khư lờ vờ hai mươi sáu xí diễm lờ vờ mười đại nhật triệu tham lờ vờ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 mặc dù không nhìn thấy một đao này cảnh ý ngưng hình nhưng lúc này ở bên thai quần quần quần quận nộ long trường âm nhưng là vô cùng rõ ràng não bổ cũng có thể não bổ ra một đầu tiên long rơi không mà rơi dâu rồng phiêu diêu miệng lớn nội trường muốn e m nàng cả người nuốt lấy long rượu rượu ngồi yên chỗ cũ thậm chí quên chạy trốn may mắn ngay tại đầu nàng ra tóc lạnh cả đầu sắp nước ra lúc bóng dáng của ngô khải nguyên đột nhiên l ư ớ t đến trước người của nàng nhô ra đại thủ một cái bóp hướng tiên long đ à o thế N gắt gao kèm ở thiên long đào thế phá nô khải nguyên m u ộ n quát một tiếng thủ trào hung hăng u ố n béo khen thư không đột nhiên vang lên một đạo cực lớn kim thiết tiếng vỡ vụn lệnh long diệu diệu toàn thân run dày thiên long đào thế trong nháy mắt tiêu mất hóa vô thắng bại đã phân không cần tai chiến gặp hàng trần như cũ đứng thẳng ở trên hư không nô khải nguyên lập tức tuyên bố vừa mới bóp nát thiên long thức đại thủ rất tự nhiên điệu nắm thành quả đấm c ó n ở sau lưng trong lòng bàn tay nước ra vết thương còn chưa máu tươi chảy ra liền cấp tốc khép lại lang hồ long ba thức chính là toàn quân đều phải tu luyện đạo pháp bá đạo đến cực điểm nếu không phải là khí huyết chiếm hưu ưu thế tuyệt đối lại thêm trải qua long rượu rượu tiêu hao hàn c h â n một đao này thì l ò n g liền xem như nô khải nguyên muốn kế tiếp cũng không dễ dàng như vậy có thể dù là như thế nô khải nguyên cũng vẫn là coi thường thiên long thức uy thế còn dư không hổ là quân trưởng thông s u ố t bên trên mặt mò cùng bạch hổ chiến khu nói n h a u n h a u một ngày cũng muốn đặc chiêu đến quân khu yêu nghiệt nay thiên long thức khí tượng hắn chỉ từ lao sư trưởng địch trưởng thành dưới đao gặp qua nếu để cho đông hải bờ long xa hải bên trong gia hòa biết cái thứ hai địch trưởng thành xuất hiện không biết có thể hay không dọa đến ở trong thâm hải g i n lệ bậy nghĩ tới đây nô khải nguyên nhìn về phía hàn trần ánh mắt nhiều mấy phần sốt ruột một cái tập đoàn quân tinh cấp võ vương số lượng có hạn cho nên võ vương quan hệ trong đó có thể nói là tương đối thân mật cùng đồng môn sư huynh đệ cũng gần như long diệu diệu là phải gả ra ngoài hàn trần không cần hô hàn trần trường phun một n g ụ m nóng rực nội tức từ trong không chậm rãi rơi xuống trên mặt trên da màu đỏ ấn ký mặc dù nhanh biến mất nhưng lần này nhưng lưu lại làn da đốt bị thương một dạng dấu đỏ lại thêm tối hôm qua khí huyết cùng tinh thần lực song song tấn thang đột phá cho nên sử dụng viêm thần mang tới tác dụng phụ giảm thiểu rất nhiều dù là hàn trần bây giờ toàn thân đều bước lên bạch sắc m ồ hôi khí cơ thể cũng không có cùng phía trước như thế cảm thấy bủn rùn bất lực trong đôi mắt thâm ý vẫn như c ũ r ồ i r à o sáng tỏ hắn trong mắt nhìn về phía ngô khải nguyên sau lưng long rượu rượu long rượu rượu khét cắn môi d ư ớ i bỏ qua một bên gương mặt xinh đẹp trong mắt ẩn ẩn lập lòe nước mắt một là không c a m tâm hai là sợ dù là khí huyết cao hơn hàn trần vẫn như c ũ lặp lại nhìn chung nàng cả người sinh hơn hai mươi năm liền chưa từng có đến nỗi sợ vừa mới một đau kia nếu là không có ngô khải nguyên ngăn lại nàng cả người bây giờ đã bị chém thành hai khúc không để ý đến long rượu rượu hàn trần nhìn quanh bên ngoài diễn võ trưởng vây xem chiến tất cả đệ tử cao giọng tuyên bố ta còn có thể một trận chiến ba ánh mắt rào qua chỗ đều là thiên tài tinh kế hoạch bên trong trại huấn luyện đều phải cúi đầu né tránh l i ê n nhất là ghen ghét hàn trần vương chính hảo cũng là cắn cơ run dày địa rời đi ánh mắt nói đùa liền long rượu rượu đều suýt chút nữa chết tại gia hỏa này trong tay chính mình đi lên chẳng phải là tự tìm cái chết g i á o quan ta có thể tiếp tục trở về tu luyện sao thấy không có người trả lời không người ưng chiến hàn trần cuối cùng nhìn về phía ngô khải nguyên tốt ngô khải nguyên có chút nợ đủ cười nhưng lần này toát ra thần thái cùng ánh mắt không phải giáo quan đối học viên t h ư ờ n g thức mà là đồng cấp bậc chiến lược tán thành hàn trần quay người lên pha lê cầu tàu hải hôn thạch hắn đã thử qua t i n h xa còn không có chỉ chờ hàn trần trở về ký túc xá trong diễn võ trưởng trầm tĩnh không khí mới dần dần linh hoạt đứng lên rượu rượu vương chính hào đệ nhất thời gian muốn nâng long rượu rượu đứng dậy nhưng mới vừa đưa tay liền bị long rượu rượu trực tiếp mở ra ta nhất định nhất định muốn đánh bại hắn nói xong liền chính mình đứng dậy chạy về phía ký túc xá rượu rượu vương chính hào kêu hai tiếng long rượu rượu căn bản không để ý đến kế tiếp chính là tự do luy tùy thời có thể hỏi ta nô khải nguyên nói xong liền quay người ngồi ở bên ngoài diễn võ trường thành trên ghế nằm lần này trong diễn võ trường mới hoàn toàn bạo phát đối vừa mới trận chiến kia sợ hai t h á n phục cùng thảo luận t a c a m không hổ là đặc chiêu thi tài một đao kia đã có địch lão sư trưởng thất thành phong thái rồi à quá mạnh mẽ liền long diệu diệu đều thua ta cho là long diệu diệu hội mạnh một điểm đâu lang h ổ long tam thức hạn mức cao nhất đã vậy còn quá cao ta được thật tốt nghiền sửa một cái bất chi bất giác đã không ai quan tâm hàn trần sinh hoạt cá nhân phải trang hối loạn cùng với khát tin đồn danh tiếng biến hóa như thế hàn trần căn bản vốn không quan tâm bây giờ hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa tinh xa diệu cảm giác bên trong tinh xa tên như ý nghĩa liền biết là một chủng loại giống như tinh thần mảnh vỡ một dạng đồ vật trên thực tế tinh xa chính xác đến từ lam tinh bên ngoài thiên thạch nó tản ra nhạt lam sắc quan mang mỗi một hạt lớn nhỏ cùng hạt cắt như thế không có khác ngoại lực liền có thể lơ lửng giữa không trung hơn nữa giữa hai bên sẽ có một loại yếu ớt lực hấp dẫn tạo thành l o a hình dáng vô cùng thần k ỳ luyện hóa lúc chỉ cần đem tinh xa khép lại ở lòng bàn tay tiếp đó quan tưởng tinh đồ liền có thể hàn trần trọn vẫn là quy khư tinh đồ có thể rất cảm nhận được rõ ràng từng cỗ huyền diệu linh năng từ tinh xa phân ra tiếp đó chậm rãi tiến vào cơ thể cỗ này linh năng đối khí huyết cùng tinh thần lực không có nửa phần tác dụng vừa tiến vào cơ thể liền bắt đầu cường hóa huyết cốt da thịt c u n g đại nhật t r i ề u tham cùng với huyết sát khí huyết tác dụng như thế nhưng hiệu quả còn mạnh hơn nhiều tại quan tưởng trạng thái dưới hắn thậm chí có thể nội q u a n đến tinh xa phân ra linh năng giống như là đom đóm giống như từng chút từng chút thắp sáng thân thể của hắn làm cho xương cốt mật độ biến lớn n h ư ờ n tế bào linh hóa trình độ biến cao đem sợi cơ nục ngưng tụ được nhỏ hơn càng dày đặc càng mạnh hơn. trải rộng toàn thân bên trong kinh mạch cũng trở nên càng thêm cứng cỏi rộng lớn bốn phần tinh xa hàng trần dùng một ngày một đêm toàn bộ bộ phận luyện hóa đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại mới vừa mở ra mắt hắn liền cảm nhận được cả người tràn đầy cùng cường đại cùng khí huyết không quan hệ đơn thuần là nhục thân cường độ để thăng một cấp bậc nói đơn giản chính là so trước đó càng nhị thảo chương ba trăm năm mươi hai long cấp chương ba trăm năm mươi hai long cấp hàng t r ầ n một mực ở vào tính tu nô khải nguyên cũng không cái dày trong lúc đó chỉ đi đưa xếp hạng tài nguyên phối cấp hai mươi mốt mai đại tham gia hoàn bốn phần tinh xa sáu khối hải hồn thạch phía trước trời hàn trần tu luyện chỉ dùng một khối hải hồn thạch cho nên bây giờ trong tay tài nguyên còn thừa lại hai mươi bảy mai đại tham gia hoàn bốn phần tinh xa m ộ ư ơ i một khối hải hồn thạch tốc độ tu luyện này đã theo không kịp tài nguyên phối cấp tốc độ hàn trần còn chưa bao giờ đánh qua như thế giàu có trận chiến sáng sớm cuộc thi xếp hạng long diệu diệu không có khiêu chiến hàn trần cho nên chiến đấu kịch liệt nhất vẫn là lâm hiệu sinh cùng phương võ nhưng lần này chiến thắng là phương võ bởi vì tinh đồ nguyên nhân phương võ thương thế sức khôi phục còn nhanh hơn lâm hiệu sinh nhiều lắm lâm hiệu sinh biết trinh lệch cho nên dứt k h o nhường lại cho cơ thể một ngày nghỉ ngơi thời gian tiếp đó đoạt lại vị thứ tư. không người khiêu chiến hàn trần trở lại ký túc xá tăng giờ làm việc luyện hóa hải hồn thạch cùng tinh xa đến nỗi đại tham gia hoàn hoàn toàn trở thành sô cô la đ ầ u không có việc gì liền sẽ hướng về trong miệng đổ cái tầm mới khỏa trực tiếp dọn không còn chứa phụ ngày thứ bảy hàn trần khí huyết trước tiên đột phá sau đó chính là tinh thần lực lần nữa đột phá khí huyết từ sáu mươi sáu đến sáu mươi bảy huyết nhục hạn mức cao nhất để thăng vốn là hàn trần đối tinh xa đã sinh ra l ạ i thụ phản ứng cường hóa hiệu quả càng ngày càng yếu khí huyết sau khi tăng lên tinh xa cường hóa hiệu quả quay về phía trước ngày thứ mười tám hàn trần khí huyết lần nữa đột phá từ đã quân trận khí huyết thối thể lục thân căn cốt hung hăng lấy một đêm lại thêm ở trại huấn luyện này hơn nửa tháng bên trong hàn g trần cũng không có lãng phí mỗi ngày sáng sớm nhất định mang theo thiệu dung các loại lục danh bộ phận trong đội sàng lọc chọn lựa thành viên bảy trận thối thể nhân số tuy ít nhưng chất lượng cực cao hàn trần xem như thực lực tối cường cơ hồ có thể mượn dùng tất cả mọi người dung hợp tại cùng một chỗ huyết sát khí huyết tối luyện căn cốt hiệu quả vậy mà không có chút nào so tại đặc chiến đoàn bên trong chậm ngày thứ hai mươi năm hàn trần tinh thần lực lần nữa đột phá cũng chính là n à y một ngày trại huấn luyện đào thải ba người một tên sau cùng lưu toàn nghĩa cùng với khác hai cái khí huyết trong một tháng không có tăng trưởng thành viên làm trời liền có hai tên thành viên mới tiến bảo một nam một nữ hơn nữa còn tỷ đ ệ s o n g bảo tỷ tỷ hai mươi mốt tuổi thiên cấp đê phẩm khí huyết bốn mươi bảy đệ hai mươi tuổi vừa mới đột phá thiên cấp khí huyết bốn mươi mốt bất quá thần kỳ nhất chính là tỷ đ ệ hai người tu luyện là s o n g sinh hoa tinh đồ hiệp đồng chiến đấu năng lực cực mạnh viễn siêu một một hiệu quả liền tu luyện đều có thể đôi bên cùng có lợi tỷ tỷ khí huyết đột phá hội phản hồi đệ đệ đệ đệ khí huyết đột phá hội phản hồi tỷ tỷ loại tu luyện này hình thức hàn trần còn là lần đầu tiên nghe nói tỷ tỷ giữ lại dứt khoát tóc ngắn mặt mũi thanh lãnh cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác đệ đệ so tỷ càng lớn luôn là một bộ căm thù tất cả mọi người bộ dáng nhất là nhìn thấy có thành viên nam tính hướng tỷ tí tỷ đáp lợi lúc càng la hận đến hai mắt đỏ lên tỷ không, không thể nghi ngờ hai người thứ một ngày vào cũng là đứng là tỷ ạ tỷ ánh mắt của tàu ngạo hạm từ dưới đến bên trên cuối cùng yên lặng rơi vào chỗ cao nhất hàn trần trên thân ánh mắt trong trẹo lạnh lùng bên trong tràn đầy lanh ý hắn chính là tối cường nô khải nguyên gật đầu tối cường cái gì tối cường không ra một tháng g i a hỏa này cũng sẽ bị tỷ tỷ dâm ở dưới chân đệ đệ tảo tuấn đi theo ánh mắt của tàu ngạo hạm nhìn về phía chỗ cao nhất hàn trần ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cùng cuồng nhật chiến ý tàu ngạo hạm không có nhiều lời chỉ là lãnh đ ạ m thu hồi ánh mắt tiếp đó dựa theo cuộc thi xếp hạng quy tắc bắt đầu khiêu chiến bởi vì hai người tu luyện tinh đồ tính đặc thù cho nên coi là một người có thể cùng một chỗ ra trận tỷ đ ệ hai người liên hợp buộc phát sức chiến đấu viện siêu hai cái thiên cấp đ ê phẩm từ ngầm thừa nhận người thứ m ộ ư ơ i chín đánh tới thứ thập nhị vị quyết định xếp hạng phía sau tàu ngạo hạng hỏi thành viên khác hàn trần trước đây đánh tới bao nhiêu vị có người không quen nhìn tỷ đ ệ hai người ngạo m ạ n cười lạnh hắn thứ một ngày liền đánh xuyên toàn bộ xếp hạng từ vị cuối cùng đánh tới vị thứ nhất thứ một ngày liền đánh xuyên qua toàn bộ xếp hạng tàu ngạo hạng ư ơ n g mặt xinh đẹp, khẽ giật mình, lại lúc hàn g trần đã trở về chính mình ký túc xá theo dài thời gian đại lượng uống thuốc cùng với luyện hóa đại lượng kỳ chân thân thể của hàn g trần đã bắt đầu sinh ra cực cao n o ạ i thụ tính chất đối đại tham gia hoàn tinh xa hải hồn thạch kích thích đã không còn m ấ n cảm kế tiếp muốn tiếp tục nhanh chóng tăng cao thực lực chỉ có một con đường đó chính là cường độ cao kịch chiến điên c ù n g đấu một lần nữa kích hoạt huyết nhục độ hưng phấn kích phát lắng động tại máu thịt bên trong dược lực hàn g trần tìm tới ngô khải nguyên chuẩn bị khiêu chiến tài nguyên cửa hải ngươi xác định tài nguyên cửa kịp bất quá chỉ cần thông qua một quan xếp hạng tài nguyên liền sẽ thăng cấp một lần n ô khải nguyên giảng giải tổng cộng mấy hải hàn trần hỏi tổng cộng tam quan long giáp thu vương thiên ma trước tiên từ long giáp bắt đầu n ô khải nguyên biết gì nói nấy hàn trần m i ế t miết miệng t ố t đi theo ta gặp hàn trần đã quyết ý n ô khải nguyên liền không nói thêm lời lấy ra thẻ thân phận quét ra thông hương cái tiếp theo động quật phòng ngừa bạo lực cửa bằng thép đi qua một đoạn chật hẹp đường hành lang phía sau tiến vào một cái càng rộng lớn hơn dưới mặt đất hang đá hang đá tứ phía vách đá chỗ cao nhất là từng mặt trong suốt phòng n g a bạo lực pha lê tại pha lê bên trong tràn đầy người mặc bạch s ắ cáo dài nhân viên nghiên cứu khoa học cùng thao tác dụng cụ có người phát hiện nô khải nguyên cùng hàn trần một đoàn nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức lộ ra hương phấn thần sắc mừng r ỡ tới hàn trần không rõ ràng cho lắm thời điểm nô khải nguyên lại hướng về phía cao trên đỉnh nhân viên nghiên cứu khoa học có chút gật đầu nghiên cứu khoa học đoàn thể giáo thụ lập tức phân p h ó tất cả mọi người ai vào chỗ đấy tiếp đó nhấn xuống khảo thí cái n ú t ông trong hang đá một mặt vách đá đột nhiên bên trong hãm lập tức một cái hình tròn đứng trên đài từ đó chậm rãi rời khỏi tại cái sân ga này bên trên là một đài hồng sắc cơ giáp chiến binh góc cạnh rõ ràng có cao tới giống như góc huyễn tạo hình một tạo hình một tay khiêng lam sắc l sau lưng còn có một đối với lam sắc quang lưu i cự xí cao chừng bốn mét từ mặt nước sơn cùng với then chốt bộ phận b ị có thể thấy được tinh xảo vô cùng tố công toàn bộ cơ giáp nhìn tràn đầy khoa huyễn cảm giác không quá chính xác giống cao tới đây là từ thâm h ả i trong di tích lấy được kỹ thuật cùng linh cảm tiếp đó nghiên cứu ra rất một đời mới long cấp cơ giáp chiến binh bây giờ đang tại giai đoạn khảo sát các hạng chiến đấu số liệu vô cùng chân quý đánh bại nó mới có thể tiếp tục cái tiếp theo cửa ải nô khải nguyên giảng g i ả i long cấp theo lý thuyết này đại cơ giáp chiến binh đối ngọn là tinh cấp vó giả hàng c h n ngước mắt nhìn về phía nơi xa cực lớn long cấp cơ giáp chiến binh nô khải nguyên nhẹ lập tức chậm rãi phi t h ă n g dựng lên đứng ở hang đá cao đ ỉ n h hàn g c h â n chống lên hai tay hoạt động vai khủi tay hai mắt tràn đầy hưng phấn cùng cùng nhật nhìn về phía l o n g cấp cơ giáp chiến binh cất bước hướng về chính giữa hang đá đi đ ế n ông theo một tiếng sóng điện kích hoạt t âm thanh cái kia đứng trên đài l o n g cấp cơ giáp chiến binh đầu bộ phận hai mắt sáng lên làm sắc ánh sáng mang theo hình tròn đầu ngắm động thái truy tung nhắm chuẩn tầm mắt trong nháy mắt phong tỏa hàn trần lập tức nâng lên trầm trọng cực lớn cương thiết bàn chân từ đứng trên đài đi xuống hành tẩu động tác trôi chạy ổn định không có nửa địa cơ giới trệ bông cảm giác chương ỉ chờ đi ba trăm n t r ư ớ năm mươi ba l o n g cấp hát chế lực chương ba trăm năm mươi ba l o n g cấp h á p chế lực hiu hiu một thanh hát s ắ t chiến đao từ trên hang động đỉnh bỏ xuống một đường xoay một vòng liếc cắm vào hàng trần bên cạnh cầm đao tức khai chiến chuẩn bị xong liền bắt đầu nô khải nguyên treo ở hang đá chỗ cao nhất âm thanh tựa như cổn lôi giống như vọng về không rất tốt hàng trần ngước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m l o n g cấp cơ giáp chiến binh tản ra làm quang ú quang ánh mắt nhai răng n ở nụ cười đại thủ cấp tốc hướng về chiến đao trôi đao tìm kiếm cơ hội là trong nháy mắt một cỗ sắc bén phong áp liền thẳng đến hàng trần tim ba năm ngón tay nắm chặt trôi đao trong một sát na, hàng trần nghiêng người né tránh dùng trường đao rời ra tráng kiện cứng rắn hình nón trường thượng ông sau một khắc long cấp cơ giáp chiến binh trên cánh tay trái lam sắc ly tử thuẫn trong nháy mắt bổ sung năng lượng hoàn tất hướng về hàn trần hung hăng đánh tới cao bốn m mở cương thiết quái vật này một cái thuẫn kích sức mạnh vượt quá tưởng tượng hàn trần đã không kịp tránh lui chỉ có thể một tay nắm chặt c h ô i đao một tay chết á n đao cóng đón đánh tới ly tử thuẫn đỉnh đi lên và anh va chạm lực đại được ra ngoài ý định hàn trần hai chân trong nháy mắt giấm sập cứng rắn mặt đất nham n thạch hướng về sau cày ra dài hơn nửa mét xối đất câu cầm đao đại, đại thủ trong lòng bàn tay càng làm máu me đ ồ địa nhưng lại tại hắn cho là mình đã hoàn toàn ngăn lại xung kích thời điểm cùng lưỡi đao cùng nhau gánh ly tử thuẫn lại đột nhiên b ộ c phát ra hào quang sáng trói tới ở vào cao đ ỉ n h phòng thí nghiệm bên trong buồng lái này tiểu nữ hải nhìn chằm chằm thị giác hình chiếu bên trong h à n trần khỏe môi vung lên một vòng rào hoạt tạ ác ý cười tới xung kích thuẫn ba và ảnh cường thịnh lam quang t ừ ly tử thuẫn mặt lá chắn bộc phát h à n trần căn bản không kịp trốn tránh cả người tựa như một phát như đạn pháo bị sóng xung kích đụ bay trực tiếp đạp nát một chỗ cứng rắn vách đá cơ giáp ly tử thuẫn tấm chắn thu hẹp bên trong buồng lái này tiểu nữ hải nhìn chầm chầm cơ giáp động thái truy tung nhắm chuẩn thị g i á p cùng nữ h à i bản nhân thị giác trùng điệp long cấp cơ giáp chiến binh đưa tay trái ra bàn tay lòng bàn tay từ từ mở ra lộ ra đen kịt pháo hải ẩn miệng hiu hiu hiu hiu một thời gian lam sắc ẩn quang pháo giống như là dày đặc như mưa rơi bắn về phía hàn trần đập bể vách đá b à ảnh nát nham phi tung tóe cảm giác được nguy hiểm hàn trần bay vút mà ra bàn chân như g dẫm trên đất bằng m ở a dạng dọc theo lồi lõm vách đá chạy vội lam sắc ẩn quang pháo mưa cơ hồ là dán vào hàn trần góc chân tại trên vách đá nổ ra một giải kinh tay phải nhắm chuẩn bóng dáng của hàn trần hung hăng ném một cái hàn i u h trần lông mày đẻ ép thân hình trong nháy mắt đình trệ một giây sau hình n ó n kỵ sĩ trưởng thương tựa như cự nhân phi mâu giống như rán vào hắn mặt bay vụt mà rơi ẩm vang bắn nát một đá phi n bích theo sát lấy long cấp cơ giáp chiến binh tựa như cương thiết cự thần giống như bay nhào mà đến giơ lên xương hông quỳ gối hướng về hàn trần vị trí hung hăng đ ậ p tới hàn trần quỳ gối châm xuống hai chân đạp v á t đá một cái bay vút phóng qua cơ giáp chiến binh lên gối người giữa không trung ánh mắt lại nhìn về phía cơ giáp chiến binh g i lên xương hông lên gối bại lộ mà ra hông bộ phận hàn g trần hai mắt ngưng lại thể nội sôi trào huyết sát khí huyết trong nháy mắt d ó t vào thân đao đao cương hóa thành một k h ỏ a thử lấy răng nanh giữ t ậ n đầu sói t à n mắt ra một loại làm cho người dợn cả tóc gáy l à n h ý loại cảnh giới này chi lực trực tiếp xuyên thấu qua l o n g cấp cơ giáp chiến binh thân thể phản hồi đến người điều khiển c h i ế n thân tiểu nữ hải thị giác hình chiếu bên trong mặc dù bị mất bóng dáng của hàn g trần nhưng phía sau cổ lông t ơ lại sợ hai đứng lên giống như lộ ra cái gì sơ hở trí mạng sau một, khắc, hàng giữa không xoay người, một đao tinh chuẩn không sai lầm bổ vào lòng cấp cơ giáp chiến binh hông bộ phận then chốt bên trong、Khánh. nhưng nhìn như yếu ớt cơ giáp then chốt lại mảy may không có bị đao cương phá hư ngược lại phát ra một tiếng kim thiết giao kích tấm thanh lưu lại một xóa b ệ n h vấn long cấp cơ giáp chiến binh làm công tác liệu quả nhiên không phải hổ cấp cơ giáp chiến binh có thể so sánh với nhưng cảnh giới chi lực có thể không nhìn chiến giáp cương thiết thân thể phản hồi đến người điều khiển bản thân t h â n ở bên trong buồng lái này nữ hải t r ậ n cảm thấy hông bộ phận nóng bỏng được đau nàng đáy mắt chỗ sâu tuân ra n ộ diễm rút ra bắn tại trên vách đá hình nón trừng thường quay người hướng về hàn trần hung hăng đâm tới hàn trần xoay người rơi xuống đất trong n h y mắt bàn chân đạp về phía trước một vâng trường thương tựa như mũi k h o a n rơi xuống đất một cái trước mắt liền n h ư ờ n g đâm xuống sâu hơn một mét t r u n g quanh năm mét nham thạch đều băng l i ệ t sụp đổ nhân cơ hội này hàn trần ngưng thần lại xuất một đao thiên hổ đao cương hóa thành huyết sát cự hổ mang theo chấn nhiếp tâm thần thú vương uy đẻ trưng ơ khẩu gạo thét bay nào mà lên l o n g cấp cơ g i á p chiến binh chống ra làm sắc ly tử thuẫn ngăn lại đao cương chặt chém rút ra trường thương đâm về hàn trần đầu mũi thương trong không khí liên tục đâm ra bốn đạo âm bạo thành thậm chí chung quanh đều xuất hiện một giới mắt trần có thể thấy khí váy hàn trần đáy mắt cả kinh thu đao dùng đao thân đ ó đỡ v cứng rắn trên thân đao l õ n cái tiếp theo n h ạ y bén điểm hàn trần thân hình lại lần nữa hướng về sau bắn ngược chỉ bất quá lần này hắn là vì tá lực chủ động hướng về sau n h ạ y p h ú c l o n g cấp cơ giáp chiến binh trên lưng cự sĩ phần đồi phun ra cháy đỏ rực hỏa diễm cương thiết bản chân hung hăng đạp lên mặt đất tốc độ đột nhiên tăng cơ hồ trong nháy mắt đổi kịp hàn trần sau đó cơ giáp kỵ sĩ trưởng thương nguyện giống như cuồng phong bạo vũ hóa thành khắp trời thương ảnh bao trùm hàn trần viêm thần hàn trần hung hăng cán răng từ trên phía dưới hàm răng trong kẻ hở hít sâu một cái không khí nếu như là người bình thường hít sâu một、hơi. có thể cho máu trong cơ thể hàm lượng oxy ngắn ngủi để t h ă n g cung cấp tế bào bắn ra năng lượng tiêu hao nhưng bây giờ hàn trần đã là thiên cấp cao phẩm sáu mươi tám huyết tế bào linh hóa trình độ cực cao ự c c cho nên hít sâu một hớp này khí là vì từ phổi bộ phận đặt vào linh khí ngắn ngủi lần nữa để t h ă n g tế bào linh hóa trình độ hô trên người hắn huyết s ắ t cương khí trong nháy mắt hóa thành xí d i ễ m c ư ơ n g khí từng cái xích hồng sắc viêm thần ấn khí từ dưới cổ phương bắt đầu hướng về phía trước kéo dài tới cả khí tức của người tựa như nước lên thì thuyền lên giống như liên tục tăng vọn cùng dĩ vãng k á c biệt đi qua tinh xa thối luyện phía sau v i ê m thần đối thân thể gánh vác không có giống phía trước như thế trầm trọng h à n trần đại thủ hung hăng hơi nắm chặt chiến đao thân đao trong nháy mắt dấy lên rào rạt liệt diễm nhiệt độ kinh khủng tiêu đến không khí không ngừng nổ đủng sóng nhiệt quần quận đây là cảnh ý ngưng hình sĩ diễm đao c ư ờ n g đã hoàn toàn chuyển hóa làm thực chất liệt diễm bổ sung thêm kinh khủng cảnh giới chi lực đối mặt khắp trời thương ảnh h à n trần hai mắt đột nhiên t r ợ n trọn trường đao trong tay phản g phất hóa thành một đầu ở trong hư không quần vũ như hòa lòng cùng thương ảnh quấn Cả người trong nháy ư bị g mắt h i đốt g long như, cấp cơ giáp chiến binh nắm chặt hình nón trường thương cánh tay bắn ra lam sắc dòng điện tới cỗ này dòng điện trực tiếp kích hoạt lên hình nón trường thương trung cực hình thức toàn bộ hình nón thương thể quấn quanh lấy lam sắc dòng điện bắt đầu điên cuồng xoay tròn trường thương bên trong bộ phận cũng có tăng phúc trang bị thương thể xoay tròn phía sau bắt đầu phun ra ra làm người sợ h ã i năng lượng tới đợi đến năng lượng tích xúc tới đ ỉ n h phong long cấp cơ giáp chiến binh không chút do dự hướng về hàn trần hung manh đâm mà đi vê anh mũi thương đột nhiên buộc phát ra một cô mắt trần có thể thấy tính thực chất năng lượng laser bắn về phía hàn trần sáng chói năng lượng laser trong nháy mắt đem hàn trần khuôn mặt phản chiếu sáng như tuyết hắn hai mắt thú nặng tựa như một cái giếng cổ giống như không có chút nào c ầ n sóng đón bắn nhanh mà đến năng lượng laser nâng lên trường đao trong miệng khẽ nhà hai chữ m i tĩnh hô hô hô thân đao liệt diễm hóa thành quần quận sóng lớn hình dáng một dạng hỏa lưu, hỏa lưu thoáng qua lại biến thành một m m ặ trên biển bào gió hêm sóng lặng, đại ninh cảm giác sóng lặng, tĩnh hêm phủ cảm cự cắt. một t ư thưởng. Trường thưởng. n ban ban g cửa cửa hải ban 354, cửa hải t r hang đá đỉnh nô khải nguyên n h u mày ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới tình hình chiến đấu đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị đến nôi pha lê trong tường trong phòng thí nghiệm một đám thân mặc áo choàng trắng các nhân viên nghiên cứu khoa học tinh thần càng là căng cứng đến cực hạn tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm số liệu trên màn ảnh người điều khiển sóng điện nao phóng ra cường độ đã vượt qua an toàn giá trị mười phần trăm phần trăm thập nhị mười lăm phần trăm hai mươi phần trăm còn đang không ngừng dâng lên tiến sĩ số liệu nhân viên giám sát khẩn trương nhìn về phía đoàn đội đại não người mặc bạch sắc á o dài tiến sĩ nhữ mày nhìn về phía một bên khác tham chiếu đỉnh phong chuyển vận công suất bây giờ này đại viên vương cơ g i á p chuyển vận công suất đạt đến bao nhiêu đã đạt đến hai mươi năm hai mươi sáu hai mươi bảy tại đề thăng tiến sĩ người điều khiển sóng điện não tản ra cường độ đã vượt qua phần trăm năm mươi số liệu nhân viên giám sát âm thanh run dày đứng lên tiến sĩ lấy mắt kiếm xuống vớt vớt khuôn mặt cảnh cáo người điều khiển chặt đứt tinh thần kết nối cảnh cáo người điều khiển chặt đứt tinh thần kết nối chỉ lệnh hạ đạt phía sau thao tác viên đệ nhất thời gian nhấn xuống cái nút vùng lái này vách khoang bên trong đột nhiên sáng lên lóe lên tránh đèn đỏ đây là ngoại giới chuẩn bị nhúng tay chặt đứt tinh thần kết nối phía trước cảnh cáo nếu như không thêm cảnh cáo trực tiếp chặt đứt có thể sẽ đối người điều khiển tinh thần sinh ra mãi mãi thương tích chỉ là đối mặt đèn báo hiệu nhắc nhở bên trong vùng lái này nữ hải lại nhắm mắt làm ngơ giờ này khắc này nàng gắt gao nhìn chằm chằm thị giác hình chiếu bên trong hàng trận hai mắt chung quanh lồi ra từng cái thật nhỏ gân văn tinh thần lực đi qua xương sống chuyển khí không ngừng chuyển cho trong hang đá chiến đấu viêm vương cơ giáp long cấp cơ giáp chiến đấu thậm chí người điều khiển mãnh liệt ý chí chiến đấu hội tăng lên rất nhiều lòng cấp cơ giáp sức chiến đấu như đồng cảm phản hồi tốc độ chuyển vận công suất các loại nghe tựa hồ có chút không khoa học nhưng sự thật chính là như thế dù sao lòng cấp cơ giáp chiến binh liên quan đến kỹ thuật không chỉ riêng là thuần túy h tân vật lý học còn gia nhập tinh đồ cùng cảnh giới chi lực tân khoa học tóm lại một đài lòng cấp cơ giáp có thể phát huy ra bao lớn chiến lực cùng người điều khiển tỉ mỉ liên quan bây giờ viêm vương cơ giáp đã phát huy ra viễn siêu phía trước tốt nhất chuyển vận công suất mặc dù tiến sĩ rất muốn trận chiến đấu này tiếp tục nữa nhưng nữ hải sóng điện nao phóng ra cường độ một khi vượt qua bình thường giá trị quá nhiều liền có khả năng biến thành bại não một cái long cấp người điều khiển hy hữu không thua gì một cái tinh cấp võ vương tiến sĩ vô pháp chặt đứt tinh thần kết nối lại tại tiến sĩ nhìn chằm chằm bên dưới hang đá rằng có lúc khoang điều khiển nhân viên kiểm tra run r i n g trả lời chuyện gì xảy ra tiến sĩ sắc mặt trong nháy mắt hấp nặng xuống bước nhanh chạy nhanh tới khoang điều khiển phía trước từ khoang điều khiển mặt ngoài trong màn hình có thể nhìn thấy bên trong tình huống của bộ phận lúc này trong màn hình nữ hải giống như là cử chỉ điên rộ giống như nhìn chằm chằm thị giác hình chiếu bên trong hàng trần hai mắt một mảnh tinh hồng xương sống truyền cảm liên đông dung hòa tan nếu như cưỡng ép bóc ra hội triệt để hư hao yêu yêu xương sống thần kinh nhân viên kỹ thuật trả lời tiến sĩ quay người liền hướng quả thực nghiệm phòng pha lê cửa sổ s ắ t đất đi đến lo lắng dùng thủ thế nhắc nhở quan chiến nô khải nguyên nô khải nguyên đã phát giác được có chút không đúng đã sớm đang chờ đợi nhắc nhở mắt thấy tiến sĩ g a hiệu lập tức hướng về bên dưới hang động p ư ơ n g báo táp mà đi vào giờ phút này bên dưới hang động vương giang c o đã tiến nhập gây c viêm vương cơ giáp trong tay hình nón trường thương hoàn toàn bị l à m sắc dòng điện báo khỏa giống như lôi thần chi mâu giống như hướng ra phía ngoài bắn nhanh lấy t h ụ hình dáng giống như đường vân mà mũi thương bắn nhanh ra năng lượng laser từ ngay từ đầu bút trị kích thước bây giờ đã đã biến thành cổ tay miệng lớn nhỏ rực rỡ vô cùng mà hàng trần gắt gao đẻ lên thân đao miên tinh thức cảnh giới chi lực mượn từ sóng lớn đao cương không ngừng diện hóa thành ưu nặng bình tĩnh mặt biển năng lượng laser giống như là nước nóng tốt như thế không ngừng phải cho mặt biển ấm lên đã có thể nhìn thấy có không ít bong bóng từ đó bước lên đợi đến toàn bộ mặt biển triệt để sôi trào hàng trần hàn trần trên mặt da trên người liền bắt đầu xuất hiện nát giữa cùng bệnh phụ bọn như thế năng lượng kinh khủng laser tự nhiên mang theo có hại phóng xạ những thứ này phóng xạ đi qua miên tính thức cách trở mặc dù tổn hại đã yếu đi rất nhiều nhưng vẫn như c ũ sẽ thương tổn đến nhân thể chỉ bất quá bây giờ hàn trần không có đường lui thu đao cũng sẽ bị năng lượng laser trực tiếp bạo đ ấ u cho nên giờ này k h ắ c này hắn cũng là đem hết toàn lực thể nội khí huyết giống như là nổ tung thả áp giống như điên cuồng d ó t vào thân đao tinh thần lực đồng dạng đang nhanh chóng tiêu hao thậm chí my tâm đã ẩn ẩn chuyển đến nói nhưng dù là đã đến loại này trước mắt biểu tình của hắn tâm tình của hắn vẫn như c ũ vô cùng trầm tính viên n vương là m i cơ giáp chuyển vận công suất lần nữa bạo tăng trong tay hình nón trường thường tốc độ xoay tròn đi theo bạo tăng đầu thường cổ tay miệng lớn nhỏ năng lượng laser trong nháy mắt tăng vọt đến giống như bóng rổ một dạng đường tính hàn g trần cơ giáp miên t ĩ n h biển cả lập tức toát ra vô số bong bóng mặt biển mắt trần có thể thấy đạt được hiện một tia sôi trào nhấp nô có thể mắt thấy miên t ĩ n h biển cả sắp vỡ tan t i ế u mất viên vương cơ giáp điên cùng xoay tròn hình nón trường thương đột nhiên giống như là mất điện giống như cùng c ụ t một tiếng ngừng năng lượng laser thoáng qua tiêu thất theo sát lấy cơ giáp chiến binh trong đôi mắt lam sắp tia sáng cũng là chầm chầm ảm đạm xuống cuối cùng triệt để dập tắt nô khải nguyên nổi tới trước mặt lúc viên vương cơ giáp đã mất đi tất cả động lực ngươi không sao chứ không có hàn trần thu hồi trường nào âm thanh mang theo một tia run dậy trên mặt xích h ồ n g sắc viêm thần ấn ký chậm rãi biến mất mạch sắc mồ hôi khí tựa như xương trắng giống như từ bên ngoài thân quần c u ộ n bốc hơi dựng lên cặp mắt chạch cũng không giống phía trước như vậy sáng tỏ thậm chí có một chút ưu ám đ ồ n g nhiên hàn trần như có cảm giác ngẩng đầu lên nhìn về phía vách đá chỗ cao pha lê tưởng nơi đó đang có một người mặc ngân sắc điều khiển phục tiểu nữ h à i ghé vào trên thủy tinh nhìn xuống phía dưới trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ điều khiển cơ g i á nàng hẳn là sở hướng vô địch vì cái gì sẽ thua bởi d ơ tay lên có một vòng đều là vết máu đỏ tươi ba nữ hải kinh ngạc nhìn một mắt mu bàn tay lập tức thân thể mềm nún chết để tê liệt ngã xuống yêu yêu một mảnh áo khoác tráng vội vàng bơi lại hàn g trần không nghĩ tới chính mình đối thủ lại là một tiểu nữ hải nhìn về phía ngô khải nguyên ngô khải nguyên n i ế t miệng cười cười tiểu hai tử đi thắng bại tâm tương đối mạnh bất quá đây cũng không phải là viêm vương cơ giáp tối cường trạng thái nếu như trực tiếp tiến vào cơ giáp q u a n g điều khiển điều khiển sức chiến đấu ít nhất có thể để cao gấp hai bất quá đám kia thầy giáo già chỉ sợ làm bị thương nữ hải kia không có cho phép hàn trần một tay lấy chiến đao c ta đến cùng có tính không có hại tính toán nô khải nguyên gật đầu cái gì ban thưởng hàn g trần đi thẳng vào vấn đề phí hết khí lực lớn như vậy mới cầm xuống thắng lợi h ã n tự nhiên được quan tâm một chút ban thưởng đại tham gia hoàn tinh xa hải hồn thạch gấp bội cộng thêm một thành n g có thể chỉ định tài liệu vũ khí dành riêng người mờ lớn gì nô khải nguyên dò hỏi hàn g trần không chút k h á c h khí trường đao c ự c quan g lôi nham hàm lượng nhất thiết phải tại phần trăm năm mươi trở lên bất thành nô khải nguyên k h ỏ miệng có chút run dậy ta đi cấp ngươi thỉnh cầu một chút không chắc chắn có thể thành chương ba trăm năm mươi lăm phiến phức chương ba trăm năm mươi lăm Tiến、no、hàn trần m đánh bại cửa thứ nhất long giáp phía sau tinh kế hoạch trại huấn luyện tranh luận được mà thả một trở về giả hết thảy ba trời thời gian nói là kế tiếp thẳng đến ăn tết cũng sẽ không còn có bất luận cái gì ngày nghỉ hàn trần cùng tỷ tỷ hàn loạn ý bên kia thông điện thoại phía sau liền lại gọi cho chu tuyết vân ngày thứ hai chu tuyết vân liền ngồi cao tốc máy bay chạy tới tín hoa thị đây là khoảng cách quân đội trụ sở thành thị gần nhất ấm hơn 20 độ thời tiết hàng chân ở phi trường bên ngoài đợi nửa giờ sau liền nhìn thấy chu tuyết vân một đường chạy chậm đến hướng phía bên mình chạy tới nàng mặc một bộ màu vàng ấm mang n u n g trường khoản áo lông phía dưới là tiếp cận màu da ánh sáng chân t h ầ n khí chỉ có thể nhìn thấy đường cong tinh tế tỷ lệ hoàn mỹ bắt chân cái này rất dễ dàng để cho người ta mơ màng xuất hiện ở áo lông che chắn phía dưới nên một đôi như thế nào tròn chịu trang dung là loại kia sắc điệu thỏa đáng không hiện đầm rực rỡ nhưng lại hiển lộ rõ ràng nữ nhân mỹ hảo khí s ắ p đặc trang cái này khiến nàng vốn là xuất chúng ngũ quan cùng n h ă n chị nhìn càng thêm tiểu d i ễ m mỹ lệ vừa ra tới liền hấp dẫn đông đảo hùng tính ánh mắt ngoại trừ trang dung bên ngoài càng chọc người động tâm chính là loại kia sắp cùng người t h ư ơ n g gặp mặt hẹn hò kích động cùng suốt ruột một đôi mắt đẹp bên trong phảng phất thấm lấy một vũng trong suốt ưu m ỹ thu thủy hơn nữa so với lần trước tại trung gia từ biệt chu tuyết vân nhìn càng xinh đẹp hơn làn da chân nhăn trắng như tuyết ánh mắt thần ý dồi dào nhìn thấy hàn trần trong n h y mắt nàng liền lộ ra vui vẻ sáng rỡ nụ cười không kị bước nhanh l ê n tiếp đến phụ cận liền ôm chặt lấy chu tuyết vân vòng vo tầm vài vòng tiểu biệt thắng tân hôn h ú n g chi là an cốt biết tùy tình yêu cùng nhiệt tình lự nhớ ta không có dừng lại chu tuyết vân liền dùng hai tay ôm lấy cổ của hàn trần phát ra linh hồn chất vấn tất yếu mỗi trời đều đang nghĩ hàn trần biết miệng nở nụ cười hự ta vậy mới không tin nghĩ tới ta bình thường liền một chiếc điện thoại đều không đánh chu tuyết vân ra vẻ hận rỗi hàn trần biết miệng đại thủ nửa ôm nửa đỡ mà thả ở chu tuyết vân sau lưng phía dưới bộ phận đem hàn hướng về trong lồng ngực của mình vừa kéo chu tuyết vân tượng trưng địa vô đem đầu tựa vào bả vai của hàn trần bên trên hiển thị g i thẹn t h ù n g động lòng người không thiếu còn tại chú ý chu tuyết vân người đi đường nhìn thấy hàn trần đại thủ chỗ thả vị trí phía sau cũng là không có căm lòng lao tài xế đều minh bạch nữ nhân e o nhất là sau lưng một khi cho phép một cái nam nhân như thế trắng trận ôm đục vào cơ bản trên đều là thể xác tinh thần cũng đã bị triệt để c h í n h p h ủ mặc dù vừa dày vừa nặng áo lông che khuất chu tuyết vân vóc người ngạo nhân đường con g nhưng nhìn không chiều cao cùng dáng người tỷ lệ để biết ở áo lông sau đó hẳn là một bộ thơ ngào ngạt mềm hồ hồ thân thể mềm mại nữ nhân xinh đẹp như vậy mẹ nó thật đáng chết đ á n một thời gian hàn trần thu hoạch không thiếu ánh mắt hâm mộ và ghen ghét hàn trần mảy may không có để ý người đi đường ý nghĩ giật cái lời nói thô tục bộ phận trong đội sao có thể cùng trong nhà như thế nhất là bây giờ cái huấn luyện này doanh bình thường không cho phép tùy tiện gọi điện thoại muốn nhìn ta đến cùng có muốn hay không ngươi tự thể nghiệm phía sau ngươi liền biết có nhiều nghĩ nghe nói như thế chu tuyết vân hai gõ má đột nhiên h ù n g luận đôi mắt đẹp g i ậ n trách mà chừng hàn trần một cái đáy mắt lại có mấy phần e lệ chờ mong nhận điện thoại hoàn tất hàn trần liền hướng lấy nơi xa hỗ trợ kéo hành lý hoàng mao vẫy vây tay hoàng mao lúc này mới lôi kéo dương hành không dám lên phía trước ảnh hưởng không khí bây giờ hàn trần đã không phải là tội ngục thành hình quan mà là đặc chiêu nhập ngũ thi tài mặc dù không biết hàn trần bây giờ lại mạnh bao nhiêu nhưng chỉ bằng một câu nói liền có thể nhường hắn cùng hát sơn giữ lại hình quan thân phận đủ để chứng minh hàn trần hiện tại lời nói ngữ quyền hơn nữa mặc dù cách nhau rất xa có thể hàn trần ánh mắt quăng tới trong nháy mắt hắn toàn thân lông tơ liền không tự chủ dựng đứng lên mấu chốt nhất là đây chỉ là cơ thể bản năng phản ứng bản thân hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm và áp bách đây mới là đáng sợ nhất hoàng mau lôi kéo dương hành lý hấp tấp chạy qua trần ca hát sơn đâu hàn g trần thuận miệng hỏi gần nhất tập đoàn có cái t à i nguyên khu đến thu hoạch quý hát sơn hỗ trợ đi xem tràng tử hoàng mao trả lời hát sơn cùng a hoàng đều rất tốt giải quyết ta không ít phiền phức chu tuyết vân vì hoàng mao cùng hát sơn bày tỏ lên công vậy là tốt rồi hàn g trần nhẹ gật đầu lập tức đem một chương thẻ phòng giao cho hoàng mao tin cùng quốc tế khách sạn năm trăm linh sáu đây là thẻ phòng ngươi nghỉ ngơi trước đi cảm tạ trần ca hoàng mao hai tay tiếp nhận thẻ phòng không hỏi nhiều cũng không nhiều lời gọi xe liền đi đi thôi trước tiên cho ngươi bày tiệc mời khách hàn trần mang theo chu tuyết vân đi ra bên ngoài sân bay bên trên một c h i ế c thanh long viễn ảnh s bảy trăm tám mươi thanh long là lam quốc tự chủ nghiên cứu sang trọng ô tô nhãn hiệu bởi vì sản lượng quá thấp cho nên một xe khó cầu chiếc xe này là ngô khải nguyên tư nhân xe hàn trần mượn tới mở một chút nhìn thấy chu tuyết vân lên thanh long huyễn ảnh s bảy phía sau một chút không chết tâm người đi đường trong lòng lúc này mới thăng bằng nguyên lai、like、là người có tiền nhị đại chẳng thể trách có thể bọt như thế cực phẩm cô nàng sau đó an bài rất đơn giản ăn cơm nhìn băng điệu dương nhìn buổi chiếu phim tối phim kinh dị cuối cùng triệt để chơi mệt rồi mới về đến khách sạn đồng dạng là tin cùng quốc tế khách sạn nhưng hàn trần cùng chu tuyết vân vào ở là phòng tổng thống chỉ chờ vừa vào cửa phòng không đợi chu tuyết vân phản ứng lại nàng liền bị hàn trần trực tiếp chống đỡ ở cửa phòng sau trên vách tường phía sau lưng k ề sát mặt tường cái chan chống đỡ hô hấp thô trọng tim đập rộn lên hai mắt ra hội lúc một ánh mắt giống như là con sói đói tràn đầy xâm lược cùng chiếm hữu một ánh mắt nhu tình như nước e lệ t r ờ mong không cần bất luận cái gì dư thừa lời nói cảm xúc mạnh mẽ giống như là cao bạo đạn trong nháy mắt dỡ bạo một đêm không ngủ tám giờ sáng hàng trần xuống giường kéo màn cửa sổ ra không có ánh mặt trời sáng rỡ trời không thảm ám tuyết lớn bay lên giống như là chạm v ạ n tối như thế hàng trần quay đầu nhìn một mắt trên giường chu tuyết vân ngày hôm qua mệt muốn chết rồi đến bây giờ còn không có t ỉ n h nàng nằm một bên ở giường hô hấp đều đ ạ n hai con ngươi khép hở chỉnh t ề đen kịt lông mi như lông quả giống như c h ấ m như tuyết chân nhắn trên da thịt còn lưu lại cảm xúc mạnh mẽ đi qua đỏ hửng màu hồng giống như kiểu diễm hàn trần biết miệng n ở nụ cười đưa tay khẽ vớt chu tuyết vân kiểu nhuận môi đỏ sau đó tùy tiện chụp vào bộ y phục đi xuống lầu tìm hoàng bao k e n k e n k e n hàn trần đưa tay vừa mới gõ vang dội cửa phòng hoàng bao liền mở cửa phòng ra giống như là đã sớm biết hàn trần sẽ tới như thế có cái gì phiền thức hàn trần đi thẳ lấy chu tuyết vân tính cách vì không phiền phức chính mình cũng vì biểu hiện mình giá trị chắc chắn sẽ không tùy tiện cầu viện một dạng dưới tình huống hàn g trần cũng sẽ không nhiều quản dù sao muốn cân nhắc chu tuyết vân cảm tưởng để tránh để cho cảm thấy chính nàng giống như một cái vật trang sức hoặc chính là một cái phát tiết công cụ giống như nhưng ngày hôm qua nhận điện thoại lúc hàn g trần bén n h ạ y phát giác hai cỗ ác ý một mực nhìn chằm chằm chu tuyết vân như là đã đụng phải trước chân cái kia thì không khỏi không quản kỳ thực cũng không tính là cái gì phiền phức chính là gần nhất sanh bản nguyên khu thương mại quật khởi một cỗ thế lực mới muốn kiếm một chén canh cho nên cùng chúng ta lên một chút ma sát chương ba o trăm t h năm mươi sáu lưu gia lâm uy chương ba trăm năm mươi sáu lưu gia lâm uy đại khái hỏi rõ ràng phía sau hàng trần liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại khoảnh khắc điện thoại kết nối phía trước truyền đến một đạo thanh nhầm quen thuộc hay còn tưởng rằng ngươi một chút cũng không liên quan tâm nữ nhân của mình đâu điện thoại bên kia nam c u n g chỉ di một bên tiếp theo điện thoại một bên đưa tay nhường nữ tù phạm cho mình làm sơn móng tay hàng trần nói ngay vào điểm chính cái gì tình huống không có cái gì ghê gớm chính là gia tộc quyền thế lưu gia đại gia vừa cớ ư i yêu diễm nữ nhân kia có cái huynh trưởng tên là trình tưởng trước đó chính là một cái dưới mặt đất bang phái lao đại lần này cho mượn mội m ộ i gà vào lưu gia thế nhất cử chiếm đoạt mấy cái bang phái lớn có chút bành trướng hắn coi trọng sanh bản nguyên khu thương mại sinh ý sáng lập cái hồng sinh hội cùng trần vân tập đoàn sinh ra một một ít ma sát lưu gia là gia tộc quyền thế làm việc phải có chừng mực có thể chính ra hai huynh nội liền không nhất định ngươi được đ ệ bộ nam cung chỉ di nói ra tình hình thực tế ân cái đôi đã theo tới ta nơi này hàng trần sắc mặt thú nặng nam cung chỉ di con mắt lập tức phát sáng lên có cần giúp một tay hay không hàng trần tương lai nhất định là muốn trở thành thanh long chiến khu tinh cấp võ vương một cái quân bộ ân tỉnh của võ vương đây chính là vô giá hàng trần cân nhắc một chút không cần trước tiên ta hỏi hỏi huấn luyện viên của ta xử lý như thế nào cắt còn trắng phí ta đợi lâu như vậy điện thoại nam cung chỉ di lập tức không có hứng thu không phi công ta vẫn như cũ nhớ kỹ nam cùng nhà tỉnh hàn g trần rất minh bạch nếu không phải là nam cung chỉ di chắc chắn trong bóng tối cho trình tường một điểm nhắc nhở bằng không một cái dưới đất bang hội xuất thân đắc đồ lại là gia tộc quyền thế lưu gia đại gia đại cứu tử làm sao có thể k i ể m chế được không ra tay với chu tuyết vân là ta ân tình của nam cung chỉ di nam cung chỉ di nhắc nhở tốt c ả m t ạ hàn g trần treo nam cung chỉ di bên này phía sau lập tức bấm điện thoại của ngô khải nguyên giáo quan chuyện lạ như thế này à ta đã biết chuyện này không cần lo lắng ta cho ngươi giao động người xử lý nô khải nguyên nghe xong sự tình ngọn nguồn phía sau lập tức đáp ứng vậy bên này cái đôi hàn trần hỏi tham g i t ba nô khải nguyên không có mảy may do dự Hàng bởi vì gia tộc quyền thế nhiều hơn nữa bọn hắn cũng rất khó ngưng tụ thành một cố dây thừng nhưng quân bộ võ vương là hoàn toàn thống nhất đoàn kết vô luận cái nào chiến khu cho nên coi như dù có gan gia tộc quyền thế đột phải gia đình quân nhân cũng phải chết nhất là võ vương gia thuộc cùng gia đình liệt sĩ cái này n k h ô gì võ giả n g luật ngươi không cần để ý nhiều quân bộ khối này có chính mình hình phạt quy định ngươi nghe ta là được chỉ cần ai đem địch ý cùng áp ý nhắm ngay quân bộ liền diện cho ta hắn ngươi nếu là chơi không lại ta tới ta nếu là chơi không lại hoa quân trưởng quân trưởng nếu là chơi không lại tìm nô g u y ê khải nguyên coi không, cảm cảm không đợi hàn h quốc bên trần g lớn n tắt bao che h n điện thoại chính mình trước hết cúp điện thoại tiếp đó một chiếc điện thoại đánh tới bạch hồ chiến khu quân trường văn phòng tin cùng quốc tế khách sạn lầu năm phòng trọ hành lang cúp điện thoại hàn g trần có chút nhắm lại hai mắt k hít sâu một hơi tới c h ậ m chậm phun ra c h ầ n ca xử lý như thế nào hoàng mao hỏi sau một khắc hàn g trần một lần nữa mở ra hai mắt rõ ràng vẻ mặt vẫn cùng phía trước như thế bình tĩnh nhưng hai mắt lại để lộ ra một loại làm cho người sợ hãi sát ý cùng bạo ngược hoàng mao không rét mà run chuyện này không cần xen vào nữa ta tới xử lý nói đi hàn g trần quay người ngồi thang máy lên lầu nhưng chưa có trở về phòng tổng thống mà là tại phòng tổng thống phía dưới tầng kia xuống thang máy một đường sải bước đi tới vừa vặn ở vào phòng tổng thống phía dưới phòng trọ tiếp đó đưa tay gó cửa ken ken ken nghe được bên trong chuyền đến tiếng bước chân phía sau hàn trần n h e răng nở nụ cười khí huyết tầm vang bộc phát lập tức năm ngón tay nằm đấm một quyền đem phòng trọ môn doanh thành mạnh vỡ b à n h kinh khủng quyền cương giống như pháo kích giống như tính cả cửa phòng phía sau đang muốn từ mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn nam nhân cùng một chỗ đánh bay nam nhân thậm chí còn không có xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy bóng dáng của hàn trần trong lồng ngực khí áp giống như là trong nháy mắt bị quất trở thành chân không sương sơn giáp một tiếng toàn bộ, bộ phận đứt gãy trực tiếp sập trở thành hố to liền nội giáp đều bị trực tiếp đánh nổ trong lồng ngực ham thành hố cùng phủ ép phòng lập thành huyết chạy chịu nhân hai như như khách, chuyển hai nhân nổ đến để ép dâng lên, nam nhân hai con ngươi giống giống đường ngược trong đụng trên tượng. Bên trong đến nữ lên. cạt một trở vết tức thét là vào máu lưu lưu cầu bay c bã, bạo để đi ra, về lúc đó gian phòng bên trong một cái nam nhân khác nhìn thấy đồng bạn t ử t r ạ n g phía sau không có mảy may do dự trực tiếp nào h về phía cửa sổ muốn phá cửa sổ mà chạy nhưng hắn còn chưa tới phía trước cửa sổ thấy lạnh cả người liền trực thấu hậu tâm nam nhân trong nháy mắt cứng tạo tại chỗ túi đầu xuống lúc liền nhìn thấy một cái đông máu lại tủ lại từ ngực lộ ra、vâng. hàn trần hung hăng chấn động cánh tay nam nhân trong lồng ngực ngũ t ạ n g trong nháy mắt bạo liệt ra cả người mang theo nồng nặc không cam lòng cùng hoảng sợ ngã xuống đất a hai cái tới cửa phục vụ nữ nhân như cũ tại thét lên hàn trần nhàn nhạt hoành một mắt đi qua thét lên trong nháy mắt đình trệ hai nữ nhân có đến giường đôi đầu giường rung động đều mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn trần toàn thân run l y bầy hàn trần lúc này mới thu hồi ánh mắt nước g mắt nhìn quanh gian phòng quả nhiên phát giác một chút tường ngăn nghe trộm công cụ nhà nghề không hề rời đi hiện trường hàn trần lấy điện thoại cầm tay ra bình tính báo cảnh sát sau mười mấy phút xe cảnh sát đuổi theo khách sạn Tuần mặt bộ có phía lưu h n gia Trần đại gia y t chính là bữa sáng thời gian. Dựa theo lệ cũ, lưu l gia gia chủ, gia chủ phu nhân cùng với bốn cái nhi tử bốn cái con râu tất cả ngồi ở cùng một chỗ dùng cơm lưu gia đại gia chính là lưu gia gia chủ đại nhi tử lưu trấn vân xem như sinh ý đầu nao tốt nhất lưu trấn vân những năm này vì lưu gia làm i a không thiếu nhô ra công hiến chỉ là nửa năm trước không biết rõ làm sao bị ma q u ỷ ám ảnh thích một cái bình dân nữ nhân lấy cái chết bức bách cưới trở về nhà môn quả nhiên nữ nhân này không chỉ có yêu diễm hơn nữa vừa vào cửa liền bắt đầu xúi rục lưu trấn vân đối phó các huynh đệ khác thu chiếm lưu ra đủ loại đại quyền bây giờ ngồi ở trên bàn cơm càng là một bộ lưu gia đại loại loại dáng vẻ liền bà bà đều không thả ở trong mắt cho nên bữa sáng không khí là càng ngày càng kém hôm nay một trận này ngoại trừ gắp thức ăn thanh nhâm ăn cơm tất cả mọi người cơ hồ không có bất luận cái gì giao lưu chỉ là ngồi ở lưu trấn vân bên cạnh trình cần cần may không cho là đúng trên mặt thậm chí còn mang theo thắng lợi khoái ý nhưng bữa sáng bất quá mới vừa vào thứ mấy phút đồng hồ liền bị khách không m ờ i mà đến đánh gãy hai tên bạch h ổ chiến khu quân bộ võ vương tựa như bay vụt đến đạn đạo giống như mang theo một đường kịch liệt tiếng gió hú ẩm vang rơi vào lưu gia dùng cơm sành trước viện đem đ ầ y viện thanh nham l ắ t thành mặt đất n g n đến náo n h u ệ n lưu gia r a chủ nước mắt xem xét đôi lỗi trong tay trong nháy mắt rất xuống dưới bàn quân bộ võ vương không có bất luận cái gì thông chi cảnh cáo mặc giáp mang lôi lao thẳng vào gia tộc quyền thế nhà phủ lưu gia lâm m ộ bốn lưu gia g a chủ gạt ra một cái quân bộ võ vương lạnh giọng đặt câu hỏi lưu gia ra, ra chủ nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt rơi xuống một nửa không đợi trình cần cần chính mình đứng lên liền dẫn đầu chỉ qua cùng chúng ta đi thôi một tên khác quân bộ võ vương ánh mắt lạnh lùng bằng bằng cái gì ta thế nhưng là lưu gia con dâu các ngươi có cái gì lý do trình cần cần không rõ ràng cho lắm đứng dậy phản bác chỉ là nàng lời còn chưa dứt trên mặt liền hung hăng chịu một bàn tay lập t ứ c cả người ngã xuống đất bay lăn khuôn mặt sưng đỏ như leo răng đều rơi mất mấy k h ỏ đáy mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiệu cha ngươi lưu trấn vân đau lòng đứng dậy ngươi ngồi xuống cho ta lưu ra gia ra c h ủ hai mắt đỏ lên tức giận gào thét tựa như một đầu tóc giận lao sư vương nên tiếp phụ thân con mắt hung tợn lưu chấn vân trong lòng run lên sợ ngồi xuống phụ thân loại ánh mắt này hắn chỉ thấy qua một lần đó chính là tại tranh đoạt vị trí gia chủ tự tay đánh chết đại bá thời điểm đó là mất hết tính người hổ giữ ăn tử tản nhẫn cùng kiên quyết Trường Trường thê trình tra, tức tuyên ra Khương. Khương. Lưu Lưu phương Bang Bang cần cần bị quân bộ mang đi điều tra, lập tức lưu ra đơn gia bị bộ b ra lập kiểu điều đại đi t hồng e o sát sinh hội bình diện g mại sau đó một chiếc mang theo quân bài ngụy trang bị tạm trực tiếp lái vào khu thương mại tìm được tạm thời người quản lý trần văn tập đoàn nguyễn thanh nhậm tiến hành thân thiết gặp mặt ai cũng không biết quân bộ người đến cùng nói với nguyễn thành nhậm chút cái gì chỉ biết là bởi vì hồng sinh hội hủy diệt mà lo lắng hai hùng nguyễn hội trưởng đi qua hội đàm phía sau tinh thần đầu một chút liền khá hơn ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin thậm chí mang theo một tia bể nghễ liền c o n vài chục năm eo cũng trong nháy mắt kiên cường đứng lên giống như là một cái trước ngực treo đầy huy chương lão binh giống như kiêu ngạo trước đây hắn giải tán địa long hội đem nguyễn gia triệt để cột vào trần v â n tập đoàn trên chiến xa còn có người nói hắn một cái niên kỷ học song quý liếm bây giờ lại nhìn đâu dưới tay nhiều như vậy tinh binh cường tướng hồng sinh hội hội trưởng trình tưởng c à n g là lưu gia đại gia đại cữ ca liền cái này bối cảnh thực lực này vừa định đối trần văn tập đoàn hạ đ ộ thủ liền bị đảo qua mà diệt bây giờ nguyễn thành nhậm không sai biệt lắm đã có thể tưởng tượng đến lục nguyên thành cùng với khu thương mại thế lực khác biết được này sau lưng nguyên do phía sau nên một bộ như thế nào biểu lộ chỉ sợ chỉ có dùng câm như hàn thiền cái từ ngữ này để hình dung thỏa đáng chỉ là suy nghĩ một chút cái k i a m ộ t đám phía trước đối với hắn châm trọc khiêu khích các ông bạn già từng cái liếm lắp khuôn mặt tới tốt như thế bộ d á n g nguyễn thành nhậm cũng cảm giác cả người vô cùng sảng khoái nhất là bên cạnh còn có hồng vân thương hội tưởng tam sơn trời trời cho hắn cung cấp thoải mái cảm xúc giá trị cái t i ê một bộ thống hận chính mình lúc trước không có quyết định nhanh chóng không cam lòng cùng hối hận đơn giản không chỉ chỉ là nguyễn thanh nhậm liền nguyễn luân cùng nguyễn nhuyễn cũng đều lần nữa thiết thực địa cảm nhận được thân phận địa vị biến hóa trước đó trướng mắt địa long hội một ít thế lực nhị đại tử đ ệ bây giờ thấy bọn họ hai cái đều phải khuôn mặt tươi cười chào đón túi đầu làm người cảm giác này sảng khoái lật ra đều có quân bộ hộ giá hộ tống kế tiếp trần vân tập đoàn vô luận làm cái gì sự t ì n h đều sẽ thuận b u ồ m xuôi gió tất cả phiền phức quét sạch xanh xanh chu tuyết vân bản thân còn hoàn toàn không biết gì cả bản thân nàng chính là đau đầu hồng sinh hội sự tỉnh cho nên muốn tìm hàn trần tìm an ủi chạy không một chút thấy hàn chân phía sau càng là luân triệt trầm để ở hai à nào Hàn vào n trần sùng、ái、bên trong, nào còn thương tỉnh. trần chính chăn Vân huyết Tuyết đầy, sự ái mại o có dư khu khí Chu nở đẳng d ễ m một một m thể thể cái có thể cho, một cái có ngày tự nhiên nước hoan. n hợp Hai là cá nước hợp hoan. Hai ngày thời gian chu tuyết vân tu luyện chứa dương dưỡng âm tinh đồ khí huyết cuối cùng đạt đến võ giả tiêu chuẩn thấp nhất mười điểm cái này khiến chu tuyết vân hưng phấn không thôi nàng phía trước thế nhưng là bởi vì thiên phú quá kém cho nên không thể không lựa chọn võ giả người đại diện con đường này bây giờ vậy mà không cần tốn nhiều sức liền trở thành võ giả nếu là sau đó hàn trần trở thành tinh cấp võ vương sẽ giúp chu tuyết vân tu luyện chứa dương dưỡng âm tinh đồ hiệu quả sẽ tốt hơn chỉ là ngọt nào gặp nhau cuối cùng là phải tách ra chu tuyết vân mặc dù lòng tràn đầy đều là không muốn cùng quyền luyến nhưng nàng rất rõ ràng hàn trần là muốn càng chạy càng cao mình không thể trở thành liên lụy mà là muốn trở thành trợ lực làm việc tốt lý xây dựng nàng liền hướng hàn trần phất phất tay quay người tiến vào sân bay bất quá vừa mới chuyển quá mức nước mắt liền chạy xuống vất t ỉ kỳ thực ngươi có thể lưu lại nơi này tập đoàn sự tỉnh có nguyễn lao lo lắng hoàng mau đề nghị chu tuyết vân nhẹ nhàng nhấp đi khỏe mắt nước mắt không được ta lưu lại nơi ta không giúp được hắn quá nhiều càng không thể liên lụy hắn bước chân tiến tới hơn nữa khoảng cách sinh ra đẹp liền phải nhường hắn nghĩ tới ta mới có thể chân quý mỗi lần cơ hội gặp mặt bằng không thì lúc nào cũng chờ ở bên cạnh hắn nhận người phiền hoàng mao nết nết miệng trần ca sẽ không chu tuyết vân khỏe môi khẽ nết ta đương nhiên biết hắn sẽ không ai trần là một người đàn ông tốt cho nên ta càng được chân quý hắn đối đãi ta mỗi một phần thực tình đưa tiễn chu tuyết vân hàng trần đột nhiên có loại thất vọng mất mát tịch mịch cảm giác nhưng chờ hắn trở lại tinh kế hoạch trại huấn luyện cùng long diệu diệu thiệu dũng vương chính hảo lâm hiệu sinh Phương Võ. tại ngươi truy ta đổi cạnh tranh bầu không khí bên trong tất cả mọi người tiến bộ đều rất nhanh thậm chí có người vô dụng ba trời giả một mực đều ở trong trại huấn luyện tu luyện quay vệ tinh kế hoạch trại huấn luyện không có mấy ngày cái nào đó lâm thần hệ thống nhắc nhở bằng khư bộ cường hóa hoàn thành trong trước mắt hàng trần đối với băng khư bộ cảnh ý lý giải trong nháy mắt lên cao một cấp bậc trước đó mơ mơ hồ hồ lý giải trong nháy mắt rõ ràng thậm chí bởi vì băng khư bộ cảnh ý quá t h â m ảo huyền liền diệu mi tâm ẩn ẩn sinh ra như tê liệt cảm giác đau đợi đến cảm giác đau dần dần biến mất hàng trần liền trực tiếp rời giường đi ra ký túc x á n g o à i cửa lập tức từ trên cầu tàu nhảy xuống đứng ở trên diễn võ trường h ô h ắ n khẽ mở đ ô i môi sâu kín hít sâu một hơi tới nhường cơ thể đạt đến trạng thái tốt nhất lập tức hai mắt đột nhiên ngưng lại thể nội khí huyết tầm van tuân ra thẳng đến bụi phải, bên phải chân bàn chân ng hàng trần đùi phải bắp chân trên bụng bắp thịt bạo long dựng lên bên trong bộ phận kinh mạch mạch máu tựa như muốn nổ tung giống như đau đớn cùng lúc đó khí huyết bí lộ vận chuyển kích thích tinh thần lực bộc phát một loại huyền diệu khó giải thích cảnh ý chi lực liền tại lòng bản chân dầu nhưng mà sinh h o à n g hốt ở giữa hàng trần cảm giác mặt đất dưới chân tựa hồ đã biến thành một lớp m ỏ n g manh chỉ cần dùng lực đạp xuống đến liền hội phá toái băng khư hàng trần bàn chân phát lực hướng phía dưới hung n g sập nhưng có loại cường đại quy tắc tựa như xiềng xích một dạng cuốn lấy đùi phải của hắn ngăn cản hắn phát lực đạp nát mặt đất dưới chân s ư ơ n g cốt đều tại có chút run r u dày phát ra nhỏ xíu băng liệt âm thanh ách á c h hàn trần hung hăng cắn răng cái mùi hướng về phía trước nhăn lại thể nội khí huyết đều b ộ c phát nổ tung mở cống giống như tuần hướng b à n c h â n tinh thần lực quyển giống như hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt tiêu hao nhưng tinh thần khí huyết toàn bộ nổ dưới tình huống hắn đ u ổ i phải trên chân phải gò bó cảm giác chẳng những không có mảy may yếu bớt ngược lại có loại càng ngày càng mạnh khuynh ê ư ớ n g không được còn chưa đủ ba viêm thần mở ba hàn trần chơi liều triệt để bị kích thích ra trực tiếp mở ra viêm thần trạng thái đem khí huyết nồng độ tăng lên tới tinh cấp cả người bốc cả người xích hồng sắc h ỏ a diễm ân ghi tại trên da điên c u ồ n g l à n tràn tạch tạch tạch chân phải bàn chân cốt đã đạt đến cực hạn bắt đầu vỡ nát nhưng còn chưa đủ hàng chân hai mắt xích hồng trên mũi nhăn như sói đói nghe răng giống như biểu lộ dữ tợn xúc thế mở bảy số lượng cao áp xúc khí huyết từ xúc thế khí huyết bí lộ bên trong bộ phát hướng về hàn trần chân phải t u ô n ra cuối cùng vô hình quy tắc xiềng xích dán ra hàng chân khỏe miệng một phát chân phải hung hăng đặt xuống lòng bàn chân bạo phát ra chói mắt hát quang vanh ba dưới chân hắn không gian tựa hồ giống như là mặt băng giống như phá toái một dạng lộ ra vô tận hư vô cùng h nhưng chỉ duy tục ngắn ngủi một cái trước mắt điện quang thạch hỏa một dạng một s á t na nhưng mang tới ảnh hưởng nhưng là vượt quá tưởng tượng ân đồng dạng ngủ ở hang đá trong túc xá ngô khải nguyên đột nhiên giật mình tỉnh giấc trong n g á y mắt lướt đến ngoài động chỉ chờ nhìn thấy tình cảnh bên ngoài phía sau sắc mặt s ư ơ n g sở triệt để ngây người chứng ba trăm năm mươi tám khư văn chứng ba trăm năm mươi tám khư văn chi chi hang đá trên vách đá bóng đèn đã toàn bộ bộ phận báo hỏng bước lên thưa thất hỏa tinh nhưng n à y đều không trọng yếu trọng yếu là toàn bộ trong hang đá bộ phận không gian giống như lập tức hướng về cái nào đó điểm trung tâm sụp đổ m ộ dạng nhỏ đi l i ê n bốn phía vách đá hoa văn đều biến thành một loại cực không khoa học nhăn nheo hình dáng cái này khiến ngô khải nguyên nghĩ đến khí cầu đột nhiên bị thả khí một dạng bộ dáng hơn nữa tại tinh cấp võ vương siêu cường giác quan thứ sáu cảm giác lực phía dưới ngô khải nguyên có thể phát giác được nhăn co lại vách đá cùng thu nhỏ không gian đang chậm d ạ i khôi phục nhưng cứng rắn vách đá hoàn toàn không có sụp đổ giống như một chương nhào nặn thành giấy lần nữa bày ra như thế kinh khủng loại này làm trái vật lý học biến hóa n h ờ n g ô khải nguyên cảm thấy kinh khủng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cầu tàu ở dưới diễn võ trường diễn võ trường đồng dạng rút nhỏ hơn nữa cũng tại chậm cảm giác cao lực phía dưới loại biến hóa này thậm chí nhường n ô khải nguyên cảm thấy đầu váng mắt hoa mà hàng trần thì lại đứng tại diễn võ t r ư ở n g trung tâm toàn thân b ú c hơi lên xương trắng một dạng mồ hôi khí khoe mắt lỗ mũi lỗ thai không ngừng trào tiên huyết đùi phải giống như là bánh q u a i trèo giống như độ cao và mẹo cả người hoàn toàn dựa vào chân trái mới miễn cưỡng đứng vững lại nhìn sắc mặt mặt như dây trắng ánh mắt tăng g ã tựa hồ chỉ treo một h ơ i cuối cùng nhưng rõ ràng ảm đạm ánh mắt lại triền lộ ra một loại người điên một dạng cùng hỉ rất rõ ràng thì triển băng h ư bộ đánh đổi tuy lớn nhưng uy lực cũng là vượt quá tưởng tượng ngươi làm gì nô khải nguyên từ trên cầu tàu lướt đến hàn trần trước người đưa tay liền đem một k h o a đan dược uy vào hàn trần trong miệng viên đan dược này dược lực lưu hòa cửa vào mang theo một tia tuổi trẻ thiếu nữ một dạng u hương cùng n g ọ c nào g nuốt vào trong bụng phía sau dược lực phát tán không chỉ có hóa giải đ u ổ i phải như tê liệt đau đớn còn nhường hàn trần hệ vải tinh thần đô một lần nữa tỉnh lại thử một chút mới học thật kỹ hàn trần chép tắt l ơ i vừa vui mừng nói đây là ai luyện đan dược hiệu quả cảm giác tốt như vậy long đô bạch gia đích nữ luyện rượu trở về đan ta đều không có cam lòng ăn nô khải nguyên lộ ra thịt đau biểu lộ rất nhanh, khắc tinh kế hoạch thành viên cũng đều đi ra ký túc xá. Mặc dù không có tinh cấp võ vương như vậy cường đại giác quan thứ sáu có thể cảm nhận được chung quanh vách đ á không gian biến hóa nhưng vừa mới có trong nháy mắt như vậy bọn hắn cảm nhận được một loại cường đại lôi kéo cảm giác chỉ cho nhìn thấy trong diễn võ trường tâm trật vật thê thảm hàn trần tất cả mọi người mới có chút xứng sở. Mặc dù không biết xảy ra cái gì chuyện có thể chỉ từ hàn trần thời k h ắ c này tình trạng đến xem vừa mới trong nháy mắt đó lôi kéo dám khẳng định lãi u ấ t từ hàn trần tri thủ. gia hỏa này rốt cuộc làm cái gì đem mình chơi trở thành dạng này. Diệu thì, cơ hội tới. phương võ lộ ra trắng toát r ă n g tới hàn trần bị thương ngày mai chính là đoạt lại hạng nhất cơ hội tốt long diệu diệu nhìn xem diễn võ trường ở dưới hàn trần thản nhiên nói hắn thông qua được cửa khẩu thứ nhất muốn khiêu chiến lời nói của hắn trước tiên cần phải đánh bại viêm vương cơ giáp phương võ trầm mặc trước đây long diệu diệu xếp hạng thứ nhất lúc cũng đi khiêu chiến qua hải thứ nhất viêm vương cơ giáp chỉ là khi thắng khi bại gia hỏa này đến cùng phải hay không người vừa tới thứ một ngày liền đánh xuyên toàn bộ chiến lược bảng xếp hạng một tháng trực tiếp thông q u a viêm vương cơ giáp đây chính là truyền thuyết bên trong lòng cấp cơ giáp chiến binh n qua hai ngày con hàng này chẳng phải là muốn đột phá tinh cấp trực tiếp tốt nghiệp phương võ đoán không lầm tại hệ thống cường hóa song băng khư bộ ngày thứ hai thêm điểm luận tuyển liền rơi vào khí huyết bên trên thế là hàn trần từ sáu mươi tám huyết đã biến thành sáu mươi chín huyết chân chính đứng ở tinh cấp cánh cửa phía trước huyết khí trị dâng lên một cái điểm ngoại trừ đục thể lấy được đại phúc cường hóa bên ngoài hàn trần cũng lĩnh ngộ quy khư tinh đổ cảnh ý ngưng hình kỳ thực cũng không thể nói là lĩnh ngộ mà là khí huyết đạt đến sáu mươi chín về sau hàn trần toàn thân tế bào linh hóa đạt đến phần trăm chín mươi cựu cơ thể đã có thể tiếp nhận thật nhiều cảnh ý chi lực cảnh ý chi lực đầy đủ nồng đậm liền sẽ tự nhiên mà nhiên hướng ra phía ngoài chiếu dọi xuất cụ thể hình dạng tới q uy khư tinh đồ cảnh ý ngưng hình biểu hiện bên ngoài là từng vòng từng vòng hát sát gợn sóng có thôn nạp công kích năng lượng hiệu quả giống như là thiếp thân nội giáp có thể cách t r ở cương khí tổn thương nhưng cụ thể hiệu quả hàn trần còn không có khảo thí dù sao đ u ổ i phải thương thế tại khôi phục đệ tam trời hệ thống thêm điểm luật tuyển rơi vào quân thần tinh đồ bên trên lần này cường hóa cần ước chừng tháng sáu năm một ngày xét thấy huyết, sát khí huyết thối luyện căn cốt tác dụng hắn không có mảy may do dự liền xác định tiếp đó lại dùng tiểu bán nguyện thời gian mới đem đuổi phải hoàn toàn cái này cũng nhờ vào trại huấn luyện đủ loại quý giá thuốc trị thương trong lúc đó hàn trần cũng qua chính mình 19 t u ổ i sinh nhật cái kia trời quân đội cố ý đem tỷ tỷ hàn o a n ý chúc mừng sinh n h ậ t điện thoại nhận được trại huấn luyện a trần 19 t u ổ i sinh nhật vui vẻ ngươi lại lớn lên một tuổi đáng tiếc không có cách nào vì ngươi tổ chức sinh nhật hàn o a n ý có chút t a y n ấ y phụ mẫu mất sớm trưởng tỷ vì mẹ có thể nàng chẳng những không có kết thúc nghĩa vụ ngược lại liên lụy hàn trần không thiếu hắc c ấ p độ kia ta trở về ngươi phải cho ta bộ tốt hàn trần biết miệm nợ nụ cười không khỏi nghĩ đến những năm kia gian khổ nhất thời điểm hắn mỗi lần sinh nhật tỷ tỷ hàn loan Y đều sẽ mua một cái bốn t ấ t sở chó bợ gì một bánh gà tổ vì hắn chúc mừng điện thoại của hàn loan Y rơi thôi chính là chu tuyết vân đưa tới sinh nhật thiệp chúc mừng phía trên viết tràn đầy một tờ thiệp chúc mừng trang địa là hai người tại tín hòa thị nhìn băng điêu lúc hợp phách anh chủ sinh nhật qua thôi thương thế sau khi khôi phục hàn trần liền không kịp chờ đợi tìm tới ngô khải nguyên khảo thí quy khư tinh đồ cảnh ý ngưng hình n g lực một màn này lúc này đưa tới tinh kế hoạch tất cả thành viên vây xem mọi người đều biết chỉ có số lớn huấn luyện chiến đấu cơ thể tiêu hóa kỳ chân năng lượng tốc độ mới có thể biến nhanh nếu không thì cùng dối loạn tiêu hóa như thế không những sẽ không tăng cường thực lực còn có thể sinh ra đủ loại tác dụng phụ cho nên biết được hàn trần khí huyết đã đạt đến sáu mươi chín điểm phía sau tất cả mọi người đều là cảm thán ngoại tạo nuôi thương khí huyết còn có thể để thăng một cái điểm nói đúng là quá biến thái sáu mươi chín điểm g i a hỏa này chỉ nửa bước đã dẫm ở tinh cấp ngưỡng cửa a x u ý t còn mở miệng một tiếng g i a hỏa này đâu phải gọi võ vương đại nhân trong đó nhất là ghén ép muốn thuộc vương chính hảo hắn nhưng là vừa dùng lấy trại huấn luyện tài nguyên còn vừa dùng lấy từ long đô gửi tới kỳ chân tài nguyên tu luyện có thể dù là như thế cũng mới vừa mới đạt tới sáu mươi tám huyết ngoại trừ vương chính hảo bên ngoài trong lòng rất cảm giác khó chịu tự nhiên là long diệu diệu nàng một mực muốn lấy lại danh dự cho nên hơn một tháng đến nay đều l i ề u mạng tu luyện thế nhưng thiên cấp đến tinh cấp cánh cửa quá cao từ đầu đến cuối vô pháp đột phá mắt thấy hàn trần một đường đổi tới sáu mươi chín huyết nàng quả thực là không cam tâm đến nỗi lâm hiệu sinh phương võ hai người đã triệt để đoạn tuyệt khiêu chiến ý của hàn trần liền long d i u d i u cùng vương chính hảo đều bị h trên h diễn võ trường hàn trần vốn không có để ý ánh mắt của những người khác cùng ý nghĩ đứng gương thân hình phía sau ngước mắt nhìn về phía ngô khải nguyên ngô khải nguyên cười nhặt một tiếng ta cùng long đô hoàng phủ thị gia tộc võ vương giao thủ qua quy khư tinh đồ cảnh ý ngưng hình tên là khư văn căn cứ vào quy khư tinh đồ diễn hoa trình độ cùng với tinh thần lực cao thấp k hư văn sẽ có số lượng khác biệt k hư văn càng nhiều có thể thôn nạp địch nhân công kích năng lượng hạn mức cao nhất thì cũng càng cao nếu như có thể có hai vòng k hư văn coi như rất tốt ta vị kia bằng hữu tinh cấp võ vương cũng bất quá bốn vòng bốn vòng hàn trần sắc mặt trấn kinh nô khải nguyên cười nói ân ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình về sau đến tinh cấp võ vương cảnh k hư văn tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút ý của ta là thật sự mới bốn vòng hàn trần không tiếp tục giải thích thêm cái gì thể nội khí huyết tầm vàng bộc phát lập tức lấy cơ thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán một vòng so một vòng lớn cơ khí hư văn vòng lớn bộ vòng tròn tổng cộng tám cái giới ba ngô khải nguyên chương ba trăm năm mươi chín khư văn phòng ngự tuyệt đối chương ba trăm năm mươi chín khư văn phòng ngự tuyệt đối bảng công khai tính danh hàng trần tuổi tác mười chín tinh thần lực hai mươi chín tám khí huyết sáu mươi chín võ kỹ băng quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cuồng viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đồ quy khư lờ vờ hai mươi sáu xí diễm lờ vờ mười đại nhật triệu tham lờ vờ tám liệt nhật phần tiên lờ vờ bốn quân thần lờ vờ bốn tướng cấp áo nghĩa viêm thần lờ vờ một xúc thế lờ vờ bốn quân trận lờ vờ bốn thần kỹ b ă n g diệt lờ vờ hai diệu nhật đao quyết lờ vờ bốn cự minh đao pháp lờ vờ một băng khư bộ lờ vờ một lang hổ long ba thức lờ vờ ba vũ khí quy khư hổ giáp quy khư ám thủy đao quân võ hổ cấp chiến giáp quân võ hổ cấp chiến đao trấn kim sa trên diễn võ trường tám g ố i khư văn giống như là hát sắc quần mặt trời quang hoàn giống như lấy hàng trần làm trung tâm hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán ẩn ẩn tản mát ra nhất trọng mạnh nhất trọng yếu giống như là sóng lớn sóng triệu một dạng cảm giác á p bách đừng nói là đứng tại diễn võ trường bên ngoài vây xem tình kế hoạch một đám thành viên cảm thấy có chút lòng buồn thậm chí ngay cả ngô khải nguyên đều hứng chịu tới khư văn áp bách hơn nữa thân là tinh cấp võ vương hắn cảm giác được càng rõ ràng không chỉ là khí huyết vận chuyển thậm chí ngay cả tinh thần lực kích phát đều hứng chịu tới khư văn ảnh hưởng biến trì độ chậm chạp loại cảm giác này giống như là ở trong thâm h ả i như thế áp bách giống như là cực lớn thủy áp giống như ở khắp mọi nơi đây là tinh đồ cảnh ý tuyệt đối áp chế tiểu tử này quy khư tinh đồ đến cùng diễn hóa bao nhiêu lần Cái hai t loại tinh đồ cảnh ý vừa mới tiếp xúc liền ở trong hư không khuấy động ra từng vòng từng vòng ánh sáng rực rỡ choáng chờ ngươi thực sự trở thành tinh cấp vó giả tế bào hoàn toàn linh hóa tự thân liền thành một nói có thể kết nối cảnh ý thế giới đại môn khí huyết càng cao nhục thân đại môn cũng liền càng củng cố có thể chứa cảnh ý chi lực cũng càng nhiều đến nỗi tinh thần lực cùng tinh đột thì lại quyết định cảnh giới của ngươi ý chi lực mạnh bao nhiêu tinh thần lực càng cao cảnh ý ngưng hình càng củng cố uy năng càng mạnh tinh đ ồ nhưng là đồng dạng diễn hóa số lần càng nhiều cảnh ý ngưng hình uy năng cũng liền càng mạnh tóm lại tinh cấp võ vương sức chiến đấu đến cùng có thể phát huy bao lớn cần tổng hợp đến xem khí huyết tinh thần lực tinh đồ ba cái nào cũng không thể yếu nhất là khí huyết vật chất quyết định ý thức dù là ta tinh đồ cảnh ý không bằng ngươi nhưng chỉ cần khí huyết đủ cao cơ thể chứa cảnh ý chi lực đủ nhiều như cũ có thể nghiền ép ngươi nô khải nguyên rối ra đại thủ năm ngón tay năm đấm năm đấm bắn ra minh rượu thanh quang tới chờ ngươi khí huyết đạt đến tinh cấp chứng phẩm cơ thể chứa cảnh ý chi lực nồng độ đầ y đầ c ư n khí liền có thể lấy quang năng hình thức thôi phát đi ra giống như ta vậy kế tiếp ta hội ra tay toàn lực người tốt nhất cảm thụ một chút người ta trên lệnh hàn trần trọng trọng gật đầu hai mắt chuyên trú nghiêm túc nô khải nguyên nhìn hàn trần chuẩn bị sẵn sàng không tiếp tục nói nói nhảm lập tức mũi chân hung hăng giẫm mạnh m ặ t đất dưới chân chấn kim sa trong nháy mắt hóa thành nhỏ bé chân nhăn bột mịn mà hắn cả người cũng từ tại chỗ trực tiếp tiêu thất cơ hồ là nô khải nguyên thân hình biến mất cùng một thời hàn trần liền cảm giặc toàn thân lông tơ giống như là bị điện giật giống như dựng đứng lên trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ to lớn hắn biến sắc, lúc này giao ngực. nhau che ở trước ở một giây sau, quyền ả nhiên xuất người, quang kinh hàn trần giống như, như đạn pháo hai chân cách mặt đất một đường bắn n g ư ợ c người giữa không trung quanh thân vòng quanh tám đạo khư văn liền từ vòng ngoài cùng đại hoàn bắt đầu sụp đổ sau đó hầm vang bắn nổ bên diễn võ trường duyên hòa hoán đệm khí tử lỗ cả người chui vào trong đó ba. nhìn thấy uy lực của một quyền này tất cả vây xem tinh kế hoạch thành viên cũng là nghẹn họp nhìn chân chối đầy mặt chân kinh nô khải nguyên tính cách t h ấm áp bình thản bình thường coi như vươn ngón tay điểm cũng chưa từng đi ra toàn lực cho nên chờ tại cùng một chỗ thời gian lâu tất cả mọi người đều có loại ảo giác giống như nô khải nguyên cũng không phải rất mạnh bộ dáng mà giờ khác này bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ nô khải nguyên thế nhưng là thứ mười sáu tập đoàn quân thứ thiệt t i n h cấp võ vương mà lại là có quốc gia sắc phong danh hiệu thanh niên vương cảm nhận được tất cả đệ tử sợ hai than ánh mắt nô khải nguyên trong lòng thoáng đắc ý một chút toàn thân tóe ra thanh quang chậm rãi thu lại một quên này, tinh tưởng, tinh tưởng này hắn dùng mười phân lực tăng thêm thanh thần ưng tinh đồ cảnh ý sẽ rách cùng xuyên thấu cá tính liền xem như xuyên qua quân võ hổ cấp chiến giáp thông thường thiên cấp cao phẩm cũng phải nộ thành huyết cặp bã lấy hàn trần tám đạo khư văn cảnh ý cường độ tiếp tục chống đỡ không khó nhưng chắc chắn được nằm mấy ngày nô khải nguyên sắc mặt đạc nhiên trực tiếp quay người rời đi còn không chờ hắn đi lên pha lê cầu tàu vây xem tinh kế hoạch các thành viên liền đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô nô khải nguyên kinh ngạc quay đầu phía sau sắc mặt có chút k h ẽ giật mình liền thấy diễn võ trường đệm khí tường ốp trôi t h ủ n g phía trước đang đứng một đạo quen thuộc thân ảnh hắn lông tóc không hư hại hai mắt bắn ra lấy ánh sáng sáng tỏ màu cùng mừng rỡ quanh thân vòng quanh tám đạo khư văn còn có tam đạo khư văn hoàn hảo vô khuyết giáo quan một quyền này thật là đủ sức hàng chân miết miệng nợ nụ cười nhìn ra được căn bản không bị đến nửa điểm tổn thương ân không sai lần này ngươi biết đại khái khư văn cường độ đi nô khải nguyên sắc mặt bình tĩnh, giống như là đã sớm ngờ tới một dạng kỳ thực khoe miệng có chút run dày nội tâm không ngừng trừng ậ y thật mẹ nó g a súc mới thiên cấp cao phẩm đón lấy hắn mười phần lực một quyền vậy mà không mất một s ợ i l ô n g này muốn là trở thành tinh cấp tám đạo khư văn cường độ tăng lên rất nhiều này còn có biết cảm tạ giáo quan hàn trần thành tâm cảm kích khư văn hiệu quả thực sự là vượt qua đón o trước cùng chiến giáp cương khí cách trở tỷ lệ khác biệt khư văn là tuyệt đối phòng hộ mỗi một đạo khư văn chỉ có đạt đến có thể chịu tải công kích năng lượng hạn mức cao nhất mới có thể nổ tung tại tất cả khư văn không có nổ tung phía trước hàn trần bản thân là sẽ không nhận nửa điểm tổn thương rất mạnh tám đạo khư văn chính là tám tấm bùa bảo mệnh a hàn trần đắm chìm tại biết được k hư văn cường đại trong vui sướng lúc tinh kế hoạch thành viên khác cũng là một bộ thấy quỷ biểu lộ thậm chí có ít người tâm cảnh trực tiếp sụp đổ thiên cấp cao phẩm chịu tinh cấp trung phẩm đầy lược m ộ t quyền vậy mà cùng người không việc gì như thế đây quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà rồi long diệu diệu nhìn chằm chằm trong diễn võ trường tâm hàn trần ngọc thủ nắm chắc thành quyền dùng sức đến móng tay thậm chí đâm vào trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn nắm cũng là tên thứ nhất có thể từ khi cùng hàn trần so kẻ phía sau liền trực tiếp bị đẻ một đầu thậm chí ngay cả chính nàng đều cảm thấy không thể nào lại bắt kịp hàn trần đến nội vương chính hảo càng là trực tiếp trầm mặc đáy mắt ghen ghét thậm chí đều biến mất không thấy lấy hàn trần cho thấy thiên phú cùng thực lực tấn thăng tinh cấp cơ hội là vắn đã đóng tuyển hơn nữa hắn mới mười chín tuổi về sau nói không chừng có sung kích nguyện cấp võ t h á n h khả năng đối mặt loại tiềm lực này vô hạn yêu nghiệt coi như không thể lấy lòng cũng tuyệt đối không thể gắn tội chương ba trăm sáu mươi miệng túi chương ba trăm sáu mươi miệng túi ngứa ngứa ngứa giống như là một k h o hạt giống tại mi tâm chỗ sâu này mầm bộ dễ hướng về linh hồn chỗ sâu lan tràn loại này ngựa ý so đau đớn càng thêm khó mà chịu đựng đợi đến ngựa ý chậm rãi bình phục lại phía sau hàn g trần tinh thần lực liền chính thức đạt đến ba mươi điểm số nguyên đại quan hàn g trần không có gì bất ngờ xảy ra cảm thụ đến một loại cực lớn cường hóa đầu tiên là ngũ rác thị lực khả năng nghe khứu rác xúc rác vị giác tăng cường rất nhiều đối hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ nhạy cảm hơn tiếp đó chính là giác quan thứ sáu bây giờ giác quan thứ sáu đã không còn là hư hảo mơ hồ mà là thiết thiết thực, thực vô cùng rõ ràng giống như mở ra tâm nhãn như thế liền chung q a n h nồng độ linh khí thuộc tính đều có thể tin tưởng cảm giác được đến nôi đối nguy cơ dự cảm so trước đó càng mạnh、hơn. mặc dù tinh thần lực đột phá thật đáng mừng nhưng khí huyết từ đạt đến sáu mươi chín phía sau liền lại không bất luận cái gì t ă n g phúc tựa hồ lại tiến nhập thăng cấp phía trước tích xúc kỳ lần này mặc dù không có kim ti dược tàm nhưng quốc gia cấp bí dược đại tham gia hoàn nhưng là số lượng nhiều bao ăn no dựa theo nô khải nguyên lời nói tích xúc kỳ có giải c ó ngắn chủ yếu nhìn người bất quá chủ tu quy khư tinh đồ long đô hoàng phụ thị thăng cấp tích xúc kỳ là có tiếng chậm ngắn thì một năm nửa năm lâu là 5 năm năm sáu năm cũng có nghe được cái này hàng trần liền triệt để ổn quyết tâm tới dù sao tích xúc kỳ là lựa biến đến chậm biến gấp gấp cũng vô dụng thử thật thật thông qua long giáp cửa hải đã qua hơn nửa tháng tinh thần lực đạt đến ba mươi phía sau hàn trần quả quyết hướng nô khải nguyên thỉnh cầu muốn khiêu chiến thú vương cửa hải nô khải nguyên hướng về phía hàn trần lộ ra một vòng ý vị không rõ ý cười ngươi xác định xác định hàn trần chắc chắn gật gật đầu nô khải nguyên lúc này dẫn đường trên đường trải qua long giáp cửa hải hàm đá lập tức lại đi qua một đoạn mở tối lộng đường mới dừng ở một cái nhỏ hẹp cửa vào phía trước bên trong chính là đánh không lại liền chạy đường khoét quang nói đi ném cho hàn trần một cái quân võ hổ cấp chiến đao minh bạch hàn trần cầm lên chiến đao x à i bước đi vào thú vương cửa hải lối vào vào trong miệng là một đầu trận hẹp đường hành lang đường hành lang hai bên v ế t đá không chỉ có có khảm cường tráng hắc cương gia cố mặt trên còn có tối tăm phủ trận đường vân cũng hẳn là gia cố sử dụng theo không ngừng xâm nhập dần dần có thể cảm nhận được động đường chỗ sâu t u ô n ra từng cô gió mát trong gió vậy mà sen lẫn một loại đặc biệt mùi thơm giống xà hương hàn trần nhữ mày tiếp tục thâm nhập sâu không bao lâu cuối cùng đi ra đường hành lang đi tới một cái tự đại trong hàn đá cái hang đá này so long giáp cửa hải hang đá còn lớn hơn một chút nhưng tia sáng vô cùng lờ mờ lại trong không khí tràn ngập xạ hương vị so bên trong dũng đạo nồng nặc hơn mười lần mảnh ngửi trong động x ạ hương hàn g trần bén nhạy phát giác khí huyết bắt đầu sôi trào thậm chí có chút t h m đ ạ o hắn ngước mắt nhìn lại tại chính giữa hang đá bỗng nhiên nhìn thấy một đạo cự đại hắc ảnh còn không chờ hắn thấy rõ đạo kia hắc ảnh cụ thể hình dáng tướng mạo toàn bộ trong hang đá liền vang lên một đạo cổn u lôi giống như tục tàng gầm thét người hầu thả ngưu ra, ra ra ra ngoài ba lập tức toàn bộ trong hang đá liền vang lên một đạo kinh khủ khí bạo không đợi hàn trần ph một cái hát s ắ c cự vó loại sách tay bọc lấy một loại làm tâm thần người run dày dã man cảnh ý đập tới hô cùng bạo phong lưu giống như sóng lớn đánh ra hàng chân đón cố này cùng phong thật giống như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con b à n h b à n h b à n h không để ý tới suy nghĩ nhiều hắn liên tục chống ra tám đạo khư văn cầm đao lấy sóng to thức hung hăng bổ tới sau một khắc tám đạo khư văn nổ tung bốn đạo sóng to đao cương cùng hát s ắ c cự vó hung hăng chạm vào nhau không khí đột nhiên bị hai loại cảnh ý chi lực đụng nhau và mèo lại và mèo hàn chân dưới mặt bàn chân mặt đất nham thạch trong nháy mắt băng liền sụt đổ hai tay của hắn gắt gao nắm chặt trôi lao thể nội khí huyết t ự a n h ư nước sôi quần quận hai tay cùng vai con cơ bắp giống như dây kéo nhanh dạo không ngừng bơm đưa lực lượng kinh khủng hắn nước mắt đón hát sắc cự vó hướng nhìn lại lúc này mới thấy rõ đ ị c h nhân một đầu con lửa không một con trâu đây là một đầu mặt dài như con lửa mắt cái mũi nhỏ đại sừng trâu đầu tiên là bình thẳng hướng tả hữu hai bên kéo dài tới sừng nhọn cuối cùng hướng về phía trước dơ lên k h o á n h yêu mặc dù đầu trâu dáng dốc k h á i nhưng cơ thể nhưng là thành thành thật thật h ữ thể tất cả đều là từng khối từng khối khối cơ thịt khối n ô thân đỡ bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận có thể hết lần này tới lần khác đầu này quái nhu nhưng lại là người lập mà đứng hai đầu chân sau cũng đã tiến hóa phải cùng nhân loại không sai biệt lắm hoàn toàn không có cứng nhắc cảm giác cùng người đứng tư thái không có cái gì hai loại lại có vừa rồi một tiếng kia chính gốc lam quốc ngữ gầm thét cái này là cái gì quái nhu rõ ràng chính là nhu yêu a chỉ là người học người hai chân đứng thẳng còn c h ư a t í n h vì cái gì không mặc đầu của cộng ánh mắt của hàn trần không khỏi liền rơi vào nhu yêu nửa người dưới đây cũng không phải là cố ý mà là nhu yêu chiều cao thả ở trong đó ngầm đầu một cái chính là hạng nặng súng ống đạt được giống như lưu đạn pháo ha ha, ha, ha, ha như thế nào hâm mộ ngưng nhu i à già, già ta tiền vốn n ư u yêu nết miệng cùng tiếu hàng chân khỏe miệng một phát hai mắt trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc nhiệt độ cơ thể lên cao mồ hôi khí bốc hơi trên da bắt đầu lan tràn từng cái xích hồng sắc h ỏ a diễm đường vân khí thế liên tục bay vụt sau đó một đao rời ra n ư u yêu m n g trâu bàn chân hung hăng d i ẫ m mạnh hư không trong nháy mắt lướt đến n ư u yêu kho quân dụng phía trước bị gối nâng cao một cái đá cao ở giữa đánh kho v ảnh nhu yêu đánh kho mắt trần có thể thấy lấy mũi chân điểm đến làm trung tâm đầy ra một giới rung đ ộ văn tiếp đó nhu yêu tiếng cùng tiếu lại trở thành thê thảm điền quần gạo thép bà mà mẹ nó nó hai chân ép chặt n h u trên mặt đã lộ ra nhân tính hóa đau đớn biểu lộ sau đó hai mắt huyết hồng phát nhu điên hai cái móng trước p h u n ra ra kinh khủng hạ quang hướng về hàn trần điên cùng đậm dầm dầm dầm mỗi một vó uy năng đều kinh khủng vô song n ệ ẹ đến không khí đều vặn b ẹ o không thôi hàn trần tiếp hai vó trải qua viêm thần trạng thái ra chỉ bốn đạo khư văn liền lại nổ hai đạo lập tức đầu tiên là tỏ ra y ế u kém tránh lui sau đó tìm đúng cơ hội lần nữa lướt đến n h u yêu mảnh vải không được kho đạn phía trước vung ao dưới hông phát lệnh như yêu dọa đến ánh mắt đều biết triệt không ít cái mông vội hướng về phía sau một vệt lên hiểm lại càng hiểm địa né tránh. lập tức chửi ầm lên ghen g h é t ngưu ơ i n da ra, ra tiền vốn liền chơi nhằm vào đúng không tiểu tử ngươi đừng rơi trong tay của ta bằng không ngưu da ra, ra lấy ngươi đạn dược pha trả uống miệng thật xú hàng chân ánh mắt phát lạnh bàn chân hung hăng dẫm mạnh hư không thẳng đến ngưu yêu m ặ t hắc hắc như yêu khỏe miệng kéo một cái lộ ra bạch bản r ă n g hàm túi đầu chống đỡ sừng hướng trời phá ba sừng c h â u t r ợ n bắn ra rực rỡ hắc quang đây là cảnh ý chi lực nồng đậm đến mức tận cùng biểu hiện như yêu bốn vó rơi xuống đất vai con cơ bắp thật cao cầu lên lông trắng dưới ra thậm chí có thể nhìn đến từng cái cường trắng vanh ba động s ơ n dao hang đá trên vách đá sáng lên từng mảnh từng mảnh phức tạp t r ậ n văn bên trên đỉnh rơi xuống vô số đá vụn khoảnh khắc hàn trần hôi đầu thổ kiểm trốn ra thú vương cửa hải đường hành lang chiến đao trong tay chỉ còn lại có đao ngạc sau l ư n g truyền đến ngưu yêu t h u k ạ n h phách lối khiêu khích đừng chạy a ngưng ngưu ra ra còn không có sảng khoái đủ đây mẹ nó hàn trần trong lòng hung á c quay người liền phải trở về đường trở về này trên thân châu xạ thần hương quấy nhiều loạn tâm trí tác dụng miệng cúm xú lại trở về bảo quản ngươi chết ở trong tay nó nô khải nguyên t ự hồ sớm đoán được hàn trần biết dẫn t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi một ngư côn t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi một ngư côn long cấp cơ giáp là vì kiểm chắc thu thập chiến đấu số liệu đầu này quái ngưu tính toán chuyện gì xảy ra ngay s n g ngô khải nguyên nhắc nhở hàn g trần mới phát giác được tâm thần lo lắng tinh tế hồi tưởng vừa mới chiến đấu hắn bất chi g i á c liền so mọi khi cấp tiến mạo hiểm thậm chí có thể nói là lỗ mãng này nghe tựa hồ không phải cái gì vấn đề lớn nhưng trong lúc kịch chiến tuyệt đối trí mạng giống như toán học đệ như thế dù là tính toán sai một cái số lẻ đáp án chính là sai mà tại chính thức sinh tử trong đánh riết dù chỉ là một cái không đáng kể sai lầm hoặc là một lần tự cho là không có quan hệ mạo hiểm đều sẽ mang đến trí mạng kết quả đáng sợ hơn là uy khư tinh đồ kèm theo che chở tinh thần đặc hiệu quái như trên người xạ hương nhưng như cũ có thể ảnh hưởng đến tinh thần của hắn này có thể so sánh bất luận cái gì một loại tinh thần công kích đều phải bí mật tâm hiểm chẳng thể trách luôn luôn trầm ổn tỉnh táo chính hắn sẽ bị quái như giải rác vài câu chọc giận này như là từ đông bắc bên ngoài hoang lẻn đến lam quốc cảnh nội cũng không giết người chỉ là xốc bên ngoài hoang đường biên giới bên trên mấy cái quân sự trú điểm ta cùng chúng ta chiến khu mấy cái khác võ vương lúc chạy đến con hàng này trực tiếp thúc thủ chịu chịu ch bởi vì không hiểu rõ hắn mục đích thật sự con hàng này cũng không phạm cái gì đại sự cho nên thả không thể thả g i ế t không thể g i ế t chỉ có thể trước tiên giam giữ vừa mới bắt đầu mấy tháng này nưu coi như trung thực như hôm nay trời n h á o muốn đi ra ngoài còn nói mình là hồ tiên mãi mãi d ư ớ i trướng thủ tướng nếu là không c h ă n t r â u hồ tiên mãi mãi sớm muộn g i ế t tới nô g khải nguyên nói hồ tiên mãi mãi hàn g trần sắc mặt kinh ngạc nó nói hẳn là cực bắc c ử u vi trời hồ là một cái nguyện cấp yêu thánh nô g khải nguyên giảng giải yêu thánh hàn trần không hiểu rõ lắm tội ngục thành lòng đất bảo khoáng phía dưới gần bảo sơn kình cũng là nguy cấp nhưng được xưng là thú hoảng làm sao còn có yêu thánh này một xưng hô mà lại là xuất từ quân bộ võ vương trong miệng thú càng gần gữ vợ v ậ t yêu càng gần g i nhân loại một dạng tới nói quân bộ đem có thể quan t ư ở n g tinh đồ h u n g thú toàn bộ bộ phận xưng là yêu cái này h u n g thú cũng có một ít không thể tưởng tượng nổi sức mạnh chính bọn chúng xưng là thần thông nô khải nguyên giảng giải quá huyền ảo huyền đi hàn chân cảm khái nô khải nguyên cười cười kỳ thực hảo suy nghĩ một chút lúc này mới hợp lý dù sao nhân loại bên trong có thể đạn sinh ra chính mình t ứ c tỉnh quan tượng đồ thiên tài hông thú vì cái gì không、thể. hơn nữa theo cơ số tỷ lệ h u n g thú bên trong hẳn là càng đa tài hơn là trên thực tế cũng là như thế có hay không nghĩ tới những năm gần đây tây khu bên ngoài hoang biên cảnh thiên ma h o á c loạn liên tục đông bắc bộ phận bên ngoài hoang biên cảnh lại chưa bao giờ có thiên ma h o á c loạn hơn nữa quốc gia lại vì cái gì nghiêm cấm võ giả tiến vào đông bắc bộ phận bên ngoài hoang săn t h u tầm b ả o ngươi nói là hàn trần ẩ n ẩ n đoán được cái gì n ô khải nguyên nhẹ gật đầu đây đều là cùng đông bắc bên ngoài hoang bên trong mấy cái yêu thánh bản luận tốt sự tình cái này cũng là vì cái gì chỉ có thể giam giữ đầu này nữ yêu không thể rét nguyên nhân nếu là nó thật cùng cực bắc cự vĩ mãi mãi mã c à nếu g p h như từ ngoài không gian góc nhìn quan sát toàn bộ lam tinh liền có thể nhìn thấy cơ hồ tất cả lục địa quốc gia tất cả thoa tại cùng một chỗ mà tại nhân loại quốc gia bốn phương tám hướng chính là vô biên vô tận bên ngoài hoang những thứ này bên ngoài hoang bên trong hông thú cùng đủ loại nguy hiểm biến dị thực vật mới là ở đây chủ nhân chân chính liền xem như thiên ma cũng phải cúp đôi trốn ở âm vũ trong góc l a m quốc khu vực an toàn bản đồ cũng đủ lớn đông bắc bộ phận trực tiếp cùng làm tinh cực bắc bên ngoài h o a n g giáp giới theo đạo lý tới nói nhưng phạm là cùng cực hướng ra phía ngoài hoang tiếp giáp quốc gia liền không có tốt hơn thỉnh thoảng cũng sẽ bị đủ loại kinh khủng hung thú cùng biến dị thảm thực vận xâm nhập quốc gia dung chuyển dân chúng lầm than nhưng l a m quốc cùng cực bắc bên ngoài hoang tiếp giáp đông bắc biên giới lại một mực cũng là gió êm sóng nặng cái này cùng thân nhân cự vị mãi mãi khá liên quan nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là tứ quân đại nguyên xoái ngụy hoàng từng xuất linh huyền võ chiến khu m ư ơ i vạn tướng sĩ dết vào b tự tay chảm sau á thánh. t một thành dân chúng độc mãng yêu thánh. Trận độc độc chúng chiến hại i mãng dân yêu k h y ề n chiến khu 10 vạn tướng sĩ tử thương hơn phân nửa, nhưng võ khu tử sĩ đó ổ i tới i lấy, là nhưng gần năm g em sóng、lặng. Sau đó lặng. cựu vĩ mãi mãi thành công tiếp quản độc m ã n g yêu thánh lãnh địa phía sau cùng lam quốc một mực duy trì tốt đẹp thân mật quan hệ lam quốc cũng là lấy lễ để tiếp đón cấm trong nước tầm bảo thợ săn tiến vào đông bắc bộ phận bên ngoài hoàng sa bảo cho nên mưu yêu nếu thật là cựu vĩ mãi mãi giới quyền yêu vương chính xác phải cẩn thận xử lý miễn cho trở thành ngoại giao sự kiện tất nhiên dặng này vì cái gì không chủ động phái người đi cùng cựu vĩ mãi mãi liên hệ hàn trần hỏi làm sao ngươi biết không có phái người chỉ là có đi không về thôi cực bắc bên ngoài hoàng tựa hồ xuất hiện cái gì phân tranh huyền võ chiến khu bên k i a đã có người ở điều tra phải đợi bên trên một đoạn thời gian nô khải nguyên trong mắt hơi có một tia lo nghĩ có một số việc chỉ có tinh cấp võ vương mới có tư cách hiểu rõ l ờ i không thể nói với hàn trần quá rõ ràng ta minh bạch bất quá này n h u còn có thể đánh sao hàn trần có chút bận tâm tất nhiên n h u yêu thân phận đặc thù như thế một phần bạn đánh hư làm sao bây giờ nô khải nguyên nết nết miệng yên tâm đánh con hàng này ra g à y thịt béo miệm vừa thối bị đánh đáng đời ha, ha ha ha tay chân lẹo khèo nhi còn nghị đánh nguyên nhu r a ra tới tới tới hai ngươi cùng một chỗ đi vào nhu r a ra không đem các n g ư ơ i đánh liền mẹ ruột cũng không nhận ra nguyên nhu r a ra, ra ngư côn sau này tên liền mở ra gọi bên trong dũng đạo đột nhiên chuyển ra như sấm nổ vậy khiêu khích â m thanh tới hàn g trần khẽ n h ả một ngụm c h ọ c khí ngăn chặn quần quận tâm tư hỏi ta cái kia cực quan g vũ khí nô khải nguyên gật đầu thỉnh cầu thông qua được nhưng đoán tạo hao chút thời gian ít nhất phải hơn hai tháng tuốt h cơm không sợ trễ hàn trần đầy cói lòng chờ mong khiêu chiến thất bại hàn trần đồng thời không có nhu trí trở lại ký túc xá tiếp tục cắn thuốc tu luyện cố gắng là bởi vì cúng yêu yêu cứng đối cứng một lần lần này t ắ n thuốc tu luyện rõ ràng cảm giác dược lực tiêu hóa nhanh hơn một chút ngày thứ hai trước kia dưỡng đủ tinh thần hàn trần lần nữa đi vào thú vương cửa ả i lối vào đường hành lang khẽ ngửi đến đường hành lang trong không khí xa hương hàn trần lập tức liền để cao cảnh giác nhưng cũng không có nín hơi nín thở mà là cưỡng ép để cho mình tại nhiếp thần hương ảnh hưởng dưới bảo trì thanh tỉnh ba bàn chân lần nữa bước vào hang đá một cái hát sắc cự hình móng châu liền đập xuống mang theo liên tục không ngừng kịch liệt t â bạo móng châu bên trên hắc quang p h ư n g g à cho người ta một loại đối mặt dã man m s i măng đổ bê tông mặt đất tầm vang băng liệt thành c ạ t bã lộ ra bên trong rậm rạp chẳng trị n cốt thép mà hàn trần đã sớm chuẩn bị tại cự vón lện xuống trong nháy mắt liền n g ả y lên một cái người giữa không t r u n g liền mở ra viêm thần n ạ o ý lập tức trực tiếp lấy trời hình sói ra tay chém xuống một đầu hỏa diễm huyết lang đao o cương. Vành、ba. huyết h bay lang n à xuống, tại như cương ô n đầu vai l u lại là dạng nói giống như là bị diễm một một vết t như bỏng hỏa h ư bị bị trên thân tám đạo khư văn nổ tung hai đạo cả người như như đạn pháo nhập vào hang đá trong vách đá ngưu ra ra cho ngươi tới một bộ toàn thân xoa bắc ba hhhh ngưu côn có chút run run b ắ p thịt quần quận ngưu cóng hai cái móng trước tựa như điên quần công kích lưu đạn pháo giống như hướng về hàn trần lom sâu vách đá đập mạnh tại vô số tung tóe toái nham cùng phi thạch bên trong có người tựa như nộ sư giống như gầm nhẹ thiên long sáu chương ba trăm sáu mươi hai ngưu bức chương ba trăm sáu mươi hai ngưu bức ngưu côn tinh cấp đ phẩm yêu vương hai trăm m ư ơ i năm khí huyết thiên phú dị bẩm lực lớn vô cùng siêu cao buộc phát cùng sức chịu đựng để nó đủ để nghiền ép vô số khí huyết giống nhau tinh cấp thu vương bằng vào cường hạn dã man lực lượng cơ thể liền có thể truy bạo một dạng tinh cấp võ vương giống hàn trần loại này sáu mươi chín huyết thậm chí ngay cả tinh cấp đều không thể bước vào thiên cấp cao phẩm một quyển x u ố n g có thể đập chết một mảnh nếu không phải là hàn trần có thể dùng viêm thần áo nghĩa c ư ơ n g ép cất cao nhất cấp lại có tám đạo khư văn b ả o m ệ n h liền cùng nó giao thủ tư cách cũng không có lại thêm nó trời sinh có thể tản mát ra n h i ề u loạn tâm thần xạ thần hương thông thường tinh cấp võ vương cũng có thể bị tam quyền truy bạo hàng trần khiêu chiến không có chút nào nghi vấn lần nữa cuối cùng đều là thất bại tám đạo khư văn rắn rắn chắc chắc chịu bốn vó phía sau liền triệt để nổ tung nếu không phải là chạy rất nhanh không chết cũng tàn p h ế dù vậy cũng là rơi xuống cái hai tay bị vỡ nát gãy xương hạ tràng chính vào giữa trưa cuộc thi xếp hạng đối chiến thời gian trần kim sa trên d i ệ n võ trường tất cả tinh kế hoạch thành viên đều ở vòng ngoài quan sát bài vị đối chiến hàng trần vừa v ậ n trở về ký túc xá dưỡng thương mọi người thấy sắc mặt hắn chắng bệnh đi đường lung la lung lay hai đầu cánh tay giống như là vật trang sức giống như lung đưa tới lui tay phải hổ khẩu càng là toàn bộ bị đánh rách tả tơi. h u y ế t n ụ c bên ngoài lật máu me đầm địa ngón tay cái đều nhanh muốn rơi xuống trong lòng một hồi ác h ẳ n dù sao từ hàn trần tiến vào tính kế hoạch trại huấn luyện cái kia trời bắt đầu hàn trần liền giống như chiến thần chưa từng có như thế hình dáng thế thảm dù là ăn ngô khải nguyên đầy l ự c một quyền cũng là tinh thần sáng láng nhảy nhót tư b ừ n g bây giờ lại một bộ bị người đánh gần chết chật vật đến cực điểm dáng vẻ đây là làm gì có người nhỏ giọng hỏi còn không biết người đây là đi khiêu chiến thú vương cửa ải nghe nói bên trong thế nhưng là có một đầu chân chính tinh cấp thú vương thảo thiên cấp cao phẩm khiêu chiến tinh cấp thú vương vẫn là một người thật không phải là người、A. đây chính là yêu người ta nghe được những người khác nghị luận long diệu diệu nhìn một mắt hàn trần bóng lưng không khỏi cắn chặt môi d ư ớ i lúc này tìm tới nô g khải nguyên giáo quan ta muốn khiêu chiến long giáp cửa ải nô g khải nguyên nên tiếp long diệu diệu quyết nhiên ánh mắt gật đầu đáp ứng tốt đến nỗi vương chính hảo nhất đẳng cũng đều âm thầm vất vả dù sao đồng dạng là thiền cấp cao phẩm huyết khí trị t r ê n lệnh cũng không phải trời n ư ỡ n g khác biệt nhưng nhân gia đều đã bắt đầu khiêu chiến tinh cấp thu vương mà chính mình ngay cả nhập môn long giáp đều không có tư cách khiêu chiến đây quả thực là một loại vô hình nhục nhã hàn trần trở lại ký túc xá trực tiếp bắt đầu luyện hóa tinh xa, dùng đến là Đại Nhật gần nhất hắn mới vừa mới phát giác tinh xa dùng đại nhật triều tham tinh đ ồ luyện hóa hấp thu càng nhanh hơn nữa đối gậy xương nước xương các loại chữa trị xương cốt có hiệu quả có thể đại đại giảm bất thương thế khôi phục thời gian Buổi chiều nô khải nguyên lại đưa tới một loại mới quốc gia giữ bí mật bí dược b ạ c h ngọc tục cốt cao chuyên môn nhằm vào xương cốt tổn thương thương thế nô khải nguyên hỗ trợ thoa lên rửa phía sau hàn trần lập tức cảm giác hai tay lạnh siêu siêu cực kỳ thoải mái nhưng rất nhanh ý lạnh lại trở thành ý bí dược dược lực từ hai tay làn ra thẩm thấu mà vào cuối cùng hai tay xương cốt bị vỡ nát gậy xương trong kẻ vừa ngứa vừa đau bất quá dược hiệu cũng là hiệu quả nhanh chóng ngắn ngủi tứ trời thời gian hàng c h ầ n hai tay liền khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa so trước đó xương cốt cứng hơn càng mạnh hơn càng quan trọng chính là tích xúc trong thân thể tinh xa còn x u ấ t lại tất cả phát huy tác dụng khiến cho hai tay từ bên trong ra n g o à i so cơ thể địa phương khác mạnh một cấp bậc còn có thể dạng này hàng c h ầ n kinh h ỉ vô cùng tựa hồ bắt được trở nên mạnh mẽ bí quyết làm t r ờ i lại lần nữa đi khiêu chiến như côn tốt tốt tốt tiểu tử ngươi lại tới quấy dối đúng không hôm nay lão tử liền đánh vỡ ngươi tinh đ ị c lần trước một trận chiến ngư côn móng châu suýt chút nữa bị hàn trần một đao thiên long trạch đức mặc dù dựa vào biến thái sức khôi phục thương thế rất nhanh liền phục hồi như cũ nhưng đau đớn nhưng là thật sự cho nên lần này gặp lại nó vừa ra tay chính là đ ờ y lực bốn vó đập bạo hàn trần tám đạo khư văn cuối cùng một vó đặt tại ngực của hàn trần bên trên cũng chỉ nghe được răng rắc một tiếng hàn trần toàn bộ lồng ngực trực tiếp sập xuống trái tim đều suýt chút nữa nổ tung nếu không phải là hàn trần hướng về sau kịp thời tránh lui khiến cho ngư côn này một vó sức mạnh không có hoàn toàn dùng chân đoán chừng là chắc chắn phải chết hàn trần lần nữa từ thú vương trong quan tạp nhưng hắn mảy may không có để ý này thương thế nghiêm trọng ngược lại lộ ra nụ cười vui vẻ bởi vì lại phải trở nên m ạ n h ba cho nên hắn đi qua c h ấ n kim sa diễn võ trường lúc tất cả tinh kế hoạch thành viên cũng là không rét mà run n à y mẹ nó thỏa đáng là người đ i ê n a đều nhanh chết còn cao hứng như vậy không chỉ là tinh kế hoạch thành viên liền âu khải nguyên đều bị hàn trần biến thái cùng điên c ù n g trần kinh mặc dù tinh kế hoạch gần nhất một chút năm mới bắt đầu nhưng hắn tại tinh kế hoạch đã gặp rất nhiều thiên tài yêu nghiệt cho tới bây giờ cho tới bây giờ liền không có giống như hàn trần điên cuồng như vậy lại đem cơ thể xem như một khối gang n h ư ờ n g một cái hai trăm mười lăm khí huyết yêu vương dùng man lực giúp hắn đoán tạo khung xương nhục thân cũng chỉ có cái này ra h ỏ a này có thể lấy tám đạo khư văn mạnh kháng yêu vương mượn lực đoán tạo nhục thân thật là người điên người điên a sau sáu ngày hàng trần hoàn toàn khôi phục lần nữa khiêu chiến thú vương cửa ải khi trở về cái c h á n máu me đầm địa xương sọ đều nứt ra một nói lô h n g lớn thậm chí có thể nhìn đến trắng bóng đầu góc hàng trần giống như là bị một móng nện ở trên đầu đập ngốc một dạng phát ra kiệt kiệt kiệt cười q á i dị trở về ký túc xá dưỡng thương đi tỉ ta sợ một màn này đem tâm cao khí ngạo tào tuấn đều dọa ra tâm lý bóng tối đến nỗi những người khác lại càng không cần phải nói nhất là mới vừa vào tới một người mới nhìn thấy loại tình huống này trực tiếp thỉnh cầu ra khỏi nếu như sau này huấn luyện cũng là cái cường độ này còn không bằng tự sát tới dứt khoát quả quyết sau mười ngày hàn g trần sương đầu hoàn toàn khép lại lần nữa khiêu chiến thú vương cửa ải như côn triệt để điên cuồng xem như một con trâu nó ở cái này thế giới bên trên buồn nôn nhất sinh vật chính là biến dị như manh đ ổ chơi kia không chỉ có cùng con ruồi như thế o n g o n g bay loạn hơn nữa một khi tìm được cơ hội liền sẽ dùng sắc bén giáp hút cắn da mông châu cỗ điên cuồng bốn máu coi như một cái tắt chụp chết một mảnh cái đồ chơi này cũng không mang theo sợ trở thành tinh cấp yêu vương phía sau nó một trận cho là mình triệt để thoát khỏi phổ thông như p h i ề não nhưng không nghĩ tới lao thiên ra đ ư a khinh t h ư ở n g một người hình như manh không sai chính là trước mặt cái bức này thằng n g ã i con đánh không chết chạy nhanh oong o n g gọi chém người c ò n mẹ nó t h t đau quả thực là tinh cấp như manh hơn nữa này bức tùy thời tùy chỗ đều sẽ xông tới c h ắ n g như một điểm tư tẩn cùng châu không gian cũng không cho như côn thậm chí đã bắt đầu nghĩ lại mình rốt cuộc tạo cái gì nhiệt lao thiên mới có thể tiện hắn một cái hình người tinh cấp như manh tới trừng phạt nó nhốt tại cái này tối không trời ngày trong hang đá đã quá bị tội còn chưa lấy được đánh gây chịu đ ự n g như manh dày vò cùng cái dối càng quan trọng chính là này như manh càng đánh càng c ứ n g rắn càng đánh càng mạnh tới tần suất càng lúc càng nhanh các loại như côn đã không nhớ do đã bao nhiêu lần nhìn thấy hàn c h â n lúc tâm tính cuối cùng sụp đổ thậm chí chạy xuống s á m hối nước mắt ca ta sai rồi về sau ngươi gọi như bức ngươi chính là ta như côn ca ta về sau cũng không tiếp tục mắng chửi người hàn c h â n chống ra tám đạo khư văn năm chí nào lông mày đè ép ngươi gọi như côn ta gọi như bức hh bị ngươi phát hiện như côn nết miệm nở đục ư ờ i lộ ra bạch bản g i n g hàm chương ố n g đỡ đầu ba trăm sáu mươi ba võ vương tâm cảnh chương ba trăm sáu mươi ba võ vương tâm cảnh nhón một cái chính là hai tháng hàn trần đã không nhớ ra được toàn thân xương cốt nát qua bao nhiêu chỉ biết là bây giờ dù là tám đạo khư văn toàn bộ bộ phận phá thoái chỉ dựa vào nhục thân khung xương cũng có thể ngạnh kháng lưu côn một vó không chết thậm chí luyện hóa tinh xa thời điểm cơ thể đã không còn hấp thu tinh xa linh năng nhục thân đã mạnh không thể mạnh cứng rắn không còn cứng rắn ba nhưng lại tại hàn trần sắp lại một lần lâm vào bình cảnh thời điểm đại nhật triều tham tinh đồ tháng sáu năm một không ngày cường hóa cuối cùng hoàn thành lần này cường hóa đại nhật triều tham hiệu quả lần nữa t ấ n cấp chỉ cần quan tưởng tinh đồ liền có thể đạt đến phía trước phơi năng thái dương liền có thể thối luyện mục thân hiệu quả hơn nữa càng mạnh hơn tinh đồ cường hóa hoàn thành đêm đó hàn trần liền không kịp chờ đợi nếm thử một lần chỉ chờ hắn vừa tiến vào quan tưởng t r ạ n g thái liền chỉ cảm thấy cự ngày phủ đầu ánh mặt trời rực rỡ phảng phất chiếu sáng hắn toàn thân mỗi một chỗ ngóc n g á c mặc dù hàn trần vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường đến trong thân thể bộ phận biến hóa nhưng có thể rõ ràng mà cảm gi giống như là cây nông nghiệp giống như khỏe mạnh trưởng thành càng quan trọng chính là hàn trần lại một lần nữa cảm nhận được thân thể khát khao cái k i a m ộ t loại cực độ khát vọng nhận được dinh dưỡng bổ sung mánh liệt đói khát quan tưởng kết thúc hàn trần nếm thử luyện hóa tinh xa cơ thể quả nhiên bắt đầu một lần nữa hấp thu tinh xa năng lượng nhưng lại tại hắn chuyên chú lúc tu luyện đ ỗ n g nhiên cảm giác một cố cường đại siêu phàm khí tức xuyên thấu hang đá sàn nhà phóng xạ mà lên đây là tinh cấp hàn trần mí mắt có chút run lên mở mắt lập tức tạm thời dừng lại tu luyện đi ra hang đá xem xét đông đảo tinh kế hoạch thành viên cũng đều đột nhiên có cảm gi duy chỉ có không thấy long rượu rượu mọi người nhìn về phía long rượu rượu ký túc xá hang đá lúc mới kinh ngạc phát hiện từng đạo tựa như màn lụa một dạng lam sắc g ú quang vậy mà không nhìn vách đá cùng cửa phòng trở ngại từ trong túc xá phóng xạ mà ra trong mơ hồ đám người còn nghe được long rượu rượu trong túc xá có từng trận cao long âm tựa như nộ long náo hải giống như làm tâm thần người rung động đề u b ư ớ c này kỳ quan kéo dài đến mười mấy phút mới dần dần biến mất lại qua một đoạn thời gian phòng ký túc xá muôn mới bị người nhẹ nhàng đời ra một bóng người xinh đẹp từ đó đi ra chính là long rượu rượu đơn nhìn từ ngoài long rượu trên thân không có bất luận cái gì biến hóa. thậm chí nguyên bản sáu mươi chín huyết thiên cấp phẩm chất cao khí thế đều biến mất không thấy gì nữa tựa hồ biến thành một người bình thường l i ê n linh động ánh mắt cũng biến thành phổ thông á m c h ậ m nhưng chính là loại này phổ thông lại cho người ta một loại không rét mà run kinh khủng loại cảm giác này cùng nô khải nguyên giống nhau như lúc rượu rượu nô khải nguyên ân cần nhìn c h ầ m c h ầ m long rượu rượu ân long rượu rượu có chút n ở nụ cười chân đạp hư không như giẫm trên đất bằng từ pha lê trên cầu tàu đi tới trong diễn võ trường tâm bầu trời quanh thân cương khí như sa c h ư n g bạc ánh sáng nhẫu nhiễu mộng ảo rực rất ố t quá tốt rồi nô khải nguyên thần tình k Coi như tại thiên cấp cái này phẩm cấp bên trong biểu hiện lại có thiên phú trung quy chỉ là thiên cấp hơn nữa không thiếu võ đạo thiên tài vốn cho rằng có thể an an ổn ổn được vượt qua thiên cấp phẩm chất cao tích luy kỳ trở thành tinh cấp võ giả có thể trên thực tế có gần như một nửa người đều vĩnh viễn dừng lại ở thiên cấp cao phẩm đến chết cũng không thể trở thành chân chính tinh cấp võ vương có thể nói cho thứ m ư ơ i sáu tập đoàn quân tinh kế hoạch trại huấn luyện mở một tốt đầu diệu diệu ta liền biết ngươi nhất định có thể lấy vương chính hào cao hứng bừng bừng chính hào ca lần này có thể thuận lợi đột phá may mắn mà có các ngươi vương ra lòng tượng huyết nhân sâm long diệu diệu điểm nhiên cười nói phía trước đại tiểu thư tính khí cùng ngạo kiểu tựa hồ cũng bởi vì tấn cấp võ vương thu liêm không thiếu long tượng huyết nhân sâm nhiều lắm là chỉ là dạy hoa trên tấm có thể nhất cử đột phá cũng là diệu diệu ngươi cố gắng của mình vương chính hào lắc đầu cười khẽ vương g i a tỉnh ta nhất định n h ớ kỹ long diệu diệu gương mặt xinh đẹp nghiêm túc câu nói này nghe mặc dù nhu hòa thân thiết nhưng lại có loại không h i ể u xa lạ ân a t ố t vương chính hào ngước mắt nên tiếp ánh mắt của long diệu, diệu lúc trong lòng khẽ giật mình Khác hoang chỗ sâu hái long tượng huyết nhân hệ, nhưng hôm nay lại có loại đi ngược lại hảo giác. cầu tộc gốc cùng có ngược gì mong trong ngoài long tượng ngắn long sầm, sâu muốn rượu rượu quan một hôm loại hảo bên bản nay từ rút ra lấy là lại lại đi ý vì cái gì nô khải nguyên xem như người tường trải tự nhiên thấy rõ ràng cái này hiển nhiên là đạt đến tinh cấp trở thành võ vương phía sau long diệu diệu tâm cảnh sinh ra biến hóa cực lớn có đôi lời nói hay lắm đứng cao thấy xa đứng càng cao tầm mắt cùng kết cấu tự nhiên cũng liền càng rộng càng lớn trở thành tinh cấp võ vương nắm giữ siêu phàm sức mạnh liền giống như là từ trên núi hướng dưới núi nhìn vương chính hào chỉ là dưới núi vô số phàm tục một trong long diệu diệu từ trên người vương chính hào thu hồi ánh mắt ngước mắt nhìn về phía chỗ cao nhất cầu tàu đúng lúc cùng hàn trần rũ xuống ánh mắt tương giao long diệu diệu ánh mắt bình tĩnh thậm chí mang theo một tia thưởng thức có loại nhìn thấy xuất sắc hậu bối rán g vẻ cũng không phải nàng cố ý dùng loại ánh mắt này làm người buồn nôn mà là tâm cảnh phát sinh biến hóa phía sau tự nhiên mà nhiên liền thành dạng này ngươi yên tâm ta tất nhiên trở thành t i n h c ấ p đại tham gia hoàn tinh xa hải hồn thạch những thứ này kỳ chân đối ta mà nói đã không quan trọng cho nên dù là thua ta ngươi vẫn như cũ có thể hưởng thụ hạng nhất phúc lợi lãnh mộ long diệu diệu gương mặt xinh đẹ kỳ thực m a ngày theo thứ kia t í một dạng hai hàng mỹ. h trần như phía trước một dạng một lần nữa khiêu chiến thú vương cửa ải hai tháng chấm dứt một người một mưu đã sớm quen thuộc vô cùng hôm nay cơ thể khó chịu ngươi hiểu như đi mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày cho nên có thể hay không để cho ngưu ca ta nghỉ ngơi thật tốt hai ngày các loại ngưu ca dưỡng chân tinh thần lại cùng ngươi tốt nhất chém giết một hồi ngưu côn dùng móng vỗ ngực lời thề s o n sát hàn trần lười n h á t trả lời trực tiếp chống ra tám đạo khư văn hắc tên tiểu tử thối nhà ngươi khó chơi có phải hay không ngược lại ta không có đánh ngưu côn trực tiếp quay người học lên đà điệu v ừ i đầu nhưng lại tại cái mông quay tới nhắm ngay hàn trần trong nháy mắt cơ bắc bạo long bắt đùi phải lập tức là một cái phía sau đam đạp móng châu mang theo kinh khủng hát quang nện đến không khí đều điên cùng bạt mẹo thẳng đến hàn trần mặt mà đến ta đã chết n g ư ơ i người manh ba hàn trần sớm đã thành thói quen ngư u côn không nói võ đức đánh lén nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi ra tay chính là một cái thiên long thức bổ vào ngư u côn trên đùi Bỏ họ bốn trong hang đá đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ t h u cùng châu họ ngưu ra ra không muốn cùng ngươi làm thật thật đúng là coi tự mình là b ả n thái vê anh ẩm ẩm toàn bộ địa quận rung động không ngừng trên vách đá phụ trận không ngừng khuấy động ra các loại cảnh ý chi lực thật nhỏ đã vụn từ trên hang đá đỉnh rơi xuống một hồi cực h i ế n ngư côn bốn võ đập vỡ hàn trần tám đạo h ư văn một võ ở giữa hàn trần vai trái suýt chút nữa đem hẳn trần nửa cái b ả vai đá bể trên người mình hết thẻ chịu từ đ a o so với một lần trước nhiều chịu một đ a o một cái thiên long thức hai cái thiên hổ thức một cái mạch nước ngầm thức thiên long thức tổn thương lớn nhất trực tiếp đào lên hắn vai con g bên trên thô nhất cứng rắn ra trâu huyết nhục bên ngoài lật bạch cốt có thể thấy rõ ràng buồn nôn nhất vẫn là thiên long thức cảnh ý chi lực ít nhất phải hai ngày thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu tan tuyệt đến nỗi hai cái thiên hổ thức tạo thành sẽ rách vết thương mặc dù không có thiên long thức sâu như vậy nhưng vết thương cảm giác đau đớn lại kịch liệt hơn mà cuối cùng một đạo mạch nước ngầm thức thì lại tạo thành áng th có thể p h à m là hành động chạm đến vết thương liền sẽ đau đến như côn khỏe miệng một phát mẹ nó lần sau lần sau nhất định đường họ hàng người châu được có đến mà không có về ba như côn tại thạch quật bên trong âm thầm liếm láp lấy vết thương như nhãn bên trong tràn đầy oán hận chất chứa đã lâu cừu hận cùng cục nộ hết lần này tới lần khác tại nó tức giận nhất thời điểm một cái khách không mời mà đến đột nhiên đến nhà chính là vừa mới thông qua long giáp cửa hải long diệu diệu ân long diệu diệu nhìn thấy như côn như thế một đầu cực lớn hung thú giống như nhân loại hai chân dao xếp bằng ở cửa hàng lại không được mạch bài liều mi theo bản năng nhỏ ở cùng một chỗ mâu thân ngươi m ba như côn đang không thuật khí một v õ liền đập xuống chương ba trăm sáu mươi bốn tinh cấp võ vương cảnh trở thành chương ba trăm sáu mươi bốn tinh cấp võ vương cảnh trở thành bởi vì hàn trần nguyên nhân long diệu diệu đối thú vương cửa hải sinh ra dự đoán sai lầm dù sao hàn trần một cái thiên cấp cao phẩm hai tháng qua thường xuyên khiêu chiến thú vương cửa hải lại thương thế mắt trần có thể thấy càng ngày càng nhẹ cái này khiến không ít người từ lúc mới bắt đầu chân kinh đã biến thành ta đã nói không chắc ta cũng được ảo giác nhất là vừa mới tấn thăng tinh cấp tự tin điên quần bành trướng long diệu diệu hàn trần đều có thể nhẹ nhõm khiêu chiến cửa hải đối với đã bước vào tinh cấp nàng tới nói chẳng phải là lại càng dễ nhưng như côn chỉ dùng ba vó liền để long d i ệ u d i ệ u nhận rõ thảm thiết thực tế đệ nhất vón nện xuống tới phía sau long d i ệ u d i ệ u quanh thân vòng quanh long vương cảnh ý ngưng hình liền trực tiếp nổ tung phải biết long vương cảnh ý ngưng hình long lân không chỉ có thể ngăn cách tổn thương còn có thể sinh ra một chủng loại giống như v ậ y cá một dạng nhuận dịch hiệu ứng loại này nhuận dịch hiệu ứng không chỉ có thể cực lớn giảm bớt không khí lực cản tốc độ tăng lên còn có thể nhường cơ thể biến giống như là con cá như thế nhắm mịn địch nhân hết thể công kích rơi vào trên n ư ờ i đều sẽ trượt lại giảm thương bằng vào cái hiệu quả này long rượu rượu lúc này mới nhẹ nhọn thông qua được long gi vốn cho rằng cho thứ ạ i t ú vương vó, Vương vô ngưng thường, thường. đồng dạng không nghĩ Long cảnh hình liền nổ. Không cùng không cửa có ải, quả, hiệu tới mới tiếp tói tói hợp thói thường, hợp h một t ý hai vón nện xuống tới phía sau long diệu diệu dùng song đao mạnh kháng một chút song đao trực tiếp nổ thành bá vụn nếu không phải là đột phá tinh cấp nhục thân cường độ tăng vọt người chỉ sợ cũng phải cùng song đao như thế nổ tung đệ tam vó lui không thể lui long diệu diệu chỉ có thể thi triển thôn sông áo nghĩa cưỡng ép bay vụt khí huyết nồng độ sau đó lại có một cái thần lòng bãi vi thần kỹ trên đỉnh mặc dù đỡ được như côn công kích nhưng cả người cũng đã hoàn toàn thoát lực càng quan trọng chính là, này niu yêu không chỉ có hạ thủ hung ác hơn nữa miệng còn b ẩ n một đầu công nhân châu được còn chưa đủ còn muốn phái cái mẹ người châu được tới làm gì ngươi cùng họ hàn về sau có phải hay không còn muốn sinh một tổ tiểu nhân châu được tới một ngày một đêm quấy dối ngươi như gia gia tốt, tốt, tốt ta ố t t thật giết ngươi đầu này mẹ trực tiếp đoạn mất các ngươi sinh con đại kế lại đá bể họ hàn chứng nhường hắn cả đời làm không thành ba ba ha ha ha ha ha, mềm mềm mềm mềm, mềm yếu bất lực ngươi cái này tinh tấp võ vương còn không bằng họ hàn cứng rắn như gia gia mới ra ba vó liền nửa chết nửa sống đây quả thực là cơ thể cùng tinh thần song trọng đà kích ngô khải nguyên đem long d i ệ u d i ệ u từ thú vương quật bên trong cứu ra lúc long d i ệ u d i ệ u tức giận đến h oa hoa thổ huyết đẩy ra ngô khải nguyên liền muốn đi vào tìm ngư côn liệu mạng tới tới tới đi vào nhường ngưu r a gian n ệ n chết ngươi ta xem một chút họ hẳn có thể hay không tìm ta báo thù ba hành lang bên trong truyền r a ngưu côn cùng t i ế u ngươi ngươi im miệng ta cùng hàn trần không có chút quan hệ nào long d i ệ u Diệu, diệu gắn gượng g cơ thể đứng lên hướng về phía hành lang t h é t lên a cũng là dù sao lão hẳn cũng coi như cái m á n h nam chúng ta manh nam đều thích ngực lớn ngông lớn giống như ngươi vậy bài bản hỡi hết cũng không gì có thể nhìn n ư u côn chế rêu ngươi long rượu rượu hai tay nắm lấy đầu điên cùng nhào nắm phát cuối cùng hai mắt trắng d ã trực tiếp hôn mê ngã xuống đất liền này liền này liền này lao ngô các ngư i nhân loại tân duệ võ vương tố chất thực sự là càng ngày càng cái ba mờ vờ vờ ngưu côn tại bạo lực chuyển vận ngô khải nguyên l ờ i nhác cùng một con trâu mồm như pháo nổ ô n long rượu rượu nhanh chóng rời đi làm trời long rượu rượu liền bị đưa ra t i n h kế hoạch trại huấn luyện một mặt là phải tiếp nhận cơ thể khang phục trị liệu một phương diện khác còn muốn tiếp nhận tâm lý phương diện trị liệu đi qua n ư u côn song trọng vũ n ụ c phía sau hàn trần n i ễ m nhiên đã trở thành long rượu, rượu ác n ộ n g lại để cho n tinh kế hoạch trại huấn luyện đông đảo thành viên đối với long diệu diệu đột nhiên rời đi nghị luận ở mỹ co tinh xa hải hồn thạch hai loại kỳ chân đối tinh cấp võ vương tác dụng không lớn tiếp tục ngốc ở trại huấn luyện chỉ là lãng phí thời gian cho nên long diệu diệu mới sớm rời đi cũng có nói long diệu diệu là bị quân bộ tạm thời điều khiển đi ra bên ngoài thi hành nhiệm vụ dù sao võ vương khẳng hiếm nhưng quốc gia cấp nhiệm vụ lại có rất nhiều nhưng vô luận những người khác nói thế nào hàng trần bên này nhưng xưa nay đều không có chú ý qua đại nhật triều tham cường hóa hoàn tất phía sau ngày thứ hai lang thần hệ thống liền luận chọn được diệu nhật đa quyết lần này cường hóa thời gian không có gì bất ngờ xảy ra, đạt đến tháng hai tháng đầy đủ tinh kế hoạch trại huấn luyện đổi s o n g nguyên một nhóm người nhưng tình huống thực tế nhưng là sau này hai tháng tinh kế hoạch trại huấn luyện chỉ có đi ra không vào được ngắn ngủi một tháng liền đi một hơn phân nửa người tháng thứ hai ngoại trừ hàn trần quen mặt mấy người bên ngoài hắn người hắn đã toàn bộ bộ phận đi hết chỉ còn lại trong mấy người có vương chính hảo lâm h i ể u sinh phương võ tào ngạo hạm tào tuấn tỷ đệ còn có một cái nhường hàn trần không tưởng được thiệu dũng xem như quân bộ tuyển bạc mà ra nhân tài hắn kỳ thực sớm nên bị đào thải nhưng may mắn hàn trần mỗi ngày bền lòng vững dạ cùng hắn bảy trận tối thể tăng cường rất nhiều n h ụ thể của hắn căn cốt bày trận nhân số quá ít dưới tình huống hàn trần kỳ thực rất khó mượn nhờ đến thiệu dũng huyết sát khí huyết thối luyện huyết n ụ c của mình c à n cốt càng nhiều chỉ là lợi d ù n g máu của mình sát khí huyết thối luyện mang thêm thiệu dũng mà thôi nhưng đối với thiệu dũng mà nói đây tuyệt đối là ghi k h ắ c cả đời đại ân hai tháng sau rượu nhật đao quyết cường hóa hoàn tất đao quyết cường hóa hoàn thành trong nháy mắt hàn trần cảm giác đao quyết sử dụng kinh mạch bí lộ giống như là bị đổ vào một cỗ nung đỏ thiết thủy chi chi và mẹo đau đớn một nứt nhưng đợi đến nóng bỏng cùng đau đớn sau khi biến mất cái tiêu kinh mạch bí lộ giống như là dắt lên hàn g trần đối với diệu nhật đao quyết cảnh ý lý giải được càng thêm khắc sâu không cần nếm thử cũng hiểu biết bây giờ nhật trước n h ậ t bộc thức cũng là uy lực đại tăng thậm chí hàn trần cảm giác mình đã không sai biệt lắm có thể thi triển ra tối cường thiên luân thức hắn dùng quân bộ chế tạo h ổ cấp chiến đao nếm thử một chút thiên luân thức chưa hình thành chiến đao tựa như ngọn nến giống như hoàn toàn hòa tan đành phải coi như không có gì diệu nhật đao quyết cường hóa xong hệ thống lại một lần l u ậ n tuyển rơi vào khí huyết bên trên nhìn thấy cái này luận tuyển kết quả phía sau hàn trần hô hấp đột nhiên rồn dập lên sáu mươi chín một bảy trăm linh ba nếu như điểm này khí huyết có nhưng dựa theo phía trước hệ thống thêm điểm tình huống đến xem nếu như tấn cấp tích lũy không đủ sợ rằng sẽ lấy mấy ngày mười mấy, mấy ngày thậm chí mấy mười ngày để đền bù quả nhiên tại hàn trần ân cần trong suy nghĩ bạn xuất hiện một đi nhắc nhở tấn cấp tích lũy không đủ cần tiểu mười ngày hoàn thành lần này cường hóa phải trăng cường hóa hô hàn trần trường nhả một ngụm c h ọ c khí tâm thần trong nháy mắt dễ dàng hơn tiểu mười ngày tuy dài nhưng ở trong tầm tay cùng xa xa khó vời có thể là hai chuyện khác nhau là hàn trần quả quyết về là t i u mười ngày ba tháng trong lúc đó tiếp đó chính là thiệu chúng i ta có t thể kiên trì đến bây giờ đã rất thỏa mãn hy vọng ngươi có thể trở thành tinh cấp vó giả cho tập một mươi sáu quân trưởng tăng thể diện nghe nói bạch hổ chiến khu bên kia tính kế hoạch trại huấn luyện Đã bồi d song song hàn trần cũng không gấp gáp ngược lại đếm lấy thời gian liền tốt cuối cùng rời đi là tàu ngạo hạng cùng tàu tuấn hai tỷ lệ hai người hạn mức cao nhất rất cao chỉ là cơ thể đã đối đại tham gia hoàn tinh xa hải hồn thạch sinh ra ngoại thụ chỉ có thể nên rời đi trước đợi đến cơ thể hoàn toàn tiêu hóa phía sau tham gia lần kế tinh kế hoạch vì vậy toàn bộ tinh kế hoạch trại huấn luyện chỉ còn lại có hàn trần đến cuối cùng thậm chí ngay cả l o n g giáp cửa ải cũng đều rút lui hàn chân mỗi trời trừ mình ra cô độc tu luyện bên ngoài duy nhất có thể nói chuyện cũng chỉ có ngưu côn lão hàn ngươi nói với ta lời nói thật ngươi có phải hay không cũng bị nhốt ở chỗ này nếu như là hai anh em chúng ta liên thủ giết chết lão ngô cùng một chỗ chạy đi không giết chết được hay không lão ngô người vẫn được cái kia trời hắn còn thương lượng với ta lấy cho ngươi tạo cái thiết quần cộc tre che d ấ u tới ngươi cái đó là thiết quần c ọ c sao đó là trinh tiết khóa ba thật sự cho rằng ta lão n ư u gì cũng không biết đâu ta mẹ nó trước tiên giết chết ngươi n ư u côn hùng hùng hổ, hổ độc thủ Tháng 8, thứ mười sáu tập đoàn quân năm đầu tinh kế hoạch lại bắt đầu lại từ đầu không thiếu tinh kế hoạch thành viên mới nghe nói trong trại huấn luyện còn có một cái lần trước tinh kế hoạch di l á o nghị luận ầm ĩ cái gì cất đúng là đầy hầm cầu không công hao phí quốc gia tài nguyên không được thì sớm làm đi ngôn luận bắt đầu trang trận truyền bá dù là long trấn hải bên kia đều nhận được mấy cái quốc gia giám sát điện thoại của bộ phận h ỏ i t h ă m hàn trần có phải hay không sĩ quan thân thuộc vì cái gì làm đặc thủ đối đại v v chỉ là long trấn hải thái độ cường ngạnh cho mắng trở về nào đó trời buổi tối rực rỡ hát quan cuối cùng từ trên diễn võ trưởng vương cao nhất ký túc xá hầm chú ẩn bộc phát. một ngày không thiếu một ngày không nhiều tinh cấp võ vương cảnh trở thành ba chương ba trăm sáu mươi lăm trúc long chương ba trăm sáu mươi lăm trúc long coi như nhắm mắt lại cũng có thể thấy rõ mi tâm chỗ sâu lóe lên một đạo sáng tỏ kim quang đạo kim quang này thuần túy không tí vết có loại vĩnh hằng bất diệt thần thành cảm giác tản ra một vòng lại một vòng tựa như liên hoa nở rộ một dạng tia sáng gợn sóng những thứ này liên hoa tia sáng gợn sóng từ mi tâm chỗ sâu bắn ra mà ra tiếp đó lấy một loại khó có thể lý giải được thần kỳ chi lực bắt đầu trợ giúp hàn trần toàn thân tế bạo tiến hóa loại tiến hóa này vô cùng thư sướng ôn hòa để cho người ta phản g phất tượng phật là lại một lần về tới mẫu thân trong tử cung từ một cái tiểu tiểu phôi thai bắt đầu phát dục giống như chỉ là một lần không phải từ thân thể của mẫu thân bên trong hấp thu dinh dưỡng mà là từ trời địa trong vũ trụ hấp thu c h ỗ mã dinh dưỡng tế bào bắt đầu tỏa ra thần kỳ lịch sinh trí lực toàn bộ thân thể phản g phất thoát thai hoàn cốt giống như từ trong da ngoài đ ị a một lần nữa lớn lên mặc dù lần nữa sinh trưởng ra cơ thể cùng nguyên bản cơ thể đồng thời không có khác gì nhưng tổ hợp thành đục thân hạt cơ bản lại xảy ra lật trời phụ dày đất biến hóa biến hóa như thế làm cho người cảm giác mình có loại muốn tại chỗ bước lên vũ hóa phi tiên cơ thể không ngừng tiến hóa thay đổi đồng thời. hàng trần phát hiện mình đối thân thể cảm giác lực cũng tại từng bước rõ ràng thậm chí đã đạt đến một loại nội thị trình độ nhất là đối khí huyết sinh ra một loại mắt thường quan c h ắ c một dạng rõ ràng cảm giác phía trước cơ thể mặc dù có thể điều khiển thể nội khí huyết nhưng căn bản vốn không minh bạch khí huyết đến cùng là thế nào sinh ra tại thể nội lại là như thế nào vận chuyển mà bây giờ hàng trần có thể rõ ràng mà nhìn thấy khí huyết tồn tại nó giống quang lưu là một loại tế bào sinh ra năng lượng có thể dùng thể lưu đặc tính tại trải rộng toàn thân trong kinh mạch chảy xuôi tại khoa học hiện đại cùng với tây phương mổ sẻ trong thí nghiệm căn bản tìm không thấy lan quốc cổ đại khoa học nhắc đến kinh mạch hoặc có lẽ là kinh mạch nhưng bây giờ hàng trần lại có thể rõ ràng mà nhìn thấy những thứ này kinh mạch bọn chúng giống như là vô số phức tạp như sợi tơ trải rộng nhân thể so mạch máu mạch lạc muốn rậm rạp nhiều lắm khí huyết hoặc có lẽ là tế bào năng lượng ngay tại những n à y kinh mạch internet bên trong vận chuyển chạy xuôi kéo dài không ngừng ngoại giới linh khí rót vào phổi bộ phận phía sau tế bào linh khí hàm lượng biến nhiều lúc khí huyết sẽ c o ngắn ngủi lại nhanh chóng cường hóa làm tinh thần lực dẫn vào cảnh ý thế giới hoặc có lẽ là ý thức thế giới năng lượng lúc khí huyết hội tự nhiên mà nhiên đem loại năng lượng này lấy kinh mạch vận chuyển phương thức đưa tới trong mỗi một cái tế bào tinh p h ả cấp thân o thể của võ giả giống như là một cánh cửa cảnh ý thế giới năng lượng có thể thông qua tinh cấp thân thể của võ giả bán ra đến vật chất thế giới tinh đồ là chính xác sử dụng cảnh ý năng lượng lập trình tinh thần lực đã mở ra cơ thể cánh cửa này chìa khóa cũng là ngưng tạo tinh đồ tài liệu đến nỗi sáng tạo tinh đồ lập trình sư môn bây giờ hàn trần còn không dám muốn những cái kia cũng là một đám như thế nào tồn tại ước chừng ba giờ nghịch sinh tiến hóa mới hoàn toàn kết thúc hàn trần giống như bị người ngoài hành tinh mang đi tại trong vũ trụ đi dạo một giới giống như hiểu được rất nhiều trước đó căn bản vô pháp lý giải tri thức cùng nguyên lý hàn mí mắt có chút r u lên chậm rãi mở mắt ánh mắt đầu tiên là giống như kiếm phong hướng ra phía ngoài bay vụ xa hơn nửa mét lập tức mới chậm rãi thu liễm cuối cùng triệt để biến mất ở đáy mắt cùng trước đây long rượu rượu như thế hàn toàn thân khí thế chẳng những không có nửa điểm tăng trưởng ngược lại toàn bộ bộ phận đều biến mất ở trong thân thể không còn hướng ra phía ngoài phát ra đây là th nhưng hàn trần bản thân lại có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội khuấy động mênh mông khí huyết mặc dù chỉ là tăng trưởng một cái đáng giá khí huyết nồng độ nhưng khí huyết bản thân cùng phía trước đã hoàn toàn khác biệt giống như phổ thông x ă n g cùng hỏa tiễn nhiên liệu không là một chuyện có lẽ là bởi vì tấn thăng tinh cấp võ vương phía sau cảm nhận được tự thân tuyệt đối thực lực của cường đại hàn trần đột nhiên cảm giác được mình tại thiên cấp cao phẩm có thể cùng ngưu côn loại này yêu vương giao thủ quả thực có chút biến thái bây giờ suy nghĩ một chút vương chính hào đám người kia nhìn chính mình giống như là nhìn quái vật ánh mắt cũng có thể hiểu được hàn trần trở lại yên tĩnh tâm tính đi ra ký túc xá c n tại tích tài nguyên ư ợ rượu tích h n n h tụ ra tới lắm, tất cả hắn đại lần trước chính là tên thứ nhất một mực đến khóa này trại huấn luyện bắt đầu đều nửa tháng vẫn như cũng chiếm đoạt lấy hạng nhất tài nguyên phối cấp liền xem như một con lợn cũng nên bay lên có người tức kia cứng rắn chịu đựng cổ kêu gạo tào ngạo hạm cái gì lời nói cũng không nhiều lời chỉ là thần sắc lãnh đạo thu hồi ánh mắt đứng tại tào ngạo hạm bên cạnh tào tuấn đầu lệnh ra nghe răng cười nói tinh kế hoạch trại huấn luyện đã làm rất nhiều giới ngươi có thấy người có thể từ trên một lần trại huấn luyện gốc đến kế tiếp giới trại huấn luyện sao nói đến thẳng thắn hơn hắn mặc dù có thể từ trên một lần lưu đến bây giờ là bởi vì quân bộ cảm thấy bồi dưỡng giá trị của hắn vượt xa bồi dưỡng chúng ta người kia bờ môi mấp máy còn muốn nói nhiều cái gì nhưng bị bằng hưu bên cạnh kéo lại thành viên mới cách nhìn đàm phán hòa bình luận hàn trần căn bản không để trong lòng mặc dù không có long rượu rượu vừa thành tinh cấp võ vương lúc như vậy bành trướng nhưng trở thành tinh cấp võ vương phía sau tầm mắt cùng kết cấu tự nhiên mà nhiên địa liền cùng người bình thường có trên lệnh cực lớn nhất là cảm nhận được trở thành tinh cấp võ vương lúc loại kia khám phá sinh mệnh áo nghĩa thông thấu cùng n h ụ thể nịch sinh đại dục mãn đủ khoái cảm ai cũng sẽ lại không để ý người bình thường cách nhìn đàm phán hòa bình luận ngô giáo còn đâu hàn trần không thấy ngô khải nguyên trong mắt nhìn về phía tàu ngạo hạm đông bộ phận hải vực có hung thú làm loạn nô giáo quan tạm thời bị điều đi trợ rút chỉ nói đợi ngài sau khi tỉnh lại có thể đi hẳn g ký túc xá đem ngài vũ khí dành riêng lấy đi tinh cấp võ vương quốc gia đ ỉ n h cấp chiến l ự c tàu ngạo hạm dù là trong lòng ngạo ý lại cao hơn không có trở thành tinh cấp võ vương phía trước cũng muốn lấy ngài tôn xưng tốt hàn trần nhấc chân bước ra pha lê cầu tàu hướng về phía trước vách đá ngô khải nguyên ký túc xá đi đến bàn chân rõ ràng dẫm ở trên hư không nhìn lại giống như là tại mặt đất đi đường như thế đây cũng không phải là hắn có ý định ở nơi này chút t i n h kế hoạch thành viên mới trước mặt khoe khoang bày ra mà là tại khảo thí tinh cấp võ giả phản trọng lực tính ổn định quả nhiên s o dùng viêm thần trạng thái cưỡng ép tăng lên tới tinh cấp lúc ổn nhiều lắm nô g khải nguyên đã sớm cho hàn trần một cái tinh kế hoạch trại huấn luyện đầy quyền hạn thẻ ra vào cho nên hàn trần quét thẻ liền có thể trực tiếp tiến vào nô g khải nguyên ký túc xá. xá không sai bị lắm hàn trần một cái liền thấy được đặt ở bên giường trên giá để đao hắt vỏ đao đao là kim loại chất liệu m hàn như trần tiến lên vừa nắm chặt trên vỏ đao duyên dùng ngón cái treo lên đao ngạc chậm rãi đẩy ra thân đao một thời gian vô số thật nhỏ bạch sắc lôi hồ từ đó bắn tung toe mà ra thân đao tựa như nóng sáng đèn tin giống như thích ra hảo quang sáng tỏ quấn quanh lấy từng sợi mắt trần có thể thấy lôi lưu tại trong ánh sáng mạnh thậm chí đều không nhìn thấy chân chính thân đao tựa như một cái quan nhận giống như chương ba trăm sáu mươi sáu hổ tiên phong cùng điện tử vương chương ba trăm sáu mươi sáu hổ tiên phong cùng điện tử vương bảng công khai tính danh hàng trần tuổi tác mười chín tinh thần lực ba mươi tám k ý huyết bảy mươi v õ ký ban g quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cuồng viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đồ quy khư lờ vờ hai mươi sáu xí diễm lờ vờ mười đại nhật t r i ề u tham lờ vờ chín liệt nhật phần thiên lờ vờ bốn quân thần lờ vờ bốn tướng cấp áo nghĩa viêm thần lờ vờ một xúc thế lờ vờ bốn quân trận lờ vờ bốn thần ký băng diệt LV, hai kèm theo lôi lưu công kích tê liệt đặc hiệu cơ quan vũ khí đặc hữu hiệu quả uy lực cùng cực quang lôi nham tại vũ khí trong chất liệu hàm lượng thành có quan hệ trực tiếp ba chiếu sáng tổn thương chỉ nhằm vào thiên ma cực quang vũ khí tản ra cực quang có thể đốt bị thương thiên ma ngoại giáp cùng làn da khanh t h i ệ n đưa đao vào vỏ rực rỡ bạch mang cùng với tung t ó é lôi hồ trong nháy mắt tiêu thất mặc dù còn không có khảo thí có thể chỉ từ thân đao ra khỏi vỏ dị tượng liền có thể nhìn ra bất phàm mà từ trên c h u ô i đao bưng khát trúc long hai chữ cũng có thể biết đao tên hồi nhỏ nhặt lên một cây thẳng trường côn chém liền được ven đường cây cải dầu đầu người quần quận huống chi lợi khí nơi tay hàng chân khoe miệ một phát quay người thẳng đến thú vương cửa ải ngoại trừ da dày thịt béo n h ư côn còn có tốt hơn thử đ à o đối tượng sao có thể các loại hàn trần mang nóng bỏng tâm tình không kịp chờ đợi đổi tới thú vương cửa ải lúc lại phát hiện trong hang đá sớm mất ngự côn cái bóng chỉ biết một cái cực lớn hố đất không biết thông hướng nơi nào hàn trần lông mày có chút nhữ một cái n h ấ c chân trong nháy mắt xuất hiện ở hố miệng phát hiện đất trong hầm bích có vết tích cực kỳ rõ ràng trào ấn vô luận là thật dày xi、si、mang rỗi tầng vẫn là cường trán cốt thép hay là cứng rắn lỏng đất tầng nham thạch tất cả đều bị đào rống đào đánh gãy hàn tr vun đất còn rất tất ác chỉ có mất đi tự do người không chỉ có mất đi tự do ngưu mới có thể chân chính biết được tự do khát vọng thật sâu hút một cái chính là sen lẫn đủ loại mùi vị không khí mới mẻ ngước mắt nhìn một cái chính là rộng lớn vô tận trời điện dưới chân là xốp mang theo thơm ngọt khí tức t h ổ địa đỉnh đầu là trong sáng sáng tỏ trăn g tròn ngưu côn tựa như thoát cưng ơ ngựa hoang giống như một đường lao nhanh béo mập đầu lưỡi liếc liếc tại bên miệng khắp khuôn mặt là nhược trí giống như không buồn không lo nụ cười ngắm nhỏ cường tráng đ ô i trâu tại phía sau cái mông giống như là cánh quạt giống như chuyển không ngừng nếu như không phải tại nhân loại địa giới bên trên, nó thật muốn giống bên trên hung hăng biểu đạt biểu đạt lòng dạ khí phách cuối cùng rời đi cái địa phương quỷ quái kia sẽ không còn được gặp lại họ hẳn cái kia đáng giận người châu đực h ừ h ừ ha ha ha châu nốc nhỏ rộng một chút lại tại như côn có chút đắc ý quên hình thời điểm một bên đột nhiên chuyển đến q u á khẽ càng làm một đầu thân dài hơn mười mét huyết m a u cự h ổ hồ、Hổ、tiên phong hồ tiên mãi mãi dưới trướng tân duệ yêu vương một trong tính cách tàn bạo thực lực cưỡng hãn phía trước nó một mực cùng như côn không hợp nhau tới cho nên không nghĩ tới hồ tiên phong vậy mà đặt mình vào nguy hiểm lẹn vào nhân loại địa giới tới cứu hắn thật là khiến người ta phi nhường như xúc động a dì cũng không nói tiên phong về sau ngươi chính là ta ngưu côn thân ca ca ngưu bức a đúng ngươi là l á hổ phải gọi hổ bức mới đ ú ngưu n côn một mặt cảm khái hổ tiên phong niết niết miệng r ă n g n a n h lộ ra cưỡng chế trong mắt hung tàn không tiếp tục để ý ngưu côn lần nữa tăng tốc lao nhanh chớ đi a hổ bức ca khoảng cách này trở lại cực b ắ p còn sớm đâu tâm sự a ngưu côn hùng hục đi theo tại một hổ một ngưu phía trước còn có một đầu dài hơn năm thước đại chuột đồng con mắt nghiêm trọng thoái hóa hai cái chân trước tráng kiện sắp bén nó sát mặt đất tiến lên tốc độ cực nhanh dựa vào vô cùng bén nhảy khíu rác dẫn đường cùng tránh né nhân loại yêu vương mặc dù cùng t i n h cấp võ giả như thế cũng có thể phản trọng lực phi hành nhưng ở nhân loại trên địa bàn một khi bay lên lập tức cũng sẽ bị dạ đã bắt giữ trở thành mục tiêu công kích cho nên tại lục địa chạy vội là biện pháp an toàn, toàn nhất chỉ cần lách qua nhân khẩu dày đặc thành thị cùng quân sự c h ặ n gác g từ tập 16 quân nơi đóng quân đến làm quốc đông bắc bộ phận cùng cực bắc bên ngoài hoang t r ỗ giao giới lấy yêu vương kinh khủng chạy vội tốc độ chỉ cần ngắn ngủi mấy giờ mà thôi tại trong lúc này dù là gặp phải nhân loại chỉ cần thời gian một cái nháy mắt bọn chúng thì sẽ hoàn toàn tiêu thất nhân loại cũng chỉ hội cảm thấy mình hoa mắt mà thôi mà phiên tái nhất đường biên giới t i ệ n thử vương cũng đã sớm mở ra một đầu thẩm mỹ cho nên bây giờ chỉ cần chạy chạy càng nhanh hơn càng tốt tại bị nhân loại phát giác như côn đào tàu phía trước khoảng cách biên cảnh càng gần càng tốt một đường n ơ m nớp lo sợ lại bình an vô sự ba giờ sau như côn đi theo h ổ tiên phong cùng hiện thử vương cuối cùng chạy tới lam quốc đông bắc bộ phận cùng cực bắc bên ngoài hoang chô giao giới cho dù là tám chín tháng ở đây vẫn là trời lạnh địa đông lạnh hát sát đất đông cứng cứng rắn vô cùng cô độc tiểu tuyết từ âm dày đặc p h ả n phất một chỗ ngồi lại lạnh vừa cứng cái chăn một dạng trời màn bên trên nhẹ nhàng rớt xuống chi chi chi đông tuyết vừa hạ xuống đến trên người của ngư u côn liền bị nóng bỏng nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt hòa tan bốc hơi thành một tia sương trắng suy suy suy t i ề n thử vương s o n g t r ả o nhanh chóng đào đất m g o i ra địa đạo cửa vào tỷ lệ chui vào trước hổ tiên phong theo sát phía sau ngư u côn đang muốn chui vào địa đạo đông nhiên dừng bước lại quay người nhìn một mắt cũng không phải bởi vì phát giác cái gì chỉ là nó cái này như bước so sánh cảm tính đến cùng là ngốc một năm r ư i chỗ cùng lao hàn lại chém chém rết rết nhiều lần như vậy ít nhiều có chút cảm h à i lề mề cái gì đâu nếu như bị phòng thủ cảnh võ vương phát giác nhưng là không đi được hổ tiên phong thúc giục nói n h u côn thu hồi ánh mắt quay người túi đầu chui vào địa đạo từ địa đạo đi ra chính là cực bắc bên ngoài h o à n g nhìn một cái vô tận băng nguyên cùng tuyết lâm mặc dù là năm giờ sáng nhưng trời màn vẫn như cũ hắt nặng băng nguyên bên trên cuồng phong hét giận dữ phong sen lẫn băng hạt nện ở trên thân giống như là roi quật giống như như thế hoàn cảnh mặc dù ác liệt nhưng đối với yêu vương mà nói không có chút nào ảnh hưởng bất quá hiển thử vương vẫn là lân cận tìm phiến tuyết lâm chui vào không đi nhụ côn nghi hoặc không đi hồ tiên mãi mãi nói ngươi thứ ở trên thân rất trọng yếu nàng sẽ đích thân tới đón ngươi hồ tiên phong đứng thẳng người lên t i ệ n tay đẩy nã một k h ỏ a cản đường hơn hai mươi mét đại thụ đi vào tuyết lâm ngưu côn theo sát phía sau hiện thử vương tìm một phiến đất trống cùng người như thế ngồi xuống nghỉ ngơi cười hỏi ngưu côn huynh đệ ngươi tại nhân loại bên kia ngốc một n ă m giới nhiều tiên chủng tại trên thân sao ngưu côn đặt mông ngồi ở lạnh như băng trên đống tuyết đắc ý nói tự nhiên hhh ắ c có c thể hay không để cho các huynh đệ mở mang tầm mắt hiện thử vương mở to nghiêm trọng thoái hóa ánh mắt chân trước lẫn nhau xoàn án hổ tiên phong cũng là quăng tới ánh mắt nóng bỏng n ư u côn nhìn hiện thử vương cùng hổ tiên phong cái dạng này có chút trần chờ nếu là làm khó coi như xong, chúng ta chính là cũng không khác không ý tứ. t i ề n tử vương thu hồi ánh mắt giống như là không có bị ngư côn tín nhiệm có chút không được như ý hổ tiên phong vỗ đùi nói tính toán không nhìn cũng được xem có thể nhưng không thể lên tay ngư côn nghĩ tới đây hai cái thế nhưng là liệu chết đi đem chính mình cứu ra yêu vương huynh đệ cân nhắc một chút liền mở miệng đáp ứng tốt tốt tốt đ i ề n tử vương cùng hổ tiên phong hương phấn vô cùng